ư ơ nghe biểu diễn sóng ư Đưa trưởng người trưởng ơ n diễn sóng gió. Đưa tiện thủ trưởng một nóng, trong nhiên nhiên cũng nhi chúng nhà cán trận này còn không. n g gió. g biểu bay đi rồi, cái tới tối, câu. kêu có đám đột ra ta thủ một một Tất thủ thép rốt hay h mở máy các cục được câu này phó chủ nhiệm hách xuân phong đứng ở trong đám người mười phần mịt mở xem xét h ạ vũ trụ một chút không hiểu t o á t ra mấy phần ghen tị ý vị tới vừa nay hắn thì đứng ở cách đó không xa c h ơ mắt nhìn n h ế t phó tổng gỡ xuống chính mình b ú t máy cũng tự tay bỏ vào h ạ vũ trụ trong tay cái này khiến hắn cho cái tị ngay cả trong mắt đều đỏ hắn h ạ vũ trụ nguyên bản bất quá chỉ là một nấu cơm n ầ u bếp dựa vào đ ị n h ngọt lúc này mới lên làm phó chủ nhiệm có tư cách gì cùng hắn bình khởi bình t o ọ n hắn cũng xứng mấu chốt đây chính là nhất phó tổng b ú t máy ai không mong muốn tiếp theo hắn lại nghĩ tới tối hôm nay diễn xuất nếu hủy bỏ vậy hắn h ạ vũ trụ này hơn một tháng bận trước bận sau dày v ò không phải tương đương với toi công bận rộn nếu thật là như thế vậy hắn trong lòng được có nhiều thoải mái à. ghen ghét có thể hắn tâm trạng bên trên có chút ít mất khống chế chỉ cần có thể cho hà vũ trụ phá hắn tự nhiên làm không biến m ệ n thế là hắn lập tức nói tiếp con mở cái gì mở nhà các thủ trưởng cũng đi rồi lại diễn kịch diễn cho ai nhìn xem đây ta nhìn xem hay là dứt khoát giải tán được rồi nay bận trước bận sau dày vò hơn một tháng thuần túy làm họ mẫm chậm c h ễ công phu sưởng t r ư ở n g vương trong lòng đầu lắc lắc đầu cũng không hề để ý hách xuân phong loại hình người ý kiến hắn nhìn qua đứng bên người hoàng thư ký nói ra cái nhìn bất đồng từ lúc tiếp vào thượng cấp báo tin về sau nhà máy chúng ta tất cả tham dự diễn xuất công nhân viên t r ư ớ c đều đã luyện hơn một tháng này nếu là không ngừng diễn có chút không thể nào nói nổi à dù sao cũng phải cho bọn hắn một câu trả lời mới tốt lại nói trong này không riêng gì diễn chức công nhân viên chức vấn đề nhà máy chúng ta công nhân viên chức nhóm cũng đều nóng g trong đâu nếu trực tiếp đem trận này tiệc tối hủy bỏ liền sợ công nhân viên chức nhóm đồng dạng sẽ có ý kiến hoàng thư ký gật đầu một cái sau đó quay đầu hỏi một chút hà vũ trụ ý kiến vũ trụ a ngươi là trận này tiệc tối tổng chỉ huy cá nhân ngươi có cái gì cái nhìn bất đồng hà vũ trụ cúi đầu hơi suy nghĩ một chút đầu tiên là hướng về phía đứng ở cách đó không xa lý vệ vây vây tay lý vệ công nhân viên chức gia thuộc có tới không người tới nhiều hay không lý vệ trực tiếp điểm một chút đầu t i ệ n thể cùng hoàng thư ký cùng s ư ở n g trường vương lên tiếng c h à o nhiều không ít người tới cũng đặt diễn xuất hiện trường chỗ ấy chờ lấy đâu l i ê n chờ bắt đầu diễn hà vũ trụ lập tức hạ quyết đoán ta nghĩ trận này tiệc tối hay là chiếu kế hoạch đã định diễn xuất tương đối tốt thông tin đều đã thả ra cái tiêu chuẩn bị cũng đều đã trước giờ đặt mua đủ buổi tối hôm nay trận này tiệc tối nếu không mở được đối nhà máy chúng ta danh dự sẽ có không nhỏ ảnh hưởng Lát nhưng ữ a còn xin o à n g t h Ký c ù Sưởng Trường Vương, n Lý chủ h i ệ mà phối hợp một chút h diễn xuất, ngồi một xuất, ở n g t r ư ớ chuyện n ấ t trí bên trên, lãnh bên cộng đồng đạo vị q a ta nhau n diễn xuất, cho dù trong bộ những người lãnh đạo không tới, chúng ta giống ngu nhạc Nhưng sát xuất, tới, thể tự ngu tự dù u cho có c h đạo bộ mà.、Nhưng、mà chuyện này tốt nhất vẫn là trước trước giờ trưng cầu một chút diễn t r ư ớ c công nhân viên t r ư ớ c nhóm ý kiến rốt cuộc hết rồi các thủ trưởng đến quan sát liền sợ công nhân viên t r ư ớ c nhóm sẽ để không nổi tinh thần đến nếu bọn hắn từ chối diễn xuất chỉ sợ hoàng thư ký khẽ gật đầu lập tức liền làm ra quyết đoán như vậy vũ trụ a chuyện này hay là ngươi tự mình đi đi một chuyến đi cùng tham dự biểu diễn công nhân viên t r ư ớ c nhóm trao đổi lẫn nhau một chút ý kiến xem bọn hắn ý nghĩ làm sao đến lúc đó mới quyết định đi sưởng trưởng vương cũng đi theo gật đầu một cái tỏ vẻ không dị nghị thấy việc đã đến nước này hà vũ trụ chỉ có thể có chút do dự gật đầu một cái nếu không phải t i ệ t tối chuyện này do hắn tự mình phụ trách hắn là thật không vui đi chạy chuyến này cùng diễn viên trao đổi một chút ý kiến ngược lại là không có gì liền sợ các diễn viên ý kiến rất lớn à. vừa nghe nói các thủ trưởng rời đi đang hậu trường chuẩn bị diễn xuất các diễn viên lập tức liền mất đi lên đài dục vọng đừng nói biểu diễn ngay cả di chuyển cũng không muốn n ú c n í c đại bộ phận diễn viên thì là có chút căm giận bất bình h ạ n chủ nhiệm ta tiết mục này đều sắp xếp hơn một tháng làm sơ đều nói tốt các thủ trưởng nhất định sẽ tới nhìn xem diễn xuất cho dù nhất phó tổng không còn thời gian vài vị phó bộ trưởng luôn luôn có thời gian a kết quả là ngay cả bọn hắn cũng không tới vậy chúng ta còn biểu diễn cái gì sức lực a là được giải thể nhi giải thể nhi đi còn sắp xếp cái giám a ta hiện tại toàn thân một điểm sức lực nhi cũng không có cũng ngồi đi ta quản đốc phân xưởng còn nói nếu ta biểu diễn tốt cho ta g ọ n cần chụp t u y ề n cương đâu lần này lại là khó tỏi công bận rộn chúng diễn viên ý kiến rất lớn đang chuẩn bị giải tán lúc lại nghe được giọng hà vũ trụ tất cả mọi người đừng vội đi trước hết nghe ta nói hai câu mọi người quay đầu nhìn lại thấy hà vũ trụ chính nét mặt nghiêm túc nhìn qua bọn hắn thế là theo bản năng ngồi về riêng phần mình vị trí chuẩn bị n g h e một chút hắn có cái gì cách nói rốt cuộc đều đã chuẩn bị hơn một tháng nói không nghĩ biểu diễn tự nhiên là không thể nào nhưng mà cũng muốn điểm là cho ai biểu diễn nếu dưới võ đài mặt chỉ có một bang trẻ con nương môn nhi bọn hắn vẫn đúng là không nhiều hứng thú lắm vậy còn không như không biểu diễn đâu chúng ta mọi người đều đã tập luyện hơn một tháng hơn nữa còn đều là đang khẩn trương thời gian làm việc bên trong tranh thủ để luyện tập cho nên nói trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vô cùng không dễ dàng cũng tập luyện vô cùng vất vả hôm nay vừa vặn đến kiểm nghiệm thành quả một tiên chính chúng ta vóc sao có thể đánh t r ư ớ c chống lui quân đâu bên ngoài công nhân viên chức gia thuộc nhóm đều đến đông đảo ngồi một m ả n g lớn liền đợi đến nhìn xem diễn xuất đâu các người lúc này nếu b ỏ gánh kêu bên ngoài những tiên lao hấu phụ nữ trẻ em làm sao xử lý để bọn hắn một chuyến tay không đối mặt hà vũ trụ lần này chất vấn c h ú diễn viên cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý chỉ là vừa nghĩ tới chỉ cấp một ban phụ nữ trẻ em biểu diễn chương、trình. này nghe cũng không có gì ý nghĩa à. một tên biểu diễn tướng thanh diễn viên cử đi một chút tay chủ nhiệm để cho ta ra sân cũng không phải không được chỉ là này cho một bang nương môn hải t ử biểu diễn này nghe thấy nhìn thì để không nổi tinh thần đến là được không riêng bọn hắn nhìn khó chịu ta đặt trên sân khấu biểu diễn cũng cảm thấy khó chịu đây cũng quá hà vũ trụ lập tức lắc đầu các ngươi suy nghĩ nhiều tuy nói trong bộ những người lãnh đạo vì công tác bật quá bật quá không có thời gian đến quan sát các ngươi diễn xuất nhưng mà hoàng thư ký cùng xưởng trưởng vương còn có lý chủ nhiệm đều còn ở đây hai vị chính thính cấp một vị phó thính cấp còn chưa đủ tư cách quan sát các ngươi biểu diễn các ngươi kiêu ngạo không nhỏ mà lời kia vừa thốt ra lập tức liền đem một bọn không an phận diễn viên cho trấn nhất rồi mấy tên mới vừa rồi còn đang nháo tâm trạng diễn viên vội vàng điều chỉnh một chút chính mình bất nhã tư thế ngồi q uy quy cụ cụ không nói lời nào nói đ ừ a ai dám nói hoàng thư ký bọn hắn chưa đủ tư cách về sau có còn muốn hay không đặt nhà máy cán thép làm đi liên tiếp đắc tội trong nhà máy một hai ba nắm tay cho dù không thể lập tức khai trừ ngươi sắp xếp người tùy tiện ném hai tiểu hài cũng đầy đủ ngươi uống một bình gặp bọn họ cũng thành thật hà vũ trụ trong lòng cũng không có thoải mái bao nhiêu đám này diễn viên trên cơ bản đều cũng có bối cảnh nếu không cũng không có b ạ n sự kia lên đài diễn xuất cái này lên đài biểu diễn ngược lại là không thành vấn đề liền sợ biểu diễn hiệu quả đáng lo a cũng may trời không tuyệt đường người lúc này ngô đại trí đột nhiên chạy tới hướng phía hà vũ trụ g ì thái nói vừa nãy trong bộ điện thoại tới một lúc cúc p h ó bộ cùng dương bí thư trưởng muốn tới nhà máy chúng ta quan sát biểu diễn nhường chúng ta vội vàng chuẩn bị dựa theo kế hoạch đã định diễn xuất hà vũ trụ ánh mắt ngưng tụ sau đó cố ý ngay trước một bang diễn viên trước mặt vừa lớn tiếng hỏi ng ngươi nói cái gì ai muốn đến nô đại trí ngầm hiểu lớn tiếng nói vừa n ã y trong bộ điện thoại tới cúc phó bộ trưởng bọn hắn lập tức tới ngay nhường chúng ta vội vàng chuẩn bị lần này không giống nhau hà vũ trụ lên tiếng một bọn diễn viên chính mình trước hết loạn cả lên hà ta mưu đâu ai thấy ta mưu đâu k i a l ợ c là của ta vội vàng đưa ta dẫm lên ta chân nhìn thấy lần này chẳng cảnh hà vũ trụ hơi c ư ờ i một chút cái này ổn chờ lấy c h ố c lát nữa nhìn xem diễn xuất đi chương sáu trăm linh bảy lùng túng không chương sáu trăm linh bảy lùng túng không biểu diễn trước đó hà vũ trụ cố ý tại trên sân khấu dọ xét một vòng chuẩn bị quan sát một chút có cái gì bỏ sót không có chờ hắn bước xuống sân khấu về sau một bóng người đột nhiên chăn trước mặt hắn hắn nghi ngờ quay đầu nhìn một cái không nhịn được lẩm bẩm một câu lâu hiểu nga sao ngươi lại tới đây đối phương phải mái hỏi ngược một câu sao ta không thể tới n h a hà vũ trụ vội vàng k h o á t khoác tay nay thật là có điểm ra ư ngoài dự liệu của hắn không phải người đương nhiên nằm đến người cái đó đối tượng đâu lâu hiểu nga lập tức lơ đến trả lời ai nha đừng nói nữa ta đã sớm cùng người kia điểm người kia một chút ý nghĩa đều không có m ở miệng ngậm miệng một cô tiểu nông ý thức toàn ra tất cả đều keo kiệt bủn x ỉ n ngay cả ăn bữa cơm đều muốn tính toán nhìn cái kia toàn ra thì phiền Hãy đúng rồi ngươi vừa nãy lên đài làm gì đi tối hôm nay có ngươi biểu diễn a hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu không có tối hôm nay không có ta biểu diễn chẳng qua ta là hiện trường chỉ huy tập luyện cũng là ta an bài đợi lát nữa ta phải ở đây thượng chằm chằm vào phòng ngừa xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý mớn lâu hiểu nga vẻ mặt kinh ngạc nhìn không được hỏi ngươi lúc nào chơi lên bảo vệ ngươi không làm đ ư biết hà vũ trụ lúc này mới nhớ lại đối phương còn không biết hắn cũng sớm đã không được đầu bếp không phải ta đã sớm không được đầu bếp ta hiện tại là phó chủ nhiệm phòng chính trị công chức trách hiệp trợ thư ký xử lý công nhân viên chức giáo dục tư tưởng phương diện còn có phát triển tổ chức thành viên mới cùng tuyên truyền giáo dục phương diện công tác À. lâu h i ể u nga đầu tiên là sướng sở sau đó có chút không xác định hỏi ngươi bây giờ lên làm ban tuyên truyền phó chủ nhiệm thật hay giả hà vũ trụ trực tiếp cải chính nói không phải ban tuyên truyền sưởng chúng ta chỉ có tuyên truyền khoa ta là phòng chính trị công chính là công nhân viên chức chính trị tư tưởng giáo dục tuyên truyền chỗ tên gọi tắt phòng chính trị công lâu hiệu nga lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt kinh hỉ cười lấy tán dương n g ư ơ i thật tuyệt、hả? lần trước thấy ngươi lúc ngươi vừa mới lên làm nhà máy cán thép chủ nhiệm nhà ăn này vẫn chưa tới một năm ngươi thì lên trước chúc mừng ngươi a hà vũ trụ lập tức gật đầu cười cảm ơn tiếp lấy hắn đột nhiên phản ứng nói hà đúng rồi hôm nay một mình ngươi tới sao sao đột nhiên nhớ tới xưởng chúng ta xem biểu diễn ngươi vào bằng cách nào lâu hiệu nga cười cười sao ta trả trộn vào tới không được a nếu không ngươi tự tay đem ta xoay tiến bảo vệ khoa đi được hà vũ trụ hơi cười một chút khoát tay nói không đến mức không đến mức h ạ c đúng rồi ngươi tìm thấy vị trí không có lâu hiệu nga lập tức hễ phải trả lời một câu tới chậm không có gì vị trí tốt nếu không hà phó chủ nhiệm ngài giúp đỡ chút cho tìm hai cái vị trí tốt hà vũ trụ lập tức gật đầu một cái chỉ vào hàng trước vị trí nói ra phía trước ta lưu lại sáu hàng chỗ ngồi ngươi đến hàng thứ năm bên tay trái đi ngồi đi tốt nhất khác ngồi ở giữa như vậy cũng không ai chú ý ngươi lâu hiệu nga lập tức cười như chút được gánh nặng cười vật thật cảm ơn ngươi hôm nào ta mời ngươi hát ơ m hà vũ trụ trực tiếp cười nói mời ta ăn cơm rất không cần phải người quên ta là đ â biết như vậy đi ngươi nếu là có thời gian chào đón ngươi tới nhà của ta ở trung nhi vừa vặn năm trước vợ ta ở nhà hai ngươi nhất định năng trò c h u y ệ n đến lâu hiểu nga lập tức nhỏ bé không thể nhận ra nháy máy mắt sau đó cười lấy trả lời được vậy ngươi trước tìm vị trí ngồi đi ta trước bận điệu đi hà vũ trụ khách khí gật đầu một cái sau đó liền xoay người rời đi nhìn qua hà vũ trụ thân ảnh không có ở hậu trường lâu hiểu nga trên mặt nét mặt đột nhiên thì trở nên có chút để p ả i thật không dễ dàng gặp được cái năng nói người tới đáng tiếc trung quy là hay là bỏ qua người ta bây giờ đều đã kết hôn bây giờ nghĩ những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì đúng lúc này thì có một cái chừng ba mươi tuổi nữ nhân b u lại há một hướng phía nàng hỏi vừa nãy người nọ là ai nha ngươi làm sao cùng hắn nói chuyện vui vẻ như vậy lâu h i ể u nga lập tức lặng lẽ thở ra một hơi sau đó thoải mái cười cười không có gì một người bạn bình thường thôi h ắ y đúng rồi chúng ta có vị tử người đi theo ta đối với lâu h i ể u nga hà vũ trụ ngược lại là không có gì đặc biệt ý nghĩ làm sơ hắn thì không có lên qua cái gì thoạt rắc rối ý nghĩ lúc này càng là hơn vô cùng tin tưởng chính mình lúc trước lựa chọn nam nhân lời này tìm một tính cách hợp ý đồng thời ôn nu nghe lời nữ hài nhi không dễ dàng đối với nhà mình vợ hà vũ trụ tự nhiên là hết sức hài lòng đương nhiên chủ yếu nhất một điểm là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là n h a c khống tỉ như nếu có người ở trước mặt hỏi tới hắn vì sao lại lựa chọn hạ tiểu kỳ hắn sẽ chỉ trích dẫn có chút giới kinh doanh nhân sĩ thành công đến trả lời nói mặt ta mủ không biết nhà mình vợ nhìn mắt hai chúng ta người kết hợp vẹn, vẹn chỉ là tương đối nói chuyện rất là hợp ý thôi hà vũ trụ vừa mới chuyển đến hậu trường đối diện thì đụng phải tiết ngọc mai hắn hướng trên khán đài đánh giá một chút sau đó nửa đùa nửa thật mà hỏi vừa n ã y kia nữ ai nha nhìn vẫn rất tuấn các ngươi trước đây quen bê ta hà vũ trụ m ặ t không thay đổi xem xét nàn g một chút không mặn không n h ạ t trả lời làm xong chính ngươi công tác là được không sao ít hỏi thăm nhà khác sự việc có cái đó thời gian rỗi không bằng nhiều đặc điểm lãnh tụ vĩ đại t r ư ớ c tác tỉnh biết cái tuyên truyền báo cũng phải n ẹ n xoẹt hồi lâu nói xong hắn trực tiếp thắt thân theo tiết ngọc mai bên người đi tới t i ế t ngọc mai tức giận quay đầu xem xét hắn một chút sau đó c ô ý hướng tính phòng một vị trí nào đó thượng nhìn nhiều mấy lần cuối cùng nàng một cân nhắc dù sao hôm nay tiệc tối giới thiệu chương trình viên là dư văn lệ cùng với nàng cũng không có gì quan hệ thế là nàng nghĩ sơ nghĩ liền trực tiếp tìm sang bên vị trí ngồi xuống đêm đó diễn xuất vô cùng thành công tuy nói trong mắt hà vũ trụ các diễn viên biểu diễn cũng coi như đúng quy định không có gì đáng giá khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng chỗ nhưng hắn hay là đoán sai cái này thời đại mọi người đối với quan sát biểu diễn yêu thích không chỉ công nhân viên chức nhóm thích xem những người lãnh đạo cũng đồng dạng nhìn xem say xe sương n n lành cuối cùng biểu diễn đạt được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay khán giả tay đều nhanh chụp sưng lên gọi thẳng nói nhìn hôm nay biểu diễn thật là khiến người ta trung thân khó quên mà hắn cái tiết mục này chuẩn bị nhân hòa tổng chỉ huy cũng thu được bao gồm cúc phó bộ trưởng cùng đông đảo bộ ủy lãnh đạo miệng n g ợ i khen cúc phó bộ trưởng không chỉ chính miệng cùng hắn trò chuyện vài câu còn thân hơn dừng cùng hắn nắm tay này không chỉ nhường đông đảo s ư ở n g lãnh đạo cùng chỗ ngồi khá cao công nhân viên chức nhóm nắm mắt càng là hơn coi hách phó chủ nhiệm là chàng cho tức giận gần chết đồng dạng đều là phó chủ nhiệm hắn so với hà vũ trụ lý lịch còn ra đừng nói bộ trưởng cấp ngay cả ti trưởng hắn đều không có tiếp xúc qua và bụng đói kêu vang hà vũ trụ về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối tại thiếu khuyết giải trí niên đại cái giờ này đã coi như là không còn sớm nông thôn lúc này cũng cái kia chuẩn bị lên giường ngủ có đó không hà vũ trụ chỗ này trừ phi có tình huống đặc biệt nếu không không đến muộn thượng kiểu điểm hắn là tuyệt đối không chịu lên giường hạ tiểu kỳ gặp hắn vào nhà thuận tay nhận lấy trên người hắn treo lấy túi ra cũng hỏi đói bụng đi tiếp tối làm kiểu gì xem được không hà vũ trụ đem áo khoác hướng trên tường một tràng sau đó đi đến chậu rửa mặt trước bên cạnh bên cạnh trả lời ta nghĩ cũng liền như vậy đi giống nhau giống nhau không có cảm thấy có cái gì để mắt hạ tiểu kỳ nghe xong còn tưởng rằng tiệc tối làm có chút tạm được đang chuẩn bị an ủi hắn hai câu tiếp theo liền thấy h ạ vũ chủ cầm khăn mặt xoa xoa mặt sau đó bắt đầu hắn vở xẹo lẹt biểu diễn chẳng qua tất cả mọi người phản hồi chương trình làm k h á lắm không khí hiện trường cũng rất nhiệt liệt cúc phó bộ trưởng cùng dương bí thư trưởng a cũng là lao sưởng trưởng còn có mã tư lệnh bọn hắn cũng cùng ta năm tay còn nói ta tuổi trẻ tài cao tài hoa hơn người hạ tiểu kỳ lúc này mới thở phào n h ạ nhóm sau đó lập tức á n trách chừng mắt liếc hắn một cái nói ra Làm hại ta lo lắng vô ích vậy ngươi còn nói bình thường ta còn tưởng rằng tiệc tối làm không tốt đâu hà vũ trụ trên mặt nét mặt y nguyên vẫn là vừa nãy bộ kia nhẹ tựa gió mây bộ dáng ta là cảm thấy rất m ộ ta t dù sao ta nghĩ không có gì để mắt nhìn qua hắn bộ kia muốn ăn đòn nét mặt hạ tiểu kỳ lập tức lường hắn một cái nói ra hiểu rõ ngươi lợi hại đại tài tử vậy ngài hiện tại có đói bụng hay không hà vũ trụ lập tức tiến tới một cái liền đem hạ tiểu kỳ cho ô n vào trong ngực、Bẹp. tiện thể còn đang ở trên mặt của đối phương gặp một cái cũng là có chút đói bụng ngươi làm món gì ăn ngon hạ tiểu kỳ một bên nhẹ nhàng tránh thoát một bên nhỏ giọng đối hắn ra hiệu nói ai nha ngươi nhanh bông u ra có người ngoài ở đây hà vũ trụ có chút ngạc nhiên vô thức hỏi ai nha vũ thủy quay về không phải là t h u hoa lúc này chỉ thấy trong phòng m à n cửa vẫn lên t hứa t h u ộ hoa trên người mặc một kiện hạ tiểu kỳ vòng qua cũ áo đông hạ thân c h ụ t vào một cái thật dày cồn đông sắc mặt có chút mất tự nhiên hướng phía hà vũ trụ hô dì đại ca ngài quay về chương sáu trăm linh tám cái gì gọi là thần mẹ nó kinh hỉ nhìn một chút hứa t h ụ c hoa bộ này mới hình tượng hà vũ trụ lập tức nét mặt tự nhiên gật đầu một cái không thể không nói thực sự là người dựa vào trang phục ngựa dựa vào cái yên đổi này háo liền quần hứa t h ụ c hoa nhìn qua thì có vẻ tự nhiên nhiều tuy nói người vẫn là gây lợi hại với lại tóc còn vàng vàng nhìn thấy có chút dinh dưỡng không đầy đủ nhưng mà so với h ô m qua tên ăn mày bà bộ dáng mà nói bây giờ nhìn lại tối thiểu nhất như cái bình thường đại cô nương ừ m không tệ rất tốt hà vũ trụ khen một câu đang chuẩn bị đi nhà bếp xem xét có cái gì ăn chỉ thấy hạ t i ể u kỳ hướng hắn khoác b ắ a tay ra hiệu do nàng đi bưng thức ăn bưng cơm thế là hắn liền vô ý thức ngồi ở bên cạnh bàn ăn quét mắt đứng ở cách đó không xa hứa t h u hoa hà vũ trụ hời hợt hỏi nàng một câu hôm nay ngươi đi gặp hậu viện thôi bảo quý không có hứa t h u hoa lập tức lắc đầu trả lời không có ta mặc dù là nông thôn tới thế nhưng quy củ ta hiểu bà mối không cho giới thiệu nào có đại cô nương ra bản thân tìm tới cửa đạo lý chẳng qua hôm nay buổi chiều ta ngược lại thật ra đặt cửa chính tình cờ gặp một người nam lôi kéo chiế xe đi ph cũng k hắn, hắn. Hắn, hắn, hắn người này là lòng nhiệt tình đáng tiếc chính là số mệnh không tốt hồi nhỏ liền không có mẹ cha hắn đi rồi cũng có tầm mười năm không phải sao trong nhà cũng không có thân thích giúp đỡ nếu không cũng không thể kéo tới ba mươi hơn ngay cả cái vợ đều không có nói lên phía sau cái đó tứ hợp viện k ỳ thực điều kiện thua xa bọn hắn cái viện này nhi người trôi qua tốt trừ ra tiền viện cửa có hai gia đình điều kiện hơi dư giảm một chút ra bên trong hậu viện ở tất cả đều là chút ít người cùng khổ với lại trong đó có một phần tư là mẹ góa con tôi lao nhân nếu như nói trung viện còn miễn cưỡng năng nhìn thấy lời nói kia hậu viện dường như cái bài rác tạng loạn t ạ p chính là hậu viện điển hình đặc t h ủ không chỉ nhánh cây khô cùng vô dụng vật liệu gỗ cùng sạch sẽ gọn gàng tiền viện tạo thành đối lập rõ ràng vừa nghe nói thôi lại từ từ nhỏ hết rồi mẹ hứa t h u c hoa sắc mà tảm đạm cũng k Hà ô n động、lây. Giống như ta, cũng g khỏi chút được có cảm ta, lây. l người cơ khổ. Hà vũ trụ gặp nàng tâm trạng không cao thế là cũng liền không có lại nói tiếp hắn cũng đã nhìn ra cô nương này mặt ngoài nhìn rất rộng rãi kỳ thực lại là cái chờ mặc m ít nói tính tình hai người tương đối không lời công phu hạ tiểu kỳ liền cầm lấy bánh bao cháo loang đi ra tiếp lấy lại q u e n người từ trong phòng bếp bưng một chén lớn hầm củ cải ra đây hà vũ trụ cũng liền không còn phản ứng hứa thuộc hoa cầm lấy bánh bao yên lặng bắt đầu ăn và thấy hà vũ trụ ăn không sai bị lắm hứa t h u hoa lúc này mới thận trọng hỏi một câu cái kia hà đại ca đến mai có phải ta Cái đó, có đó, t hà ể cùng lần. gặp tôi mặt một bảo quý h vũ trụ gật đầu, đầu cắn cắn m ộ trả bên n u ố lời sáng mai đi đến mai trước kia ta khiến hai ngươi người gặp mặt một lần được hay không được thì nhìn xem hai người các ngươi duyên phận hứa thục hoa yên lặng gật đầu một cái sau đó thì không lên tiếng hôm nay buổi chiều nàng chỉ là đặt xa xa nhìn một cái ngay cả thôi lại t ừ mặt cũng không kịp thấy rõ ràng đối phương liền đã lôi kéo xe rời đi chẳng qua nhìn hắn vóc người vẫn được cũng có một em m bảy tả h ư u vóc dáng cũng không biết hắn cái này nhân tính cách kiểu gì đến lúc đó có thể hay không để ý chính mình đêm đó hứa thục hoa mang mười phần tâm tình thấp t h ỏ g y nguyên vẫn là trong nhà khách qua đêm sáng ngày thứ hai ngày mười sáng nàng liền bị hà vũ trụ trò kêu lên hứa thục hoa cũng biết sáng nay đối với nàng mà nói coi như là cái quyết định nàng nhân sinh vận mệnh bước mặt thế là nàng trời chưa sáng thì bỏ lên lại là trải đầu biên bị bóc lại là khấu chỉ giáp với lại cũng không biết có phải nàng có cái gì đặc thù nhân cách bị lực thế mà còn cùng nhà khách vợ lao trần câu được hai người trong phòng đào sức hồi lâu mãi đến khi hà vũ trụ tìm đến nàng nàng lúc này mới vẹ mặt ngượng ngùng đi ra hà vũ trụ xem xét lập tức cũng cảm giác được có chút cay con mắt mau đem ánh mắt của mình khép lại phòng ngừa mình bị nàng cho khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến trước mắt hứa thuộc hoa cố ý ở trên mặt đắp một t ầ n phấn còn b ô i hồng ngôi khoa trương nhất là nàng thế mà còn đang ở trên đỉnh đầu đeo một đoá đại hồng hoa gương mặt càng là hơn xóa như cái đĩ lại thêm nàng kia nhăn, nhăn nhó nhó nét mặt cùng trên người áo bông đỏ Cũng đưa tang lúc giấy đâm kim đồng ngọc nữ cũng không kém bao nhiêu lao trần vợ thấy một lần hà vũ trụ đến rồi còn g ử i lấy nói với hà vũ trụ tiểu hà chủ nhiệm đến rồi ngài giúp đỡ ngon nó ta cho nha đầu này hóa trang kiểu gì bởi vì về sau không thể thiếu còn muốn liên hệ hà vũ trụ còn có thể nói cái gì chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười khen nàng hai câu rất tốt nhìn sáng do nhiều cũng không mà. nhìn lại tươi vừa sáng trên đầu còn mang theo đám đại hồng hoa còn kém phối cái xanh quần tốt trực tiếp đem người cho mang lên lang địa đưa tiễn ngay xong hà vũ trụ khen nàng vợ lao trần lập tức cười thành một bá hoa vậy cũng không ta vẽ ra chàng còn có thể kém phấn này bột nước hay là ta làm cô nương trước đó nhi mua hiện tại ngươi cho dù có tiền cũng mua không được như thế địa đạo xoa phấn hà vũ trụ vẫn như c ũ n ụ cười sán lạ nhìn không ra có chút miễn cưỡng đúng vậy đúng vậy t h ụ c hoa nha ta đi thôi cùng chu thẩm nhi nói lời tạm biệt đi t h ẩ m nhi ngài hồi đi về sau có thời gian dỗi ta nhất định liền đến tốt tốt tốt đi thong thả hà vũ trụ cưới xe chở hứa t h ụ c hoa cũng không lên tiếng trực tiếp thì chạy quán ăn sáng của đàm thì chạy tới trên đường đi hứa thuộc hoa trong lòng còn đang ở b u ồ n b ự c đây cũng không phải là đi tứ hợp viện đường nhà hà vũ trụ đây là dự định mang nàng đi chỗ nào đ à g t ỉ chính đặt cửa thu thập bắt búa thấy là hà vũ trụ đến đến rồi đang muốn chào hỏi công phu tiếp lấy thân cổ về sau chỗ ngồi nhìn lên lập tức cảm giác thấy hoa mắt theo sát lấy thì chừng lớn hai mắt tại chỗ thì ngây ngẩn cả người đây là nhà ai k h u ê n ữ thế nào vẽ thành này tấm quỷ dáng vẻ may mắn lúc này là giữa ban ngày n à y nếu b u ổ i tối gặp không chừng liền phải n h ư ờ n g nàng dọa cho được tiễn bệnh viện chẳng qua đàm tỷ rốt cục là mở quán ăn sáng mỗi ngày cùng các loại người liên hệ cái dạng gì nhi người nàng ch vô cùng chân chu liền đem tâm tính cho điều chỉnh đến ờ vũ trụ người đây là đặt chỗ nào kéo tới như thế tuấn một đại cô nương hà vũ trụ không nói chuyện đầu tiên là hướng phía đảm tỷ bất đắc dĩ l ư ờ n một cái sau đó hướng phía hứa thục hoa phân p h ó nói mau đem trên đầu đoá hoa kia hái được thượng phía sau rửa cái mặt đi đem mặt kia thượng phấn n h i a son phấn cũng tẩy đi động tác nhanh n h ẹ y điểm ta hôm qua buổi tối cũng nói với thôi bảo quý tốt nếu đi về trễ hắn nên ra phố hứa thục hoa còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm chậm nghi nghi mà hỏi cái gì rửa tẩy chu thẩm nhi thật không dễ dàng cho vẽ nàng nói đàn ông các ngươi chỉ thích như vậy hà vũ trụ vô cùng trực tiếp lắc đầu ta không thích ta cảm thấy nhìn không có nam nhân sẽ thích kia、yeah, được rồi hứa thục hoa v ẹ mặt làm khó gật đầu một cái sau đó vô cùng qua loa hướng phía đàm tị cười cười tiếp lấy thì hướng phía sau bếp c ử a đi đến kết quả nàng mới vừa vào cửa liền nghe đến sau bếp trong truyền đến một cạch một tiếng vang thật lớn tựa như là bồn sắt loại hình thứ gì đó rơi trên mặt đất đúng lúc này trong phòng liền truyền đến tống đầu bếp tiếng kêu t ê n mẹ a mãi nãi hãi này rút không lạnh lao nhân ra ngài là đặt chỗ nào xuất hiện Hà nghe vũ trụ nghe xong, một ặ t đều đen. Trương 609, v i đi, vàng không đi, đánh lấy r ú lui. lấy lui. vội đi, Trương rút vàng không đi, đánh 609, Một buổi sáng sớm dựa theo trước đó ước định cẩn thận kết thân hai bên tại công viên bối hải phụ cận gặp mặt nhìn qua trước mắt thôi lại tử hứa t h ủ hoa cảm giác đối phương cho nàng ấn tượng đầu tiên cũng vẫn được thậm chí so với nàng trong lòng nghĩ còn tốt hơn một ít đối phương nhìn không cao không thấp thân thể cũng coi như khỏe mạnh với lại nhìn thấy kia thành thật thật thà bộ dáng cũng là đáng tin nam nhân tiếp nối duy nhất chính là cảm giác đối phương nhìn nàng ánh mắt dường như có chút không lớn thỏa mãn dáng vẻ hà vũ trụ đầu tiên là chính thức cho hai bên giới thiệu một chút sau đó cười ha hả hướng phía thôi lại t ử đưa cái ánh mắt hai người các ngươi trước kéo kéo tay quen biết một chút bảo quý đại ca người là nam đồng chí nên chủ động một chút tôi lại t ử vẻ mặt mờ mịt đi lên trước cùng nét mặt khẩn trương hứa t h u c hoa nhẹ nhàng đụng một cái ngón tay sau đó hai người liền nhanh chóng t á c h ra thực sự là hai con linh mới cái gì cũng đều không hiểu hà vũ trụ trực tiếp đi lên trước đem hai bên tay lôi kéo sau đó nặng n ề trồng chất ở cùng nhau đến bảo quý đại ca tiếng đêu t h u c hoa nghe một chút tôi lại từ vẻ mặt táo bón nét mặt chậm chạp nghi nghi phun ra một câu thú hoa đồng chí cái gì thụ hoa đồng chí gọi thú hoa thục thú hoa hà vũ trụ lúc này mới thỏa mãn tiếp lấy quay đầu lại hướng phía hứa thụ hoa ra hiệu nói ha, này mới đúng mà thụ hoa a tới phía ngươi a a cái gì gọi quý giá hứa thụ c u t h o ả h a o a cũng rất lưu loát thoải mái kêu một tiếng quý giá hà vũ trụ cười ha h a hướng phía thôi lại từ phê bình nói ngươi n g ó n ó người cô nương cũng lớn hơn ngươi phương được rồi hai người các ngươi trò chuyện một ít ngày ta phải đi làm ha, Chủ tử ngươi đợi lát nữa tôi h lại tử đột nhiên hô một tiếng sau đó lôi kéo hà vũ trụ tay nhanh chóng đi tới cây huệ lớn bên cạnh là cái này ngươi nói cái đó hứa thuộc hoa này nhìn cũng quá gậy nói xong tôi h lại tử lại quay đầu mắt nhìn đứng ở cách đó không xa hứa thuộc hoa cảm giác trong lòng không phải hết sức hài lòng hà vũ trụ tức giận xem xét hắn một chút im lặng nói ngươi này không nói n h ả m mà. nhà ai nàng ăn thượng cơm no nàng một nông thôn đến cô nương một tiên không riêng được d ạ y chín cái công điểm còn phải hầu hạ lão nhân thì nàng điều kiện này nàng có thứ gì tốt ăn không có chết đói thế là tốt rồi đổi lấy n g ư ơ i ngươi được không thực sự là đứng nói chuyện không đau keo thế nhưng nàng không riêng gầy con mắt cũng tiểu những lời này đem hà vũ trụ làm cho bối rối suy nghĩ chẳng thể trách ngay cả văn phòng khu phố đào đại tỷ cũng năm lần bảy lượt để cho ta giúp đỡ cho thôi lại từ giới thiệu đối tượng đâu hợp lấy cháu trai này thân mình điều kiện không được thế mà còn không biết xấu hổ chọn ba lấy bốn đâu cả a ta cũng ba mươi lăm tuy nói ta nhìn không ra thế nào tích đi thế nhưng ta nghèo rất m ồ n g tợi a mặc dù ta nghèo thế nhưng ta còn lao đâu mặc dù ta lão thế nhưng ta còn chưa công việc đàng hoàng đâu thì ta điều kiện này trừ ra có một trong thành hộ khẩu ta còn thừa dịp cái gì n g ư ờ i cũng đừng c h ọ c nhặt chiếu ta nói người ta trừ ra gầy điểm con mắt nhỏ một chút đã tính điều kiện thật tốt tối thiểu nhất người thực sự đúng không có thể làm việc da không đen vóc cũng không thấp trong sạch một đại cô n ư ơ n g còn muốn cái gì xe đã a hà vũ trụ khuyên vài câu thôi lại tử chính là chậm chạp nghi nghi không chịu tỏ thái độ hà vũ trụ xem xét được ta cũng khỏi phải khuyên tất nhiên người ta không coi trọng vậy liền là xong được nói không chừng còn có tốt hơn nhân duyên đang chờ hắn đâu không ngờ rằng hứa t h u hoa không làm võ thẳng trông hắn hai liền đi đến nàng vẽ mặt k ẩ n trương chằm chằm vào tôi lại tử c o ngươi mắt n a sau y nháy nháy, cả có chỉnh lý một chút không xuống trên n đều đó đầu g túi một lý ờ i hai tay dùng sức nắm lấy chính mình to dài đại bím tóc, chậm dài lại、gần. Đi lên một câu, liền tôi lại mặt, nắm mình bím chậm một đem tay to tóc, nít sau sức câu, đó đến góc chính cho lấy dùng gần. lên tượng. n g bức từ ư có phải hay không đối ta không hài lòng đối mặt hứa t h ủ hoa ngay trước mặt hỏi thôi lại từ lập tức vẻ mặt xoắn suýt lắc đầu không phải không phải ngươi rất tốt hứa t h ủ hoa thì là vẻ mặt hoài nghi nhìn qua hắn từng bước ép sát mà hỏi vậy ngươi còn có cái gì tốt nói thẩm có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói chứng mắt ngươi thì nói rõ một đại lao g i có việc nói chuyện ngươi còn tìm nghĩ cái gì nhà hai câu này tiếp theo thôi lại tử đã xứng sờ ta không phải hứa t h ụ hoa lại cắn cắn miệng môi d ư ớ i cảm giác giống như là hạ quyết định gì dường như sau đó không chờ thôi lại tử mở miệng trực tiếp liền phóng ra một câu ngươi nếu gật đầu đáp ứng chuyện của hai ta ta hôm nay thì cùng ngươi đ ậ p phòng chẳng qua ngươi trước tiên cần phải đáp ứng giúp đỡ cùng một chỗ chăm sóc cha ta cha bằng không hai ta người không thành được nói xong câu đó không có quan tâm trợn mắt hốc mồm hai người hứa t h ụ hoa mặt m ũ i tràn đầy ngượng tre lên mặt nhanh chóng chạy ra hôm nay tràng diện này là thật k i ế p sợ đến hà vũ trụ đây coi là không tính là khắc loại ngay trước mặt bị bệnh Cơ mở nở. cô mơ nở. c nương này được ca đủ rộng thoáng ta nói thôi lại tử người cô nương đều nói đến phần này bên trên được hay không ngươi cho câu thống khoái lời nói hoặc là gật đầu đồng ý hoặc là thì thoải mái nói ngươi không vừa ý người ta nhiều chuyện đơn giản ngươi xem một chút ngươi nương môn nhi chít chít được rồi ngươi tiếp tục đặt chỗ này cân nhắc đi ta cũng không nhiều như vậy thời gian d ỗ i cùng ngươi mà người nhìn thôi lại tử vẫn là này tấm giống như táo bón nét mặt hà vũ trụ lắc đầu không nói hai lời trực tiếp đẩy lên xe đạp liền muốn đánh tính rời khỏi ngươi chờ ngươi không phải trướng mắt mà thôi là... chân chân lại từ lập i n đ tức cấp bách vung ra chân chạy nhanh chóng bỗng chốc liền đem hà vũ trụ hoàng đại y đi cho giữ chặt trụ tử người đừng đi a ta đồng ý còn không được sao hà vũ trụ đen khuôn mặt dùng một chân trong đất sau đó quay đầu nhìn hắn một cái tức giận nói khỏi phải miết cưỡng trước mắt chính là trước mắt không cần đến cho mình vóc ngột ngạt tìm một không thuận mắt mơ mơ hồ hồ thì cưới quay đầu ngài lại nháo cái gì yêu tiêu h thân nói cái gì hối hận à làm sơ để cho ta này bà mai ép cái gì ta còn không bằng không cho ngài bận rộn chuyện này đâu được hẹn gặp lại ngài nha thôi lại tử là thật cấp bách l i ề u mạng dắt lấy hà vũ trụ hoàng đại ý ỉa chính là không tung tay đứng nha vừa ý vừa ý k i a chỗ nào còn có thể chướng mắt ta ta là sợ người cô nương đi theo ta bị tủi thân ta tuyệt đối một trăm cái thỏa mãn hà vũ trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quan sát toàn thể hắn một phen sau đó nhìn hắn hỏi thật thỏa mãn không hối hận không m g h i ê m cưỡng tôi h lại từ lập tức nặng nề gật đầu vẻ mặt chắc chắn trả lời thỏa mãn thỏa mãn tuyệt đối không hối hận một chút cũng không m g h i ê m cưỡng hà vũ trụ xem xét lắc đầu thở dài suy nghĩ có người thực sự là trời sinh phạm thiện ngươi đổi tới hắn lời h ư u hích nói một cái sọn cháu trai này còn vẻ mặt xoan xít bất đắc dĩ ngươi này muốn đi hắn đầu này vừa vội tiểu tử ngươi chính là thiếu ăn đòn ngươi sớm làm gì đi lúc này vừa vội ta nếu không cùng ngươi nha là bạn chơi từ nhỏ nhi ta cũng không hiếm được quản ngươi những chuyện hư hỏng này tôi lại từ mặt mũi tràn đầy c ư i bồi kinh s ợ lấy lòng nói v v v v v đều là của ta không phải cảm ơn ngươi huynh đệ hà vũ trụ lúc này mới xuống xe sau đó vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một chút ngươi mới vừa rồi còn không đồng ý tới lúc này nghĩ thông suốt không chê người ta con mắt nhỏ thôi lại tử cười dạng dỡ cặp vợ chồng sống qua ngày mà độ người nàng tốt là được bộ dáng cái gì kỳ thực nhìn thời gian dài ra cũng liền như vậy mới vừa rồi là của ta không phải ta nhất thời khinh suất chui trong ngọ cực đi lúc này ta suy nghĩ minh bạch tốt như vậy một cô đương này nếu x ẹ qua đi ta lần này nửa lời người còn sống cũng không có gì ý tứ hà vũ trụ trực tiếp trong mắt t r ư ờ n g một cái hiểu rõ người tốt ngươi còn không đuổi theo như thế đại một công viên nàng nếu bị mất ngươi liền đợi đến đánh cả đời độc thân đi thôi <cười> vậy ta đi quay đầu mời ngươi này bà mai uống rượu mừng hờ à à à tôi lại từ lập tức thật thà cười một tiếng sau đó rất giống chỉ ngốc núc ních á ắ c hùng nhanh chóng hướng phía xa x a cô nương chạy tới hà vũ trụ cười hắc hắc được lần này coi như là xong rồi chương sáu trăm m ư ơ i tới cửa ra vẻ đáng thương chương sáu trăm m ư ơ i tới cửa ra vẻ đáng thương các đại gia đang ngồi ở đầu ngõ nhi tay á o nhìn hai tay nửa mở nửa tình hít mắt lại hài lòng hưởng thụ lấy trong ngày mùa đông ít có ánh nắng đang hắn bị thái dương chiều ấm áp muốn đánh một lát chợp mắt công phu chỉ thấy cách đó không xa một cái cao cao g ầ y teo người thanh niên hai tay cắt sách không ít thứ hướng phía hắn đi tới các đại gia lần này tinh thần tỉnh táo trực tiếp khẽ vô ư ơ tay hướng phía đối diện tiểu tử chào hỏi một tiếng tiểu tử nhi ngươi đây là chạy đến nơi lâu nha khác nhau cùng hậu thế thời đại này lao nhân đối xử mọi người đặc biệt nhiệt tình mặc kệ ngươi là đi thân hay là tham bạn bọn hắn cũng không có việc gì cũng sẽ tìm ngươi nói rót hai câu tự giống với sau đó cả nước nổi danh triệu dương bác gái chỗ nào đến rồi con mèo nhà ai sinh hải tử nuôi con chó cái nào không nên người sống nhìn thấy không giống như là người tốt ai người đó cô em vợ không biết liêm sỉ lộ ra hai cái trắng bóng đùi rêu rao khắp nơi nếu chia nhỏ tốt độ dài ngắn nàng nhóm càng là hơn thuộc như lòng bàn tay liền không có bọn hắn không biết người trẻ tuổi cười lấy cùng các đại gia trở về cái bắt chuyện đại gia tốt ta gọi hứa đ ạ i mậu ta là tới và người trẻ tuổi đi đến trước mặt các đại gia lúc này mới nhìn kỹ nhà nguyên lai、like、là tiểu tử này ta nói sao nhìn thấy như thế nhìn quen mắt đâu nhà ta nhận ra ngươi không phải lão phỏng giá hai nữ tế sao làm gì hôm nay không đi làm tới thăm ngươi láo trượng cột đến rồi h ứ a đại mậu hướng phía các đại gia ước lượng trong tay rượu đế cùng điểm tâm cười lấy trả lời này không mắt nhìn thấy qua tết mà ta đến xem lão nhân gia ông ta tiện thể mang theo hai bình hai khúc cùng điểm tâm hộp các đại gia lập tức trịnh trọng mở ra một phen thuyết giáo đây là ngươi phần trong sự việc a ngày lễ ngày tết chuyện gì không được cũng phải trước tăng cường cho nhạc phụ đánh hai lượng rượu ngon cho người ta giải thẻ một chút đ ồ vật không tại nhiều thiếu quan tâm là ngươi có phần này nhi tâm này gọi lễ t ế t cũng là chúng ta lao đối nhi truyền xuống tới quy củ hớ đại mậu cười theo nói ra đúng vậy đúng vậy ngài nói rất đúng là được thủ quy củ trẻ nhỏ dễ dạy các đại gia thỏa mãn gật đầu tiếp đó hướng về phía hứa đại mậu nói ra vậy ngươi nhanh đi đi sáng sớm ta thì ra đây đi tản bộ thì không gặp hắn ra đây ngươi lão cha vợ nhất định nhi ở nhà tạ ngài đại gia vậy ta đi hứa đại mậu vội vàng cười lấy x ô n g cất đại gia không người một cái ngỏ ý cảm ơn đi thôi đi thôi nhìn các đại gia bình tĩnh phất phất tay hứa đại mậu lúc này mới cười d ạ n g rỡ hướng phía trong ngõ nhỏ đi đến vừa đi chưa được mấy bước nụ cười trên mặt hắn thì biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy liền sụ xuống hắn quay đầu lặng lẽ meo xem xét đầu ngõ cắt đại gia một chút đầu tiên là hướng về phía cắt đại gia bóng lưng gắt một cái tiếp lấy dùng yếu ớt rồi môi âm thanh mắng cái lao bất tử ta yêu chỗ nào đi đâu ngươi còn sao chó lại bắt chuột sen vào việc của người k h á c nhi nói xong hắn biết miệng lại dùng ánh mắt khi dễ ngăm cắt đại gia bóng lưng một chút lúc này mới vẻ mặt không kiên nhẫn hướng phía trong trí nhớ trước nhà n h à phụ đi đến hiện nay thời đại này ly hôn còn không phải thế sao cái gì ánh sáng thải sự việc nhà ai khuê nữ nếu ly hôn không quan tâm ngươi chiếm không chiếm lý đây tuyệt đối là muốn để người đâm c u sống phong chủ nhiệm lại không phải người ngu đương nhiên sẽ không khắp thế giới đi tuyên dương nói hắn khuê nữ hiện nay đã ly hôn lại thêm bọn hắn này toàn ra đều là trầm mặc ít nói tính tình rất ít cùng hàng xóm liên hệ cho nên dù là các đại gia biết d õ phụ cận hộ gia đình chuyện nhà chuyện lớn chuyện nhỏ nhưng mà liên quan đến bình thường cùng hắn không có gì giao lưu với lại gần đây một tấm thẳng sao đi ra ngoài phòng tân viện mà nói tự nhiên là không hiểu rõ trong đó nội t ì n h hứa đại m ậ u đi rồi không đầy một lát ngầm đầu nhìn liền thấy trong trí nhớ kia hai phiến đại hát môn phong gia ở là độc lập v i lạc trong sân đóng hai gian nhà trện cùng hai gian đại nhà ngói lốp một gian chính mình dựng nhà bếp còn có một cái diện tích không lớn không nhỏ việt nhi bang bang bang bang bang bang qua không đầy một lát thì theo trong sân t r u y ề n tiếng b ư ớ chân c tiếp theo một cái quen thuộc giọng nữ hướng phía hắn dò hỏi ai nha hứa đại mậu không có lên tiếng loảng xoảng then cửa bị thuận tay kéo ra đúng lúc này môn tử bên trong bị kéo ra hứa đại mậu sao ngươi lại tới đây mở cửa chính là hứa đại mậu trước n g ạ c mẫu phòng tân viện mẹ ruột nàng vốn cho rằng là đến đi thân thân hữu không ngờ rằng lại là hứa đại mậu hắn tới làm gì hứa đại mậu cười rạng rỡ giống như quên hắn đã cùng phòng tân viện ly hôn sự thực vẫn như c ũ vẻ mặt thân thiết kêu lên mẹ mấy hôm không gặp lao nhân ra ngài gần đây khỏe không lưu đại mụ quan sát toàn thể hắn một chút trong miệng không cam lòng trâm trọng nói hôm nay vốn là rất tốt đáng tiếc tình cờ gặp ngươi ta nghĩ thì không hề tốt đẹp gì ngươi đến làm gì còn n g ạ i làm hại ta khuê nữ chưa đủ tới cửa tìm m a n g đến rồi hứa đại mậu cười theo nhi vội vàng nhấc nhấc trong tay đồ vật nhìn ngài lời nói này ta nào dám đây ngài lại cho ta mượn hai gan ta cũng không dám nha cha ta chỉ phòng chủ nhiệm đó là người gì hai ta buộc cùng một chỗ cũng chưa đủ lao nhân ra ông ta một đầu ngón tay nói đến đây chỉ sợ trước nhạc mẫu trực tiếp đóng cửa đổi người h ứ a đại mẫu lại lặng lẽ sờ đi đến rời một bước nhỏ đem trong đó một chân đặt tại ngưỡng cửa đây không phải sắp hết năm mà ta này ôm chút đồ vật cố ý đến xem ngài n h ị lao để đến, đến rồi đương nhiên chủ yếu là đến xem biệt viện lưu đ ạ i mụ nhất miệng nhìn thấy hắn lắc đầu nói ta không tin ngươi hay là vội vàng hồi đi gần sang năm mới ta cũng không muốn cùng ngươi cãi nhau xem xét trước nhạc mẫu phải nốt môn hớ đại mẫu cấp bách thừa cơ đem nửa người kẹt vào trong mẹ mẹ ngài đừng đóng cửa a này chuyện xưa nhi nói rất hay đưa tay còn không đánh người mặt tươi c ư ờ i đâu dù nói thế nào ta cũng từng kêu lên ngài mẹ phải không nào xin chào xấu cho ta vào trong một chuyến nhìn một chút viện viện ta thì đi nếu không ta này trong đầu lao nhớ tới rất nhiều cái buổi tối ta đều ngủ không đến cảm giác lưu đại mụ giận không chỗ phát tiết tại chỗ t r ô m g chóng nói người yêu có ngủ hay không cùng chúng ta viện viện có quan hệ gì kéo không ra ép ngươi lại nhà xí a hầm hừ xem xét mắt hứa lại mậu lưu đại mụ vội vàng bình phục một chút chính mình tâm tình kích động phòng ngừa mình bị hắn cho khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến vậy cũng không đáng ta lúc đầu nhìn thấy ngươi rất hiểu chuyện còn tưởng rằng ngươi là hảo hải tử ta lúc này mới đồng ý ngươi cùng viện viện kết hôn không có nghĩ rằng ngươi lại là loại người này hứa đại mẫu ngươi biết ngươi vì sao ngủ không yên sao hứa đại mẫu lắc đầu vẻ mặt trịnh trọng hướng phía trước nhạc mẫu thỉnh giáo không biết ngài nói ngài nói ta nghe đâu lưu đại mũ cắn răng có khẩu khí dâu ở trong lòng đã rất lâu rồi nàng thật sự là nuốt không trôi một hơi này thế là nàng chỉ vào hứa đại mẫu cái mũi mắng đó là bởi vì ngươi tâm nhãn bất chính việc trái với lương tâm làm nhiều người trong đêm lúc ngủ tốt nhất chi cạnh một chút ngươi cặp kia lỗ thai coi chừng tiểu quỷ nửa quỷ đang ê m đ ư ơ i hai đ người tranh ư ớ chấp ỉ t công phu một đạo có phần nhường hứa đại mậu cảm thấy run chân âm thanh từ trong nhà chuyền ra đúng lúc này c hứa ỉ thấy hắn trước tưởng, nét mặt túc từ trong hắn nhạc phụ phòng vĩnh tưởng, nét mặt nghiêm túc từ trong nhà h ra. Trước đi 611, nói. Nói đại mậu g vội vàng h toán, đáp một tiếng sau đó chỉ có thể coi như không thấy trước nhạc mẫu vẻ mặt bất mãn vẫn nộ nét mặt một bên buổi tiếu tiện thể còn hướng nhìn nàng không người một cái sau đó nghiêng người theo cửa trên bảo ngồi đi vào nhà về sau phòng chủ nhiệm chỉ chỉ trong phòng s o f a lớn tiếp lấy thuận tay cầm lên bên cạnh bàn hộp thuốc lá hướng trong miệng dưới một điếu thuốc lá hứa đại mậu mau đem trong tay quà tặng bày tại trên mặt bàn sau đó chạy ngay đi mấy bước rất có nhãn lực giới theo phòng chủ nhiệm trong tay tiếp nhận diêm cũng tự tay giúp hắn thuốc lá cho đốt phòng chủ nhiệm hít một hơi sau đó chỉ vào ghế s a lon bên cạnh nói ra ngồi ngồi thấy phòng chủ nhiệm ngồi trước xuống dưới hứa đại mậu lúc này mới thần thái cẩn thận ngồi xuống p h o n g chủ nhiệm dùng k h ỏ e m ắ t quét nhìn liếc hắn một chút biết do hắn ý đổi đến nhưng vẫn là lựa chọn tiếp tục nghĩ minh bạch giả hồ đồ chuyện này kỳ thật vẫn là hắn đối lý trước đây làm sơ hứa đại mậu còn chưa đưa ra muốn ly hôn là hắn tìm người trước tiên đem hứa đại mậu đánh dừng lại sau đó lại ép buộc nhìn hai người đánh ly hôn làm sơ còn cảm thấy mình việc này đi thật đúng có thể chờ hắn trở lại mùi vị đến phát hiện nhà mình khuê nữ vẫn một người buồn bực trong phòng còn cả ngày không tới đi làm hắn liền bắt đầu có chút không ngủ yên giấc trước đó vài ngày hắn vì sao đem hứa đại mậu cho g ọ n đi quét dọn vệ sinh là phân x còn không phải đánh lấy nghĩ mài mài hắn tính tình dự định quét dọn vệ sinh vô cùng vất vả sao kỳ thực nếu không thật muốn so sánh lên thật đến phân xưởng việc mới là cực khổ nhất không riêng cần nhiều năm học đồ kinh nghiệm cả ngày chịu bao nhiêu sư phụ đánh chửi còn muốn có cần phải an toàn thể dục chuyên ngành làm ý thức cũng không phải bình thường sức chịu đựng thực tế phân xưởng thép giải và l ò cao cho dù là mùa đông cũng muốn một bên chạy m ù a hôi một bên trợn mắt nhìn hai chóng mắt một khác cũng không dám thả lỏng chỉ sợ sơ ý một chút trong nhà nên đem hắn chứa hộp gỗ trong mời bằng hưu thân thích tới cửa ăn tiệc nhưng mà quét dọn vệ sinh công việc này mặc dù không theo trước k i a ăn ngon uống sướng người phụ trách chiếu phim đến nhất không bị tiếp kiến công nhân vệ sinh này tâm lý tranh lệch cũng không phải bình thường lớn phòng chủ nhiệm hiểu rõ hứa đại mậu là người thông minh sớm muộn cũng có một ngày sẽ nghĩ rõ ràng hôm nay hắn đ a n g đến đã nói lên hắn đã suy nghĩ minh bạch phía trước đường làm như thế nào đi hoàn toàn nắm giữ tại chính ngươi trong tay dù sao cơ hội cho ngươi chỉ cần ngươi phục cái mềm ngươi như thường còn có thể nợ mày nợ mặt hợp lý ngươi người phụ trách chiếu phim với lại có ta cái này nhạc phụ cho ngươi làm khảo sơn ngươi nhìn xem cái nào còn dám bắt nạt ngươi chỉ bằng hà vũ trụ hắn được không thấy phòng chủ nhiệm không biểu lộ thái、độ. mà là ngồi ở trên ghế s a lon yên lặng hút thuốc ngẫu nhiên còn nhỏ không thể thấy địa nghiêng mắt nhìn hắn một chút hứa đại mộ trong lòng đã hiểu đây là trở lấy hắn chủ động chịu thua đâu về phần trước nhạc mẫu lưu đại mụ lúc này cũng không đi xa mà là cầm đem trổi lông gà trong phòng làm bộ phủi đến phủi đi tựa như trong phòng rơi xuống bao nhiêu cho bụi dường như này lão lưỡng khẩu có tính toán gì không hứa đại mộ trong lòng rõ ràng kỳ thực không đến trước đó hắn liền đã trong lòng đánh tốt nghị săn trong đầu phòng tân viện trước đây nhìn thì không ra thế nào tích lại thêm nàng từ nhỏ thì có bệnh tâm thần đồn đãi cùng với nàng tiếp xúc qua hàng xóm láng giề có thể nói nếu không phải là bởi vì ba nàng là phân xưởng sản xuất nhà máy cán thép người đứng thứ hai sớm đã có người ở sau l ư n g thuyết tam đ ạ o tứ nếu không nói phòng chủ nhiệm làm sơ sao t h ố n g khoái như vậy đáp ứng hai người bọn họ hôn sự đâu tia đơn thuần chính là nhường cái này khuê nữ cho buồn sợ bọn hắn lao l ư ỡ n g khẩu ngược lại là không có gì điều kiện gia đình không kém cũng không thiếu nàng này cả lâm sợ là sợ người lao yêu này muốn nhất định cả đời tuổi ra cô đơn đó là bọn họ những thứ này làm cha mẹ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được hứa đại mậu trong lòng tự nhiên đã hiệu điểm này hắn hôm nay đến vốn là có cùng phòng tân viện phục hôn dự định ngơ ngơ ngác ngác sống hơn hai mươi năm mãi đến khi khuya ngày hôm trước hắn vì mất ngủ mà dẫn đến ngủ không yên lúc mới đột nhiên cân nhắc đã hiểu người cả đời này nếu không có kháo sơn cũng chỉ có thể bị người khác dâm tại dưới lòng bàn chân cả đời cũng lật người không nổi hắn còn muốn tiếp tục trải qua loại cuộc sống này sao còn muốn một bên thụ lấy nhân viên tạp vụ nhóm bạch nhãn một bên khuất đ ụ c quét dọn vệ sinh sao hắn không muốn loại ngày này hắn cũng sớm đã chịu đủ về phần tần kinh như một cái nông thôn nha đầu mà thôi cung t i ê n đồ của mình so ra tính là cái gì chứ a hứa đại mậu hiểu rõ hôm nay dù thế nào hắn nhất định phải t r ư ớ c mở cái miệng này dù sao hắn đã hết rồi đường lui t r ư ớ c cố tốt trước mặt lại nói thế là hắn cũng không còn n g ạ i ngủ ngoan n g ngoan chịu thua chính là ta hôm nay đến trừ ra năm trước nghĩ đến nhìn một chút ngài nhị lao bên ngoài ta còn muốn nhìn một chút v i ệ t viện nói một câu không sợ ngài nhị lao chê cười này rất nhiều ngày không gặp ta đêm nay thượng nằm mơ láo mộng nàng lưu đại mụ tại bên cạnh ngay s o n g làm hạ cũng không còn trang mà là đem trổi lông gà hướng b à n thờ thượng băng ra n h ì n không được phát ra cười lạnh một tiếng nói so với hát khá tốt nghe người nói ai tin đâu người kia trong bụng có bao nhiêu tâm địa g i a ả o trong lòng ta còn không rõ ràng lắm n g ư ơ i hôm nay đến đơn giản chính là nhớ thương n g ư ơ i cái đó được rồi đừng nói nữa p h o n g chủ nhiệm không có dấu hiệu nào phun ra một câu đ ô n g chốc liền đem bạn ra nửa câu nói sau cho chặn lại trở về n g ư ơ i thượng nhà bếp xào hai thái đợi lát nữa ta cùng đại mậu mộ một viên uống hai chung đại mậu à. n g ư ơ i lúc này không nóng này trở về đi hứ a đại mậu vội và ngân cần gật đầu một cái không v ộ i không v ộ i nói thật ta hôm nay đến chính là thượng ngài chỗ này thụ giáo dục đến, đến rồi ngài đối ta có cái gì yêu cầu ngài cứ việc nói ta bảo đảm phục tùng vô điều kiện phòng chủ nhiệm nhìn hắn khó được cười cười đại mậu a nói quá lời nói xong phòng chủ nhiệm hướng phía phòng cách vách hô một tiếng viện viện viện viện người ra đây một chút không chờ bao lâu chỉ thấy phòng tân viện miết miệng đi ra cha ngài gọi ta phòng chủ nhiệm vẻ mặt bất mãn xem xét nhà mình khuê nữ một chút trách cứ giữa ban ngày đặt trong phòng làm gì vậy đại mậu đều tới có một hồi ngươi thế nào không ra nhìn một chút đâu thấy phòng tân viện cắn môi không lên tiếng phòng chủ nhiệm nói tiếp giáo nói vợ chồng trẻ náo một chút mâu thuẫn không thể tránh được sự việc nồi đụng t i ệ nhi nào có không vang ai còn không có lúc còn trẻ người trẻ t u ổ i phạm một chút sai lầm nhỏ lầm biết sai có thể thay đổi chính là đồng chí tốt thấy phòng tân viện hướng phía hắn nhìn sang hứa đại mậu vội vàng đứng lên bắt đầu giúp vợ trước hòa giải cha chuyện này không thể trách về i ệ viện chủ yếu là ta trước kia quá vô liêm sỉ làm đi không ít chuyện hồ đồ chẳng qua ngài yên tâm đánh hôm nay lên ta hướng l a n h tụ vĩ đại bảo đảm ta nếu lại thật xin lỗi về i ệ viện, viện ngài thì sai xử ta quét dọn nhà vệ sinh đi ta hứa đại mậu tuyệt không hai lời phòng chủ nhiệm ở một bên yên lặng quan sát một phen phát hiện nhà mình khuê nữ nhìn hứa đại mậu ánh mắt kỳ thật vẫn là lưu động một chút không thôi làm h Hy vọng đại mậu a đợi lát nữa hai người các ngươi cơm nước xong xuôi về sau ngươi liền mang theo viện viện trở về đi hôm nào rút cái thời gian đi đem cưới cho phục hứa đại mậu vô thức lắc đầu vậy không được không được ta cùng viện viện còn chưa phục hôn đâu đây cũng quá quá loa như vậy đi người xem như vậy được không trước hết để cho viện viện đặt ra trở lấy buổi chiều ta về chuyển đến ra đem hộ khẩu bản nhi lấy ra đến lúc đó ta lại dẫn viện, viện đi p h ụ hôn như vậy cũng tỉnh viện viện cùng ta chạy khắp nơi n à y bên ngoài thiên nhi lạnh như thế quay đầu lại cho đông l ạ n h nhìn tia ta nhưng không đáng phòng chủ nhiệm túi đầu một cân nhắc làm như vậy cũng xác thực càng hợp lý một ít lại thêm hắn còn muốn cùng hứa đại mộ hòa hoan hòa hoan quan hệ thế là hắn mở miệng khen hay là ngươi nghĩ chú đáo viện viện a đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ngươi thượng trong phòng thu thập một chút buổi chiều thì cùng đại mộ đi đem cưới cho phục đi nhìn qua đối với hắn mặt nén bất mãn vợ trước hứa đại mộ còn quay đầu cùng phòng chủ nhiệm lẫn nhau cởi lấy liếc nhau một cái trong lòng lại hốt hoảng một tớt nói đùa thần kinh như còn đặt trong nhà đ này nếu để cho hai người bọn họ gặp được ngươi vậy còn không nhất định chuyện xấu a không được trở về thì biên cái nói dối mau đem tần kinh như cho đổi rồi chương sáu trăm mười hai nam nhân miệng gạt người quỷ chương sáu trăm mười hai nam nhân miệng gạt người quỷ n g h e xong hứa đại mậu nói năm nay lễ mừng năm mới hắn không có ý định đi theo nàng hồi thôn tần kinh như thì mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện hướng phía hứa đại mậu phát khởi bực tức ngươi nói cái gì để cho ta một người về nhà ăn tết đây coi là chuyện gì xảy ra trở về ta sao cùng ta cha mẹ ta bàn giao a hứa đại mậu nháy nháy con mắt giống như cười mà không phải cười xem xét nàng một chút sau đó thái độ ôn hòa khuyên đ ủ người cho ngươi xem ta lời còn chưa nói hết đâu ngươi nghe ta giải thích cho ngươi hiểu rõ đi ta bảo đảm ngươi một trăm cái bằng lòng thần kinh như vẻ mặt kinh ngạc chuyện gì ha thần thần bị bí hứa đ ạ i mẫu n ế t miệng cười một tiếng giải thích nói đương nhiên là chuyện tốt ta nói cho ngươi này những năm qua bất đô phải đợi từng tới năm mới nghỉ mà、Hãy、lúc này không đồng dạng vì bên trên tiếp theo một phần văn kiện hiệu triệu yêu cầu chúng ta học tập cùng phát triển vô tư kính dân tinh thần trừ ra dạp chiếu phim bên ngoài các cơ quan đơn vị nhất định phải đem lòng bàn tay ở dưới người phụ trách chiếu phim tất cả đều cho giải ra đến xung quanh mấy huyện khu cho người ta phóng ngoài trời phim chiếu ra đi ta này không vừa vặn thì đổi k ì mà thần kinh như gãi đầu một cái phát bán tín bán n g h i hỏi vậy cái này cùng ngươi có quan hệ gì n g ư ơ i hiện trên b ấ t đô nhà máy cho người ta quét dọn vệ sinh đi sao còn nữa nói các ngươi xưởng có mấy cái người phụ trách chiếu phim đâu muốn cho dù tới lượt không đến ngươi a h ứ a đại mẫu nghe xong sắc mặt lập tức đã không tốt nhìn cái gì gọi là không tới phiên ta ạ hay tần kinh như ngươi ý gì xem thường ta đúng hay không Chỉ bằng ta hứa đại mậu thiên hạ này vô địch chiếu phim kỹ thuật bọn hắn ai được ai có thể cùng t a so con ngựa kia sáng n g ờ i hắn được không lúc này nếu không phải là bởi vì ta đắc tội x ó a trụ ta đã sớm đem hắn tổ trưởng tổ chiếu phim bắt lại thần kinh như n g h e xong tâm tư cũng có chút hoặc phiếm có thể làm người phụ trách chiếu phim ai nguyện ý quét dọn vệ sinh a trước mắt nàng sáng lên tràn ngập hy vọng mà hỏi nói như vậy ngươi còn có cơ hội năng triệu hồi đi hứa đại mậu hơi có chút tự đắc trả lời vậy cũng không đây chính là khoa chúng ta bậc cha chú khẩu nói cho ta biết nói lúc này xuống dưới ai chiếu phim số trận nhiều nhất biểu hiện tốt nhất liền cho người đó khoe thành tích còn nói nếu ta biểu hiện tốt một chút khỏi phải nói triệu hồi đi không chừng còn có thể làm cái phó tổ trưởng làm một chút đâu À đúng rồi quyên nói cho ngươi biết này không nhiệm vụ hôm nay trước kia liền xuống đến rồi mà ta cố ý cùng chúng ta khoa trường xin đầu năm hai đến các ngươi xương bình khối kia chiếu phim đi kinh hỷ tới q u a đột ngột đem thần kinh như cũng cho sướng đến phát rồi ánh mắt của nàng trận thật lớn vẻ mặt không thể tin nhìn qua hứa đại mộ hỏi ngươi nói thật hay giả ngay cả chúng ta đại đội cũng đi vậy ta cha mẹ còn không phải mừng như liền a hứa đại m u khỏe miệng hơi vệt lên k h í p mắt lại nói ra nhìn một cái vậy cũng không cho nên nói hôm nay buổi chiều ta liền phải thượng trong nhà máy báo đến đi n g ư ơ i n h a vội vàng thu thập một chút đồ vật đem ta mua cho ngươi kia thân quần áo mới cũng mang lên vừa vặn lễ mừng năm mới mấy ngày nay xuyên còn có ngươi c h ờ một chút hứa đại m u r ố i ra ngón tay đầu tại tần kinh như trước mặt ra hiệu một chút sau đó hắn theo trong túi móc móc cuối cùng lấy ra mười đồng tiền đến tiếp lấy hắn quay người trong phòng đánh giá một phen trước nhìn thấy treo ở bên cửa sổ bên trên nguyên định cho lý chủ nhiệm tặng lễ dùng xúc xích cuối cùng chập chật lưỡi suy nghĩ một chút không có bỏ được cho lại đi đến bên hộp tủ bên trên theo trong ngăn kéo tìm kiếm mấy lần sờ s o ạ n mấy tờ phiếu thực phẩm ra đây sau đó toàn bộ cũng đưa tới tần kinh như trước mặt đối n à n g dặn dò người hôm nay buổi chiều cầm tiền này đến trung tâm thương mại bắc tân kiều đi cho ba chúng ta mẹ ta mua một chút đồ tốt tỉ như điểm tâm cục đường ngũ năm hết tết đến, đến rồi k h á t móc không nỡ lòng dùng tiền ngoài ra ngươi thì vội vàng ngồi xuống buổi trưa xe trở về ta hôm nay buổi chiều còn phải cùng chúng ta khoa trưởng cùng một chỗ ăn cơm không chừng bao lâu mới có thể trở về đâu tần kinh như chăm chú nắm chặt tiền trong tay trong lòng khỏi phải để có nhiều vui vẻ nhà mình đàn ông cho mười đồng tiền đủ đặt mua không ít ra dáng hàng tết lần này trở về nhìn nàng cái đó ngôn ngữ tranh chua khắc nghiệt t ỷ t ỷ còn có thể nói chút ít cái gì này nếu đến đầu năm hai ngày ấy và đại mậu mang theo chiếu phim thiết bị đến thôn bọn họ đi chuyển lên một vòng kia nhiều lắm cho bọn hắn lao tần ra bắt mặt ngụy a có thể nghĩ tới nông thôn trong nhà kia cả một nhà người càng là lễ mừng năm mới bọn hắn thì càng làm ở mỹ suốt ngày giới tập hợp một chỗ ồn ào phiền chết người với lại nàng ngày bình thường lại không về tay không đi làm gì cũng phải trong nhà ở thêm mấy ngày cái này mang ý nghĩa nàng còn muốn tại nông thôn qua rất nhiều ngày mới có thể trở về nàng đột nhiên cũng có chút không nỡ lòng đi rồi nàng chậm chạp nghi nghi nói nếu không ta còn là và đến mai lại hồi đi h ứ a đại mẫu nghe xong trong lòng cũng có chút bắt đầu nôn nóng lần này buổi t r ư a còn muốn cùng phòng tân viện phục hôn đi đâu tại đây trong lúc mấu chốt cũng không thể nhường tần kinh như cho cái nhiễu ai nha ngươi còn chờ cái gì hay đợi a hôm nay buổi chiều thì chuyến này xe qua hôm nay đến mai người ta còn không chừng có chạy hay không các ngươi đường tuyến kia đâu lại nói bác mới k i ể u cửa hàng mấy ngày nay cũng bận điệu thành d ạ n gì g ngươi không nhìn thấy à? tia đông đảo một mảng lớn tất cả đều là vội vàng đặt mua đồ tết ngươi nếu như chờ đến mai lại đi tia đồ tốt tất cả đều để người khác cho chọn lấy đến lúc đó ngươi tay không trở về à? tần kinh như lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh liên tục không ngừng gật đầu nói a đúng rồi đúng đúng t a sao đem này gốc dạ đem quên đi không được nghe ngươi kiểu nói này vậy ta còn thực sự nhanh đi một chuyến nếu không đồ tốt toàn để người khác đọc đi hứa đại mẫu lúc này mới mặt lộ mỉm cười hướng phía cánh tay của nàng rút hai bàn tay người cái nữ nhân chết tiệt thì thích ngươi cái này đơn thuần sức lực cái gì cũng đều không hiểu tần kinh như cũng không tức giận mừng khấp khởi hướng phía hắn liếc mắt đưa tình nhi sau đó chân chu chạy vào phòng bắt đầu soi vào gương trưng diện kỳ thực thời đại này cũng không có gì tốt đ à o sức nhiều lắm là cũng là soi vào gương sửa sang lại sửa sang lại tóc sau đó chiếu vào mặt mình đập mấy lần để cho mình gương mặt có vẻ hồng nhuận chút ít đi lòng vòng đầu soi vào gương xú mỹ một phen tần kinh như lại lật mở cuối giường hòm gỗ lớn đem nàng vật mới tinh áo đông đỏ cho lật ra tới xem được không thay đổi quần áo mới tần kinh như cười hì hì tại hứa đại mậu trước mặt dạo qua một vòng mặt kia thượng nét mặt phảng phất đ a m nói nhanh nhanh khen ta nhanh khen ta một cái h ứ a đ ạ i mậu vẻ mặt nghiền ngẫm từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen lại cầm phòng tân viện hình dạng cùng nàng so đo cuối cùng ra kết luận nhịn không được trong lòng thở dài ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận đơn thuần bộ dáng cùng dáng vẻ tần kinh như so với phòng tân viện đẹp mắt thật không phải một điểm nửa điểm nhưng mà đáng tiếc à. a i bảo người ta có một tốt cha đâu thật không phải ta không muốn người à. đáng tiếc này người phụ trách chiếu phim công tác đối ta thật sự là quá trọng yếu không có phòng vĩnh tường lão già chết tiệt này chứng giút đỡ ta tại nhà máy thật sự là nửa bước khó đi a chỉ có thể tuổi thân ngươi hứa đại mậu khó được nghiêm túc tòng tâm một lần từ đ ấ y lòng tán dương thật đừng nói ngươi mặc vào này thân một chút thôn cô hình dáng cũng nhìn không ra đến rồi tần kinh như lập tức cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái miệng kia sừng ý mừng sao cũng không che giấu được tính tỉnh đại mậu ngươi lúc này không vội mà hồi nhà máy a nếu không ngươi cởi ư xe mang ta đi một chuyến thôi hứa đại mậu dương lên cái cảm mị cười nói đi tới tần kinh như lập tức tràn ra nụ cười ô n hứa đại mậu cánh tay cùng đi ra ngoài chương sáu trăm mười ba lắc lư chót lọt chương sáu trăm mười ba lắc lư chót lọt đuổi đi tần kinh như h ứ a đại m ậ u lập tức lại cưới lấy xe đạp vô cùng lo lắng hướng phía phòng tân viện ra chạy tới chờ đến phòng ra ngay đã ngả về hướng tây h ứ a đại m ậ u một bên hô hô thở gấp mặt khí một bên gõ gõ phòng ra cửa lớn kích du cửa bị từ bên trong kéo ra đập vào mi mắt y nguyên vẫn là trước nhạc mẫu tấm kia không thế nào thích mặt của hắn mẹ h ứ a đại m ậ u đem xe đạp hướng bên tường thượng một h u n g hướng phía trước nhạc mẫu chào hỏi một tiếng về sau rốt cục hay là người một nhà lưu đại mụ lúc này không có lại nói cái gì lời khó nghe mà là khẽ gật đầu sau đó đứng ở một、bên. đem vị trí cho hắn ngừng ra hứa đại mậu biết miệng cười một tiếng trong sân thoảng qua chỉnh lý một chút trang phục sau đó bước chân vội vã hướng phía nhà chính đi đến phòng chủ nhiệm lúc này chính nắm b ư ớ c phần báo nhìn xem mày nhăn lại hắn năm nay vẫn chưa tới năm mươi còn có năng tiến thêm một bước thời gian cùng tinh thần và thể lực duy nhất không đủ chính là hắn xuất thân không cao với lại kiến thức có hạn biết rõ con ly chủ nhiệm cùng trịnh chủ nhiệm này hai ngọn núi lớn ở phía trên đệ ép hắn rất khó có năng đánh ra đầu cơ hội nghe thấy tiếng bước chân hắn lúc này mới thu hồi suy nghĩ sau đó ngẩng đầu nhìn thoảng qua thấy tới là hứa đại mậu phòng chủ nhiệm lúc này mới cảm này thấy mới mệt mỏi vừa ậ y nay chuyến Đợi buổi chiều nhiệm thêm một lát, hôm nay buổi chiều thì không kịp chuyến tàu. hôm không Phòng chủ kịp v nói một bên lại hướng về phía bường trong hô một tiếng viện viện viện, viện người ra đi đại mậu đến rồi h ứ a đại mậu trước hướng về phía phòng chủ nhiệm cười cười sau đó cùng hắn giải thích nói vừa đi cha mẹ ta chỗ ấy ngồi một hồi cho bọn hắn tiện thể một chút đồ tiết quá khứ đến trước trên đường ta tiện thể lại chạy chuyến văn phòng khu phố cho bên trong ta tìm k i ế người quen trường tỉ lên tiếng chào hỏi tỉnh lại một chuyến tay không ngủ n g a y nhìn vật liệu ta cũng mang đến ta còn cố ý hỏi người một câu nàng nói như chúng ta loại tình huống này không cần lại biên lai、like、nhận vị mở thư giới thiệu quay đầu nàng có thể làm sợ p h o n g chủ nhiệm n ệ cảm hứa đ ạ i m ậ u đành phải đem phụ mẫu lấy ra làm t ấ m mục n g ư ờ i nhìn xem ta đây cũng không phải là cố ý chậm trễ thời gian mà là bởi vì ta là một cái có hiếu tâm người nghĩ cho phụ mẫu đặt mua đồ tết cho nên mới tới c h ậ m với lại ta còn cố ý đi văn phòng khu phố hỏi tham phục hôn sự việc tỏ vẽ chính mình thật là đệ bụng đi làm phục hôn phòng chủ nhiệm nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn một cái hắn vẫn đúng là cảm thấy có chút ngoài ý、mớn. Ồ. vừa nay đi c hứa a mẹ ngươi chỗ、ấy. Thấy h ấy. đại mậu gật đầu m ộ t cái, phòng chủ nhiệm phản g ứng suy nghĩ chính mình lý do này biên thật sự là quá tốt không có nhìn thấy hắn chẳng những nho nhỏ kinh ngạc một chút hơn nữa còn trên mặt tán thường sao thế là hắn nhìn thoáng qua vừa mới ra tới phòng tân viện hướng về phía nàng cười cười lại tiếp tục cùng phòng chủ nhiệm biên nói dối nói trước đây ta dự định sớm một chút tới cưới xe đi nửa đường bên trên vừa vặn đi ngang qua trung tâm thương mại bắc t ầ n kiểu ta thấy mua đồ không ít người ta suy nghĩ này mắt không tiến nhi cũng qua tết còn chưa kịp cho ta cha mẹ chuẩn bị đồ tết đâu nay đuổi sớm không bằng đuổi kịp xảo ta trên đường kị nhanh lên chính là nay không ta thì vào trong mua một chút đồ tết còn có ta mẹ thích ăn nhất kia bánh sốt đến bọn hắn chỗ ấy ngồi một hồi không có nghĩ rằng một trò chuyện q u ớ i lúc n a y không liền đến cái giờ này đi mà p h o n g chủ nhiệm gật đầu sắc mặt cũng biến thành qua loa nhu hóa chút ít tiểu từ này gần đây biến hóa rất lớn a nhìn tới lần này chèn ép hắn cũng không tính là không hề thu hoạch tối thiểu nhất hắn tính tình này nhìn thấy trầm ổn không ít tính cách cũng biến thành so với trước kia càng thành thục cũng có trách nhiệm tâm được rồi mặc kệ hắn là thực sự trở nên già dặn hoặc là y nguyên vẫn là nguyên lai、like、bộ kia như cũ chỉ cần hắn năng an an ổn ổn cùng khuê nữ sống qua ngày hắn cũng không muốn lại quá nghiêm khắc gì ai bảo này cô ra là khuê nữ tự chọn đây này lại nói hai t ử nhà mình tình huống tự mình rõ ràng nhất khỏi cần phải nói chỉ nói phương diện tinh thần có vấn đề đầu này thì đầy đủ dọa lùi phần lớn tiểu từ tốc nhi làm hạ hắn phản bác không thể nói như thế ngươi có thể tưởng tượng nhìn mua chút đồ vật đi xem của chính mình cha mẹ nói rõ ngươi đứa nhỏ này hiếu thuận trong đầu có lao nhân v ề phần ngươi cùng viện viện phục hôn sự việc ngày nào xử lý không phải xử lý ta lại không kém ngày đó hai ngày không phải liền là đi cái hình thức mà thấy phòng chủ nhiệm tâm trạng trở nên sung sướng không ít hứa đại mậu rèn sắc khi còn nóng tiếp tục lấy lòng hắn nói ngài nhìn ngài này rất n ộ nếu không nói ngài là lãnh đạo đâu này cao hơn người khác ra đó cũng không phải là một điểm n ử a điểm nhi kia căn bản thì không ở cùng một cấp bậc nói xong hắn hướng phía phòng tân viện nháy máy mắt còn nhẹ k h é cắn một chút môi đây cũng chính là hắn là đàn ông nhưng p h à m là nữ nếu là dám tượng hắn b á n như vậy làm phong tao kia sớm đã bị bắt được đồn cảnh sát cho giam lại không ngờ rằng phòng tân viện vẫn thật là an bộ này làm hạ nàng cố ý cứng khuôn mặt trở về cái khinh khỉnh cho hắn kết quả hứa đại mậu ngược lại là không có gì phản ứng phòng tân viện chính mình lại phớp phớp một tiếng nhịn không được trước nợ nụ cười thấy thành công đ ê m này ngốc cô nương làm cho tức cười hứa đại mậu khỏe miệng ngờ ậ cười chẳng những không ngừng nhìn nàng chằm chằm còn liên tiếp hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu phòng tân viện ra mặt mỏng có thể chịu đựng không được cái kia ánh mắt buộc cận lại nói ba mẹ của mình đều còn tại đâu. thế là thì h ờ n rỗi dường như chừng mắt liếc hắn một cái máng ngươi nhìn cái gì vậy hớ đại mậu cười hắc hắc đang định cùng với nàng trò chuyện hai câu đột nhiên chỉ nghe thấy bên thai chuyền đến phòng chủ nhiệm hơi có chút tận lực tiếng h o khăn hắn lúc này mới phản ứng tiếp lấy cùng phòng chủ nhiệm lắc lư nói cái kia cha mẹ ngày này nhi cũng không sớm nếu không chúng ta cái này đi thôi đầu kia ta tìm kia người quen vẫn chờ đâu không chờ phòng chủ nhiệm lên tiếng nhạc mẫu lưu đại mụ đứng ở bên cửa sổ bên trên ngẩng đầu nhìn trời một chút phát hiện sắc trời bên ngoài giường như trở nên có chút tối tăm hơn nữa còn dậy rồi p h ò n g thế là nàng thì cùng phòng chủ nhiệm đề nghị cha hắn ngày n à y nhi không được tốt bên ngoài còn gió thổi nếu không để bọn hắn hai đến mai đầu buổi trưa lại đi a h ứ a lại mẫu nghe xong trong lòng cũng có chút nóng nảy nay phân đoạn đều là hắn trước giờ kế hoạch xong mặc dù hắn nói dối l ừ a tần kinh như nhưng tích cực hưởng ứng thượng cấp hiệu triệu báo danh xuống nông thôn chiếu phim chuyện này lại là thật sự chỉ cần có thể đem hắn triệu hồi tổ chiếu phim hắn lập tức có thể cầm tới đầu năm hai đi xương bình chiếu phim tư cách đến lúc đó chẳng những có thể thừa cơ chấn an một chút tần kinh như c ò người c không không trong thôn coi trọng nhất chính là mặt mũi ngươi có thể tránh trong nhà suốt ngày ăn chấu nước cám áo rách quần manh dù sao chúng ta mọi người cũng nhìn không thấy trôi qua cũng kém không nhiều tám lạng nửa cân ai cũng đừng chê cởi ai có thể ngươi nếu bưng bắt chạy đến trên trượt nông thôn tập thể phơi lương từ chỗ cũng là trà dư tự hậu tụ hội điểm đi ăn nhất định được bị người trong thôn chê cười không thể vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng hứa đại mậu con ngươi đảo một vòng lập tức thì có chủ ý cha mẹ ta nghĩ hai chúng ta vẫn là đi đi một chuyến đi ta bản thân ở nhà ngược lại là sao cũng được có thể bên ngoài người hắn không nghĩ như vậy à sớm ngày cùng viện viện đi đem giấy đăng ký kết hôn cho nhận ta này trong đầu cũng an tâm phải không nào p h o n g chủ nhiệm mười phần hiếm thấy lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười còn đưa tay vô vô bờ vai của hắn thành vậy mọi người thì nhanh đi đi xong xuôi vội vàng quay về vừa vặt mẹ ngươi bao hết cần tây nhân bánh sủi cạo c ơ mộ hì hì mắt mắt một, gi... một buổi sáng sớm hà vũ trụ bị cửa nhỏ vụn tiếng bước chân cho đánh thức hắn còn buồn ngủ phụ thêm áo khoác đẩy cửa ra xem xét đập vào mi mắt là thôi lại từ tấm kia dính đẩy môi hôi mặt không phải ca ngày này náo loạn đến là cái nào một màn a này than tổ ong từ lâu tới thôi lại t ừ nâng lên mang găng tay tay bẩn cọ sát ngứa cái tức, cái sát một ngứa mũi, lập hắn h Hát, thì đánh ra. hát Hán ra. xì. vội vàng hít mũi một cái nết môi lộ ra một n g ụ m răng vàng hẹ ta cùng nhà máy than thành đông tìm phần tiễn than đá việc chịu ra cho người ta tiễn than tổ hong bao nhiêu năng bổ sung một chút còn không chậm trễ ta ban ngày làm việc nói xong hắn lại cầm chân sang sáng trang phục tay háo xoa xoa mặt nói tiếp chúng ta mảnh này là thuộc nhà ngươi than tổ hong dùng nhiều nhất vừa vặn ta lại ôm môn này phải đi này không trước hết tăng cường cho nhà ngươi đưa tới mạ hà vũ trụ nghe xong lập tức vẻ mặt trêu chọc nhìn nhìn cái kia khuôn mặt nhìn tôi lại từ vẻ mặt không tự tin chỉ có thể rụt cổ một cái tiếp tục chuyển hắn thắn lắm hà vũ trụ sở dĩ chê c ư ờ i hắn là bởi vì nhìn xem ý tứ này hắn cùng hứa thuộc hoa hai người hôn sự trên cơ bản đã thỏa đàm về sau hắn liền xem như có vợ người lại thêm còn có cái nằm trên giường nhiều năm n h ạ c phụ cũng không phải hào hào hướng trong nhà nhiều phủi đi một chút nếu không toàn ra người ăn cái gì hà vũ trụ vô cùng trực tiếp hỏi một câu thỏa đàm lúc nào xử lý rượu mừng a thôi lại từ lập tức lại nết n ô i cười trên mặt hắn vui mừng sao cũng không che giấu được nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ biểu tình kia rất giống đấu bỏ bên trong hoàng bột lao sư h n h chế rõ ràng rất muốn cười lại muốn che che l ấ p l ấ p chẳng qua rốt cục là ba mươi hơn người lại nói hà vũ trụ cũng không tính là ngoại nhân hắn dứt khoát đem găng tay lấy xuống thoải mái trả lời qua đầu năm sáu sẽ làm ta cũng không giảng cứu kia ngày hoàng đạo cái gì đến thời gian ngày ấy ta liền theo chúng ta trong sân phát một chút kẹo mừng h ỉ khói ta mời được chúng ta viện nhi lý đại gia cho ta làm chứng hôn người đến lúc đó ta lại tới mời các ngươi cặp vợ chồng thượng nhà ta đi ngồi một chút ta cùng một chỗ ăn chút uống chút hôn sự này cho dù xong rồi hà vũ trụ gật đầu một cái hỏi kia kết hôn thứ gì đó ngươi cũng đặt mua đủ sao tôi lại tử nghe vậy sửng sốt một chút sau đó gãi gãi sau gáy trả lời d ư ờ n g ngược lại là có chính là ổ chăn cái gì chỉ có ta đóng tia giường cũ mới còn chưa kịp mua hại trước chịu đựng hai ngày đi chờ qua năm ta lại đi tìm tỏi một chút phiếu đ ô n g nhi đổi cái mới chăn đông đong đóng hà vũ trụ nghe xong chứng mắt liếc hắn một cái q u ẳ n g xuống một câu chờ nhìn thì quay người vào trong nhà tôi lại tử mơ hồ đoán được hà vũ trụ ý nghĩa chỉ là hắn đã có chút ít không dám nghĩ mặc dù hà vũ trụ luôn mồm tuyên dương nói hai người bọn họ người là bạn chơi từ nhỏ nhưng mà hắn bản thân rõ ràng nhất hai người bọn họ căn bản cho dù không lên, lễ mừng năm m ớ i hắn thì ba mươi lăm hà vũ trụ tính toán đâu ra đấy cũng còn không đến ba mươi tuổi hai người kém khoảng chừng bảy tám tuổi tính là cái gì chứ phát tiểu d... nhân tình này thiếu đại phát về sau sao có thể còn a tôi lại từ vẻ mặt buồn thiu thở dài lập tức đem trên đất găng tay lại nhặt lên tiếp tục bắt đầu gỡ lên trên xe than tổ hóng tới không lâu sau nhi hà vũ trụ lại từ trong phòng đi ra trong tay nắm luốt sổ mua than cùng một tấm năm khối tiền lớn lốp hai tấm một cân phiếu đông cùng một tấm năm thức phiếu vải tới ngươi này tôi lại từ lập tức thì không bình tĩnh nay phiếu vải thế nhưng không tốt tìm tòi dưới tình huống bình thường một không phân lớn nhỏ khẩu mỗi người hàng năm mới hợp nhất trượng ba thước bày lên d ư ớ i có mấy năm ít một chút không giống nhau nhất là năm trước mùa đông chỉ cấp phát ba thước sáu tấp phiếu vải thì điểm ấy vật liệu thậm chí còn chưa đủ một người trưởng thành làm món quần áo mới cho nên mỗi khi gặp cuối năm phiếu vải trong chợ đen thì đặc biệt nơi tiêu thụ tốt thậm chí có tiền ngươi cũng mua không được rốt cuộc kinh tế kế hoạch niên đại trong vật tư tổng cộng cứ như vậy nhiều ngươi ăn nhiều một ngụn người khác cũng liền tương ứng thiếu một khẩu dù là ngươi tiền lại nhiều không có phiếu cũng trở tại giấy lộn một tấm về p h â n phiếu đông vậy coi như càng hiếm có theo một cái lớn nhỏ nhà năm người phân phối số định mức để tính đông thành mấy năm này phát hạ tới phiếu đông dù làm một chút cũng không có cam lòng dùng tích lũy bốn năm cả nhà cũng tổng cộng mới tích lũy không đến hai cân phiếu ngươi liền biết cái đồ chơi này có nhiều hữu hàng ngươi đây là làm gì thôi lại từ cấp bách bản năng muốn đi sau tránh một chút đáng tiếc bên cạnh chính là hàng trồng than t ổ hóng mà trên tay hắn còn mang bàn tay bẩn thỉ bộ lại không thể đưa tay cản chỉ có thể vẻ mặt làm khó nhìn qua hà vũ trụ nhất thời cũng không biết nên nói chút ít gì hà vũ trụ cũng không nhiều lời, lời nói đem trong tay phiếu trực tiếp nhét vào áo của hắn trong túi lại đem nhà mình sổ mua than cũng tiện thể nhét đi vào hồi bãi than lúc còn nhớ nhường ký sổ viên đem ta kia phần than tổ vóng cho vẽ tỉnh ta đi một chuyến nữa thừa tiền ngươi cho ta vợ đi nàng m ấy ngày nay không đi làm đặt ra nhìn xem hải từ đ â u hà vũ trụ nói xong vừa dự định vào nhà tiếp lấy lại nghĩ tới một sự kiện tới hắn đúng rồi văn phòng khu phố đảo đại tỷ c h ỗ ấy ngươi đi qua không có thôi lại từ đằng nhìn hai cánh tay vô thức gật đầu một cái đi qua nàng nói nhường thuộc hoa đi một chuyến bọn hắn đại đội n h ờ đại đội trưởng cho mợ kết hôn dùng chứng minh quay đầu lại cầm sổ hộ khẩu cùng thư giới thiệu thượng nàng nơi đó đi lĩnh giấy hôn thú đi hà vũ trụ gật đầu một cái trả lời vậy được nhận chứng thành tính vợ chồng hợp pháp quay đầu ngươi đem ngươi kêu phòng chỉnh lý chỉnh lý thu thập sạch sẽ một chút nhi ách buổi chiều năm giờ đến trung đi ngươi đem giường đưa ra đến ta lại cho ngươi dọn dẹp dọn dẹp tiện thể làm điểm sơn hồng cái gì soạn soạn làm vui mừng một chút tỉnh nhà gái bên ấy đến rồi người để người xem thưởng nói thì ta này còn người trong thành đâu cũng đừng làm cho người cho coi thưởng về phần kết hôn dùng bồn rửa mặt cùng p h í c nước cái gì p h í c nước ngươi bản thân nghĩ biện pháp bùn rửa mặt cùng ống nổ ta thì cấp cho ngươi không ngờ rằng thôi lại tử lại mặt hiện ngượng nghịu vẻ mặt xoắn suýt nói ra vậy ta trước cho ngươi đánh cái phiếu nợ ta tay này trên đầu cũng không nhiều tiền như vậy được từ từ trả ngươi hà vũ trụ được nghe khỏe miệng hơi vịnh cưới híp mắt xem xét hắn một chút chờ ngươi có rồi nói sau ta còn kém ngươi này b a dưa hai táo chậu rửa mặt cùng ống nổ ngươi thì khỏi phải được rồi coi như là ta cho các ngươi cặp vợ chồng tân hôn hạ lễ đi a đúng rồi đợi lát nữa gỡ hết xe đừng quên vào nhà rửa cái mặt ta hôm qua có mang về bánh bao không ăn ngươi chờ chút thời điểm ra đi đừng quên tiện tay cầm hai cái nói xong hà vũ trụ thì nhấc chân vào phòng thôi lại từ ngây ngốc đứng nửa ngày cuối cùng mới lấy lại tinh thần vội vươn tay lấy xuống trên tay bàn tay bẩn thị bộ dùng hơi sạch sẽ chút cổ tay cọ sát khỏe mắt thấm ra nước mắt cha hắn cha cũng đi rồi đã bao nhiêu năm thân tình là cái gì mùi vị hắn cũng sớm đã quên không còn chút nào dù là cha hắn khi còn sống cũng không bao giờ đối với hắn tốt như vậy qua ba mươi hơn hắn tử p h ụ lấy món rách dưới háo đông đứng ở hơi chút trống trải trong sân một bên xoay người gỡ nhìn thẳng ắ m một bên yên lặng khóc như cái hải tử đang này ngăn khẩu một đạo hơi chút có chút thanh ở bên thai của hắn văng lên ơ này không hậu viện thôi cả sao thế nào trộn lẫn đến cho người ta chuyển thẳng nắm chương sáu trăm m ư ơ i năm nay có thể làm thế nào chương sáu trăm m ư ơ i năm nay có thể làm thế nào thôi lại tử cũng không quay đầu lại liền biết thanh em này là hứa đại mậu cháu trai này phát ra tới hắn dùng sức hít mũi một cái sau đó gắng gượng kéo xuống găng tay dùng cánh tay cọ sát khỏe mắt nước mắt lập tức buồn bực cuống họng trả lời một câu cút qua một bên đi ra không g i n h phản ứng ngươi h ứ hứa đại mậu bị mất mặt giật giật khỏe miệng còn nhịn không được trận nhìn thôi lại tử một chút sau đó vừa quay đầu thì đối mặt hà vũ trụ cặp kia nhìn không ra hỉ nộ con mắt hắn vô thức run run một chút gắng gượng gạt ra một khuôn mặt tươi cởi đến ơ c h ú ca sớm à, ăn mà ngày đấy hà vũ trụ nhẹ nhàng qua loa một câu c h à o buổi sáng lập tức hắn liền thấy đi theo sau hứa đại mậu phòng tân viện được hắn đã sớm đoán được hứa đại mậu sẽ đi một bước này hắn vốn là xuất thân tầm thường với lại tuổi tác lại nhẹ cùng lý chủ nhiệm trước mặt căn bản dựng không lên lời nói lại thêm lại không cái gì đặc thù bối cảnh trừ ra đi cầu hắn trước nhạc phụ hắn cũng không có cái khác phương pháp có thể đi một người phát triển cùng tầm mắt là ly không ra môi trường cùng với người bên cạnh thay đổi một cách vô tri vô giác mang đến ảnh hưởng có thể nói không có cưới lâu h i ể u nga làm vợ hứa đại mậu cùng tiền t h ế cưới lâu h i ể u nga hứa đại mậu hoàn toàn là hai loại thế giới quan nhà của lâu gia đình bối cảnh cùng vòng sinh hoạt nối rộng hứa đại mậu nhận biết cùng tư duy thử nghĩ một chút nếu hứa đại mậu chưa có tiếp xúc qua gia đình như vậy chỉ bằng hắn một cái phổ phổ thông thông người phụ trách chiếu phim làm sao có khả năng bỏ được tốn hao hơn nửa tháng thậm chí là hắn hai tháng tiền lương hao ném món tiền khổ lồ không k h p tại các loại xa hoa tiệ thậm chí bao gồm hắn sau đó thương mại ý thức kỳ thực cũng là tại lâu ra ảnh hưởng dưới sinh ra phản ứng do đó phòng tân viện xuất hiện ở đây hà vũ trụ một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ cùng thường ngày hà vũ trụ cười h i ế p mắt cùng với nàng lên tiếng c h à o nha đầu sớm a a a hà thúc thúc sớm phòng tân viện hơi có chút ngượng ngùng trở về hà vũ trụ một câu sau đó cúi đầu giật giật hứa đại mậu trang phục tay á o ý là đi nhanh lên nàng có chút xấu hổ gặp hắn trước kia trong nhà máy nàng cũng không ít đi phiền phức hà vũ trụ cho nàng thiên vị ăn quả vặt còn cứ c u ố n lấy hà vũ trụ nói cho hắn chuyện xưa nhất là hà vũ trụ còn đã từng khuyên qua nàng nhường nàng ly hứa đại mậu xa một chút không ngờ rằng nàng không những không nghe còn gả cho hứa đại mậu cầm cố vợ mấu chốt là hứa đại mậu người này cũng xác thực tượng hà vũ nói như vậy một chút cũng không đáng tin cậy cho nên nàng đụng một cái thấy hà vũ trụ liền vô ý thức cảm thấy cho dạ cảm thấy có chút không mặt mũi người xem đi không nghe lão nhân lời ăn thiệt thòi ở trước mắt đi làm sơ cũng theo như ngươi nói hứa đại mậu người này thực sự không phải cái gì người tốt để ngươi trốn xa một chút có thể ngươi một mực không tin a được lần này hối hận đi hứa đại mậu xem xét nhà mình vợ phản ứng liền biết nàng cùng tự mình giống nhau thấy vậy hà vũ trụ cũng đồng dạng phạm sợ hãi cho nên hắn chỉ có thể nét mặt mất tự nhiên hướng phía hà vũ trụ cười cười gật đầu đang định muốn đi chỉ thấy tần hoài như bưng lấy cái bô từ trong nhà đi ra nàng nguyên bản không có ý định phản ứng hứa đại mậu có thể tùy ý nhìn lướt qua liền thấy đứng ở hứa đại mậu bên cạnh chăm chú lôi kéo hắn trang phục tay áo phòng tất viện đều là một cái trong đơn vị túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cho dù chưa hề nói chuyện trong đầu bao nhiêu cũng sẽ có chút ít ấn tượng húng chi phòng tân viện nhìn vốn là cùng người khác không giống nhau hơn nữa còn từng tại viện này nhi ở đây qua một đoạn thời gian nàng tự nhiên là hết sức quen thuộc cho nên nàng vừa nhìn thấy phòng tân viện lập tức thì ngây ngẩn cả người nàng sao lại tới đây thiên phòng tân viện đầu hóc có chút không ra thế nào dễ dùng khá tốt có chết hay không cùng tần hoài như lên tiếng chào thần sư phụ sớm a tần hoài như theo bản năng hơi n h ế k h o môi lên, lên cười lấy trả lời một câu chào buổi sáng hớ đại mậu bỗng chốc thì cấp bách vội vàng đưa tay giật giật phòng tân viện trang phục đi đi đi n g ư ơ i phản ứng nàng làm gì hứa đại mậu đẩy xe đạp ngôn n g ự a thúc giục phòng tân viện đi nhanh lên phòng tân viện lúc này mới hướng về phía tần hoài như gật đầu một cái đi theo sau hứa đại mậu đi lại vội vã đi rồi vừa nay hứa đại mậu trong lòng còn rất gấp gáp tần hoài như này quả phụ còn không phải thế sao người hiền lành n h i đợi chút nữa nếu phản ứng hiểu rõ hắn đem tần kinh như cho đạp khẳng định sẽ đầy sân ồn à o hắn không phải bị trong sân các bạn hàng xóm đâm c u sống không thể nhất là nhất đại gia thích nhất cầm cái kia bộ đạo đức tiêu chuẩn đi ràng buộc người khác nếu kinh động đến hắn chính mình thì càng không có thôi lại tử lúc này cuối cùng đem than tổ o n g cho gỡ xong rồi hắn đem một xe dùng dây thường hướng trên xe quăng ra lại cầm trổi giữ cửa trước cho quét sạch một lần lúc này mới vẻ mặt chủ trừ nhường hà vũ trụ cho chào hỏi đi vào nhà lâm vào nhà trước hà vũ trụ cùng tần hoài như con mắt nhìn nhau một cái trước mắt cái trước mong rằng nhìn hứa đại mậu c h o ở hậu viện lập tức lời gì cũng không nói thì dẫn t ô i lại tử vào phòng hà vũ trụ tự nhiên không muốn giúp t r ợ tần quả phụ nhưng mà tiện tay cho hứa đại mậu thêm chút n h i lấp hắm cũng không để bụng đẩy một cái hứa đại mậu người gì hắn so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng cháu thư muốn hắn còn có thể thở hắn liền không có mực khác không suy nghĩ mây chuyện xấu tính toán người tần hoài như xem xét chiến trận này trong lúc nhất thời nàng kia đầu góc chưa kịp phản ứng chỉ là vô thức cảm thấy nơi nào có chút ít là lạ nàng vừa đi vừa nghĩ còn một bên suy nghĩ hà vũ trụ vừa rồi ánh mắt thằng đợi đến nàng theo nhà vệ sinh quay về lúc này mới cuối cùng trở lại mùi vị tới nguy rồi hứa đại mậu tên vương bắt đàn này khẳng định đem biểu m ộ i nàng tần kinh như lựa g ạ t thông minh như nàng đâu còn có cái gì nghĩ không hiểu đây rõ ràng chính là hứa đại mậu không biết cho t ầ n kinh như rót cái gì thuốc mê vụ trộm đem nàng cho xua đi sau đó vừa quay đầu lại đem phòng tân viện cho tiếp vào trong nhà đến rồi hơn nữa nhìn hai người bọn họ người quần áo tất cả đều là một kiểu quần áo mới nhất là phòng tân viện trên người còn mặc món thật mới áo bông đỏ đây rõ ràng chính là làm tân n ư ơ n g tử cách ăn mặc lần này nàng đã hiểu hai người này khẳng định lại kéo chứng đi lại một cân nhắc hứa đại mậu cái giờ này nhi mới trở về vậy khẳng định hôm qua buổi tối thì không ở nhà ở đáp án kia tự nhiên cũng liền vô cùng sống động hôm qua hắn khẳng định là tại phòng ra qua đêm tân hoài như đột nhiên cũng cảm giác đ ầ u của nàng từ lúc này ông ông t r c hưởng hết nay mắt nhìn thấy q u á tết nếu đầu năm hai mang theo đồng lạnh về nhà ngoại nhường nàng sao cùng với nàng tam thúc bàn giao à. cái này nàng là thật cấp bách tân hoài như vội vàng gác lại tráng men cái bô kết quả một cái không có chú ý tráng men bình nhi dập đầu trên đất ẩm vang lên một tiếng lại lăn ra ngoài xoay một vòng nhi nàng lúc này cũng không tâm tư nhặt vội v và ã chạy vào phòng lại tiếp lấy vén lên trong phòng mạng cửa há mồm tịu x u n nhìn g i trương thị hô mẹ xảy ra chuyện lớn g i trương thị lúc này còn chưa rời giường được nghe trực tiếp hầm hừ chở m ì n h tử đưa lưng về phía nàng trả lời một câu sáng sớm ngươi ồn ào cái gì đâu đồng lạnh bọn hắn thật vất vả nghỉ định kỳ nghỉ ngơi mấy ngày ngươi nói ngươi cái này là mẹ sao cũng không biết đau lòng hải tử thật là giả trương thị trong miệng lầm bầm vẫn không quên giật giật trên người cũ nát ẩu trăn hôm qua buổi tối có chút lạnh sau nửa đ ê m con đến nàng run r u dậy tần hoài như cũng không dám cùng giả trương thị đối nghịch nàng trực tiếp hướng đầu giường đặt gần lò sưởi trước ngồi xuống đối nàng mẹ chồng giải thích nói không phải mẹ là hứa đại mẫu tên vương bắt đạt kia hắn lại đem kinh như lừa gạt giả trương thị không thèm để ý chút nào lại bó lây chăn mền đem ở vai của mình cho bọc lại ai nha lừa gạt thì lừa gạt đi hắn hứa đại mậu muốn gạt người đây còn không phải là tay cầm đem bóp sự việc thì ngươi cái đó biểu muội suốt ngày ngu đ ộ t s u ố t ngay cả cái đầu góc cũng không dài không lừa nàng lừa gạt hay ai. ai bảo hắn để đó tốt không tìm lại tìm tới hứa đại mậu đáng đời nàng không may chuyện này ngươi bản thân ước lượng nhìn xử lý dù sao ta mặc kệ giả trương thị vẻ mặt không cam lòng oán trách xong sau đó lại đưa tay dùng sức cho mình dịch dịch góc chăn ngày nay còn chưa triệt để sáng đâu dậy sớm như thế làm gì sáng sớm đến đi tản bộ còn lãng phí lương thực đâu trong nhà tồn sổ lương thực đến thì không nhiều có thể tiết kiệm một điểm là một chút tần h o a i như vẻ mặt lo lắng đành phải đưa tay giật giả trương thị cái chăn sừng ai nha ngài chớ ngủ mau dậy giúp ta nghĩ biện pháp đi nay đặt dưới mỹ mắt ta xảy ra chuyện lớn như vậy quay đầu đụng tới ta tam thúc để cho ta sao cùng hắn lao nhân ra bàn giao à. giả trương thị nhường nàng q u â n không cách nào chỉ có thể vẻ mặt không tình nguyện theo trong chăn trôi ra sau đó dùng nàng cặp kia năng chừng n g ư ờ chết lao mắt liếp mắt nhà mình con dâu một chút cho nàng chi chiêu đạo chương sáu trăm mười sáu trong viện biến hóa chương sáu trăm trong viện biến hóa n g ư ơ i tìm xóa trụ đi a hắn cùng hứa đại mậu không phải toàn ra sao nhường hắn đối phó hứa đại mậu đi hắn không phải cầm cố các ngươi s ư ở n g nói là cái gì bộ chính trị phó chủ nhiệm người yên tâm đi chuyện này hắn nhất định được quản tần hoài như nghe xong trực tiếp l ư ờ n một cái vẻ mặt bất đắc di thở dài con tưởng rằng nàng mẹ chồng có thể tưởng tượng cái gì tốt chứ đâu suy nghĩ cản đường này thế mà dự định nhường xóa trụ đi quản hứa đại mậu n h ậ n sự không phải ngài kia đầu rốt cục làm sao nghĩ điều này có thể sao chuyện này muốn đặt trước kia không cần nằm nói xóa trụ cũng sớm đã hấp tấp gây phiền toái cho hứa đại mậu đi nhưng này sự việc phóng tới hiện tại nàng thật sự là nhìn không ra hắn hứa đại mậu có cái gì tốt đáng giá để người xóa trụ lo nghĩ trước kia hứa đại mậu làm người phụ trách chiếu phim lúc có nhiều náo nhiệt nàng cũng không phải không biết đến bình thường hành lang lắp lắp cùng dùng cả lơ phất l ơ suốt ngày cũng không có chính hình không sao luôn yêu thích gẹo xoẹt trong nhà máy n h ữ n g kia tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương cách thật xa thì loạn cho người ta tiểu cô nương bức bị nhãn hoặc là chính là thừa cơ vào tay chấm ú t tất cả một thỏa thỏa hình tượng lưu manh muốn nói chỉ bằng hắn bộ này chơi bẩn hình、dáng. đã sớm nên n h ư ờ n g bảo vệ nhà máy bắt hắn cho bắt lại lại những thứ này tiểu cô nương còn vui vẻ chịu đựng ngoài miệng hô hào không mớn kỳ thực trong đầu còn rất vui lòng thậm chí còn có vui lòng lấy lại vì cái gì cái gì còn không phải hắn nhà máy người phụ trách chiếu phim thân phận có thể ngươi nhìn nhìn lại hiện tại hứa đại mậu suốt ngày hiệu s u đầu đ ạ m não cùng quả cả lên men giường như một chút tinh thần đầu cũng đ ề lên không nổi khỏi phải nói chủ động tìm người nói chuyện thậm chí ngay cả bình thường cùng người chào hỏi sức lực cũng không có này chuyện ra sao còn không phải ngừng xòa trụ cho chị xòa trụ nhẹ nhàng một câu hắn hứa đại mậu thì luân lạc tới phân xưởng quét dọn vệ sinh đi đây cũng chính là xòa trụ không c o i hắn là chuyện gì, muốn đặt trước kia ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn quét nhà cầu đi thôi hai người này cũng sớm đã không ở cùng một cấp bậc căn bản cũng không nhưng cùng ngày mà nói thực tế xòa trụ vừa lên làm phó chủ nhiệm không bao lâu hiện tại chính là xuân phong đắc ý lúc nào có kia thời gian r ô i đi quản nhà khác sự việc không tin ngươi nhìn xem xòa trụ trừ ra hắn một nhà lao tiểu quản qua nhà khác sự việc không có hiện tại ở tại nơi này cái trong sân người cũng liền hậu viện lao thái thái điếc còn có nhất đại gia lão lước hậu còn có thể bình thường nói với hắn t ư ợ n g lời nói trừ ra này ba người trong sân ai cũng r ử a vào không lên theo hôm qua buổi sáng tam đại gia còn chủ động cùng hắn lên tiếng chào hỏi tới xòa trụ cũng liền gật đầu ra hiệu một chút liền trực tiếp đẩy xe đạp ra cửa ngay cả lời đều chẳng muốn nói với hắn một câu trực tiếp đem tam đại gia chọc tức quá sức gọi thẳng xòa trụ cầm cố quan cũng không cầm con mắt nhìn hắn dạng này người, người còn trông cậy vào hắn giúp ngươi chủ trì công đạo đừng có nằm mộng quay đầu vừa nghĩ tới tần kinh như tần h o à i như tâm lý thì càn loạn đầu góc lúc này co lại co lại đau này kinh như chính là thiếu làm sơ để đó hảo hảo xòa trụ không lớn không nên đi theo hứa đại mẫu kết quả lại la là... kh lại nhiều lần để người cho đổi ra ngoài cuối cùng vẫn là nàng đưa tay giúp đỡ này kinh như mới không còn ngủ đến trên đường l ớ n đi vốn cho rằng nàng đánh hứa đại mậu chỗ này ăn nhiều lần như vậy thua thiệt nên đã sớm đem hứa đại mậu cho nhìn thấu kết quả không ngờ rằng này một cái không có chú ý lại để cho hứa đại mậu tên vương bắt đản này lừa gạt nhìn xem hứa đại mậu sáng nay phản ứng cũng không biết hắn cùng phòng tân viện đăng ký kết hôn không có trước đây này hứa đại mậu thì khó đối phó lại thêm phía sau hắn còn đứng nhìn cái phòng chủ nhiệm ông trời của ta lần này có thể buồn người chết nghĩ đến đây tần hoài như chống lên cánh tay vực bội vớt vớt chán trong lòng yên lặng vậy phải làm sao bây giờ đấy giả trương thị xem xét tần hoài như ngồi ở đằng k i a suy đi nghĩ lại lộ ra vẻ mặt dáng vẻ đắn đo dứt khoát việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đem chăn mềm hướng trên đầu một được tiếp t r a ngủ nàng đại cảm giác đi đang tần hoài như phạm đau đầu nghĩ triệt công phu đ ồ n g ngạnh mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ nửa mở con mắt hỏi một câu ai nha mẹ mấy giờ rồi tần hoài như nghe vậy quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ lại đưa tay giúp đỡ đ ồ n g ngạnh dịch dịch g ó c chăn tính tình tốt nói ra ngủ đi ngủ đi ly bình minh còn sớm đây nha bồng n ạ n h trở mình lại ngủ tiếp nhìn tần hoài như càng nghĩ càng không phải khẩu vị không được chuyện này không thể kéo còn phải đi tìm nhất đại gia nhường hắn cho giúp đỡ giải quyết trừ ra hắn trong sân người ai cũng không đáng tin cậy nghĩ đến đây tần hoài như lập tức đứng dậy vỗ v ô m ặ t trên người cũ á o đ ô n g để cho á o đ ô n g bên trong sợi bông có thể xóa tung một ít không đến mức nhìn lên tới quá đơn bạc ngươi làm gì đi thấy tần hoài như chuẩn bị đi ra ngoài nàng mẹ chồng giả trương thị thì theo trong chăn t h ò đầu ra tới hướng nàng h ô một c ú họng ta tìm nhất đại gia đi chuyện này chỉ có thể tìm hắn đổi người khác chị không được hứa lại mẫu tần hoài như quay đầu quẳng xuống một câu sau đó một cái nhấc lên mặt cửa vô cùng lo lắng đi ra cửa thấy tần hoài như ngay cả điểm tâm cũng không làm thì đi ra ngoài giả trương mặt mũi tràn đầy mất hứng hầm hư nằm ở trên giường mắt lộ mịa mai ván giận nói một cái không có lương tâm nông thôn nha đầu để người lựa thì lựa thôi không được ăn lại không được uống còn phải lấy lại tiền quản món đồ kia làm gì này thế nào còn chưa xong hết rồi lần này càng tốt hơn ngay cả ra cũng không để ý hai tử mặc kệ điểm tâm cũng không làm về phần sau này, sau này tháng ngày còn qua cực kỳ thì các ngươi còn muốn thu thập hứa lại mẫu chỉ bằng ngươi cùng dịch trung hải làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi thứ giả trương thị nằm ở trên giường cố tuân hai lần tiếp lấy thì cảm thấy trên người có chút lạnh thế làm mau đem chăn mền lại đi trên người bọc lấy này trời đang rất lạnh nhanh chết có người tần hoài như ra cửa thì vội vội vàng vàng chạy nhà nhất đại ra chạy tới nhất đại mụ lúc này đang cửa trên lò chịu đ ự n g cháo thấy một lần tần hoài như đến rồi thì vẻ mặt ý cười hướng phía nàng lên tiếng c h à o nha hoài như đến rồi ta trong nồi có nấu cháo cùng một chỗ ăn chút ta tần hoài như vội vàng cười lắc đầu không được nhất đại mụ ngài ăn ngài khỏi phải khách khí với ta ta tìm nhất đại gia có chút chuyện nhất đại mụ vội vàng trong chiều phòng tiêu lên lao dịch ra hoài như đến rồi ngươi mau chạy ra đây một chút đến rồi đến rồi nhất đại gia ở trong nhà trả lời một câu đúng lúc này chỉ thấy hắn cười ha hả ô m tiểu xuân phương từ giữa phòng đi ra nhìn lên tới nhất đại gia tâm tình không tệ lúc này chính vẻ mặt cương triều nhìn tiểu khuyên nữ một bên lại cùng tần hoài như lên tiếng chào hoài như đến rồi ngồi đi người trước chờ đã nhi ta cho hải tử đổi hết đi tiểu bệnh đẻ ta lại nói cho ngươi tần hoài như, như thế một cái có nhãn lực giới người làm sao có khả năng ở một bên trơ mắt nhìn nàng trực tiếp đi ra phía trước lưu loát theo nhất đại gia trong tay đem đi tiểu bệnh ghẻ cho nhận lấy vẫn là ta tới đi nay chiếu khán hải tử còn phải xem chúng ta người phụ nữ ngài hay là đặt một bên nhìn đi nhất đại gia dứt khoát thì đứng ở một bên c ư ờ i ha hả cùng nhất đại mũ ánh mắt liếc nhau một cái này chăm sóc hải tử bổ sung vào hoài như cẩn thận ngươi nhìn trong nhà nàng kia ba hải tử cái đỉnh cái làm người khác ưa thích tần hoài như tay chân lưu loát một chút liền đem hải tử cái mông nhỏ dưới đáy đi tiểu bệnh ghẻ cho rút ra sau đó khé v ư tay thì mang theo hải tử hai cái chân đem mới đi tiểu bệnh ghẻ lại cho phô vào trong nhìn n g a i nói nhà ta kêu ba bì hầu tử cùng các ngài xuân phương cũng không được so với khỏi cần phải nói liền nói nhất đại mụ này nuôi hải tử câu chuyện t h ậ t ta trong sân thì ai cũng so ra kém nhìn n à y gương mặt mập năm gần đây vẽ lên béo bút bê còn vui mừng hơn nhất đại ra lại túi đầu nhìn hải tử một chút cười khoe miệng lún đồng tiền có thể thấy rõ ràng t â n hoài như nói không sai bàn về nuôi n ấ n g hải tử đến tự nhiên hay là đến nhà bọn hắn xuân phương uy được tôi béo ngay cả cách vách trụ tử ra hà h i ể u cũng không sánh nổi chớ nhìn hắn trong phòng kia hai hải tử cả ngày ăn sữa mẹ kỳ thực một chút cũng không hợp thật tương đối cùng bọn hắn ra xuân phương kém xa nhất đại gia hiện tại là nhiệt tình mười phần từ nhà bọn họ có hài tử hắn thì có tiếp tục đi tới động lực hắn hiện tại cái gì cũng không nghĩ liền nghĩ tự tay đem khuê nữ nuôi dưỡng lớn lên về phần cái khác hắn đã sớm còn lâu mới có được quá khứ như vậy để ý nhất đại mụ đột nhiên hỏi một câu hoài như a người không phải mới vừa nói tìm chúng ta ra lão dịch có chuyện gì sao nhất đại gia nghe xong liền đem tầm mắt chuyển rời đến tần hoài như trên mặt chương sáu trăm m ư ơ i bảy thính sai chương sáu trăm m ư ơ i bảy thính sai thấy nhất đại mụ lên tiếng tần hoài như lúc này mới hướng trên ghế ngồi xuống vẻ mặt sầu muộn hướng phía lao lưỡng khẩu tố lên k ổ đến ta tôi l à vì kinh như sự việc ngài không biết hôm nay buổi sáng ngày mới sáng ta chỉ thấy hứa đại mậu dẫn phòng chủ nhiệm ra cái đó khuyên ữ hướng hậu viện nhà bọn hắn đi nhất đại mũ nghe xong lập tức nghi ngờ cùng nhất đại gia liếc nhau một cái nhất đại gia lại n h ữ n mày đúng lúc này hướng phía tần hoài như hỏi không phải ngươi thấy tận mắt trông hắn hai quá khứ tần hoài như lập tức chém đinh chặt sắt đánh lên cam đoan còn không phải sao chúng ta trong sân người đều nhìn thấy không tin ngài chạy t i ề n viện hỏi một chút tam đại ra đi vừa còn cùng nhà chúng ta cửa cùng bọn hắn trò chuyện hai câu đâu hai người tay nắm vừa nói vừa cười đừng đề cập có nhiều t r ứ n g mắt k i ệ phòng gia khuê nữ còn mặc món áo đ ô n g đỏ ăn mặc cùng tân lương tử dường như nhất đại gia nghe xong sắc mặt đột nhiên thì trở nên nghiêm túc nói như vậy hai người bọn họ người lại phục hôn tần hoài như trong lòng cũng đang nghi ngờ đâu làm hạ cũng nói ra nghi ngờ của mình ta cũng không nắm chắc được cho nên mới tìm đến ngài bàn bạc mà nhất đại gia thoảng qua trầm ngâm một chút lập tức thở dài vẻ mặt khó khăn nói hai người này muốn thật phục hôn vậy ngươi tìm ta cũng không có cách nhà người ta nhận chứng thành là vợ chồng hợp pháp ai quản ngươi chiếm không chiếm lý a tần hoài như trên mặt trong nháy mắt thì trở nên khó chịu vậy làm sao bây giờ đâu n à y kinh như trở về nhà một chuyến hứa đại mậu thì dẫn nữ nhân khác vào nhà bực này kinh như qua hết năm quay về kia nàng chẳng phải thành không ai muốn sao nhất đại gia cao mày trầm ngâm một chút sau đó toát ra một câu chuyện này ngươi cùng trụ từ bàn bạc không có hắn nói thế nào tần hoài như n g h e xong trên mặt vẻ u sầu thì càng dày đặc ấn đường cũng nhăn thành chữ xuyên n g a y ngay trước xòa trụ mặt cũng đừng để này gốc dạ người n g bộ này chủ nhiệm hiện tại làm chính náo nhiệt vô cùng nơi đó có thời gian dỗi quản kinh như sự việc ngài không biết từ lúc kinh như theo hứa đại mậu kia xòa trụ thấy vậy nàng thì cùng thấy vậy kẻ thù dường như phàm là cùng kinh như có liên quan sự việc hắn là tuyệt đối sẽ không quản ta nhìn cái kia dạng còn ước gì nhìn xem kinh như chê cười đâu nhất đại gia thoảng qua trầm ngâm một phen lúc này mới gật đầu một cái nói ra cũng thế ta ngược lại thật ra đem này gốc dạ đem quên đi nói xong nhất đại gia đưa tay gãi đầu một cái đối tần hoài như nói ra ngươi dạng này ngươi về trước đi quay đầu ta tìm người quá khứ hỏi thăm một chút xem xét hai người này l á n h giấy hôn thú không có hai người bọn họ nếu không có phục hôn vậy chuyện này thì còn có chuyện cơ còn có đàm và quay đầu ta đi tìm xem lão lưu lao riêng bọn hắn đến lúc đó lại một viên nghĩ triệt tân hoài như mặt lộ vẻ nghi ngờ xem xét nhất đại gia một chút vừa định trực tiếp ở trước mặt hỏi hắn thì ngài mấy cái lao đầu n ă n g có biện pháp nào tiếp lấy nàng đột nhiên nghĩ đến nhất đại gia không phải là tại qua loa nàng a muốn thực sự là như thế tiêu kinh như t i ể u chân không có gì trông cậy vào có đó không này trong lúc mấu chốt người khác ai cũng không đáng tin cậy cũng chỉ có thể nhìn xem nhất đại gia thế là nàng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ vậy được vậy ta trước thay kinh như cảm ơn ngài quay đầu và kinh như quay về ta nhường nàng đơn trên cửa môn cho ngài nói lời cảm tạ nhất đại gia trực tiếp lắc đầu nói mấy cái này làm gì cũng đặt một cái trong sân ở túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy ai còn không có khó khăn lúc chuyện này ngươi trước không quan tâm trong nhà người còn một đại chồng chất sự việc đâu nhanh đi về đi quay đầu ngươi mẹ chồng lại nên nói ngươi tần hoài như lúc này mới đứng dậy vẻ mặt cảm kích hướng phía nhất đại gia cười cười thành vậy bọn ta ngài tin tức tốt không có nghĩ rằng nhất đại gia trực tiếp lắc đầu vẻ mặt trịnh trọng trả lời trước không nội t ạ chuyện này ai dám cho ngươi bảo đảm ta chỉ có thể nói hết sức về phần nói hay không được di chuyển vậy ta nhưng cầm không cho phép bất quá ta chuyện xấu nói trước mặc kệ thế nào nói này phong gia khuyên nữ cùng hứa đại mậu trước kia dù sao cũng là cặp vợ chồng hai người này nếu là thật đã lanh giấy h ô n thú vậy nhân ra chính là hợp lý hợp pháp các ngươi cũng liền khỏi phải náo đẳng quả nhiên tần hoài như cảm thấy khẽ động cố giả bộ mừng rỡ hướng về phía lao lương khẩu cười cười nói ra nhìn n g a i nói có ngài những lời này chúng ta chị em hai thì thỏa mãn có được hay không vậy chỉ có thể nhìn xem kinh như mệnh nhất đại gia gật đầu xoay người đi chiếu khán hải tử đi lưu lại một bác gái cười hếp mắt đem tần hoài như cho đưa đến cửa mẹ bồng lạnh đi thong thả n g à i trở về đi tần h o à i như quay đầu cười cười quay đầu bộ mặt nét mặt thì biến thành một bộ vẻ u s ầ u mà nàng rời đi b ư ớ chân c cũng không có có vẻ thoải mái bao nhiêu nhìn tới đừng nói xoa trụ ngay cả nhất đại gia cũng đã trở nên theo chức không đồng dạng ba ngày sau chính là tuổi ba mươi nhà máy cán thép tuổi tắc cuối cùng cuối cùng một hồi cán bộ hội nghị tại hoàng thư ký trong văn phòng tổ chức sưởng trường vương cầm lấy cốc trà men bắt đầu làm cuối cùng sản xuất tổng kết tóm lại thượng cấp thủ trưởng đối nhà máy chúng ta năm nay sản lượng hàng năm cùng sản xuất lượng chỉ tiêu yêu cầu trên cơ bản là thỏa mãn nhưng mà này còn xa xa chưa đủ Ta c ò nhưng n ớ làm sơ d ơ bí thư t ư r ở nay g từ t nhiễm lúc, nhắc nhở lúc, nói, quốc gia chúng ta hiện tại còn rất nghèo, muốn cái gì không có gì, dường như cái gì cũng không n có có, gia tại cái cái quốc chí gì gì, gì g ta a thậm rất cả cơm cũng ăn không được. Có ăn không tất h chúng chính mình, chức, minh, Nhưng ể lực, cũng quốc gia có quốc đồng dạng lớn muốn lòng tin. Tin tưởng tổ chức, tin tưởng quốc gia mới tương quang giọng lớn.、Nhưng、này gia gia ta tiềm to tổ t lai, đối đối mới là là là cả điều kiện tiên quyết là cần chúng ta thế hệ này người thậm chí phía sau mấy đời người nỗ lực mới có thể đ ạ thành t cho nên chúng ta muốn tiếp thu ý kiến của chúng nhiều dùng sức mánh làm mau làm có thêm thành tích nỗ lực đề cao chúng ta nhà máy cán thép số ba sản lượng cùng sản lượng cũng làm được vượt mức hoàn thành quốc gia nhu cầu cùng kiến thiết c ậ n ta muốn nói dương bí thư trưởng yêu cầu ta không có quên hôm nay không có tương lai cũng sẽ không quên ta sẽ nhớ kỹ hắn nhắc nhở đồng thời khắc đem những lời này ghi ở trong lòng ta hy vọng các đồng chí cùng ta cùng nhau đồng dạng không nên quên mấy câu nói đó này không chỉ có là dương bí thư trưởng nhắc nhở cũng là chúng ta sắt thép người nhất định phải thời khắc ghi khắc ta xong rồi phía dưới cho mời hoàng thư ký đến cho chúng ta tất cả mọi người làm cuối năm tư tưởng tổng kết phía n cán bộ lãnh đạo nghe xong, nhất muốn tổng g bộ bà thủ đạo kết, làm k tiểu cùng dưới ta tuyên bố một chút năm nay tiên tiến tư từ từng người cùng với tập thể vinh dự danh sách phân xưởng cán thép quản lý sản xuất chủ nhiệm trịnh diên đức mọi người nghe xong ngay lập tức ảo hào vô tay quả thực danh xứng m ớ i thực trịnh chủ nhiệm bất kể lý lịch địa vị hay là sản lượng vẫn luôn là ôn thỏa toàn nhà máy đệ nhất trịnh chủ nhiệm mà không thay đổi đứng dậy hướng về phía tất cả mọi người xoay người nâng lên cánh tay ra hiệu một chút sau đó tự ngồi hạ quản lý hậu cần chủ nhiệm lý ngạn binh vị này càng khiến người ta chịu phục nghe nói không chỉ hậu trường có phần cứng rắn với lại g i đời thủ đoạn cũng cao nhất là bình thường đối nhân xử thế quan khí mười phần từ đầu tới cuối duy trì nhìn cao cao tại thượng tư thế trong nhà máy liền không có không sợ phục hắn mọi người lại hào hào vô tay lý chủ nhiệm lập tức cười ha hả hướng về phía mọi người vây vây tay sau đó cũng ngồi xuống sản xuất thép giải quản lý chủ nhiệm phòng vĩnh tường thấy phòng chủ nhiệm cười hếp i mắt đứng dậy hà vũ trụ khỏe miệng hơi nhét lên không khỏi trong lòng t r e o chọc nói hào gia hỏa nay giải danh dự t r ạ n g ban hợp lấy chính là theo các đỉnh núi đại lao sắp xếp đ ấ y chứ một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có mãi cho đến phó chủ nhiệm phòng chính trị công hách xuân phong vừa nghe đến tên này đông đảo cán bộ sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề hình như không nghe lầm a mọi người mặt lộ hoài nghi lập tức sôi nổi đưa ánh mắt tụ tập đến trên người hà vũ trụ hà phó chủ nhiệm đối nhà máy cán thép cống hiến tất cả mọi người là rõ như ban ngày liền xem như phòng chính trị công muốn ban phát lợi khen không nên phát cho hắn hà vũ trụ sao chương sáu trăm mười tám tốt dừng lại phê chương sáu trăm mười tám tốt dừng lại phê. đang nghe do hách xuân phong đạt được cuối năm giải danh dự kết quả về sau hà vũ trụ chỉ là t h o á n g qua nghiêng đầu xem xét hách xuân phong một chút sau đó thì cái gì đều không có nói vẫn yên lặng như cũng ồ i ở chỗ kia ngẩng đầu nhìn hoàng thư ký cầm trương giấy viết bản thảo tiếp tục công bố nhìn người cùng với các phân xưởng lấy được thưởng danh sách chỉ là hắn c ầ m mơ hồ buộc chặt cơ thể cùng với hắn hai con dùng sức nắm chặt nắm đấm dường như hiện lộ ra nội tâm của hắn dường như không hề giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy tuyên truyền khoa, khoa trưởng v u trân cẩn phân xưởng tám tổ hai tổ trưởng tề tự có khu khu phía dưới là cùng á c b ngày hội nghị lái đến nơi này trên cơ bản liền xem như kết thúc hôm nay lấy được thưởng tất cả người cùng tiệu tập thể vào ngày mai giữa trưa đều sẽ ngay trước toàn nhà máy công nhân viên t chức trước, trước mặt tiến hành lấy được thưởng công bố mà thu được ngợi khen người cùng tiệu tập thể đại biểu c ũ nghe sẽ ở ngày lên n mai leo l được, được hoàng i thư ký lời nói g h ị tán, hà vũ trụ lập tức hơi kinh ngạc nhìn phía khách xuân phong cho là hắn hiểu rõ một ít nội tình hy vọng có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn ra manh mối gì có thể hách xuân phong cũng là vẻ mặt rộng hôm nay phòng chính trị công nhất bà thủ hồ chủ nhiệm công tại kia phòng chính trị công cán bộ chẳng phải thừa hai người bọn họ sao hai người lại đối xem một chút sau đó dứt khoát gãy quay về tiếp lấy một nam một bắc mỗi người chiếm một cái ghế dài chờ lấy tham dự hội nghị các đồng chí lần lượt rời khỏi hoàng thư ký thấy hội nghị người ghi chép còn nhớ không sai b ị t lắm thì nâng trung trà lên v ạ c nhấp một hớp nước nóng hội nghị người ghi chép tiện tay đem bản ghi chép hướng trong túi công văn vừa đè xuống tiếp lấy hướng hoàng thư ký gật đầu một cái liền trực tiếp đi ra ngoài lúc gần đi vẫn không quên đem cửa bàn công cũng cho mang tới lần này mới vừa rồi còn rộn rộn ràng ràng văn phòng lập tức cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ hoàng thư ký không nhanh không chậm lấy xuống trên sống m u ô i kính mắt sau đó nhẹ nhàng méo méo núi của mình tiếp lấy lại yên lặng quan sát một chút hai người bọn họ người cuối cùng tăng h ắ n g một cái ném ra ngoài một câu nhường hai người có chút không nghĩ ra tới do xuân a qua năm ngươi thì đầy bốn mươi năm đi mặc dù không rõ hoàng thư ký tại sao muốn hỏi hắn tuổi tác hách xuân phong hay là thật sự trả lời một câu anh hoàng thư ký ngài nói không sai qua năm ta vừa vạn tuổi tròn bốn mươi lăm hoàng thư ký nhận đồng gật đầu một cái tiếp lấy nhìn phía hà vũ trụ hà vũ trụ thấy hoàng thư ký nhìn phía hắn thế là không chờ đối phương mở miệng hắn liền trực tiếp đem tuổi của mình nói ra hoàng thư ký qua năm ta hai mươi tám cũng là tuổi trọn hoàng thư ký lại gật đầu một cái chỉ là trên mặt nhìn không ra hỷ nộ một cái bốn mươi năm một cái hai mươi tám một năm giàu lực mạnh một cái chính là biết đánh nhau nhất tốt tuổi tác hai người các ngươi một cái chủ ngoại một cái chủ nội đều là ta đặc biệt xem trọng nhân tài cũng là chúng ta nhà máy cán thép hồng tinh tốt cán bộ đồng chí tốt tiếp theo hoàng thư ký cầm lấy một chồng trà giấy hướng phía hách xuân phong nói ra do xuân a ngươi sáng tác làm sao để cao công nhân huynh đệ công tác nhiệt tình cùng với nỗ lực kích phát bọn hắn tích cực hướng tổ chức dựa s á t và o quyết tâm thiên văn chương này ta xem viết rất không tệ thậm chí có thể nói rất có trình độ bên trong không riêng luận t h u ậ t mười phần có thể được cách thức phương pháp hơn nữa còn có rất nhiều của cá nhân ngươi nghĩ lại cùng giải thích nhìn tới ngươi cắm d ễ phòng chính trị công nhà máy nhiều năm tại đuối trên tổ chức tư tưởng phương hướng cùng với nhận biết cùng đã h i ể u trình độ bên trên đã vượt qua chúng ta đơn vị rất nhiều cán bộ lãnh đạo hách xuân phong lập tức đứng vậy t ậ t lực nét mặt chấn định nhìn hoàng thư ký một chút chỉ là nội tâm hắn kích động căn bản là không che giấu được chỉ có thể hơi có chút khiêm tốn liên tục k h o á t tay thậm chí còn có chút xấu hổ dường như trả lời ngài nói quá lời kỳ thực ta viết thiên văn chương này mục đích cũng chỉ là muốn vì nhà máy chúng ta phát triển ra một phần chút sức mạnh thôi ta trình độ văn hóa không cao nhận biết mười phần có hạn cho nên ta cảm giác thiên văn chương này trong cũng có rất nhiều chỗ thiếu sót cùng tư tưởng không thành thục chỗ còn cần những người lãnh đạo cho phê bình chỉ chính ta cũng tốt tiếp tục tiến hành hoàn thiện hoàng thư ký trên mặt tán thưởng gật đầu một cái tiếp lấy nhìn về phía hà vũ trụ tiện thể cũng bắt hắn cho khen một phen đồng chí vũ trụ năm nay biểu hiện cho ta rất lớn kinh hỷ a ta là thật không biết nhà máy chúng ta này một mẫu ba phần đất trong thế mà cũng ra một cái khó lường nhân tài hà vũ trụ nghe xong vội vàng đứng lên ngài cũng đừng làm ta sợ thì ta này trình độ văn hóa làm sơ ngay cả sơ chung cũng còn không có đọc xong đâu tính cái cái gì nhân tài ta bản thân bao nhiêu cân lượng ta còn là nghĩ về xong đơn thuần chính là một cái bình bất mãn nửa bình t ự tẩm nếu không phải trong phòng này không có người khác ta còn tưởng rằng ngài khen là người khác nha hoàng thư ký cười ha ha một tiếng sợ trường đầu ngón tay chỉ chỉ hắn sau đó cười lấy nói với hách xuân phong g i xuân a nhìn thấy chưa tiểu t ử này một chút chính hành không có chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ nhìn vẻ mặt chất phác như cái người thành thật dường như nhưng thật ra là một bụng quỷ tâm con mắt không một chút nào tượng hắn cái tuổi này người h á c h xuân phong lập tức rất là tán thành gật đầu một cái sau đó cũng hình như có c h ỉ phụ hòa nói ngài nói q u á đúng một chút đều không có sai ta sống đến này số tuổi thì chưa từng thấy tượng hắn d ạ n g này tiểu t ử này ý nghĩ không riêng linh hoạt còn một bụng con có o ý nghĩ xấu nhi nếu không nói hắn sao không trường vóc đâu đơn thuần chính là nhường cái tia tâm nhãn tử đẻ ngay xong lời này hà vũ trụ lập tức tức giận chừng mắt liếc hắn một cái người cái l à o không biết xấu hổ lai kình đúng không t h ừ a cơ trả đua đúng không hoàng thư ký nói hắn hai câu hắn nghe cũng là phải rốt cuộc nói cũng coi là tình hình thực tế có thể ngươi hách xuân phong tinh cái quái gì cũng xứng đối ta chỉ chỉ t r ò t r ò hai người trực tiếp cây kim so với cọp dâu lẫn nhau chừng đối phương một chút riêng phần mình trong đầu đều có chút khó chịu hoàng thư ký bất động thanh sắc xem xét hai người bọn họ một chút sau đó thay đổi hòa phòng nói ra một câu để bọn hắn hai người có chút thấp thỏm lời nói đến nhìn tới hai người các ngươi đối lẫn nhau ý kiến rất lớn nha là cái này các ngươi bình thường lúc làm việc trả thái hà vũ trụ nghe xong tiếng nói nhi trong đầu cũng có chút căng thẳng nhìn tới hoàng thư ký hôm nay đem hai người họ lưu lại chỉ sợ là đã sớm trong lòng ổ lửa cháy đây là muốn bắt bọn hắn hai khai đ a o hai người bọn họ vốn là không đối phó gần đây quan hệ này càng là hơn càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí gặp mặt cũng không chào hỏi dường như đến thủy hỏa bất dung tình trạng tin tưởng điểm này không riêng hoàng thư ký đã nhìn ra cái khác xưởng cán bộ cũng đã sớm phát giác quả nhiên hoàng thư ký đột nhiên vỗ bàn một cái tiếp lấy tiếng nói nhất chuyển g ọ n nói trực tiếp đi theo nghiêm nghị lại ngươi xem một chút hai người các ngươi như cái bộ dán gì trong công tác qua lại không phối hợp còn lẫn nhau phá. thậm chí đoạt ban đoạt quyền sau lưng t r e o đùa thủ đoạn nhỏ hai người các ngươi đây là muốn làm gì có còn hay không là quốc gia tổ chức cán bộ hồ đồ thấy hai người lập tức thành c h i m c ú t hoàng thư ký giọng nói hơi chỉ hoãn tiếp lấy phê hai người bọn họ nói tóm lại hai người các ngươi nghe cho ta ta mặc kệ hai người các ngươi âm thầm có cái gì ân đoán ta cũng không muốn quản ta chỉ quan tâm nhà máy chúng ta quan tâm chúng ta cái này lại tập thể lợi ích cùng danh dự về phần hai người các ngươi vấn đề ta cho các ngươi mấy ngày thời gian các ngươi âm thầm giải quyết năm sau lại để cho ta nghe được hai người các ngươi có cái gì bất hòa đồn đãi Ta t hai hái h được người chặt á c cũng c người mũ ô xa, o láo lao tạo cho láo lên. tử tập thể xuống xe ở giữa, lao động, tạo đi. Hiện tại cút tử mang lên. Tức chết ta cửa Hiện Chương 619, hòa、giải. chương 619, hòa、giải. Hai h xuống xe quên, động Đừng mang người giữa, giữ giải, giải. ở cải đi. đi. rồi. c chẽ vững vàng bị hoàng thư ký dừng lại phê mặt may s á m xịt ra cửa sau đó riêng phần mình đứng ở hành lang hai đầu lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời lẫn nhau cũng không biết nên mở miệng như thế nào h á c h xuân phong rốt cuộc tuổi tác lớn chút ít tâm tính tương đối nghĩ rất thoáng yên lặng hai phút về sau mới yên lặng thở dài đầu tiên cùng hà vũ trụ lên tiếng chào hỏi vũ trụ. c ò người i tiếp ậ n ngẩn nhìn hắn một chút, sau đó nhẹ nhàng đầu. Không có. Hách Xuân Phong ta trụ một chút, trực sau đâu? đầu đó đầu. Hạ Hách vũ lắp có. l n hắn một c á Người trong ngươi lòng dạ hẹp hỏi phải không nào. Ngươi hỏi phải phải xem, dạ hẹp h ọ còn sẽ sống hướng mở nghĩ, người sống cả đời này, mở đời ai cả c không khảm khảm. đụng Ngươi còn với cái câu câu khám khám? Còn trẻ cuộc sống sau này còn dài mà nói xong hắn nhìn hà vũ trụ một chút gặp hắn nãy giờ không nói gì thế là liền đầu tiên thẳng thắn nói ta thừa nhận n g ư ơ i làm cái này phó chủ nhiệm ta là có chút một cá i nhân t ì n h tự ở bên trong n g ư ơ i biết làm sơ ta vì làm cái này phó chủ nhiệm chạy nhiều quan hệ nói bao nhiêu lời hữu í c h phí hết bao lương k ỉ n h mới đưa sẽ tại bốn mươi tuổi lúc bỏ tới vị trí này nào giống ngươi nhà thời gian một năm thăng liền ba cấp ba mươi không đến liền thành phó chủ nhiệm ai thấy vậy không đỏ mắt còn không thể ta lão đại này ca nói ngươi hai câu a thấy hà vũ trụ vẫn như c ũ không nói lời nào hách xuân phong nói tiếp vừa hoàng thư ký không nói mà hai chúng ta một cái chủ nội một cái chủ ngoại tuy nói nửa năm này hai ta quan hệ bên trên có chút ít không đối phó nhưng mà ta cũng không có phạm cái gì thưởng thức tính sai lầm phải không nào điều này nói rõ hai chúng ta phối hợp với nhau cũng không t ệ lắm ngươi dạng này về sau mặc kệ chủ nội chủ ngoại chuyện lớn chuyện nhỏ hai ta người đều thương lượng đi thật sự là không giải quyết được chúng ta lại đi xin chỉ thị hồ chủ nhiệm nhường hắn tới làm quyết định ngươi nhìn xem như vậy thành sao hà vũ trụ đột nhiên nhẹ nhàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra đợi nửa năm lão tiểu tử này cuối cùng nhả ra không dễ dàng à. hà vũ trụ tự nhiên cũng biết bất luận hách xuân phong người này nhân phẩm làm sao nhưng mà tư lịch của hắn là sắp xếp ở phía trước chính mình cho dù về sau hai người bọn họ trên chức vị có cái gì biến động đối phương cũng sẽ trước hắn một bước thợ vị hắn ở đây thời gian một năm Theo tổ trưởng từ trong một trị thiếu, toàn chủ nhiệm nhà phòng hái phó chủ nhiệm phòng chính trị công thiếu, hoàn cao bổ ra được lên đến ăn, ăn công lại là cái đây, bị với lại hách xuân phong người này mặc dù tự xưng là thanh cao nhưng mà cũng không cổ hủ cũng thường xuyên sẽ ở phía dưới làm một ít động tác tặng chút ít lời đồn thì như nói hà vũ trụ làm loạn quan hệ nam nữ loại hình mặc dù mình không sợ hắn nhưng mà thật muốn cùng hắn so sánh lên thật đến đoán chừng chính mình cũng không chiếm được đối phương tiện nghi gì cuối cùng chỉ có thể rơi cái lưỡng bại c ầ u thương kết quả hai người bọn họ c h ú t chuyện này hà vũ trụ đã sớm suy nghĩ minh bạch thế là trực tiếp điểm một chút đầu thành kia ta nói tốt về sau ta nhất định hào hào phối hợp chẳng qua ngươi bí mật làm những tiểu động tác kia cũng nên thu tay lại à h á c h xuân phong nghe xong bận hiệu cười hì hì trả lời một câu cái gì tiểu động tác không phải liền là ngươi cùng hậu cần nha đầu kia yêu đương sự việc mà ngươi yên tâm Ta đ ha ha, người không có yêu đương là ta yêu đương lần này chu toàn đi hà vũ trụ nghe xong quan sát toàn thể hắn một chút sau đó theo dòi hắn đầu kia thưa tất tóc trêu chọc nói người đầu kia đỉnh nếu bao dài gật đầu phát không chừng vẫn đúng là năng tìm được cái đối tượng khách xuân phong nghe xong lập tức cấp bách đưa tay thì hướng hắn đánh mật quyền tiểu tướng ngươi c ố ý bóc ta ngắn đúng không ngươi cho rằng ngươi tốt bao nhiêu a ngươi nhìn ngươi bộ dáng kia so với ta cũng tốt không bao nhiêu vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn ta so với n g ư ơ i trẻ tuổi hắc giết người chu tầm a tiểu tử ngươi biết tay đúng không đi ta tìm người phân xử thử xem xét hai nhìn càng đẹp mắt đi thì đi ta sợ ngươi a nói xong hai người liếc mắt nhìn nhau đột nhiên cũng nết môi nợ nụ cười nợ nụ cười quên hết thủ đ á n quá khứ đã từng không nhanh liền để hắn theo gió tản đi reng r e n theo tan tầm tiếng chung văng lên công nhân viên trước nhóm bước chân vội vàng sôi nổi hướng nhà máy cửa chính dũng manh lao tới càng l à tới gần lễ mừng năm mới công nhân viên t r ư ớ c nhóm tâm tình thì càng có vẻ táo bạo không ít bình thường bất kể công việc vẫn là ăn cơm đều là sốt u ruột bận điệu hoàng hấp t ố c tựa như nghĩ trong công tác lại thêm một p h ầ n lực tranh thủ nhiều làm chút như vậy nói không chừng vì cuối năm sản lượng đi lên năm sau còn có thể nhiều phóng một ngày nghỉ hà vũ trụ vừa cưới trên xe đạp chỉ thấy ngô đại trí trong tay s á c h hô cơm bước chân thật nhanh chạy hắn chạy tới sư phụ chờ ta một chút mang ta cùng đi hà vũ trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu xem xét hắn một chút hỏi lại tiến lên nhà ta đi vợ ngươi từ bỏ nô đại trí cười hắc hắc xung quanh đánh giá một phen sau đó x u ố n g tới sở trường che miệng nhỏ giọng nói vợ ta có mấy ngày nay về nhà ngoại ta mẹ vợ nói cấp cho hải tử chuẩn bị thêm mấy thân y phục nhường nàng đặt ra ở thêm mấy ngày hà vũ trụ đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy mặt lộ vẻ vui mừng trực tiếp xuống xe đưa tay vô vô bờ vai của hắn được a t r ư ờ n g thành a đều muốn làm ba ba nô đại trí lúc này không để ý tới phản bác hà vũ trụ treo chọc hoặc nói căn bản cũng không quan tâm chỉ là cười toeắt há mồm không ngừng cười n g â ngô hà vũ trụ lúc này đột nhiên nói một câu vợ của ngươi về nhà mấy ngày nay lại ăn cái gì lại làm quần áo mới kia xài hết bao nhiêu tiền a n g ư ơ i kia thiết công kê l á o trợ cột thì không có để một chút ý kiến thấy ngô đại trí vẫn như cũ cười ngây nô g hà vũ trụ trong lòng suy nghĩ được nhanh đi chuyến tòa nhà cung tiêu thế là đối hắn sai s ử nói cười ngây nô g cái gì đâu đồ vật xe móc đem bên trên vội vàng cưới xe mang ta đi chuyến tòa nhà cung tiêu nếu không đi trễ thì bỏ lỡ thời cơ ngài còn muốn mua cái gì nha đồ tết bất đồ đặt mua đủ sao hà vũ trụ trực tiếp thúc giục nói khỏi phải nói nhiều như vậy đi trước nhìn đường rút lui thượng lại nói n h a nô đại trí hướng trên xe một bước hà vũ trụ trực tiếp thì nhảy tới chỗ ngồi phía sau chạy ngay đi chạy ngay đi trên đường hà vũ trụ giản lược nói một chút nô đại trí thế mới biết nguyên lai、like、đi tòa nhà cung tiêu là muốn mua sơn dùng tốt đến cho thôi lại tử soát rừng cưới hai người cưới lấy xe đạp chạy có mười phút đồng hồ trên dưới mới vội vội vàng vàng chạy đến tòa nhà cung tiêu cửa tòa nhà cung tiêu nói là cao kỳ thực tính toán đâu ra đấy tăng thêm lầu ba trống lên tư dựng loại xây mới miễn cưỡng coi như là đủ b ố tầng chẳng qua đ ư n g nhìn tầng này mặc d nhưng mà chiếm diện tích chắc chắn không nhỏ với lại bên trong thu thập vẫn rất sạch sẽ một mã c h ừ a x i mang chế cái bản đồng thời một trên thị trường không mua được đồ vật ở chỗ này trên cơ bản đều có thể mua được ngày một chuyên dụng làm đồ dùng trong nhà sơn sống khẳng định là không có bình thường sơn mặt cũng mua không được chỉ có để dùng cho thiết bị quét vôi chống vị sơn coi như là miễn cưỡng còn có thể lấy ra dùng một chút cũng may lúc này cũng không ai để ý bảo vệ môi trường vấn đề dù sao đồ vật có thể dùng là được hương vị không hương vị cũng không ai sẽ quan tâm hà vũ trụ mua một thùng dầu màu đỏ nhớ tới mới mấy, mấy cất lượng chẳng qua dùng để x á t thôi lại từ ra cái giường kia khẳng định là đầy đủ nếu không dùng đến còn có còn thừa vậy liền liên tiếp trong nhà hắn cái đó rách dưới t ủ b á c sau khi sửa xong cũng tiện thể nhìn soát quét một cái t ă n g thêm điểm hỉ khí tiếp lấy hắn lại mua một bình nhỏ pha loáng dùng xăng hai thanh trổ lông cùng một cái s o n g hỉ long phượng chỉnh tường tráng men trậu rửa mặt lại thêm một cái ống nổ đồ vật cho dù đặt mua đủ nô đại trí trong tay lúc này chính sách sân t h ù n g tay trái mang theo ống nổ ở một bên bất mãn châm biếm nói và một chuyến tòa nhà cung tiêu xài nhiều như vậy tiền sư phụ ngài nói này thôi lại tử hắn trả lại lên sau hà vũ trụ cười ha ha lơ đến bưng lấy tráng men trậu rửa mặt dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến đi đến cửa đ ạ i lâu hà vũ trụ đang chuẩn bị dùng cái mông đẩy ra thật dày m à n cửa cũng cảm giác có người cách lấy cánh cửa màn dùng sức đẩy hắn một cái đúng lúc này liền nghe đến ngoài cửa t r u y ề n tới một nữ đồng chí âm thanh này h a i nha tỷ ta vừa vặn tượng đẩy lên thứ gì chương 620, lâu h i ể u nga chấp nhất chương 620, lâu h i ể u nga chấp nhất thời đại này nữ đồng chí khí lực phổ biến cũng không nhỏ hà vũ trụ bị đẩy này một cái làm gì cũng phải đi lên phía trước hai bước mới được chỉ là loại tình huống này không hề có xuất hiện đang hắn còn chưa phản ứng lúc một tay vén lên màn cửa lộ ra ngoài cửa t h à n h tú động lòng người một đôi hoa t ỉ m mội hà vũ trụ đánh giá một chút tỉ tỉ kia hắn không biết chẳng qua cô em gái kia chính là trước mấy ngày đến bọn hắn nhà máy cán thép nhìn xem diễn xuất lâu hiểu nga lâu hiểu nga người tới mua đồ a a lâu hiểu nga cũng là vẻ mặt động ai mà biết được tùy tiện đẩy một cái màn cửa thế mà còn có thể đẩy lên hà vũ trụ trên người nàng hơi có chút lúng túng gật đầu một cái sau đó đôi hà vũ trụ cười cười thật là khéo người cũng tới mua đồ a lâu tỉ đứng ở bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc hỏi hai người các người biết nhau a vị đồng chí này là lâu hiểu nga lập tức n h ỏ giọng giới thiệu một câu hắn gọi hà vũ trụ nhà máy căn thép vừa nghe đến tên này lâu thì lập tức lộ ra một bộ xem ký ánh mắt đem hà vũ trụ cho từ trên xuống dưới đánh giá một phen hà vũ trụ cười ha ha chủ động chào hỏi xin chào lâu thì gật đầu không mặn không n h ạ t trả lời một câu xin chào lâu hiểu nga nhìn một chút trong tay hắn mặt đỏ b u ồ n cười hì hì hỏi ngươi mua đỏ chót b u ồ n làm gì muốn kết hôn a hà vũ trụ chừng nàng một chút mở miệng giải thích chớ nói nhảm ta kết cái gì cưới a hải tử của ta đều tốt máy thang lớn nay không tiến mấy ngày này ta cho hậu viện ở phát tiểu giới thiệu cái đối tượng hai người chính thu xếp nhìn kết hôn đâu ta suy nghĩ mua chút đồ vật cho hắn đưa đi liền xem như cho bọn hắn hai tân hôn quà tặng lâu hiểu nga vẻ mặt kinh ngạc giọng nói hưng phấn hỏi ngươi còn cho người khác giới thiệu đối tượng đâu ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn hà vũ trụ cười hắc hắc giải thích nói coi như là hai người bọn họ duyên phận đến đi vừa và nam nữ hai bên ta đều biết với lại cũng coi là hiểu rõ thì cho bọn hắn hai tác hợp một chút không ngờ rằng thế mà còn thật thành lâu hiểu nga vẻ mặt t á n nhìn chằm chằm hắm hồi lâu giọng nói hế Vậy ngươi cho ta cũng giới thiệu cái đối tượng đi v ừ a vặn ta cũng còn độc thân đâu lâu t h xem xét mội mội của mình nhìn hà vũ trụ ánh mắt rõ ràng trạng thái không đúng thế là lập tức khiển trách h i ể u nga chớ có nói hiệu nói vợ ư người hà sư phụ còn có chính sự đâu đúng không hà sư phụ nếu không ngài trước bận điệu hà vũ trụ thời gian đang gấp nếu không phải theo lễ phép lại thêm từ đối với lâu h i ể u nga nhân phẩm coi trọng cũng không có công phu cùng bọn hắn nói chuyện phiếm thế là thì đối hai nàng gật đầu ông t ậ u rửa mặt liền muốn rời khỏi lâu hiệu nga đột nhiên toát ra một câu hà vũ、trụ. ngươi không phải đã nói muốn mời ta ăn cơm sao sao nói không giữ lời a lâu thì mới vừa rồi còn lôi nàng một cái chuẩn bị che miệng nàng kết quả không có che n h ư ờ n g nàng đem lời nói ra làm hạ nàng thực sự không vừa mắt không thèm để ý chính mình cái này u mê m u ộ i muội dứt khoát trợn trắng mắt vứt xuống mấy người bọn hắn chính mình vào cửa hàng thu mua đồ vật đi hà vũ trụ xoay người cười ha hả đáp lại nói giữ lời a ngươi nhìn xem ngày nào có thời gian nếu không thì đến mai giữa t r ư a a đến mai ta chuẩn bị thêm mấy món ăn chào đón ngươi đến nhà ta tới làm khách lâu hiểu nga gật đầu một cái giọng nói nói nghiêm túc kia ta nhưng nói tốt hở à à à đến mai giữa t r ư a ta liền đi ngươi lần trước làm kia mấy món ăn đến bây giờ ta còn bắn con đâu hà vũ trụ cười ha ha trả lời muốn ăn ngươi nói sớm à. cùng ta còn khách khí cái gì ngươi nhìn thì ngươi tay không quay về lâu hiểu nga nét mặt nghi ngờ xoay người liền thấy vẻ mặt không vui t ỷ t ỷ t ỷ ngươi đây là thế nào không phải ngươi không có mua đồ vật ta lâu t ỷ mặt đen lên trả lời c a o úc phải đóng cửa ta phiếu cũng móc ra nàng cứng rắn nói hiện tại đến giờ đồ vật không bán hà vũ trụ nhịn không được cười hắc, hắc. hiện tại cửa hàng nhân viên mậu dịch mỗi một cái đều là đại gia mua đồ còn phải nhìn các nàng sắc mặt hà vũ trụ lần trước đến cũng là bởi vì lý do này để các nàng cho đổi ra ngoài tất nhiên người ta phải đóng cửa mấy người bọn hắn chỉ có thể đi ra phía ngoài mặc dù không có mua đến đồ vật chẳng qua lâu h i ể u nga cũng không thèm để ý nàng tiếp tục cùng hà vũ trụ đáp lời nói hà nhà ngươi ở chỗ nào a ta còn không biết nhà ngươi đang ở đâu hà vũ trụ tại cửa ra vào đánh giá một phen thấy mặt ngoài ngừng lại một cỗ màu đen ô tô tâm lý năm chắc nay tám thành chính là lâu hiệu nga nhà các nàng các ngươi ngồi xe tới a như vậy ngươi nhường bác tải đi theo chúng ta đi dù sao cách chỗ này cũng không xa đúng rồi đồ vật các ngươi cho bưng lấy đi vừa vặn chúng ta cưới xe không t i ệ n thấy các nàng tỉ hai gật đầu một người ôm c h ậ u rửa mặt một người mang theo ống nổ hướng phía ô tô đi đến hà vũ trụ quay đầu lại dặn dò ngô đại trí nói đại trí a n g ư ơ i cưới xe nhanh lên đừng để hai vị nữ đồng chí đợi lâu dặn dò xong hà vũ trụ hướng xe đạp thượng này lên lại hướng phía sau lưng ô tô dùng sức phất phất tay ô tô chậm rãi cùng sau xe đạp đầu chậm rãi hướng phía phía trước chạy tới trên xe lâu tỷ vẻ mặt không hiểu hướng phía lâu hiểu nga hỏi không phải hiểu nga hắn đều đã kết hôn ngươi còn t r e o chọc hắn làm gì lâu hiểu nga giờ phút này vẻ mặt mỉm cười căn bản nhìn không ra nàng có cái gì không vui chỗ ta biết ta đúng là ta muốn nhìn một chút cô vợ hắn rốt cục như thế nào có cái gì tốt đáng ra hắn như thế che chở lâu tỷ xem xét nàng một chút ngồi ở một bên cười lạnh nói ngươi nha chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chiếu ta nhìn xem người này nhìn bình thường cũng không biết ngươi nhìn hắn chỗ nào thuận mắt khỏi cần phải nói quan tướng mạo đầu này thì so với mã bá, bá ra bằng phi kèm xa vừa nhắc tới tên này lâu hiệu nga mặt mũi tràn đầy xem thường sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên không xong về sau đừng làm ta mặt đ ề tên của người này người kia chính là bao cỏ một cái rõ ràng trong bụng một chút mực nước đều không có còn không nên xứng s ở sông cái người làm công tác văn hóa hắn biết cái gì nha đừng nói hà vũ trụ tùy tiện tìm nam nhân đều mạnh hơn hắn lâu thì không phục tiếp lấy phản nói móc nói k i a chiếu ta nhìn xem nay hà vũ trụ cũng không có gì muốn cái đầu không có đầu muốn bộ dáng không có bộ dáng làm sao ngươi biết hắn thực sự không phải cái bao cỏ nói chuyện đến hà vũ trụ lâu hiệu nga lập tức liền đến hảo hứng khỏe mắt nàng hiện ra quang cười khanh khách nói hắn nha mới đầu ta giống như ngươi cũng cảm thấy hắn không có gì chẳng qua ngươi nếu hiểu rõ hắn làm những sự t ì n h kia nói những lời kia ngươi thì không nghĩ như vậy nhất là hắn thái làm đặc căn ngon ngươi nếu nếm qua một lần ta bảo đảm ngươi lần sau còn nhớ tới thấy tỷ tỷ vẻ mặt hoài nghi lâu hiểu nga so sánh lên thật đến này ngươi khác không tin nha không tin ngươi đi về hỏi hỏi mẹ ta hắn xào rau có phải hay không đặc căn ngon lâu tỷ xem xét nàng trạng thái này trực tiếp lắc đầu ngươi nha thật không có cứu được ngươi thì gượng chống đi đợi lát nữa để ngươi nhìn tận mắt người cặp vợ chồng đến cỡ nào ân ái đến lúc đó ngươi cũng đừng nhịn không được khóc nhẹ lại để cho người cho đổi u ra ngoài ta cảnh cáo nói với ngươi trước ta có thể cùng ngài gánh không nổi người kia lâu h i ể u nga đột nhiên nết miệng cười một tiếng đưa tay đ ẩ y tỉ tỉ nàng một cái nhìn ngươi nói ta là như thế người sao ta cũng không ngươi nói như vậy không chịu nổi lâu tỉ quan sát toàn thể nàng một chút hư lạnh một tiếng trực tiếp đâm dương q u á i khí trả lời đâu chỉ tượng quả thực là quá giống ta hiện tại đã bắt đầu hối hận ta nói đại tiểu thư ngươi nhìn xem sắc trời này cũng không sớm nếu không ngài nói với hắn một tiếng ta hay là hôm nào a lâu hiểu nga không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu ngươi nếu là không muốn đi vậy ngươi thì đặt đằng trước xuống xe ngồi xe điện không dày trở về đi lâu thì nghe xong cũng đi theo lắc đầu cũng đừng ta còn là đi theo đi quay đầu mẹ ta lại hướng ta muốn người ta đi nơi nào tìm ngu như vậy nhọn quả nhi xin gặp nàng bồi cho hắn lâu hiểu nga lập tức lại n ế t m ô i cười hì hìn lệ cho nàng mấy quyền khu khu ô tô bác tải đột nhiên ho khan một tiếng sau đó nhẹ nhàng đạp mấy phát phanh lại đem chiếc xe đô đến ven đường hắn cũng không có quay đầu nhìn kính chiếu hậu đ ta lâu hiệu nga dặn dò bác tải một câu đánh tiếp mở cửa xe tiện thể tiếp nhận tỷ tỷ đưa tới chậu rửa mặt trực tiếp xuống xe lâu tỷ hiệu rõ lâu hiệu nga lúc này phạm vào trục lúc này chính mình nói cái gì đều vô dụng thế là chỉ có thể lắc đầu thở dài cũng đi theo xuống xe hà vũ t h ụ cũng đang đi đến hướng phía lâu h i ể u nga vươn hai tay chậu rửa mặt cho ta đi đừng nói nếu không phải gặp ngươi nhóm chị em hai nhiều đội như vậy vẫn đúng là không tốt cầm về lâu h i ể u nga trực tiếp lắc đầu không hề có cầm trong tay chậu rửa mặt giao ra nàng vui vẻ cười một tiếng hướng phía hà vũ trụ nhỏ giọng nói một câu đầu quay về nhà ngươi ta còn chưa kịp mua chút đồ vật đây vừa vặn ô m ngươi này bồn u c h e lấp một chút tỉnh để ngươi những hàng xóm láng giềng kia nhóm nói chúng ta chị em hai không hiệu cấp bậc lễ nghĩa hà vũ trụ làm tiếp theo x ư n g sở sau đó thì nhét ngôi vừa cười vừa nói chúng ta đều là bằng hữu còn so đo cái này Các người chị em hai năm đến ta vui vẻ cũng còn không kịp đâu nói cái gì món quà a thấy lâu hiểu nga ngạo kiều lắc đầu hà vũ trụ đành phải cười lấy do nàng thành thành thành không chê m ệ n y n g ư ờ i thì ôm nói xong hà vũ trụ lại hướng phía lâu tỷ vươn tay ra tỷ k i a sơn thùng cho ta mang theo a không ngờ rằng lâu tỷ cũng lắc đầu không cần không cần hiểu nga nói rất đúng trước đây đến nhà ngươi cái kia mang một ít đồ và tới kết quả hôm nay quá muộn còn chưa kịp chuẩn bị lễ vật đâu lâu hiểu nga lúc này tựa như nhớ ra cái gì đó đột nhiên đối lâu tỷ hỏi một câu tỷ ta nhớ được trên xe còn giống như có mấy bình quá ba lâu tỷ lúng túng xem xét hà vũ trụ một chút nhỏ giọng đối mội mội gì t h a y nói rượu ngược lại là có chính là chưa rượu cái bình không được tốt cũng dây bụi lâu h i ể u nga không thèm để ý chút nào nói ra ai nha ngươi liền tùy tiện cầm mấy bình đi có dù sao cũng so không có mạnh cái bình không sạch sẽ ngươi n h ư ờ n g bát tải h ả o h ả o xoa mấy lần chính là lâu tỷ nghĩ cũng phải thế là thì gật đầu thuận tay đem sơn thùng lại đưa cho hà vũ trụ hà vũ trụ cũng không nghĩ nhiều thuận tay thì nhận lấy đúng lúc này chỉ thấy lâu tỷ bước chân vội va hướng phía ô tô đi đến ngươi đây là đi chỗ nào lâu hiểu nga ô b u ồ n thuận miệng giải thích một câu không sao nàng hình như có đ ồ vật rơi trong xe muốn đi tìm tìm nếu không chúng ta đi trước đi hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu k i a chỗ nào được ra nếu không chúng ta vẫn là chờ một cái đi dù sao cũng không kém một hồi này chủ yếu là trong sân hộ gia đình quá nhiều thì ngươi lần đầu đến nàng cũng không biết nhà ta ở đâu à b á t t à i trong tay nắm rút trương cô dầu vừa mới cắn một cái chỉ thấy lâu tỉ lại bước chân vội vã quay về bắt tải vội vàng phòng bánh theo trong xe tiếp theo ngôn ngữ mơ hỏi một câu đại tiểu thư lâu t ỷ trực tiếp phân phò nói tiểu lưu a người đem ố tô lắp sau mở một chút d... bác tài dùng sức đem mới ăn được trong miệng khô dầu n u ố t xuống sau đó cầm chìa khóa mở ra giương phía sau cái nắp trong c ố c sau để đó mấy bình niên đại xa s ư a rượu tất cả đều là màu nâu chai thủy tinh đặt tại một cái chất gỗ trong hộp không nhiều tổng cộng b ố n bình chung quanh còn chất đầy báo hẳn là sợ đụng nát lâu t ỷ cũng không nghĩ nhiều liền để bác tài cầm khăn mặt hào xoa xoa tiếp lấy một cái cầm lên ngay tiếp theo cái dương cùng nhau rời tiếp theo bác tài nhìn rượu này mơ hồ còn nhớ tựa như là lâu lao ra một cái lão bằng hữu tặng h ì n h như giá trị vẫn rất quý giá thế là thuận mồm để m ộ t câu đại tiểu thư đều nói hảo sự thành s o n g ngài sách hai bình rượu chẳng phải thật đủ ý tứ rượu này ta nhớ được rất rõ ràng tựa như là rất quý giá lâu thì nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa chính cùng hà vũ trụ vừa nói vừa cười m u ộ i muội làm hạ bất đắc gì lắc đầu ta này mội mội ngươi còn không biết từ trước đến giờ vung tay quá chán h ả o phóng vô cùng nàng nếu hiểu rõ ta còn lưu lại hai bình lại phải chê cười ta hẹp h ỏ i được rồi không phải liền là hai bình rượu mà chúng ta lâu ra lại không tốt cũng còn chưa tới cái đó phần lên nói xong nàng ôm rượu cái dương đi tới hà vũ trụ xem xét lâu t ỷ ô m nguyên một dương rượu trực tiếp khoát khoát tay chết sống không chịu mớn hắn nhìn lâu hiểu nga nói ra ngươi này nói mời ăn cơm còn lấy cái gì rượu a nhường t ỷ ô m trở về đi thôi lâu t ỷ biết rõ mội mội mình tính tình c ư ỡ vô cùng thế là dẫn đầu đi tại phía trước ta cầm cũng lấy ra chỗ nào còn có ô m trở về đi đạo lý tiểu hạ a nhà ngươi ở chỗ nào phía trước dẫn đường lâu hiểu nga cũng đi theo thuận một câu là được ngươi không phải nói mà đều là bằng hữu mấy bình rượu tôi ngươi nhìn xem ngươi ghét bỏ ngại rượu này không tốt hà vũ trụ trong lòng thở dài này chị em hai đều là thực sự người chính mình cũng liền khỏi phải làm tiêu dứt khoát thì thu đi cùng l ắ m thì lúc trở về để các nàng mang nhiều điểm đắp lễ một đoàn người cầm trong tay đồ vật có chút đ a n g chú ý hướng trong viện đi đến tam đại mụ đúng là âm hồn bất tán chạm dưới hành lang cùng hà vũ trụ dẫn đầu lên tiếng c h à o chu tử ngươi đây là có việc vui gì a lại là ống nổ nhi lại là hỉ bồn u có phải hay không là người vợ lại mang bầu hà vũ trụ cười ha ha trả lời không có ta một bằng hữu kết hôn đặc biệt mua cho hắn nói xong cũng không còn phản ứng tam đại mụ một đoàn người tiếp tục hướng trong sân đi tam đại mụ nhìn bóng lưng của bọn hắn cẩn thận quan sát một hồi sau đó xoay người chỉ thấy tam đại gia cất tay áo hướng phía nàng đi tới nàng lập tức chật chật lưỡi đối tam đại gia c h ầ m biếm nói ngươi nhìn xem đem xòa trụ cho năng đây cũng là hỉ bồn lại là rượu thuốc l à cái này cần xài bao nhiêu tiền cái dạng gì nhi bằng hữu muốn đưa nặng như vậy lễ tam đại gia lắc đầu rút tay ra ngoài dội ra hai cái ngón tay xòa trụ hiện tại xưa đ â u bằng nay hắn một tháng quan tiền lương lại thêm hắn cái khác thu nhập thì tối thiểu số này cùng hắn những kia thu nhập so ra những vật này tính cái gì Tam đại mụ mặt t mụ mũi đại r à méo méo người đầy nghi, xem một chút hắn cùng hắn vợ còn có hắn cả nhà nhạc phụ hai nhà này người ăn xuyên dùng bên nào không phải đồ tốt cái nào bữa cơm trên lò không có hầm nhìn thịt tiền hắn có phải không thiếu có thể những tia cung cấp phiếu đâu không có con đường không có phiếu hắn từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy đ ủ tốt chỉ bằng hắn làm phó chủ nhiệm nhiều điểm này cung cấp điểm này đủ sao tam đại mụ nhận đồng gật đầu một cái ngươi tiểu nói này thật đúng là chiếu ta nói nhà ai không thể tính kế nhìn sống qua ngày nào giống hắn nhà cả ngày thịt cá cho dù thật có tiền này cũng không chịu được như thế tiêu xài a tam đại ra lập tức lại chuyển ra kinh đ i ể n danh n ôn lời này không sai sống qua ngày ngươi liền phải tính toán qua này ăn không nghèo dùng không nghèo tính toán không đến chịu lấy cùng chuyện cũ kể thật tốt ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ngươi khỏi phải nhìn hắn hiện tại náo nhiệt này sau này t h ắ n g ngày còn dài mà chuyện tương lai ai biết được hạ tiểu kỳ lúc này chính ôm quyển sách tại bên bàn đọc sách nhìn xem chính mê m ậ n chỉ nghe thấy ngoài phòng hà vũ trụ vừa nói lời khách khí một bên mang theo mấy người đi vào trong phòng hạ tiểu kỳ vội vàng để sách xuống vừa đứng dậy liền thấy lâu hiệu nga tấm kia cười khanh khách khuôn mặt mấy người vừa thấy mặt hà vũ trụ trước hết giới thiệu lâu gia chị em hai đến tiểu kỳ a giới thiệu cho ngươi một chút đây là lâu hiệu nga trước kia đặt nhà máy biết nhau bằng hữu vị này là lâu đại tỷ lâu hiệu nga trực tiếp đem trong tay c h ậ u rửa mặt hướng hạ vũ trụ trên tay một đưa tiếp lấy vẻ mặt nhận tình c h ầ u mừng t i ể u kỳ vươn tay ra cười nói xin chào ta gọi lâu hiệu nga chương sáu trăm hai mươi hai lại nhà ngươi chương sáu trăm hai mươi hai lại nhà ngươi hạ t i ể u kỳ hiểu ý cười một tiếng sở trường chỉ một chút trước mắt tóc dài đưa các nàng vây quanh sau thai sau đó cũng hướng phía lâu hiệu nga vươn tay ra xin chào ta gọi hạ t i ể u kỳ hai người nắm tay một nắm lâu hiệu nga thì lôi kéo hạ t i ể u kỳ tay một bên chằm vào mặt của nàng một bên ngưỡ ngộ chân thành nói vũ trụ ngươi từ chỗ nào tìm đến xinh đẹp như vậy vợ ta nhìn cũng thấy thèm hà vũ trụ cười ha ha không hề có đón nàng câu chuyện mà là chào hỏi lâu thì cũng đ ộ i vàng vào nhà ngồi xuống tiếp lấy đem đứng ở một bên ngô đại trí cho kêu đến trong nhà của ta khách tới ngươi trước mang theo sơn thượng phía sau sân đi đi một chuyến nói với thôi ca một tiếng ta đến mai trước kia sẽ giúp hắn làm nhường hắn lấy trước trước kia tâm kia c ũ g dường lại đối phó một đêm ngô đại trí gật đầu tiếp lấy còn nói vậy cái này hỉ buồn cùng ấm nổ ta cũng một viên cầm tới a hà vũ trụ trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái nói ra ngươi hôm nay cầm qua mấy ngày chờ hắn kết hôn ta tay không quá khứ a n g ư ơ i n h a là hờ à à a nô đại trí ngượng ngùng gãi g ã i đầu sách sơn liền chạy lâu hiểu nga lúc này còn chưa bông ra hạ tiểu kỳ tay rất giống cái nữ lưu manh dường như lôi kéo hạ tiểu kỳ lại ngồi xuống trên ghế salon còn nhớ h ạ vũ trụ nói qua với nàng hôm nay buổi chiều muốn giúp hàng xóm tu d ờ n g tới thế là nàng thì mở miệng nói n g ư ơ i có việc đi làm việc trước đi có tiểu kỳ bồi tiếp ta là được chúng ta cùng tiểu kỳ trò chuyện một ít ngày chờ một lúc thì đi hà vũ trụ lắc đầu thuật tay liền đem gian phòng cửa phong bếp tạp dề lấy xuống tiếp lấy treo ở trên người hắn một bên ghim tạp dề vừa vợ. Nói ra. Nói mời ăn cơm hôm nay Hain ta tay người này, vợ. Giúp ta cười cơm các chị người người mời mời nói Nói phải Giúp ăn nhất định đến hôm em thử hào hào này, không ê u gọi. Nói xong, Nói à vào nhà Vũ chủ thì quay người bếp. k cần bận rộn như vậy công việc lâu hiểu nga xem xét muốn đứng dậy kết quả bị hạ tiểu kỳ lại cho túm quay về người cứ ngồi nhìn đi n h ư n g hắn bận rộn là được nói xong hạ tiểu kỳ thì đứng dậy đến trong tủ quậy lấy ra lá trà bình ngâm chút ít nước t r à tại trong ấm tiếp lấy hướng trên bàn đặt đi lâu thì trực tiếp đứng lên một cái tiếp nhận hạ tiểu kỳ trong tay ấm trả sau đó nói không cần phiền p h i như vậy chúng ta tùy tiện uống chút nước nóng là được đến rồi chính là khách tỷ n g a y ngồi hạ tiểu kỳ hé môi cười một tiếng tiếp lấy lại mở ra tủ bát từ bên trong x u ấ t ra hạt dưa lạc còn có hai bao điểm tâm bày bốn đồ ăn vật đĩa lâu t ỷ ngồi ở bên cạnh bàn ăn trên đế c h ă m c h ă m vào hạ tiểu kỳ xem xét hồi lâu sau đó xoay người liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu nhà mình muộn muộn nhìn một cái cựu xung người ta nhìn bộ dáng này còn có này ráng vẻ lại thêm này đầy người phong độ trí thức đầy đủ vung ngươi tám đầu đường phố không phải một thẳng đối hà vũ trụ còn có hoang tường sao lúc này có thể thấy được nhìn người chính quy vợ như thế nào lần này cái kia chịu phục chưa kỳ thực lâu h i ể u nga cũng sớm đã tiêu tan sở dĩ tự mình đến nhìn một chút hoàn toàn là vì trong lòng k h ô n g phục cảm thấy tự thân điều kiện kỳ thực rất ưu tú h ạ vũ trụ làm sơ vì sao không chọn ta nha nhưng khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy hạ t i ể u kỳ lúc nàng thì hoàn toàn quên đi chính mình ý đồ đến triệt triệt để để bị dung mạo của đối phương và khí chất cho đà đ ộ n g nếu như nói thì ra là hạ t i ể u kỳ dung mạo khí chất có thể đánh tám mươi lăm điểm vậy bây giờ đã kết hôn sinh con hạ t i ể u kỳ tuyệt đối phải tại chín mươi điểm đi lên trải qua hà vũ trụ tư tưởng cùng hành vi ảnh hưởng lại thêm đài phát thanh các lão sư tự thân dạy dỗ mưa dầm thấm đất cẳng có nàng dường như hai tay không dính nước mùa xuân bình chân như vậy trong mỗi ngày không phải b ệ bộn nhiều việc học tập chính là đọc sách dưới loại tình huống này nghĩ không bảo trì loại sách này quân khí cũng khó khăn chị em hai cũng thấy choáng nhìn nhau sững sờ trong chốc lát sau đó không hẹn mà cùng trong lòng thậm chí cũng sinh ra một loại tiếp nổi đến ta nếu nam thì tốt biết bao a làm hạ tiểu kỳ vừa đem đĩa trên bàn dọn xong chỉ nghe thấy phòng trong truyền đến hải tử tiếng khóc nàng hơi cười một chút hướng phía chị em hai giải thích nói tám thành là đội bụng lâu tỷ t i ể u nga các ngươi ngồi tạm một lúc ta đi ngó ngó hải tử lâu hiểu nga không biết sao mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười thế nhưng từ lúc nghe được đứa nhỏ này tiếng khóc thì không hiểu có loại cảm giác đau lòng nàng đang muốn đứng dậy không ngờ rằng lâu t h trước để một câu cùng nhau đi ta còn chưa gặp qua hai người các ngươi hải tử đâu vừa vặn xem xét đứa nhỏ này là lớn lên giống mụ mụ hay là tượng ba ba hạ tiểu kỳ gật đầu cười tiếp lấy vung lên rèm vải mời các nàng chị em hai cùng đi vào lâu hiểu nga hướng trên giường xem xét nhìn thấy lần đầu tiên thì thật sâu bị đáng yêu hả hiểu hấp dẫn hai từ mụ mụ là thần tiên nhan sắc đứa nhỏ này cũng thế nhìn mi thanh ngục tú cực giống mâu thân hai mắt thật to thật dài lâu mi như cái nữ hoa hoa dường như cùng hạ vũ trụ nhìn một chút cũng không giống hơn bốn tháng lớn anh hải con sẽ không trở mình chỉ có thể nằm ở nơi đó tới lui lắc lư hai con đáng yêu tay nhỏ ở đâu lẩm bẩm gào khăn nhìn lâu thì vẻ mặt kinh ngạc tán thưởng trực tiếp thất ra chơi ạ đứa nhỏ này nhìn chắc chắn tuấn tiểu kỳ a đây là con gái của ngươi nha hạ tiểu kỳ n ế c miệng cười một tiếng tiếp lấy che một chút miệng đem hải tử bế lên giải thích nói nhà ta là nam hải đại danh gọi là h à h i ể u l ũ danh là tiểu h ổ nhi vừa đầy bốn nửa tháng đại lâu h i ể u nga hai mắt tỏa ánh sáng chờ không nổi hướng phía hạ tiểu kỳ vươn tay ra cho ta ôm một cái thành sao hạ tiểu kỳ vui vẻ đem hải tử cho đưa tới lâu h i ể u nga trong ngực hắn bảo bối dường như đem hà h i ể u ôm thật chặt vào trong ngực đã sớm đem chính mình ý đồ đến cho ném đến lên chín tầng mây đi lâu tị không vừa mắt cũng chuẩn bị đưa tay chuẩn bị ôm một chút nhìn ngươi ngay cả đứa bé cũng sẽ không ôm cho ta đi không cho đem lâu hiệu nga cho hiếm có không được dùng túi trỏ ngăn nhà mình tỉ tỉ tay mừng khấp khởi nhìn qua ngay cả mặt mày cũng cảm giác r ã n ra ra thái đến đi canh gà đến đi theo h ạ vũ trụ cười h i ế p mắt một tiếng hô đúng lúc này chỉ thấy hắn bưng lấy một mâm lớn hầm thái từ trong phòng bếp đi ra d... người đâu hắn ngẩng đầu nhìn lên ồ người đều đi đâu sao một cái cũng không thấy tiếp theo liền thấy hạ tiểu kỳ vung lên g è m vải do lâu h i ể u nga ô m hải tử đi ra lâu h i ể u nga thấy một lần h ạ vũ trụ thì cười lấy mở lên trò đùa h ạ vũ trụ đem ngươi nhi tử tiễn ta đi điều kiện ngươi tùy tiện mở hà vũ trụ đem hầm thái hướng trên bản vừa để xuống tiếp lấy liếc nàng một cái điệu m ô i nói để ngươi tới làm ờ i ngươi ăn cơm thế nào còn nhớ thương con ta c o n điều kiện tùy tiện mở ngươi nghĩ hay lắm cho tỏa kim sơn cũng không đổi lâu hiểu nga khinh bị xem xét hắn một chút sau đó lưu luyến không rời lại g i a o về đến hạ t i ể u kỳ trong ngực đi thật mọn mọn ngươi luôn luôn không phải thật hào phóng sao thời gian dài như vậy không thấy thế nào trở nên như thế lòng dạ hẹp h ỏ i hà vũ trụ nghe xong hầm h ư chừng nàng một chút hắc chưa từng thấy không nói lý như vậy được ta còn là trở về xào dao đi thôi hà vũ lắc đầu đẩy cửa、ra. tiếp tục làm việc công việc đồ ăn đi lâu t h đứng ở sau lưng nàng trực tiếp chụp nàng một cái tát c h ắ c cứ ngươi dựa vào một chút phổ đi nơi đó có ở trước mặt muốn người h ả i tử ngươi nói đùa cũng phải có cái độ không có chuyện ngươi không nhìn hắn không xem ra gì như sao hắn người này ta hiểu rõ luôn luôn rộng rãi vô cùng t u y tiện nói đùa hắn cũng không tức giận ngươi nói ngươi căng thẳng cái gì lâu hiểu nga không đồng ý đưa tay theo trên b à n v lên một viên đ i ể m tâm sau đó trực tiếp đặt ở trong miệng này ngươi nhà đ ầ này thấy cặp vợ chồng đều không tại tràng một chuyện xào rau một chuyện nhìn sữa h ả i tử lâu t h lúc này mới hơi chút c h ầ n an quay đầu chừng mội mội nàng một chút theo m ó năn nóng lên bàn mấy người cũng hơi có vẻ cẩn thận lên t o ạ n sau đó ngồi vây chung một chỗ bắt đầu sử dụng cơm tối đến vừa mới bắt đầu mấy người còn có một chút không thả ra theo hà vũ trụ luôn miệng chào hỏi mọi người lúc này mới bông u ra cái bụng tấp nập g di chuyển lên đ u a đến lâu hiểu nga kẹp một ngụm hầm thái hướng trong miệng vừa để xuống một bên ngai một bên không quên thở dài nói thức ăn này hầm có thể quá thơm hà vũ trụ ngươi tay người này lại tiến bộ hà vũ、trụ、trực tiếp lắc đầu không có không có nói thật Từ lúc ta không được đ ấ u b ế p thật có thời gian thật dài không chút nấu cơm cảm giác ngượng tay không ít lâu hiểu nga tiếp tục khen h ắ n nói vậy cũng tốt ăn nô đại trí cũng phải cùng một tiếng khen là ăn ngon sư phụ ngươi bản thân không biết kỳ thực chiếu ta nhìn xem ngại tay người này s á t thực tiến bộ phải không hà vũ trụ nghi ngờ cười cười lại bận bịu chào hỏi lâu t ỷ cũng ăn ăn ngon hai ngươi thì ăn nhiều một chút t ỷ ngươi cũng nhiều ăn chút lâu t ỷ tấp nập gật đầu động tác không dừng lại ừ n ừ n g ăn lấy đâu một bữa cơm tất cả mọi người ăn vừa lòng thỏ ý xem xét bên ngoài sắc trời không còn sớm trời đã tối rồi lâu ra tỉ mỗi lúc này mới nhìn nhau một chút nên trở về nhà trước khi đi lâu hiểu nga rất nhiệt tình cùng hạ tiểu kỳ ô m lấy lại cẩn thận cẩn thận h ô n một chút đang đang ngủ say hà hiểu sau đó nhìn hà vũ trụ tiếp tục t r e o trọc h ắ n nói hà vũ trụ vợ của ngươi hải tử có thể thật tốt quá ta cũng không muốn đi nhà ngươi còn có chỗ ngồi sao ta hôm nay buổi tối dự định không đi thì lại nhà ngươi a ngươi nói cái gì lâu tỉ vẻ mặt kinh ngạc nha đầu này có phải điên rồi hay không chương sáu trăm hai mươi ba người này thật có thể chỗ chương sáu trăm hai mươi ba người này thật có thể chỗ đêm đó lâu hiểu nga vẫn thật là ngủ ở hà vũ trụ trong nhà nàng tự mình đem lâu t ỷ cho đưa đến c ử a sau đó đang chuẩn bị đi về liền bị lâu t ỷ một cái cho kéo lại lâu t ỷ nhìn nàng nghiêm mặt nói hiểu nga người cũng đừng hồ đ ồ hờ à a a này thấy cũng thấy vậy ăn cũng ăn người cũng nên kiềm chế lại có câu chuyện cũ kể tốt ba cái chân có khó tìm này hai cái chân nam nhân nhưng đến chỗ đều là bằng ta điều kiện như vậy dạng gì đối tượng tìm không ra ngươi không phải tại hạt gốc cây này trên cây treo cổ lại nói ngươi cũng không phải không gặp trong lòng người đầu căn bản là không có ngươi ngươi còn đ à t này hung hăng càn quậy cái gì lâu h i ể u nga thoải mái cười một tiếng lấy tay kéo qua tỉ tỉ bàn tay nhẹ nhàng ở phía trên vỗ vỗ nhìn ngươi nói kỳ thực ta cũng sớm đã nghĩ thông suốt rồi ngươi lời này không thể lão dừng lại tại quá khứ trước đây quan trọng nên dũng cảm nhanh chân hướng phía trước đi tình yêu cái gì ta đã sớm không thèm để ý lâu t h mặt lộ hoài nghi giọng nói chất vấn hỏi thật sự lâu h i ể u nga vui vẻ cười một tiếng ngay cả khỏe miệng lún đồng tiền cũng lộ ra đương nhiên là thật ta còn có thể gạt ngươi sao hai tỷ ngươi nói hà vũ trụ hắn sao tốt như vậy mệnh cưới tiểu kỳ tốt như vậy một vợ còn sinh cái đáng yêu như vậy nhi tử ta cũng đỏ mắt chết rồi a phi hừ hừ gần sang năm mới ngươi nói điểm may mắn lời nói nhi đi lâu tỷ đầu tiên là chừng nàng một chút tiếp lấy gật đầu một cái cũng thật lòng phụ hỏa một câu Ừm, là rất tốt tiểu kỳ cô nương kia xem xét tâm nhãn thì thực sự một chút con con tâm tư đều không có đ ặ c tốt một cô nương ngươi khoan hay nói ta cũng đ ặ c thích nàng đứa con kia ăn no rồi thì ngủ không khóc cũng không náo đặt bớt lo so với ngươi cháu trai cái đó bị hầu tử làm người khác gỡ thích nhiều tiếp theo nàng đột nhiên phản ứng đề tài này sao càng kéo càng xa không phải muốn khuyên nhà mình mội mội cùng với nàng cùng nhau về nhà sao sau này hàn huyên một hồi ngay cả mình cũng không n ỡ lòng đi rồi không được tối hôm nay nếu là không trở về phụ mẫu nên sốt ruột lại nói nhà mình nhi tử đang ở nhà chờ lấy nàng đâu n g ư ơ i thật không trở về thế là nàng lần nữa hỏi một câu mặc dù trong lòng cũng hiểu rõ hy vọng không lớn lâu hiểu nga nghiêm túc gật đầu một cái sau đó nét mặt trịnh trọng nói ta thật không trở về ai nha tỷ ngươi cùng mẹ ta giải thích một chút liền nói ta ở đồng học nhà n h ư n g nàng khỏi phải lo lắng ta đến mai trước kia liền trở về lâu thì hơi có vẻ sầu lo nhìn thoáng qua nhà mình m u ộ i m u ộ i nói không lo lắng vậy khẳng định là giả n g ư ơ i nha n g ư ơ i chỉ toàn cho ta thêm tiền n g ư ơ i muốn ở cũng thành còn nhớ khác làm ẩu hờ à a a nếu không mẹ ta quay đầu không phải ăn sống rồi ta không thể lâu hiểu nga còn có một chút không đồng ý còn đưa tay đẩy nàng tỷ một cái ai nha ngươi đi nhanh đi này cũng mấy giờ rồi ta cũng người lớn như vậy ta còn sẽ không chăm sóc chính mình n a lại nói còn không có tiểu kỳ mà được thôi nhớ ra hạ tiểu kỳ dịu dàng phẩm tính lâu thì bất đắc di chừng nhà mình mội mội một chút sau đó hai bước ba quay đầu đi rồi sáng sớm t i ê n còn tờ mờ sáng hà vũ trụ thì đứng dậy l a u ký mấy tờ bánh hành dầu dùng giấy d ầ u cách lại cầm ẩ m ớ t lung bố đắp lên như vậy và nhà mình vợ đứng dậy hai mặt in d ấ u một chút có thể ăn lúc này trời đã sáng rõ thế là hắn chạy đến thôi lại từ ra đem hắn cái giường kia bên trên đã đoạn tại giữa giường cái mộng cũng đục rơi tất cả đều cho đ ổ i thành xuyên thẳng cái mộng sau đó lại c ư a lại đục lại nhịn chút ít bong bóng cá dao xoa không đến nửa giờ công phu giường liền đã tu trình rất da dáng thuận tay vô vô không d ư n g tự đã vững vàng vàng hà vũ trụ nhẹ nhàng a a đã đông lạnh đỏ hai tay lúc này mới tại thôi lại tử liên tục mà i ép lôi kéo dưới thả tay xuống bên trong cái đ ủ trong phòng c h ậ u than bên cạnh đơn giản nướng sửa ấm uống khẩu nước nóng đi thôi lại tử bưng lấy một bát không biết thử qua mấy lần nước nóng hướng phía hà vũ trụ đi tới vì đo đạc nhiệt độ nước hắn còn chuyên môn u cầm mấy cái bát không ngừng qua lại thử nghiệm ấm mãi đến khi hà vũ trụ vào phòng hắn lúc này mới đem nhiệt độ phối vừa vặn chén hướng kia nước nóng cho bưng tới nhìn qua hà vũ trụ c ó n đến rõ ràng đỏ lên tay thôi lại tử trong lòng vừa cảm kích lại đau lòng nhìn mấy c hà ỉ có thể yên lặng liên tục thể thở yên liên lặng d i Cuối nói đôi Trời ngươi lại giống cùng, được, câu nước Các chút cũng hắn thật sự là nhịn không đến. đang lạnh. thật hay rất một lập sự là là lỡ làm áp ấm vũ ậ y tay Ngươi không ngươi nhìn ngươi còn đến. phải, kia Hà v trụ cẩn thận uống một hớp nhìn thấy bên cạnh tiểu lão đầu dường như t ô i lại tử không để ý cười nói đại lao ra cũng không phải tiểu cô đương lạnh chút sợ cái gì ta đặt nhà ăn lúc làm việc không phải cũng giống nhau phải làm việc a tôi lại tử có chút ấ y n ấ y xem xét hắn một chút ném ra một câu kia không giống nhau trước kia quy trước kia ngươi bây giờ cũng cầm cố đại lãnh đạo lại cho ta bận rộn chuyện này cái này không thích hợp hà vũ trụ cười ha ha một tiếng đưa tay chụp hắn bà vai nói ra cái gì phù hợp không thích hợp ngươi được rồi hờ à à à khi nào trở nên lệm mề đúng không hắn đúng ngươi cái giường này ngươi không cảm thấy thiếu chút gì sao khuyết điểm cái gì tôi lại tự nghi ngờ đứng dậy tiến đến bên giường cẩn thận xem xét một vòng lại dùng sức v ô vỗ vàng n giường sau đó quay về ngồi xuống vẹ mặt thành thật hướng về phía hà vũ trụ nói ra không thiếu cái gì ta nghĩ tốt nhất lại quét lên sơn thì cùng mới giống nhau hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu ta nhớ ra rồi thiếu cố này vui mừng hương vị người đ ợ i lắm nữa nói làm liền làm hà vũ trụ phóng bát thuận tay quật miệng tại g ô đ ó n g trong tìm kiếm hồi lâu mới từ bên trong tìm ra một viên mỏng tấm ván gỗ sau đó lại c ư a lại đục bận rộn một hồi cuối cùng hắn lúc này mới vẻ mặt không k i ê n nhẫn cầm một đống gỗ linh kiện mặt không thay đổi đi tới thôi lại từ vẻ mặt t o mò đặt bên cạnh nhìn thấy thấy hà vũ trụ cầm cái đục tại đầu giường thượng một trận đục cuối cùng tạc ra mấy cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng sau đó thì thuận tay cầm qua vừa mới chuẩn bị xong gỗ linh kiện từng cái từng cái gõ vào trong. thôi lại từ trong mắt cũng chừng lớn chỉ thấy đầu giường ở giữa khảm cái đại s o n g hỉ hai bên chữ một bên là trăm năm một bên là tốt hợp trăm năm tốt hợp ngụ ý thật tốt chữ cũng nhìn rất đẹp không ngờ rằng hà vũ trụ c a o mày xem xét vài lần sau đó chép miệng đi chép miệng đi miệng phun ra một câu tạm được coi như chịu được đi xem ra hắn còn rất không hài lòng thôi lại từ cảm thấy cái giường này hắn đã hết sức hài lòng lại dán chắc vừa vui khánh lại tốt nhìn xem làm sao lại tạm được hắn thấy này đã rất hoàn mỹ rồi hà vũ trụ từ trên giường chậm rãi tiếp theo giữa mùa đông chân cũng đông cứng này nếu tượng mùa hè giường như trực tiếp nhảy tiếp theo kia không phải chân ma hồi lâu không thể tiện tay cầm cái chén bể điều chút ít sơn lại đi đến đổi một chút xăng hà vũ trụ từ trong nhà tìm hai cây không cần tiền đuốc q u á c quáy sau đó cầm bàn trải bắt đầu cho giường x o á t lên sơn đến chỉ x o á t đầu giường một mặt hà vũ trụ liền đem bàn trải đưa cho bên người thôi lại tử bản thân x o á t đi x o á t xong rồi phơi một phơi buổi chiều lại tìm mấy người nhất trong phòng cái đồ chơi này hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng ta chở một lúc trong nhà máy còn có việc người bản thân làm liền thành thấy hà vũ trụ đổ điểm xăng trên tay dùng sức trà sát rơi vào trên tay từng chút một sơn sau đó thì đứng dậy muốn đi thôi lại tử vội vàng ném bàn trải sốt u ruột bận bị h o à n g thì đưa tay đi tránh hắn hà vũ trụ tử ngươi đừng đi a ta cố ý dậy sớm mua cho ngươi bánh bao thịt ngươi vào nhà ăn xong lại đi hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu không cần trong nhà của ta còn có khô dầu đâu bánh bao ngươi giữ lại giữa chưa ăn đi k i a soát sơn sang ngươi thiếu giọng điểm khát soát quá hiếm đến lúc đó không lấn át được vậy liền toi công bận rộn được rồi ngươi mau lên ta đi rồi hà vũ trụ tiêu sái q u a n người chỉ để lại cái bóng lưng cho t ô i lại tử Thôi lại tử giống táo lại giống bón mười ộ t tại đứng n g chỗ, người đều thê. ư n giờ Hà Trụ toán, sáng tại nhà máy cán thép hồng tinh đại trên bãi tập tới gần đài chủ tịch một bên đông đảo ngồi đầy thân mang thống nhất màu xám đồng phục công nhân viên t r ư ớ c công nhân viên t r ư ớ c nhóm ngồi ở đủ loại kiểu dáng dài ngắn không đồng nhất trên ghế đầu trong đó nam nữ cũng có hán nàng nhóm một bên bốn phía quan sát nhìn một bên c h â u đầu ghẻ thai nghị luận âm m thanh âm huyên náo cùng k ê loạn hội trường tràng h kia quả thực so với năm rồi còn muốn náo nhiệt hôm nay là tổ chức toàn nhà máy tiên tiến tập thể cùng cá nhân khen ngợi ngày đại hội chờ chút buổi t r ư a tan tầm về sau nhà máy cũng liền cái tia phóng nghỉ đông bởi vì tới gần lễ mừng năm mới mỗi một vị công nhân viên t r ư ớ c trên mặt tất cả đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc không quan tâm bọn hắn răng trắng hay không lúc này tất cả đều t o á t miệng c ư ờ i h i ế p mắt cùng bên người đồng nghiệp trò chuyện gần đây chuyện lý thú cùng với đối năm mới quy hoạch tại bọn hắn tràn ngập tinh thần phấn chấn trên mặt ngươi không nhìn thấy dù là một tia vẻ m ệ t m ỏ i cùng người h à i bọn hắn dường như là viên kia quanh thân tản ra năng lượng thái dương giống nhau r ú động thanh xuân sao động cùng n g ọ tưởng bắn ra nhìn kích tình và lạc c cao cao hoàng trên i h thư ký thế này mới đúng nhìn sưởng trưởng vương khẽ gật đầu tỏ vẻ hội nghị hôm nay do sưởng trưởng vương đến chủ trì sưởng trưởng vương lập tức gật đầu một cái đưa tay kéo qua một bên bảy ở trong tay ông nói điều chỉnh góc độ một chút sau đó ho khan hai tiếng hội nghị chính thức bắt đầu uy Quy quy. Khu khu. À, đều không cần nói chuyện. Yên tính, yên không tĩnh, tĩnh. Hiện tại ta tuyên bố, nhà máy cán thép hồng tinh thứ thể, khen hội, hiện Hào hào À, đại đầu. cần nói tuyên cán tiên tiến cùng người ngợi giới tại tại ta tập tố bắt bố, máy hào. sưởng t r ư ở n g vương tiếng nói vừa dứt dưới đài rộng lớn công nhân viên t r ư ớ c nhóm thì n h i ệ tình t vỗ tay sưởng t r ư ở n g vương mặt không thay đổi gật đầu một cái sau đó nâng lên một tay nắm làm bộ hạ thấp xuống ép nhìn thấy sưởng t r ư ở n g vương thủ thế công nhân viên t r ư ớ c nhóm giống như là trước giờ thương lượng song dường như bốc chốc đều yên lặng tiếp theo sưởng trường vương nhìn quanh bốn phía một cái bắt đầu nói chuyện đại hội hạng thứ nhất đầu tiên cho mời hoàng thư ký trước cho chúng ta mọi người giảng hai câu mọi người vô tay sưởng trường vương tiếng nói vừa dứt hội trường lập tức như bị ném vào một con cự hình bom công nhân viên chức nhóm lại một lần nữa ra sức vô tay đùng đùng không dứt tiếng vô tay lập tức trong đám người vang lên tiếng vang kêu tựa như núi kêu b i ể n gầm bình thường sóng sau cao hơn sóng trước tại dạng này chàng cảnh dưới không ai có thể không bị kiểu này không khí lây đều đi theo l i ề u mạng vô tay cái này thời đại công nhân viên chức nhóm tinh khí thần thật là vô cùng rung động lòng người chẳng qua hoàng thư ký mới mở miệng nói chuyện công nhân viên chức nhóm cũng đều hành quân lặng lẽ lần nữa cùng vừa nay giống nhau đông chốc thì yên tĩnh trở lại các đồng chí cũng yên lặng một chút nghe ta nói hai câu hoàng thư ký đơn giản giảng vài câu lại đem thượng cấp tư tưởng tinh thần cùng năm sau chính trị đại phương hướng tự thuật một lần còn thì năm nay toàn nhà máy tất cả công nhân viên chức biểu hiện giúp cho thỏa mãn cùng khẳng định thái độ nói xong hãn tiện tay liền đem mịp dô rời đến s ư ở n g trường vương trước mặt s ư ở n g trường vương hướng dưới đài quan sát thêm vài lần lập tức cũng đơn giản giảng mấy câu khách sáo lại giảng chút ít liên quan đến năm sau sản xuất quy hoạch sự việc cuối cùng mới cầm lấy bản ghi chép bắt đầu tuyên đọc lấy được thưởng các bộ môn danh sách. theo tuyên n bố, à sưởng trưởng n phân h vương xếp hạng công bố lần lượt có các phân xưởng quản đốc phân xưởng đi đến trên sân khấu theo hoàng thư ký trong tay tiếp nhận tia phần thuộc về bọn hắn chỗ bộ môn vinh dự Các phân xưởng đại biểu đem biểu giấy khen ngân ở t r ư ớ cán n g ự thép động trịnh h g n n diên ư ớ đài khán giả, tiếp nhận đến khán tiếp đức h c phân xưởng ban á thép h khen n n giải phòng vĩnh tường thợ ngội phân xưởng lập tức tại mọi người trú mục dưới thét lên tên các bộ môn chủ quản hoặc bộ môn thành viên cũng bước chân vội vã gặp phải đài tại đài chủ tịch trước mặt hướng quần chúng đứng vững phòng chính trị công hách xuân phong tổ thống kê vương hữu h ò a tổ cần chụp mã minh tuệ sưởng trưởng vương lại túi đầu tra xét một lần danh sách thấy không có gì bỏ sót thế là thì ngẩng đầu lên đối d ư ớ i trận nói ra trở lên đọc đến tên đồng chí cũng nắm chặt thời gian đến trước sân khấu đến và trên danh sách đọc đến t ê người n toàn hướng trên sân khấu vừa đứng lại quay đầu xem xét dưới đài hàng phía trước lãnh đạo tịch trên bàn tiệc cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người cái này có vẻ hơi đ ộ ngột là hà vũ trụ thuộc h ạ lý vệ xem xét ngay cả h á c h xuân phong đều lên đi thế mà không có đọc đến chính mình lên t i tên lập tức thì bất mãn phát khởi bực tức không phải họ hách sao đi lên n g ư ờ i thiếu nói hai câu đi tiết ngọc mai có chút bận tâm liếc nhìn hà vũ trụ một cái lập tức đưa tay kéo lý vệ một cái lý vệ lúc này mới vẻ mặt bất mãn q u â n tay túi đầu chính mình phụng thiệu đi trên sân khấu h á c h xuân phong vẻ mặt đắc ý hướng phía dưới đ à i hà vũ trụ cười cười vẫn không quên hướng hắn đưa cái ánh mắt nhường hắn ngo ngo trong tay mình giấy khen để bày tỏ đạt đắc ý của mình nhìn thấy a là cái này hiện thực không quan tâm ngươi nhiều có thể g à y vò nhiều có thể làm còn phải dựa theo luận phải theo dựa đối phương rốt cuộc chỉ là cái hai mươi mấy tuổi trẻ tuổi tiểu tử đối với vinh dự coi trọng hoàn toàn không phải hắn ở độ tuổi này có thể so sánh và s ư ở n g trưởng vương tuyên bố hội nghị kết thúc hà vũ trụ một khắc cũng không muốn chờ lâu lập tức đứng dậy bước chân vội vã rời đi bởi vì sáng sớm ngày mai trong nhà máy còn muốn tổ chức cán bộ hội nghị hà vũ trụ trong lòng hiểu rõ hội nghị nội dung trên cơ bản chính là vây quanh sản xuất phương diện triển khai thảo luận cùng mình phạm vi chức trách quan hệ không lớn húng chi giữa chưa còn muốn liên hoan đến lúc đó không thể thiếu xã giao mà chính mình phiền nhất chính là xã giao thế là dứt khoát thì gõ văn phòng s ư ở n g trưởng vương môn tỏ vẻ chính mình ngày mai còn có việc thì không qua tới tham gia hội nghị bang bang đi vào hà vũ trụ đẩy cửa、ra. hướng trong phòng xem xét phát hiện sưởng trưởng vương chính một bên tại đảo tài liệu trong tay một bên n g n g đầu m ặ t không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái có việc à? hà vũ trụ gật đầu một cái trực tiếp liền đem ý đồ đến nói ra ừ m đến mai có chút việc t a thì không tới đến nói với ngài một tiếng n g h e xong lời này sưởng trưởng vương trực tiếp thả ra trong tay văn kiện đứng dậy đi để phích nước cho mình vào h a m trả tục chút ít nước nóng sao hôm nay không có dẫn dây khen trong đầu không thoải mái hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu không có nay không nghe nói rõ nhi g i chưa muốn liên hoàn ta suy nghĩ không thể thiếu lại phải để cho ta tay cầm môi ta l ờ i nhác hầu hạ bọn hắn dứt khoát thì không tới dù sao các ngươi muốn nói chuyện là sản xuất phương diện sự việc ta cũng không chen lời vào sưởng trưởng vương cười lấy xem xét hắn một chút mắng một câu nhìn n g ư ơ i điểm này tiền đồ không phải liền làm ộ t tấm giấy khen sao nhìn xem đem ngươi c h ọ n tức hồn nhi cũng vứt đi thấy hà vũ trụ thờ ơ sưởng trưởng vương dứt khoát ta nổi h ắ n nói được rồi được rồi hiểu rõ ngươi tủi thân đây không phải cố kỳ lão đồng chí tâm trạng mạ cùng lắm thì và sang nam bình cho lúc ta cho ngươi bảo đảm bảo đảm có ngươi kê phần này được đi hà vũ trụ im lặng trả lời một câu không cần không có thèm nói xong liền trực tiếp xoay người dự định muốn đi sưởng t r ư ở n g vương cười lấy xem xét hắn một chút cảm giác có chút r ở khóc r ở cười lại không tốt trực tiếp thả hắn đi sợ lệnh đông đảo công nhân viên t r ư ớ c nhóm lòng người rốt cuộc hà vũ trụ hơn nửa năm qua này chịu m ệ n h nhọc bận đ i ị u từ phía cũng không thiếu xuất lực mà hách xuân phong thì là cả ngày mò cá sống cho qua ngày ba ngày hai đầu thấy không đến người hai người này đặt chung một chỗ vừa so sánh lập tức phân cao thấp lần này bình tiên tiến có hách xuân phong cái này lau cá nhưng không có h ạ vũ trụ danh lệch công nhân viên t r ư ớ c nhóm nhìn ở trong mắt cũng thay h ạ vũ trụ cảm thấy có chút bất bình dựa vào cái gì không kiếm sống cũng có thể bình tiên tiến m u ố n cũng giống như như vậy còn có người nào tâm tư làm việc cho tốt sưởng trưởng vương trong lòng thở dài lần này bình chọn trong danh sách không có h ạ vũ trụ quả thực có chút không thể nào nói nổi thì thế là hướng hắn hôn một tiếng nói trở về chương 625, vô hình nó b ổ điều kỳ quá i nhất chương 625, vô hình nó b ổ điều kỳ quá nhất nghe được sưởng trưởng vương gọi hắn hà vũ trụ k h ỏ miệng hơi vện chỉ là chờ hắn xoay người lại lúc lập tức lại khôi phục thành vừa rồi mặt không thay đổi dáng vẻ sưởng trường vương tức giận xem xét hắn một chút một cái kéo ra ngăn kéo từ bên trong xuất ra một cái bì thư nha đây là cá nhân ta đưa cho ngươi một chút tâm ý lấy về qua cái năm tốt đi hà vũ trụ vẫn là bộ kia mặt tủ m ẩ y trao dáng vẻ đây là cái gì sưởng trường vương nhấn m ẩ y ôm vào h á m trà trực tiếp ngồi xuống mở ra xem xét chẳng phải sẽ biết hà vũ trụ nghe xong dứt khoát liền lấy ngón tay nô ra bị thư khẩu hướng bên trong l ư ớ nhìn phiếu công nghiệp a thấy hà vũ trụ y nguyên vẫn là bộ kia để không nổi tinh thần tới dáng vẻ sưởng trưởng vương hơi có chút ngoại ý muốn xem xét hắn một chút suy nghĩ tiểu tử này cũng không giống như là nhỏ nhen như vậy người nhà chẳng lẽ nói hắn xác thực vô cùng để ý phần vinh dự này bên trong có năm mươi cái phiếu công nghiệp đủ ngươi lễ mừng năm mới xử lý mấy cái đại kiện hà vũ trụ chật chật lưỡi thuận miệng nói ra cảm ơn lãnh đạo vậy ta trở về đi thôi đi thôi sưởng trưởng vương đuổi người dường như k h o á t k h o á tay tiếp lấy d ơ tay lên bên cạnh văn kiện một bên nhìn xem một bên nhẹ nhàng nhấp một cái nước nóng sau đó nhìn qua hà vũ trụ bóng lưng rời đi sưởng trưởng vương cười ha, ha nhẹ nhàng p h u n ra một câu tiểu tử này vẫn rất mạnh hơn và nhà máy tan tầm về sau tại đi về nhà trên đường hà vũ trụ vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình không nói một lời nô đại trí một bên đạp xe đạp một bên thỉnh thoảng bay đầu nhìn hắn một chút trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn sư phụ bộ dáng này nhìn tới lúc này không có bình thường tiên tiến đối với hắn đà kích thật lớn đợi lát nữa lúc trở về nhất định phải vụng trộm cùng sư nương giao phó vài câu nhường nàng hảo hảo khuyên n ụ sư phụ mặc dù lần này ta không có tuyển chọn lần sau tranh thủ thắng bay về chính là không đáng cùng tự mình không qua được mọi thứ dù sao cũng phải nghị thoáng điểm phải không nào nô đại trí cân nhắc đã hiểu về sau không để ý thời tiết rét lạnh lập tức gấp rút nhanh đạp dù là trên đùi còn phủ lấy thật dày q u ầ n đông cũng như thường kỵ nhanh chóng không bao lâu sau c ơ n g phu hai người đã đến cổng sân hà vũ trụ và n ô đại trí dừng xe về sau lúc này mới chậm rãi từ sau châu ngồi trượt tiếp theo trời đang rất lạnh kiên kỵ nhất sôi nổi không cẩn thận rất dễ dàng chân ma hoặc là cơ thể có rút kia được vào cả bởi mới có thể tốt n ô đại trí một bên gai tóc một bất ê n vẻ mặt b đắc dị viện xe đạp nhìn thấy hà vũ trụ từ trên xe bước xuống sư phụ cái này cũng quá cẩn thận rồi Tuy、nói hà ô m nay trời lạnh, có thể tính toán đâu ra đấy, hắn cũng chỉ chẳng ra qua đấy, trời thể l chỉ có đâu cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, không đến trẻ vũ ề phần sống được như như Hà đầu sống sao. được cái lao v trụ không nói hai lời nhấp chân liền hướng trong sân đi đến cũng không biết hắn là đụng cái gì tả vừa vào cửa lại nhìn thấy tam đại gia rụt lại cái cổ cất tay áo chính đầy sân đi tản bộ đâu hà vũ trụ n h ư mày lão nhân này cũng quá đáng ghét sao chỗ nào cái nào cũng có hắn ngài liền không thể yên tính hội trong phòng nướng cái hỏa cái gì nha đã hiểu đoán chừng là diêm lão tây không nỡ lòng đốt than sợ dùng tiền cho nên mới đặt chỗ này vận động sửa ấm đâu không thèm đ ể ý hắn hà vũ trụ ngay cả chào hỏi cũng không có đánh liền trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới tam đại gia mắt l ạ n h nhìn hắn rời khỏi mãi đến khi nhìn thấy hắn đi xa lúc này mới giật giật khoe miệng hùng hùng hổ hổ nhỏ giọng thầm thì nói này tiểu từ này thấy vậy người ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh không có q u ý củ nói thầm xong hắn xoay người vừa muốn trở về phòng chỉ thấy nhị đại gia đẩy xe đạp theo ngoài viện vừa đi vào tam đại gia lập tức hai mắt tỏa sáng cảm giác dường như tìm được rồi tổ chức bắt đầu hướng phía nhị đại gia ngược lại lên nước đang đến lao lưu a người trở lại rồi ta chỗ này có một tình huống đang muốn hướng ngại phản hồi đâu nhị đại gia ha ha cười lấy xem xét hắn một chút t h u ỗ tay giật xuống hai con tay b ẩ n bộ lại đem xe đạp cho đẩy lên bên tường bên trên tiếp lấy hắn chắp tay sau lưng giả trang ra một bộ lãnh đạo sắc mặt đến lại làm ra vẻ làm dạng ho khan hai tiếng lúc này mới hướng phía tam đại gia sĩ diện nói khu khu lao diêm nha ngươi muốn phản hồi tình huống thế nào a tam đại gia xem xét hắn này diễn xuất trong lòng coi thường hắn nhưng hắn lại không chỗ châm biếm rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tìm nhị đại gia thố ngại không biết nay xòa trụ đặt chúng ta khẩu qua bao nhiêu hồi chuyến này chuyến nhi mỗi lần tình cờ gặp ta hắn ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh đừng nói ngươi bất quá chỉ là cầm cố một bộ chủ nhiệm hạt mẹ nhi lớn tiểu quan ngươi thì quan lại lớn hắn cũng không phải luận điểm lao lý nhi chú ý cái kính già yêu trẻ phải không nào ngay cả ta này đặt trong nội viện này nói chuyện có phân lượng này tam đại gia hắn cũng trực tiếp không coi ta là chuyện nhi ngài nói này đúng sao nhị đại gia lập tức tán đồng gật đầu một cái tiểu từ này gần đây là có chút bay là phải hào hào giáo dục một chút hắn nói xong nhị đại gia đột nhiên nếp miệng cười một tiếng làm hạ nhìn chung quanh một phen sau đó đẩy tam đại gia đi tới cách cửa khá xa bên tường bên trên nhị đại gia lại cẩn thận quan sát một chút m ộ n phía lúc này mới dán tại tam đại gia bên thai bên trên nhỏ giọng tầm thì nói ta nói với ngươi hở à à à nội bộ tin tức mới nhất chậm nhất năm sau đoán chừng x o a trụ bộ này chủ nhiệm muốn làm đến đầu tam đại gia vẻ mặt không tin quay đầu xem xét hắn một chút nghi ngờ nói này này thông tin đáng tin vậy sao nhị đại gia lời thề son sắt bảo đảm nói tuyệt đối đáng tin vậy ngươi nhìn xem ngươi còn không tin ta nói cho ngươi, ngươi biết hắn hôm nay vì sao thối nhìn khuôn mặt sao nhị đại gia dừng một chút hắn tính cách tương đối gấp chờ không nổi thừa nước đục thả câu liền trực tiếp một lộc ộc đem biết đến tình huống tất cả đều đổ ra hôm nay trong nhà máy bình tiên tiến cái khác cán bộ cũng có thì xòa trụ một cái thưởng cũng không có cầm đặt chỗ ấy ngồi dương mắt nhìn ta coi ý tứ này hẳn là trong nhà máy lãnh đạo đối với hắn không hài lòng năm sau cấp cho hắn dọc cương tam đại gia nghe xong trong mắt chừng một cái ơ nghe ngài kiểu nói này còn giống như thực sự là nói như vậy xòa trụ muốn xuống đài nhị đại gia chợt chật lưỡi vui vẻ nói ra này ai có thể nói chúng nha lãnh đạo trong lòng là thế nào nghĩ ai cũng đoán không đến a chẳng qua thì nhìn xem hôm nay tình huống này đoán chừng tám chín phần mười a tam đại gia nghe n g xong lập tức đã cảm thấy trong lòng vui sướng hơn nhiều ta nói tiểu t ử này cả ngày gặp người không chả hỏi p h à m nhân không để ý tới cái kia nha được lần này mất mặt đi ngài nói thì hắn trong bụng một chút kia thủy ngay cả cái này này tư tưởng giác nộ g cũng còn không có hiểu rõ còn muốn bình tiên tiến thì hắn cũng xứng đây cũng chính là các ngươi s ư ở n g lãnh đạo nhất thời không quan sát nhường hắn nhất thời tiểu nhân nhất t í lấy không cái phó chủ nhiệm này thời gian dài được lộ chân tướng a nhị đại gia sở trường chỉ gai gai chính mình cũng lông mày lúc này mới vẻ mặt cẩn thận nói ra dù sao tình huống đâu chính là như thế một tình huống bất quá ta vừa n ã y nói với ngươi những kia ngươi cũng đừng nói với người khác hở à à à tam đại gia lập tức gật đầu một cái bảo đảm nói nhìn ngài nói ta cũng không phải người như vậy đâu ngài yên tâm đi lời này ta bảo đảm không hướng ra nói nhị đại gia lập tức cười cười đối tam đại gia khuyên giải nói ngươi đây cũng đừng để vào trong lòng à mọi thứ nhìn thoáng chút các ngươi lễ mừng năm mới về sau cái này xòa trụ xuống này đến lúc đó ta ba đại gia cùng nhau liên thủ h ả o h ả o giáo dục một chút hắn ta nói cho ngươi ta cũng nhận hắn rất lâu đã sớm muốn chị t r ị hắn cái này phách lối khí diễm tam đại gia lập tức nhận đồng vô vô đ u ổ i cũng không m à ngài nói quá đúng chiếu ta nói liền phải h ả o h ả o chị t r ị hắn cái này không coi ai ra gì khuyết điểm một cái lông còn chưa mọc đủ m a u đầu t i ể u tử dám không đem ta ba đại gia coi ra gì phản hắn nói xong tam đại gia đưa tay vuốt vuốt lồng ngực của mình thở dài ra một hơi nói c ù n g ngài cho chuyện này hồi lâu ta một hơi này cuối cùng là thuận nhanh hơn nhị đại gia ha ha cười lấy đưa tay vô vô bờ vai của hắn sau đó nói được rồi thiên nhi l ệ n h vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi tam đại gia lập tức khẽ k h n g người đối nhị đại gia cười nói ngày trước ngày trước nhị đại gia miệng hơi cười vô cùng hưởng thụ tam đại gia đối với hắn biểu hiện r a cung kính quay người lưu l o á t đẩy xe đạp bước chân nhẹ nhàng hướng hậu v i ệ n đi đưa mắt nhìn nhị đại gia đi xa tam đại gia dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó bước chân vội và hướng ra chạy vén lên màn cửa hắn thật hưng p h ấ n hướng phía trong phòng hô lão bà tử có công việc tốt xòa trụ n u ồ n súng này chương sáu con công lượt oanh chương sáu con công lượt oanh hô mùa đông gió lạnh c u ố n lên một sợi bụi đất theo mở ra cửa phòng theo trong khe n ư ớ c cho đi theo trượt vào trong này từ đâu tới phòng a nhìn nay đầy miệng thổ ách hừ hừ nô đại trí cao mày l a u l a u miệng của mình sau đó bước nhanh ra phòng hướng phía góc tường xì m ấ y ngụm hà vũ trụ quay đầu nhìn một chút mở ra cửa phòng tiện tay đem trên vai túi ra hướng trên kệ một tràng tiếp theo đem trên người áo đông lớn cũng treo đi lên rửa cái mặt đi hạ tiểu kỳ đem khăn mặt trong chậu rửa mặt ngầm thấm tiện tay méo một cái hướng phía hà vũ trụ đưa tới hà vũ trụ lắc đầu sau đó hướng phía nàng đến gần mấy bước Đối hà vừa vừa tiểu kỳ ngay <cười> xong lập tức dừng tay lại bên trong động tác nét mặt oán trách chừng mắt liếc hắn một cái sau đó khỏe miệng mỉm cười một tay lấy khăn mặt đẩy vào trong tay của hắn đói bục không ta cho các ngươi bưng cơm đi hà vũ trụ thuận tay tiếp nhận khăn mặt tiện thể ngay cả cổ cũng xoa xoa sau đó khỏe miệng có hơi dâng lên đưa mắt nhìn nàng vào nhà bếp nô đại trí lúc này mới một bên bôi đầu lưới một bên c a o mày vào phòng hà vũ trụ quay đầu nhìn hắn một cái tiện tay cầm lấy nước cầm ấm giúp hắn đổ non nửa chén nước tiếp lấy lại lấy ra một con bát qua lại tại trong chén đổ mấy cái qua lại lúc này mới nếm thử một miếng hướng phía nô đại trí đưa tới khá nóng trước đơn giản xúc miệng nô đại trí gật đầu một cái tiếp nhật bát thận trọng n h ấ p một miếng lộc cộc lộc cộc vài tiếng sau đó nhắc tới trong tay hộp cơm túi lưới thật nhanh chạy vào nhà bếp thấy hạ tiểu kỳ đang bận hướng dọ trong nhặt bánh bao nô đại trí theo bản năng quay đầu ra bên ngoài phòng liếp nhìn sau đó phóng hộp cơm sở trường chỉ điểm một chút đối phương phía sau lưng hạ tiểu kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người nhìn qua hắn nói ra thế nào suỵt nô đại trí giơ ngón tay giữa lên đặt ở bên miệng thổi thổi ách n g à i trước chờ đã nhi x o ặ t nổ ra trong miệng nước xúc miệng nô đại trí vẻ mặt c h ỉ n h trọng nói sư phụ hôm nay không có dẫn thưởng chính đặt chỗ ấy tức giận chứ tức giận hạ tiểu kỳ vẻ mặt hoài nghi không có a hôm nay không hào hào sao vì sao tức giận nô đại trí một bên theo túi lưới trong ra bên ngoài móc hộp cơm một bên giải thích nói không phải hôm nay không phải mở khen ngợi ngày đại hội mà nhưng phạm là trong nhà máy có danh tiếng cán bộ lãnh đạo mỗi người chí ít cũng nhận một tấm giấy khen ngay cả hách xuân phong cái đó chọc người ghét đều lên đài lĩnh thưởng thì sư phụ ta cùng riêng lẻ mấy cái cán bộ không có ngài nói hắn có thể không tức giận sao hạ tiểu kỳ như có điều suy nghĩ đem cái cuối cùng bánh bao nhặt vào g i ỏ t r o n g sau đó đột nhiên tựa như muốn mở cái gì dường như cười lấy lắc đầu người suy nghĩ nhiều sư phụ ngươi còn không phải thế sao nhỏ nhen như vậy người lại nói không phải liền làm ộ t tấm giấy khen sao chiếu sư phụ ngươi nói không đỉnh ăn lại không đỉnh uống muốn món đồ kia làm gì ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm thế nhưng hạ tiểu kỳ bưng lên sọt liền hướng bên ngoài đi không có gì có thể là khỏi phải đặt kia nghĩ đông nghĩ tây trước tiên đem thái nóng bên trên vội vàng ăn cơm đi n h a nô đại c h í gãi đầu một cái đem thái trực tiếp rót vào trong nồi sau đó một bên lật x à o nhìn một bên tự đủ lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi thế nhưng nhìn sư phụ hôm nay tình huống này rõ ràng mất hướng a ngoài phòng hạ tiểu kỳ tiện tay đem sọt hướng trên b à n trà vừa để xuống sau đó hướng thẳng đến hà vũ chủ hỏi ta nghe đại trí nói hôm nay các ngươi xưởng mợ khen ngợi đại hội hà vũ trụ cười ha h a vẻ mặt nghiền n g â m u ố t u ố t trong tay bát cơm đối nàng giải thích nói cái gì khen ngợi đại hội bất quá chỉ là theo thông lệ khen ngợi thôi mỗi năm bình t i ế n tiến mỗi năm hay là qua lại mấy cái như vậy người trừ ra những đồng chí khác s ắ c thực biểu hiện tốt bên ngoài cái khác đều là mỗi cái bộ môn nhất b à thủ thôi hạ tiểu kỳ gật đầu một cái lại nói nhưng ta vừa nghe đại trí nói cùng nguyên một khối cái đó hách phó chủ nhiệm hắn cũng dẫn tới thưởng hình như liền thiếu một số người không có hà vũ trụ thần thái bình hòa gật đầu một cái ừ n thì ta cùng tổ thống kê vương hữu hòa còn có phân xưởng tám chủ nhiệm tề tự có hay không có những người khác có một cái tính một cái tất cả đều có phần hạ tiểu kỳ có chút không rõ vì sao nha chẳng lẽ nói sưởng lãnh đạo đối với các ngươi không hài lòng cố ý ngay trước công nhân viên trước trước mặt để các ngươi xuống đài không được hà vũ trụ cười lấy lắc đầu dĩ nhiên không phải vừa vặn tư ơ n g phản hai người bọn họ không có dẫn tới giấy khen là bởi vì trước giờ cùng hoàng thư ký châu ấy xuyên tấu q u a tức giận v ư ơ n g hữu hòa không có linh thưởng đó là bởi vì bọn hắn tổ trưởng lão khâu muốn về hưu hoàng thư ký ý nghĩa dự định nhường hắn chống lên t hạ tự tổ trục trí, thật tặng sự có còn cần cho là bởi kiêm dài nổi, minh minh vì vị hắn không hắn phần cho bận nên kêu đem mã qua tuệ. tiểu kỳ nghe xong giờ mới hiểu được tình cảm cũng không phải lãnh đạo cố ý chen ép mà là muốn chuẩn bị trọng dụng vậy còn ngươi ta hà vũ trụ cười cười ta cùng bọn hắn không giống nhau bọn hắn đều là lão tư cách đặt trên cương vị làm đi đã bao nhiêu năm ta là chỗ tốt gì cũng không có mỏ lấy hoàng thư ký cũng không cho ta giải thích chẳng qua chỉ bằng ta đối với hắn hiểu rõ cho dù hắn không nói ta cũng có thể b ằ n cái tám chín phần mười hạ tiểu kỳ vẻ mặt tò mò nói thế nào thấy ngô đại trí bưng lấy thái dọn lên b à n hà vũ chủ cầm lấy bánh bao nhẹ nhàng cắn một cái tiếp lấy cho hắn hai phân tích nói chúng ta trước tiên nói một chút hách xuân phong các ngươi chớ nhìn hắn lúc này bình cái tiên tiến thì cùng lãnh đạo nhiều coi trọng hắn dường như kỳ thực hắn mới là thảm nhất các ngươi đoán đây là vì sao ngô đại trí không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu không biết ha ha kỳ thực rất dễ đoán chúng ta nhất bà thủ hồ chủ nhiệm nguyên bản định làm cái mấy năm lại về hưu chỉ là bởi vì cơ thể nguyên nhân bất đắc dĩ chỉ có thể trước giờ xử lý trong lui chờ hắn vừa đi phòng chính trị công thì thừa ta cùng hách xuân phong hai người ta trẻ tuổi lại vừa dọc t ư ơ n g không thể nào để cho ta bên trên về phần hách xuân phong hắn lý lịch ngược lại là đủ rồi chỉ là lãnh đạo phổ biến cũng không coi trọng hắn cho nên căn bản không có ý định nhường hắn tiếp ban sở dĩ cho hắn bình cái này tiên tiến đó chính là trước cho hắn uy khỏa táo n g ọ n cố ý tê l i ệ t hắn nô đại trí có chút khó hiểu tiếp lấy nghi ngờ hỏi vậy cái này cũng không thảm nha nhiều lắm là không phải liền là gìn giữ nguyên t r ạ g thôi ngài nói thế nào hắn thảm đâu hà vũ trụ cười ha ha người đồng đội nghe ta chậm rãi cho người phân tích qua cái này năm h á c h xuân phong thì bốn mươi sáu tính toán đâu ra đấy hắn còn có thể lại là mấy năm và năm sau hồ chủ nhiệm vừa lui nghỉ ta cùng h á c h xuân phong lại không thích hợp chủ trì phòng chính trị công công tác người khác thì càng không thích hợp đến lúc đó làm sao xử lý vậy cũng chỉ có thể nhảy dù một vị chủ nhiệm đến rồi ta này phòng chính trị công là làm gì không cần ta nói các ngươi cũng đều hiểu rõ phàm là liên quan đến tư tưởng chính trị đây tuyệt đối là mỗi tọa nhà máy quan trọng nhất các ngươi thì nhìn được rồi lúc này nhảy dù vị chủ nhiệm này tuyệt đối là vị trẻ trung khỏe mạnh thật kiềm p i chí ít cũng phải so với hắn h á c h xuân phong trẻ tuổi các ngươi nghĩ đến lúc đó h á c h xuân phong còn không thảm hà vũ trụ kẹp một bụng thái trực tiếp lấp ở trong miệng vừa ăn vừa nói ra n h ì n bao nhiêu năm mắt thấy vị trí dễ như t r ở bàn tay gặp phải lúc này lại bình cái tiên tiến cái kia cái đuôi còn không phải vểnh đến bầu trời a hắn còn tưởng rằng lãnh đạo định dùng hắn đâu kết quả ai có thể nghĩ tới đột nhiên tiếp theo vị tiệt hồ một chút đem hắn tâm niệm đọc vị trí đọc đi với lại người so với hắn có thể làm vẫn còn so sánh hắn tuổi trẻ các ngươi nói hắn còn có cái gì trông cậy vào nô đại trí mới chợt hiểu ra nha ta hiểu được trước cho hắn hy vọng nhường hắn cho là mình có thể lên làm người chủ nhiệm này kết quả không ngờ rằng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng cao hứng hụt một hồi với lại lúc này hắn coi như là triệt để không có hy vọng tiếp lấy hắn tưởng tượng ngược lại càng biến đổi nghi ngờ hay không đúng a sư phụ hoàng thư ký vì sao muốn làm như vậy hách xuân phong không thích hợp trực tiếp nói cho hắn biết chẳng phải hề ta còn phí công phu này làm gì hà vũ trụ cười ha ha dành tay vô vô bờ vai của hắn cho nên nói ngươi thì không thích hợp ăn chính trị chén cơm này trực tiếp nói cho hắn biết kia nhiều đả thương người a bằng bạch đắc tội với người không nói chính mình còn rơi không đến tốt còn không bằng từ từ dưới làm trên đầu nhảy d ù một vị chủ nhiệm tới tốt lắm vừa cho cấp trên mặt mũi chống ra một cái tốt nhất vị trí còn hai không đắc tội lại đem chính mình cho chọn không còn một mảnh ai cũng nói không nên lời hắn không tốt đến nô đại trí n g h e xong nhiều như vậy còn cong lượt quanh được không có cái đó đầu góc ta còn là h ả o h ả o đi theo sư phụ hôm đến tối thiểu nhất ta cũng không mất mát gì phải không nào đúng nói hồi lâu hách xuân phong còn chưa nói đến sư phụ sắp đặt đâu、đúng. sư phụ hách xuân phong là an bài vậy ngài đâu nghe xong ngô đại trí hỏi hẳn đến hà vũ trụ cười lấy lắc đầu ta nha hà vũ trụ đang muốn trả lời chỉ nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa đúng lúc này chỉ thấy nhất đại gia đẩy cửa ra trực tiếp đi đi vào c h ụ tử đặt ra đâu chương 627, trăm h ngụy biện chính giảng nhất đại gia chương 627, trăm h ngụy biện chính giảng nhất đại gia hà vũ trụ vội vàng đứng dậy trực tiếp nên đón tiếp lấy nhất đại gia ngài có việc a ừng thì ngươi là có chút việc nhi nhất đại gia gật đầu một cái trở về hắn một câu tiếp theo lại nhìn về phía chính ăn cơm hạ tiểu kỳ cùng ngô đại trí h ư ớ ngày bọn họ lên tiếng h c o theo, Tiểu kỳ đặt ra đâu? Đại trí cũng tại. Nhất tiểu tiền Tiếp t Đại đại gia hướng phía hạ tiểu kỳ cười cười, lộ ra hai viên lúng đồng tiền nhỏ. Tiếp theo, lại đâu. kỳ kỳ đồng đưa ra ra phía a hạ cũng hướng lúng nhỏ. lộ vô, vô ngồi ô đại vai. trí bà vai. Ngay n g hà vũ trụ chỉ chỉ ghế sofa đón lấy nhất đại gia ngồi xuống trên ghế salon nhất đại gia hơi cười một chút nhìn hà vũ trụ trực tiếp làm p h u n ra một câu ta hôm nay đến là vì kinh như cùng hứa đại mậu sự việc muốn tìm ngươi thương lượng một chút hà vũ trụ trực tiếp giả ngu thần kinh như cùng hứa đại mậu hai người bọn họ đang có chuyện gì hà vũ trụ ngẩng đầu một cái chỉ thấy nhất đại gia lúc này chính trực n g o ắ c n g o ắ c theo dõi hắn giống như năng trực thấu lòng người ý là tiếp tục ca tiếp tục giả bộ xin bắt đầu ngươi biểu diễn hà vũ trụ tự nhiên cũng không sợ hắn cười cười trực tiếp nhìn qua nhất đại gia nói ra ngài khỏi phải như vậy xem ta chuyện của hai người họ nhi để bọn hắn cặp vợ chồng tự mình giải quyết đi người khác ai cũng không chen lời vào hoành không đến mức ta nhường hứa đại mậu cùng phòng tân viện tại chỗ ly dị lại quay đầu trở lại đi cưới tần kinh như a không có nghĩ rằng nhất đại gia thế mà gật đầu một cái ngươi muốn thật có thể làm như vậy cũng không phải không được hà vũ trụ nghe xong lời này lập tức liền đ ể vị này thích đạo đức bắt cóc nhất đại gia làm cho tức cười nhất đại gia ngài quá đề cao ta ta bất quá chỉ là cái phó chủ nhiệm cũng không phải s ư ở n g trưởng thư ký hắn hứa đại mẫu muốn theo ai kết hôn yêu cới ư ai cới ư a i đó là tự do của hắn ta cũng không lớn như vậy quyền lợi cho người k h á c khoa tay một chân nhất đại gia nghe xong liền biết hà vũ trụ hay là không vui quan tâm những chuyện này nhãn sự vì vậy tiếp tục đạo đức bắt cóc nói ngươi là nhà máy chúng ta phòng chính trị công phó chủ nhiệm hứa đại mẫu chuyện này thuộc về tư tưởng đạo đức vấn đề đúng lúc là chức trách của ngươi pha vi ngươi nhất định phải quản này kinh như tập trung tinh thần muốn theo hắn sống qua ngày cuối cùng nhường hắn hứa đại mậu lừa gạt này thuộc về điển hình tư tưởng đạo đức bại hoại này về sau ngươi nhường nàng làm người như thế nào sao đối mặt chúng ta những thứ này trong sân hàng xóm láng giềng hà vũ trụ nghe xong nhất đại gia lời này rõ ràng là thuộc về trộm đổi khái niệm bắt đầu g i ả n g ngụy biện kia chiếu n g à i ý tứ này là muốn cho hứa đại mậu ly dị vậy ta hỏi ngài này ly hôn về sau ngài để người phòng tân viện làm sao xử lý nàng vẫn không có đắc tội ngại a ngài trong mắt thì nhìn thấy tần kinh như đáng thương kia phòng tân viện đâu nàng liên không thể xuất thương rất tốt một cô lương từ nhỏ bị kích thích tâm trí cũng không kiện toàn đã cũng đủ đáng thương sao ngài đang còn muốn lòng người trên miệng lại thọt một đau a ngài đây không phải để cho ta tăng lương tâm sao nhất đại gia nghe xong lập tức liền để hắn chặn nói không ra lời hà vũ trụ tiếp tục nói nay nếu cùng hứa đại mậu ly hôn ngài nhường nàng làm sao xử lý kia tần kinh như rời hứa đại mậu đỉnh thiên chính là khóc một hồi cùng l ắ m thì một lần nữa cho nàng tìm một chính là có thể phòng tân v i ệ n đâu đi đầy đường đều biết nàng tinh thần có vấn đề ngài nhường nàng gả cho ai đi cho tới nơi này h a vũ trụ bình phục một chút tâm trạng nắm lên trên bàn trà một cái lạc bên cạnh lột vừa nói nói nàng tần kinh như n h ư ờ n g hứa đại mậu cho đạp đây không phải là không thể bình thường hơn được sự việc sao làm sơ yếu không phải nàng chết xin trắng liệt không nên quân lấy hứa đại mậu nàng n n g có hôm nay sao đến bây giờ một bước này hoàn toàn là chính nàng làm chuyện này người nào thích quản ai còn đi dù sao ta có phải không hiếm quản nhất đại gia nghe xong khoe miệng có hơi dâng lên còn vẻ mặt trào phúng nhìn hắn nói ngươi kể một ngàn nói một vạn không phải liền là oán trách làm sơ tần kinh như đem ngươi cho đạp cùng hứa đại mậu tốt hơn sao tiểu tử ngươi này hoàn toàn thuộc về là tư tâm q u a y phá công báo tư thủ ngươi ta nguyên lai、like、tưởng rằng ngươi làm cái này phó chủ nhiệm về sau có thể có chút tiến bộ có thể thật tâm thật ý cho ta lao bách tính xử lý mấy món hiện thực có thể ngươi đây làm việc ngươi không làm trong sân sự việc ngươi cũng mặc kệ cũng chỉ cố lấy chính ngươi vóc còn giảng một đống n g u y biện ngươi làm ta quá là thất vọng hà vũ trụ nghe xong ôi ôi ôi đây là muốn m vẻ mặt còn muốn bắt ngươi nhất đại gia bộ kia quy củ nói sự việc đâu làm hạ hắn cũng không tức giận treo lên nhất đại gia tức giận ánh mắt nói ra ngài cũng đừng quên ngài muốn cầm ly hôn chuyện này bắt nạt người phòng tấn viện trước tiên cần phải đi hỏi một chút nàng cái đó cha có đáp ứng hay không lao phòng còn không phải thế sao tốt gây ngài nếu có thể thuyết phục phòng vĩnh tưởng ta liền nghe ngài nhường hứa đại mộ cùng hắn khuê nữ ly dị đi nhất đại gia nghe xong lập tức thì h i ể u x ỉ u phòng vĩnh tưởng người gì trong nhà máy là người đều hiểu rõ đây chính là vị mười phần nhân vật hung á c chớ nhìn hắn mặt ngoài gặp người k h á c h khí người vật vô hại dáng vẻ nhưng nếu thật là bắt hắn cho làm phát bực thiên vương láo tử cũng kéo không ở hắn làm hạ hắn không từ bỏ lại chuyển thành hảo ngôn hảo n ữ thương lượng trụ tử kia kinh như chuyện này. tiểu c h â nhất k ô n nào. g cách Hà v h đại gia trong gật dối m đầu n sinh, g hoa lắc đ một cái vừa mới chuẩn bị bỏ cuộc có thể đột nhiên nhớ ra s ư ở n g trưởng thư ký là không có cách còn không phải thế sao còn có, có thể trị hắn người sao trong nhà máy người đều hiểu rõ p h ngươi vĩnh t n không sợ trời không sợ đất, liền nghe lý chủ nhiệm một người, chỉ cần lý chủ nhiệm khẳng ra mặt, đây còn không phải là chuyện một câu nói. n g giữ chủ chỉ chủ phải Hà sợ sợ trời đất, một mặt, một trụ tử. ra đây Lý Lý là câu ư không phải cùng lý chủ nhiệm quan hệ tốt sao còn cùng hắn xưng h u y n h gọi đệ tới ngươi đi cùng lý chủ nhiệm nói một chút nhường hắn ra mặt khuyên nhủ phòng chủ nhiệm nói dừng lại hà vũ trụ đem trong tay còn lại lạc hướng g i ỏ trong con da chằm chằm vào nhất đại gia nói ra ngài nếu lại nói như vậy vậy ta lời kế tiếp coi như không dễ nghe hờ à, à à nào có ngài làm như vậy chuyện để cho ta giật dây người ta cặp vợ chồng ly dị ta ăn no rồi không có chuyện làm ta căng cứng khỏi phải nói hắn lý chủ nhiệm có nghe hay không ta cho dù hắn khẳng giúp đỡ ta cũng không thể làm như vậy tân viện nha đầu này là h ả o hải tử đối ta cũng đ ặ c tôn kính cả ngày cũng không có việc gì vẫn đi theo sau ta đầu kêu thúc thúc ta không thể tự tay hủy nàng này kiếm không dễ hạnh phúc về phần tần kinh như nàng sống hay chết cùng ta có quan hệ gì thấy nhất đại gia trận mắt nhìn hai trong mắt vừa chuẩn chuẩn bị bắt đầu thuyết giáo hà vũ trụ trực tiếp cho hắn nói móc trở về lại muốn trừng mắt đúng không hay ta nói nhất đại gia là ta cùng ngài quan hệ gần a hay là ngài cùng với nàng tần kinh như thân a sao ngài nhận tần kinh như làm cạn quê nữ không đúng rồi nhất đại gia muốn nói con gái nuôi ngài không phải cũng nhận nhà chúng ta tiểu kỳ sao này dù sao cũng phải có một tới trước tới sau phải không nào thấy nhất đại gia không lên tiếng hà vũ trụ trực tiếp nhìn về phía nhà mình vợ ở trước mặt trêu chọc nói tiểu kỳ a có nhìn thấy không nhất đại gia gặp khó khăn được này về sau a ai cũng không cho phép để này gốc dạng người nhất đại gia có mới khuyên ữ không nhận ta nhất đại gia nghe xong liền biết hôm nay lần này coi như là đi không với lại không những chưa nói phục hà vũ trụ ngược lại còn đem chính mình chọc tức không nhẹ n g ư ơ i thiếu cùng ta âm dương và i khí nay tiểu kỳ là tiểu kỳ n g ư ơ i là ngươi vợ ngươi là hảo hải tử ngươi khỏi phải nhấc lên nàng hà vũ trụ trực tiếp cười nhìn ngài lời nói này ngài vừa đều nói nàng là vợ ta ta đương nhiên muốn nhấc lên nàng ta không riêng muốn nhấc lên nàng chết rồi còn phải chôn cùng một chỗ đâu nhất đại gia nghe xong gắng gượng nhường hắn câu này vô lại làm cho tức cười phốc phốc ha ha ngay cả ngô đại trí cùng hạ tiểu kỳ cũng nhịn không được cũng nợ nụ cười nhất đại gia gắng ư ợ n g ngưng cười hung hắn nói ngươi khỏi phải cùng ta giảng những đạo lý lớn kia hôm nay liền nói kinh như chuyện này người r ố t cuộc xử lý không làm a chương sáu trăm hai mươi tám xuống đại không được nhất đại gia chương sáu trăm hai mươi tám xuống đại không được nhất đại gia tất nhiên lời nói đều nói đến phần này bên trên hà vũ trụ sẽ không cần lại cố kỵ cái gì làm hạ hắn trực tiếp xem xét nhất đại gia một chút nhẹ nhàng toát ra một câu ngài khỏi phải làm ta sợ ta cũng không phải do lớn hôm nay ta đem lời đặt xuống chỗ này ngài tức là phá đại thiên đi cũng vô dụng ta nói không làm thì không làm nếu không ngài đánh ta một chầu a、hạ、nhất đại gia ta đây thì không rõ nàng tần hoải như cho ngài rót cái gì thuốc mê n h ư n g ngài ngăn cửa đi lên mắng ta hợp lấy ngài cảm thấy ta dễ nói chuyện có phải không ngài muốn làm như vậy chuyện kia về sau ta nhìn ta cũng k h ỏ i phải cho ngài lưu mặt m ũ i vừa vặn ta và các ngươi quản đốc phân xưởng cũng rất quen nếu không ta nói với hắn nói cũng cho ngài dọn cái cương vị a nhất đại gia nghe xong lập tức có chút ngây người nhi nhất thời còn có một chút phản ứng không kịp ta vừa mới nghe là cái gì phải cho ta dọn cương vị tiểu từ này đây coi như là uy hiếp trắng trận sao nhất đại gia hồi lâu mới phản ứng được tại chỗ khí đỏ bừng cả khuôn mặt chỉ vào hà vũ chủ mắng tiểu từ ngươi ngươi khốn nạn ngươi còn muốn cho ta giọng cương vị trong tay có một chút quyền lợi ngươi này muốn lên trời a ngươi nói còn chưa dứt lời hắn liền bị hạ tiểu kỳ cho kéo lại ai nhà c h ă n hôi ngài nổi giận như thế làm gì ngài giảm nhiệt đến uống nước uống nước hạ tiểu kỳ mấy câu liền đem nhất đại gia cho làm yên lòng lao đầu có lòng muốn muốn nổi giận có thể nhìn nhìn trước mặt ngoan ngoan h i ể u chuyện tốt khuyên nữ lại có chút n g ạ i quá chỉ có thể tiếp nhận đối phương đưa tới ly trà cũng không uống mà là đem tất cả tâm tình bất mãn tất cả đều tập trung vào hà vũ trụ trên người tại chỗ làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn nét mặt hầm hừ nhìn hắn chằm, chằm. hà vũ trụ khỏe miệng có hơi d ư ơ n g lên cũng đồng dạng sắc mặt khó coi trận mắt nhìn đối diện nhất đại gia ánh mắt không mảy may nhường làm hạ hai người tựa như cây kim so với cọp dâu không ai phụ hay trong phòng trong lúc nhất thời đột nhiên yên t ĩ n h trở lại nhất đại gia trong lòng âm thầm k ê u khổ hắn mặc dù ngoài miệng cứng rắn kỳ thực trong đầu đã hối hận ta hôm nay đến là đến s o xét hắn d a n h giới cuối cùng còn không phải thế sao thật muốn vì sao tần kinh như r a mặt mắt thấy đối diện này xỏa trụ tử không cho hắn lối thoát hắn này không liền xuống không tới đại sao nay trụ tử cũng thế dĩ vãng nhìn không phải thật thông minh sao hôm nay sao thái độ khắc thường trở nên như thế hùng hổ dọa người đây tiểu t ử này đây là mọc lệ ra nhìn bọn hắn ở một bên rằng co nô đại trí lại không đồng ý chỉ là quay đầu xem xét hai người một chút sẽ thu hồi ánh mắt hướng trong miệng dối một miệng lớn bánh bao vừa ăn còn đang ở một bên nói l ầ m b ầ m hay sân này bánh bao tự vả ăn ngon thật nô đại trí lời này còn không phải thế sao bắn tên không đích đừng nhìn nhất đại gia tại đây trong sân rất có hy vọng người người cũng kính trọng hắn nghiêm chỉnh thành trong cái sân này người người đều tin phục phong kiến đại gia trưởng có thể nô đại trí khác nhau hắn đợi này thì nhận hai người một vị là đã qua đời chu láo gia tử còn có một cái chính là sư phụ hà vũ trụ về phần những người khác bất luận là ai đều phải đứng sang bên cạnh hẳn thấy lao nhân này tại bên cạnh làng nhà làng nhàng hồi lâu mở miệng ngậm miệng yêu cầu yêu cầu này kia nhìn tựa như một bộ quang minh chính đại giám v ẻ kỳ thực giảng hồi lâu tất cả đều là chút ít thiên hướng về tần kinh như một phương bị biện hoàn toàn không để ý tới một phương khác người trong cuộc cảm t h ụ cùng tình cảnh với lại càng khiến người ta im lặng là nha còn muốn cậy g i á lên mặt cưỡng ép tạo áp lực ngươi cũng không thể dầm chính mình chiếu chiếu á n chừng bản thân tính là cái gì à thợ ngội cấp tám lại như thế nào thợ ngội cấp tám không coi là công nhân Từ n ế u công nhân đều phải quy phòng chính trị công quản sư phụ ta vô dụng chức vụ ép n g ư ờ i liền đã tính cho ngươi lưu mặt mũi ngươi còn không chân chu mau ngâm miệng còn đặt chỗ ấy kỳ kỳ vai vai nói b i ế t tay thực sự là sống vô dụng rồi như thế đại số tuổi một chút nhãn lực giới nhi đều không có nghĩ đến đây nô đại trí một bên gặm bánh bao một bên dứt khoát quay đầu ánh mắt hơi có chút bất thiện c h ầ m c h ầ m vào nhất đại gia nhất đại gia xem xét địa bộ này nhìn nhìn lại này hai sư đổi nhìn hắn ánh mắt không khỏi cảm thấy cảm khái nghị hắn dịch trung hải sống này chừng năm mươi năm bất kể là tại đây tọa tứ hợp viện hay là đặt kề bên này hẻm trong ngõi nh người nào thấy hắn không bắt hắn cao cao tại tượng h rất cung kính xưng hô hắn một tiếng nhất đại gia hôm nay đây là lần đầu ngay trước mặt người bị người ngại nhìn tới tần kinh như cùng hứa đại mậu chuyện này là không có khả năng có kết quả nếu lại tiếp tục cứng răn xuống dưới vậy nhưng thật sự muốn thất bại trở mặt dù sao chuyện này ta đã tận lực cho dù tần hoài như ở trước mặt đến hỏi ta cũng coi như không thẹn với lương tâm chẳng qua trước khi đi không tha hai câu lời hung á c thật có chút không phù hợp tính cách của hắn thế là nhất đại gia cố ý quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ sau đó thở dài trực tiếp đứng dậy đứng lên thiên nhi không còn sớm ta trở về các người tiếp cha hắn đi vừa mới chuẩn bị r ơ i bước hắn tựa như lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn về hà vũ trụ nhìn quá khứ c h ụ tử chuyện này ngươi quay đầu suy nghĩ một chút mới h ả o h ả o suy nghĩ một chút hà vũ trụ ngồi ở chỗ kia cũng không đi xem hắn cũng không có đứng dậy mà là hướng trong miệng ném đi một đ ô n g hoa sinh bên cạnh nai bên cạnh trả lời không cần suy xét ta lời nói không nói hai lần nhất đại gia nghe hắn nói xong thế mà mười phần lạ thường không có ngay tại chỗ nổi giận ngược lại lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát sau đó hai tay một đọc trực tiếp quay người đi ra hạ tiểu kỳ đi theo phía sau t hạ e o nhất đ i gia đi ra ngoài. ra tiểu t ễ n ngài một chút. Nhất đại gia cũng không Này! gia đại lại đi rồi. i một chút. t Hạ đầu quay kỳ nhìn nhìn nhất đại gia bóng lưng lại nhìn một chút trong phòng không hề bị lay động nhà mình nam nhân trên mặt vẻ mặt là có hà vũ trụ vẫn như cũng là một bộ nhẹ tựa gió mây nét mặt thật giống như nhất đại gia vừa nãy hoàn toàn chưa có tới dường như t h u ậ n tay tiếp nhận ngô đại trí đưa tới bánh bao hà vũ trụ hướng phía hạ tiểu kỳ bóng lưng hô vợ quay về ăn cơm nhà hạ tiểu kỳ đáp một tiếng ngầm đầu nhìn tiên phát hiện sắc trời đen t ị t mây đen đoá đoá một mảnh liên tiếp một mảnh lại cảm giác được trong không khí khí ẩm rất nặng nhìn tới ngày mai có khả năng muốn t u y ế t rơi gi... nhất đại gia về đến trong phòng thì t a o mày ngồi ở lò bên cạnh sau một hồi thở thật dài nhất đại mụ vừa sắp đặt nhà mình tiểu cô nương nằm ngủ quay đầu liền nghe đến nhất đại gia tiếng thở dài thế nào ngươi cùng trụ tử thế nào nói không có đ à m tốt nhất đại gia nét mặt ngưng trọng gật đầu một cái giọng nói có chút ảo nào t r ầ m giọng nói nào chỉ là không có đ à m tốt ta nhất thời không dừng nói cặn bã đàm phán không thành cái gì nhất đại mụ giật mình xem xét bạn già một chút nói cặn bã ngươi thế nào nói nhất đại gia lắc đầu đối với vừa nãy nói chuyện hiển nhiên là không nghĩ lại để lên khỏi phải để hôm nay chuyện này hoàn ta vừa nãy lời nói có chút nặng đem trụ tử đ á c tội nhất đại mụ có chút bận tâm nhìn nhất đại g i a một chút nhỏ giọng hỏi một câu không đến mức ca trụ tử cũng không phải loại đó lòng dạ hẹp hỏi người cố gắng hôm nay ngủ lấy một đêm đến mai hắn thì là tiên quên đi vậy cũng nói không chừng nhất đại g i a như c ũ lắc đầu n g ư ờ i không hiểu rõ hắn trụ tử vốn chính là cái có thủ tất báo tính cách chẳng qua hắn nguyên lai、like、có một chút tốt đó chính là hắn không nhớ cách đêm thủ ngươi chỉ cần hôm sau cùng hắn chào hỏi chủ động nói với hắn hai câu nói hắn cũng liền là thiên không tức giận nhất đại mũ nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra vậy ngươi còn lo lắng cái gì đến mai chờ hắn lúc làm việc ngươi chủ động đến lớp học cùng hắn nói ra kia chẳng phải xong rồi không ngờ rằng nhất đại gia chẳng những không có tiêu tan ngược lại thật buồn b ự c hắn c a o mày nói ra ta nói đó là trước kia hiện tại hắn trong lòng thế nào nghĩ ai mà biết được ca dù sao ta làm một chút cũng đoán không ra nhất đại mũ nghe yên lặng cho nhất đại gia bưng tới nước rửa chân nàng suy nghĩ một lúc lại có chút l ạ quan khuyên giải nói không đến mức ca hắn nhưng là đặt ta dưới mí mắt lớn lên đứa nhỏ này tâm nhãn là nhiều thế nhưng tâm hắn mắt tốt không có mọc lệch nhất đại gia hỏi ngược lại không có mọc lệch ha ha vậy nhưng nói không chính xác vậy ngươi đón o xem hắn bộ kia chủ nhiệm là đặt từ đâu tới hoành không phải do lớn thổi tới a nhất đại mụ bị hỏi bồi dối nhất thời đầu có chút chuyện không qua tới cố gắng là các ngươi s ư ở n g trưởng nhìn hắn thuận mắt đâu nhất đại gia sắp bị nhà mình bạn già cho tức tới muốn cười được rồi được rồi thiên nhi cũng không sớm ngươi nhanh đi, ngủ đi. vậy còn ngươi ngươi đi trước ta một hồi liền ngủ sau mười mấy phút lâu nghĩ không có kết quả nhất đại gia yên lặng bỏ lên giường đêm đó mười phần hiếm thấy hắn mất ngủ chương sáu trăm hai mươi chín não cái đỏ chót mặt chương sáu trăm hai mươi chín não cái đỏ chót mặt sáng sớm ngày thứ hai thiên còn tờ mờ sáng hà vũ trụ thì từ trên giường đứng lên đem h ô m qua buổi tối đặt ở lò bên cạnh phát tốt mì vắt lấy ra ngoài chuẩn bị bắt đầu trưng bánh bao dân hạ sưng hai mươi tám đem mặt phát hai mươi chín trưng bánh bao hai mươi tám buổi tối phát tốt mặt hai mươi chín muốn bắt đầu trưng bánh bao hai mươi chín tháng c h ạ n ngày này dường như từng nhà đều muốn trưng bánh bao đây là vì lễ mừng năm mới chuẩn bị m o n g chính trừ ra trưng bánh bao bên ngoài quá khứ gia cảnh giàu có người ta còn muốn trưng bánh bột mì trưng bánh nhân đậu hoặc là trưng một ít tiểu động vật tạo hình bánh nhân đậu các loại chẳng qua hiện nay vật tư thiếu thốn vừa không ai có cái đó nhà tâm cũng không có điều kiện kia đặt tại làm dưới lúc sau tết nhà ai n ă n g rộng mở cái bụng mị mị ăn một bữa bánh bao bột mì trắng vậy liền đã coi như là gia cảnh rất không tệ nhưng mà hà vũ trụ cùng người khác khác nhau hắn thật là có cái đó thời gian r n rỗi không chỉ chuẩn bị tràn đầy hai thế bánh bao với lại bằng vào hắn xuất sắc mỹ thuật bản lĩnh còn cố ý làm ra một ít bao hàm truyền thống dân tộc đặc sắc bánh nhân đậu nhìn qua mỗi cái hình thái khác nhau ngây thơ chân thành nhìn cũng đặc biệt vui mừng vừa đem bánh bao cùng các loại bánh nhân đậu vào tốt t ì n h phát nhi tử hà h i ể u thì lẩm bẩm khóc giống lên hà vũ trụ vội vàng đắp lên nắp n ồ i sau đó dùng nước cấm rửa tay một cái chuẩn bị đi hưng hắn kết quả không chờ hắn đem hải t ử ôm tiểu g i a hỏa thì chật chật lưỡi lại yên lặng ngủ t i ế p đi hà vũ trụ ánh mắt ôn u vẻ mặt cưng chiều dùng ngón tay trỏng mặt nhỏ nhắn chính cười khanh khách nhìn qua hắn tỉnh rồi hà vũ trụ thuận tay cũng nuốt u ố t nhà mình vợ gương mặt dường như vừa rồi v ò bánh nhân đậu dường như đem mặt của nàng tất cả đều che ở trong lòng bàn tay chỉ lộ ra hai con bé nhọn n miệng nhỏ khoan hay nói có lẽ là vì hạ tiểu kỳ lại mang thai lại ở cữ không thế nào thấy ánh nắng duyên cớ cho nên vào tay đặc biệt mềm mại chân mềm thậm chí còn có chút nghiện mãi đến khi cuối cùng hạ tiểu kỳ thật sự là nhịn không được lúc này mới đánh rất tay hắn sau đó oán trách l ư ờ n hắn một cái biểu đạt bất mãn m ế t lên miệng nhỏ hà vũ trụ cười ha ha ôm nàng đầu tại trên mặt nàng ba nhi gặm một cái sau đó vừa cười vừa nói, lúc này lên sao chờ một chút ta cho ngươi sấy một chút quần đông đi hà vũ trụ cầm lấy khoác lên một bên quần đông tiện tay đem trên lò sắt tấm để tiếp theo sau đó một tay một con ố n g quần bắt đầu đ ố i lò nướng lên quần đông tới hạ tiểu kỳ vớt vớt còn buồn ngủ hai mắt sau đó mắt nhìn đặt tại trên bàn l ư n g hấp lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc bên cạnh hướng trên thân khoác áo phục vừa nói nói a quên hôm nay là hai mươi chín ngươi mấy giờ lên trưng bánh bao tại sao không gọi ta hà vũ trụ đưa tay sờ sờ ông quần phát hiện đã nương nóng hổi lúc này mới để trong tay vỗ cầm chầu mừng tiểu kỳ đi tới bảo ngươi làm gì ngươi việc để hoạt động không bằng ta nhanh thủ pháp cũng không bằng ta thuần t h ụ đừng quên ta thế nhưng chuyên nghiệp n à y một ít việc với ta mà nói còn không phải tay cầm đem bóp sự việc có lúc ấy công phu ngươi hay là ngủ thêm một hồi n h ư được đến chen chân bảo hạ tiểu kỳ vẻ mặt cảm động nhìn trước mắt nam nhân thuận theo nhường hắn giúp mình mặc lên quần sau đó lại tốt dường như hầu hạ tuổi nhỏ con gái dường như đưa tay đem nàng ôm xuống dưới lúc này nàng không khỏi nhớ tới nàng mang thai đoạn thời gian kia lúc đó bởi vì chính mình lớn bụng trên sinh hoạt vô cùng không t i ệ n hắn cũng là như thế mỗi ngày giúp nàng mặc lên quần hiện thời thay mặt tối lưu hành một thời tìm đối tượng tiêu chuẩn theo thứ tự chính là cán bộ binh sĩ cùng công nhân nam nhân ở trước mắt không chỉ có là một tên người người cũng hâm mộ thanh niên cán bộ với lại trong sinh hoạt khắp nơi quan tâm nàng chăm sóc nàng hiểu rõ nàng xưa không đủ thậm chí còn không tiếc b ư ớ c lên bị ảnh hưởng chính trị tiền đồ mạo hiểm cho nàng tìm một tên l ũ mẫu như vậy không chỉ đói không đến h ả i tử tiện thể còn có thể trong sinh hoạt giúp nàng làm việc nàng cũng không biết mình rốt cuộc là chỗ nào tương đối tốt nhường hắn chết như vậy tâm sập địa bảo vệ chính mình nhìn qua đang sửa sang lại lồng hấp hà vũ trụ hạ tiểu kỳ trong lòng cảm động hết sức từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn cũng đem cằm của mình đặt tại hắn trên bờ vai ở bên thai của hắn nhẹ nói người thật tốt hà vũ trụ miệng hơi cười đang chuẩn bị cùng hạ tiểu kỳ lại tiếp tục vớt ve an ủi một lúc lúc một đạo mười phần đột một tiếng nói chuyện theo ngoài phòng gió lạnh tràn vào trong phòng về phần dùng để chắn gió băng ghế trực tiếp liền bị ra sức cho l y n ã Người h ngã bánh bao không? Ta đều nhanh chết Ta đều đ t hà ả o chết không chết ngẩn đầu một cái, liền thấy tựa như bạch thuộc không thấy như bình thường, h một tựa ngẩn liền cuốn lưng đầu sau vũ thủy r ụ n à là À, mình một mắt chính lớn hiện trường. chết hội Hà h tẩu tử. tức t Sau vừa đôi đối đầu, Vũ lập cỡ xã hay là cái chưa thành cưới đại cô nương nàng chỗ nào gặp qua cái này tại chỗ thì đỏ mặt vội vàng bay lưng đi cầm hai tay đem mặt cho b ư n g kín hạ tiểu kỳ cũng cảm giác chính mình quá mất mặt phát nàng cũng trong cùng một lúc điện giật giường như buông tay ra sau đó thật nhanh vén rèm xe lên tránh trên giường ngồi đi xong rồi xong rồi không mặt mũi thấy người vừa nãy cô em chồng nhìn nàng bộ kia vẻ mặt kinh ngạc nàng thế nhưng hoàn toàn khắc ở trong đầu nghĩ đến đây trong nội tâm nàng lập tức cảm thấy có chút bối rối vô ý thức ở giữa nàng tự tay đem một cái thuần cô tông tạ cho trà sắt thành v à i đay thô dây thừng hơn nữa còn không ngừng trên tay lượn quanh một vòng lại một vòng so sánh với nàng nhóm hà vũ trụ ngược lại là sao cũng được chỉ là vừa mới hà vũ thủy lô mãng xông vào phòng ngắt lời hắn chuyện tốt cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu tại chỗ trách cứ đại cô nơ ư n g ra cả ngày lô mãng gõ một chút môn không được a ngươi biết hay không cái gì gọi là quy củ ta cũng không phải cố ý hà vũ thủy nhỏ giọng lẩm một câu sau đó có chút chột dạng ngẩng đầu nhìn nhà mình ca ca một chút trong lòng châm biếm đạo ai mà biết được hai người các ngươi lỗ hổng to gan như vậy thiên đô đã s ẵ n rồi còn đang ở chỗ ấy tình trạng ý tiếp thật không xấu hổ hà vũ trụ đem vị hấp dọn xong vừa vặn thiếu người n h ấ t vị hấp thế là trực tiếp sai sử nói vừa vặn ngươi đã đến đến đến vụ một tay trước tiên đem vị hấp cho mang lên trên lò đi hà vũ thủy miệng lẩm bẩm nói thầm mấy câu khoảng chính là chút ít ca ca xấu bất công loại hình sau đó bất đắc gì bắt lấy vị hấp thượng nắm tay kết quả nàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực mới có hơi dơ lên từng chút một sao nặng như vậy a k này ai mang nổi a phong phóng hà vũ trụ là cố ý treo đồ nàng dùng cái này để diễn tả mình bất mãn tâm trạng hắn làm nhưng hiểu rõ chỉ dựa vào hà vũ thủy một người căn bản là nhấc không nổi kiểu này mấy tầng lồng hấp đừng nhìn nhà mình mội mội số mệnh không tốt từ nhỏ liền không có mẹ có người sinh không người thường cha cũng cùng hết rồi không sai biệt lắm nhưng mà trừ ra hồi nhỏ vì xòa trụ tinh thần xa suốt qua một đoạn thời gian nguyên nhân nhường nhà mình mội mội đi theo nhận qua một ít khải bán nhưng mà từ đó về sau xòa trụ người k này hay là làm vô cùng xứng trước thực tế từ lúc hắn sau khi đến bất kể là tại tiền tiêu vặt hay là tại ăn uống bên trên hắn cũng so với ban đầu xòa trụ làm càng chú đáo càng đừng đề cập nhường nàng làm việc hà vũ thủy trên cơ bản là hai tay không dính nước mùa xuân thậm chí ngay cả nàng thay giặt trang phục cũng đều là do hà vũ trụ sắp đặt tần hoài như hoặc là tôn hồng anh cho rửa chỉ là cô mội mội này cả ngày không chịu ra n h ư n g trong lòng của hắn có sơ qua lo lắng hắn thấy một cái đại cô nương ra ra suốt ngày ở bên ngoài đ i ê n chạy giống kiểu gì may hiện tại thế đạo thái bình nếu không sớm muộn gì để người cho lừa gạt đến trên núi đi gả cho lại quẹ lại ngốc lão con côn hắn bộ này tâm tính hoàn toàn chính là một vị lao phụ thân đối với nhà mình cải thiện quá mức quan tâm biểu hiện chỉ sợ nàng ở bên ngoài tiếp xúc cái gì người xấu bị ủy khuất gì hà vũ thủy lúc này chính khí hừ hừ nhìn qua nhà mình ca ca trên mặt lộ ra một bộ biểu tình bất mãn ngươi liền biết sai sử ta ngươi sao không để cho ta t ẩ u tử nhấc ca ngươi bất công hà vũ trụ trực tiếp nhẹ nhàng toát ra một câu t ẩ u tử ngươi cũng nhấc không nổi nói xong lại ngẩng đầu nhìn chất vấn n à n g nói h ạ c đúng rồi ngươi hai ngày này đi đâu nay mắt nhìn thấy đều nhanh qua tết ngươi ngay cả ra cũng không trở về lại tiến lên chỗ nào điên chạy tới hà vũ thủy lắc đầu ta không có một t h ằ n g ở đồng học ra đâu nhiều lắm là chính là đi d ạ m chiếu phim xem xét phim chiếu d ạ m còn có chính là đi mặt đường thượng dạo chơi hà vũ trụ xem xét nàng một chút đang chuẩn bị khuyên đ ủ nàng định tốt mỗi tháng ở nhà ở vài ngày chỉ thấy ngô đại trí trong tay mang theo một cái hàng tre chút túi sách người ha hả đi đến chương 630, nhân sinh trách nhiệm chương 630, nhân sinh trách nhiệm ngô đại trí vừa mới đối mặt thì hướng phía hà vũ trụ bày ra trong tay túi sách ngài thượng nhãn nhìn một cái tay người này kiểu gì Ta đặc b i sư phụ ngày hôm nay không cần đỗ xe vậy ta có thể kỵ đi rồi a hà vũ trụ trực tiếp điểm một chút đầu người dùng đi hôm nay không được tiếp vợ ngươi về nhà trên đường kỵ chậm một chút rốt cuộc trên người còn mang hại từ đầu nô đại trí đưa tay gãi đầu một cái này lúc này mới cái nào đến đâu nhi cũng còn không có bắt đầu hiền nghi ngờ còn sớm đây hà vũ trụ lại lắc đầu nghiêm mặt nói sớm cũng phải chú ý an toàn khắc không xem ra gì có nghe thấy không nô đại trí xem xét hà vũ trụ thần sắc liền biết hắn những lời này thế nhưng nghiêm túc chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật gật đầu một cái ta nghe ngại đến vụ một tay hai sư đồ đem vị hấp mang lên bên nhà bếp bên trên hà vũ trụ cầm quay đầu lại sai sự bắt nguồn từ da mọi tử đến vũ thủy n g ư ơ i lò nấu rượu canh trứng lại đem hôm qua bởi tối thái âm nóng một chút chịu đựng ăn chút đi hiểu rõ và hà vũ trụ việc làm không sai bịt lắm vì hấp bên trong bánh bao cùng bánh nhân đậu cũng chừng s ắ p xỉ và bánh bao cùng bánh nhân đậu lục tìm ra đây bánh bao vẫn còn tốt nhìn rất hợp quy tắc bề ngoài cũng không tệ chính là bánh nhân đậu còn kém một ít có mấy cái càng là hơn không có khống chế tốt hình dạng chưng đều có chút quán chẳng qua kỳ thực thật cũng không biết b á t như vậy rốt cuộc hình dạng vẫn còn chính là biến dẹp nằm chút ít không có vào nồi lúc đ ẹ p mắt chỉ là này một lồng bánh nhân đậu làm cho trong phòng mấy người làm vui vẻ h a sư phụ ngài chưng đó là một cái gì đây là tiểu chữ a thân thể này cũng có trống hà vũ trụ sắc mặt hơi có chút hồng muốn một cái đợt lại đây là con thỏ có được hay không không thấy này có hai lỗ thai dài sao người thích ăn không ăn nơi này đầu thuộc cái này lớn nhất hãm liêu đủ nhất n g ư ờ i không muốn a không muốn cho ta nô đại trí lắc đầu trực tiếp thăm dò tại trang phục trong túi muốn muốn thốt như vậy bánh nhân đầu chỗ nào còn có không muốn đợi lát nữa ta đưa cho tử cầm xem xét liền nói đây là ngài bao vừa vạn hạ tiểu kỳ lúc này đi ra nô đại trí thì hiến vật quý dường như đưa cho nàng nhìn xem sư nương ngài ngóng nó đây là sư phụ ta bao con thỏ hạ tiểu kỳ chỉ nhìn một chút liền bị kia heo mập giống nhau con thỏ làm vui vẻ hà vũ thủy cũng đi theo n ào kia là cái gì khoai tây a nhìn cũng không giống a hà vũ trụ mặt đen lên trả lời đó là nguyên bảo hà vũ thủy người cố ý là không hà vũ thủy nhìn kỹ một chút đúng là cái nguyên bảo hình dạng chỉ là nàng cố ý muốn cầm lao ca nói đùa càng muốn chỉ hiệu bảo ngựa mở mắt nói lời bịa đặt ôi ôi ôi đây là nguyên bảo a chỗ nào tựa nguyên bảo chiếu ta nhìn xem rõ ràng chính là cái mặt dư mà vượt bậc hà vũ trụ phát tính tình trực tiếp liền cầm một viên lưng bố liền phải đem tất cả bánh nhân đậu cũng bao lấy đến có ăn các ngươi còn chọn ba l ấ y bốn ngại này ngại kia không muốn được rồi ta giữ lại bản thân ăn hà vũ thủy cấp bách vào tay thì đoạn ai nha đ ừ n g nha chỉ đua một chút thôi ngươi thế nào còn tức giận đâu mau mở ra mau mở ra ta còn chưa xem xong đâu hà vũ trụ cũng không phải thật sự tức giận chỉ có thể nắm tay buông lỏng c h ơ mắt nhìn này hai không b ấ t lo đệ đệ m u ộ i muội đem tất cả bánh nhân đậu cũng cho chia cát và đồ ăn lên bàn ngươi một nhà nhật nhật nháo nháo vây quanh tay bàn bắt đầu ăn dậy sớm cầm đến hà vũ trụ nẩm g đầu nhìn nhìn xuống mội mội của mình hướng phía nàng hỏi vũ thủy ngươi học tập kiểu gì ta sao không nghe ngươi đề cập qua hà vũ thủy sửng sốt một chút sau đó lắc đầu cũng liền một đi vậy ngươi còn thi không thi đại học hà vũ thủy tiếp tục lắc đầu ta thành tích học tập bình thường và niệm xong cao t r u n g ta không có ý định lại tiếp tục học đại học hà vũ trụ quay đầu cùng nhà mình vợ liếc nhau một cái sau đó cho nàng đề nghị ngươi nếu học tập bên trên có khó khăn hỏi ngươi tẩu từ a tẩu từ ngươi học giỏi nhất định có thể phụ đạo ngươi công khóa hà vũ thủy nghe xong thế mà lẳng gật đầu một cái Ta biết. Chỉ là ta Chỉ h là k ô người nghĩ xong cũng n cho học, h lại đại đọc. đọc Dù sao cho dù sao t h ư n muốn g g tham a có ô n g tác, c c ý nghĩ u kia đại lên h của mình đây là chuyện tốt chẳng qua ca muốn nói với người đọc không học đại học đối với người sau này nhân sinh mà nói khác nhau hay là thật lớn người nếu muốn tiếp tục đọc k i c a k tuyệt đối ủng hộ người nhà ta trong không thiếu tiền phụ đạo lao sư cũng không thiếu ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút hà vũ thủy có chút không lĩnh tình hiểu rõ hiểu rõ Ca. người sao theo trước giống nhau lại bắt đầu nhứ nhứ lại n h ả y đúng không ta nói không đọc ngươi còn nhất định để ta đọc đọc sách có cái gì tốt lại đọc đều muốn đọc t r ò n váng còn đọc kẻ ngốc mới học vũ thủy hạ tiểu kỳ vừa muốn mở miệng chỉ thấy hà vũ chủ cùng với nàng liếc nhau một cái nhẹ nhàng đối nàng lắc đầu vũ thủy đã làm ra chính nàng lựa chọn hai ta đã không cần thiết khuyên nữa khuyên tiếp nữa đã không có chút ý nghĩa nào chỉ có thể vô ích tăng đối phương phản cảm hà vũ thủy đã hai mươi tuổi thân làm một tên người trưởng thành nàng tóm lại muốn đối hành vi của mình cùng nhân sinh phụ trách ăn xong điểm tâm hà vũ trụ đổi hà vũ thủy đi rửa chén thuận mồm hỏi một câu vũ thủy ngươi hôm nay thế nào ăn bài hà vũ thủy không chút suy nghĩ lúc này trả lời hôm nay giữa trưa ta dự định cùng trương thục cầm đi hang ngoã phố dạo chơi v u ổ i chiều nha còn chưa nghĩ ra đâu hà vũ trụ gật đầu một cái vậy thì thật là tốt ta giữa chưa mang ngươi tẩu tử về chuyến nhà mẹ đẻ thì không đặt ra ăn cơm đi ngươi cùng ngươi đồng học đơn giản đối phó dừng lại đi chẳng qua trong nhà có thái có thịt các người bản thân làm cũng thành hà vũ thủy cầm cánh tay cọ sát c á i chán bên cạnh rửa chén bên cạnh trả lời hiểu rõ dù sao hôm nay buổi chiều ta còn chưa nhất định bay về đâu nói không chừng liền trực tiếp ở đồng học nhà hà vũ trụ nghe xong liền biết cô mội mội này là chơi giã cũng không tốt hơn nhiều chỉ có thể lắc đầu cầm mấy cái bánh nhân đậu cùng bánh bao chạy hậu việt đi lão thái thái chịu ra sao két két cửa phòng bị từ bên trong kéo ra lộ ra lão thái thái điếp tấm kia nhăn như hoa cúc hồn mặt tôi cười tại tại xoa trụ trụ từ ngươi mau vào lao thái thái đ ế c vẻ mặt cao hứng lôi kéo hà vũ trụ tay đem hắn đưa vào trong phòng hà vũ trụ vừa vào nhà liền đem trong tay đồ vật đặt tại trên bàn bát tiên ngài không ăn điểm tâm a n ế m thử ta bao bánh bao cùng bánh nhân đậu còn nóng hồi đây gi... ngươi nhìn xem lại làm phiền ngươi lao thái thái đ ế c cao hứng cầm lấy một con bánh nhân đậu dùng không có còn mấy cái răng nhựa cắn ừng ngọt nơi này đầu là đ ầ u đỏ xa tự vả a hà vũ trụ phụ họa cười cười ăn ngon a ăn ngon ngài ăn nhiều một chút nhi ta chỗ ấy còn có lây này và đến mai ta lại nhiều c h ư n g một ít nhường lao nhân ra ngài ăn đủ lao thái thái đ i ế c bận bịu i đem bên miệng nhân đậu đỏ xin lao lao lắc đầu nói không cần không cần trụ tử khỏi phải nhớ ta ta giả ăn không được nhiều như vậy ăn không được thì lãng phí hà vũ trụ cười ha ha đột nhiên hỏi ngài này thế nào còn đổi giọng trước kia bất đô gọi ta xòa chủ sao lúc này mới mấy ngày không gặp ngài thì cùng ta xa lạ đi lên lao thái thái đ i ế c vẫn như cũ cười giả dỡ không phải lời kia ngươi hiện nay đều là đường đường chính chính cán bộ quốc gia ta phải cố lấy một chút ngươi thanh danh này phải không nào sẽ gọi ngươi x o a trụ s ư n g hô thượng liền không lớn thích hợp đặt ta trong sân còn dễ nói nếu chuyển đi nên nhường bên ngoài người chê cười nói ta trong sân người không hiểu quý c ủ cười xong lao thái thái điếc đột nhiên giọng nói vừa chuyển hà đúng rồi trụ tử ta nghe nói ngươi hôn qua cái cùng n g ư ơ i nhất đại gia cãi vã hà vũ trụ cười ha ha này ngài này cũng nghe ai nói không thấy sự việc không phải liền là hứa đại mậu cùng hắn vợ trước phục hôn quay đầu lại đem tần kinh như cho đạp sự về má nhất đại gia muốn cho ta giúp đỡ tần kinh như này thế nào giúp a người cặp vợ chồng sự việc ta một ngoại nhân tốt như vậy x e n vào hắn nói còn chưa dứt lời chỉ thấy nhất đại gia bưng bắt mặt vừa mới vào nhà thì cười híp mắt hướng phía lao thái thái điếc nói ra lao thái thái vợ ta đơn môn cho ngài hạ bát mì trứng gà ngài mau nếm thử chương sáu trăm ba mươi mốt xúc xích đưa tới sự kiện thượng chương sáu trăm ba mươi mốt xúc xích đưa tới sự kiện thượng mắt thấy nhất đại gia nhìn như không thấy hoàn toàn đem chính mình cho trở thành không khí hà vũ trụ cũng không nhìn thấy dường như chỉ là hướng về phía lao thái thái điếc lên tiếng chào hỏi cũng học theo đồng dạng không có phản ứng nhất đại gia cứ như vậy trực tiếp nhất trân rời đi tiểu từ này vô pháp vô thiên đây là nhất đại gia rõ ràng bị tức không nhẹ chỉ là và hà vũ trụ đi xa về sau mới nói như thế câu nói ra đây lão thái thái điếc tằng hắng một cái chống gậy chống tới cửa xung quanh nhìn một chút lúc này mới về đến trong phòng đ ố i nhất đại gia nói ra được rồi người đều đến tiền viện khỏi phải trang nhất đại gia thay đổi vừa n ã y tức giận nét mặt yên lặng kéo trương băng ghế sát bên lão thái thái không xa ngồi xuống lão thái thái đ i ế c đột nhiên không đầu không đôi u hỏi một câu kiểu gì lúc này kiểm tra xong đến rồi nhất đại gia lắc đầu thử không ra tiểu t ử này quỷ tinh quỷ tinh một câu lời nói thật cũng không có ngươi cũng không biết hắn câu nào là thật câu nào là giả lão thái thái điếc thở dài sắc mặt biến được kém rất nhiều giống như bông chốc giàn mua không í t nàng đưa tay sờ một tấm b ă n ghế g sau đó thận trọng ngồi lên đã sớm nói với ngươi khỏi phải thử ngươi còn thì không nghe lúc này đã hiểu đi n g ư ơ i đầy bụng đều là tâm nhãn tử chủ ý so với ta hai mẹ còn nhiều hơn ngươi ngọc đ ó này trả lại cho ta tiến bánh nhân đậu đến rồi ngươi biết hẳn ý gì không nhất đại gia lúc này lắc đầu này a y đoán thấy nhất đại gia sắc mặt có chút khó hiểu lao thái thái điếc chậm rãi giải, giải thích nói xoa trụ nói với ta bánh nhân đậu nếu ăn ngon liền để ta ăn nhiều một chút hắn lời này ý gì ngươi còn chưa hiểu nhất đại gia như cũ lắc đầu vẻ mặt không hiểu hỏi không phải ngài có chuyện cứ việc nói thẳng ta là thật không đoán ra được lao thái thái điếc cầm gậy trống trên mặt đất dùng sức gó gó nói ra hắn đây là tới chặn miệng ta đâu hắn cầm nhiều như vậy cái bánh nhân đậu đến còn nói để cho ta ăn nhiều hắn đây là chê ta lắm miệng đâu nay về sau a phàm là xoa trụ chuyện ngươi khỏi phải tìm ta nhất đại gia ánh mắt ngưng tụ nhớ ra hà vũ trụ hôm qua lúc nói chuyện nét mặt bắt đầu yên lặng không nói lên lao thái thái điếc xem xét liền biết nhất đại gia chính mình cũng kịp phản ứng mặc dù miệng hắn không thừa nhận nhưng lúc này chính không chừng sao hối hận đâu có lòng không nghĩ phản ứng hắn nhưng đến đấy là của chính mình con nuôi với lại tương lai về sau chính mình còn phải trông cậy vào hắn dưỡng lao tông trung thế là chỉ có thể khuyên hắn nói được rồi khỏi phải mặt mày ủ rũ người quên trong nhà người bên cạnh còn có khuê nữ phải không nào rốt cục là bản thân thân sinh kia so với ai khác đều dựa vào được đợi nang trưởng thành bảo đảm lại nghe lời lại hiếu thuật ngươi nói ngươi còn buồn cái gì nhất đại gia lúc này mới thay đổi vừa rồi đổi phế thầm nghĩ đúng thế ta còn có cái khuê nữa đâu không giống nhau có thể cho ta bưng trà d ố t nước dưỡng lao tống trung còn muốn cái gì xe đạp à? nhưng hắn nghĩ lại đứa nhỏ này dù sao cũng là nhận được chuyện này trong sân chỉ cần là người đều biết thật đợi nàng lớn lên trưởng thành nhiều như vậy hàng xóm l ắ n g d i ề n g người nhiều miệng tạp l ỡ n h ư phải có người muốn đặt phía sau loạn tức đầu lưới đến lúc đó muốn giấu g i ế m cũng không gạt được a thân sinh này thành sao lao thái thái điếc không chút do dự gật đầu một cái phản bác hắn nói chính là thân sinh đầu năm mùng một ngươi thì đặt trong sân tuyên bố chuyện này chúng ta trước tiên đem cảnh cáo nói trước về sau ai muốn đặt phía sau loạn tức đầu lưỡi bắt ngươi khuê nữ xuất thân nói sự việc vậy liền để hắn đặt trong cái sân này không tiếp tục chờ được nữa n h ư n g hắn cuốn gói xéo đi nhất đại gia nhận đồng gật đầu một cái đừng nói này cũng thật đúng là tốt cách đúng lúc này nhất đại gia lại nhẹ nhàng n h ị n h ị m à y h ả o thế nhưng cho dù việc này che giấu khuê nữ cũng thuận lợi lớn lên t r ư ở n g thành với lại h i ể u chuyện lại hiếu thuận có thể nàng cho dù là tốt về sau trung quy cũng vẫn là giống nhau phải lập gia đình nhà gà đi khuê nữ tắt nước ra ngoài thành vợi khắc nhi ai còn lo lắng ngươi n h à nhất đại gia nghĩ lại thực sự không được thì cho khuê nữ chiêu cái con rể tới nhà như vậy cho dù về sau khuê nữ phải đi làm trong nhà cũng còn có con rể tại đầy đủ chăm sóc bọn hắn lao lướt khẩu tính thế nào cũng không lỗ mắt thấy tới gần giữa trưa hà vũ trụ mặc trình tề nhường l ô đại trí ra ngoài tìm c h i ế c cứng nhắc sau đó liền mang theo lão bà nhi tử sách quà tặng đi nhà nhạc phụ l ô đại trí thì cơi ư lấy xe đạp trở về một chuyến gia động tác thuần thục s ờ soạn một túi nặng m ộ ư ơ i cân tế bạch mặt đặt ở chỗ ngồi phía sau trói tốt đang định đi ra ngoài kết quả hắn đột nhiên tựa như muốn dậy rồi cái gì dường như lại tiện thể cắt ba đoạn l ạ p xưởng lúc này mới cưới lên xe vội vội vàng vàng hướng nhà n h ạ c phụ đuổi hai nhà cách có chút chút ít xa nô đại trí gắng sức đuổi theo lúc này mới tại giờ cơm nhi trước đó đuổi tới vu gia cha mẹ đại ca nhị ca tám ca tỷ đại tàu tử nhị tàu tử nô đại trí vừa vào cửa thì lần lượt chào hỏi vu gia chỗ ở không rộng lắm dân số lại không ít cũng may hiện nay đều đã riêng phần mình thành ra phân đi ra sống một mình trừ ra ngày lễ ngày tết bên ngoài này cả một nhà người bình thường cũng tụ không đến cùng một chỗ thân làm nhạc phụ v u mộ dương chỉ yên lặng nhìn chính mình tiểu nữ tế một chút sau đó thì tiến đến hắn bạn già trước mặt nhẹ nhàng hỏi một câu tiểu nô g hôm nay tới lúc mang lương thực không có v u điển thị khẽ gật đầu cười h i ế p mắt trả lời mang theo mang theo lấy ra một túi mười cân bột mì trắng mịn trừ ra bột mì trắng ngoài ra còn mang theo ba cây xúc xích v u mộ dương hai mắt tỏa sáng vội vàng nhìn phía sau người thân một chút sau đó hỏi không ai nhìn thấy a nói chuyện đến nơi này v u điển thị sắc mặt thì khó coi không b t không kéo ta linh tiểu nô tiến phòng lúc lao tứ r a tâm nhãn tử nhiều nhường nàng cho nhìn thấy v u mộ dương nhẹ nhàng hừ một cái cười lạnh nói nhường nàng nhìn thấy thì nhìn thấy thôi bao lớn ít chuyện không cần phải để ý đến nàng hay đúng rồi hôm nay giữa chưa ăn cái gì ta nấu một nồi bắp cải v u mộ dương thỏa mãn gật đầu một cái vậy được ta người một nhà khó được góp cùng một chỗ ngươi đem còn lại kia hai trứng g à n ấu cho bọn hắn cải thiện cải thiện đời sống kết quả đến lúc ăn cơm người một nhà ngồi vây quanh tại thất liều tám góp bàn ăn trước nhìn trước mắt một cái bùn lớn bắp cải tất cả đều trở nên mặt tù mày treo lên chúng nhi nữ môn xem xét suy nghĩ người trong nhà khó được tụ một viên ăn bữa bữa cơm đ o à n viên ngài thì cho chúng ta những thứ này hiếu tử hiển tôn nhóm ăn cái này hầm bắp cải là thật hầm bắp cải à. thiếu dầu thiếu m u ố i liền không nói viên thịt không dám nghĩ ngài thêm mấy khối đầu hũ chu toàn à. này nước dùng nước lọc thật sự là không thấy ngon miệng vu mộ dương giống như không nhìn thấy giường như đầu tiên cầm lấy búa kẹp một ngụm bắp cải còn hưởng thụ gật đầu một cái mẹ ngươi tay người này thực sự là luyện càng ngày càng tốt thức ăn này hầm là hương nhi nữ các cháu xem xét được không có cách ăn thì ăn đi dù sao cũng so đói bụng mạnh thế là mọi người thưa thất sờ này trước mắt búa thiếu khí vô lực ăn lên cơm tới món chính là bột ngô nhi bánh ngô bình thường bọn hắn cũng sớm đã chán ăn không ngờ rằng tâm tâm n i ệ m n i ệ m trong mong lễ mừng năm mới kết quả chờ từng tới năm ăn như cũ hay là cái này ngay cả ngừng bánh bao bột mì trắng cũng ăn không được vũ mộ dương thỏa mãn nhìn một chút bên cạnh quay chung quanh con cháu nhóm sau đó cầm đũa tham dò đáy theo thái đáy b u ồ n bộ kẹp ra một khoả trứng gà luộc bên cạnh ngai bên cạnh nói với bọn họ mẹ ngươi cố ý tại trong thức ăn thả hai trứng gà cho chúng ta cải thiện cải thiện đời sống xem ai hôm nay vận khí tốt ai có thể ăn vào một cái kia hắn v tại thái đ ấ y b u ồ n bộ dùng sức quay quáy rất nhanh liền d ĩ a ra một k h ỏ a trứng gà đến không đợi chúng nhi nữ phản ứng liền để nàng lấy tay n ắ m n u ố t trực tiếp đ ú t vào nhà mình tiểu nhi tử trong miệng tiểu gia hỏa cũng thành thật không chút ngay mấy lần thì nguyên lành đem trứng gà nuốt hạ bụng nghẹn hắn mắt t r ợ n trắng đến tận đây cái gọi là cải thiện đời sống cũng chỉ tới m à t h ô i vợ tư nhìn con trai của nàng bộ kia ánh mắt hâm mộ trong đầu thực sự tức không nhịn nổi tại chỗ thì chất vấn lên láo lưỡng cầu đến cha là cái này ngài nói cải thiện đời sống a tôn tử của ngài cũng còn không có mỏ lấy ăn đâu vu mộ dương mắt thấy chúng nhi nữ bất mã tại chỗ công việc d ậ y rồi bùn loãng nhà ta cứ như vậy hai cái trứng gà tất cả đều cùng thái một viên nấu muốn ăn tốt nhà ta cũng không có tiền mua à lao tứ vợ xem xét suy nghĩ ngươi trang cái gì trang ta cũng tận mắt nhìn thấy tiểu nô g mang theo lớn như vậy xúc xích khoảng t r ư ờ n g tận mấy cái đâu không đúng sao mẹ k i a tiểu nô g mang tới xúc xích đâu ta nói với ngài ta vừa cũng nhìn thấy ngài cũng đừng nói không nhìn thấy chúng tẩu t ử nghe xong thế mà còn có chuyện này cái gì xúc xích nô g a ngươi mang theo xúc xích tới đối mặt vài vị tẩu tự t r á hỏi nô đ ạ i trí đành phải thành thành thật thật gật đầu một cái ừm ta mang theo ba cây đều bị mẹ lấy mất vu gia l á o đại n g h e xong lập tức thì mất hứng tại chỗ chất vấn mẹ xúc xích đâu mắt thấy chuyện này không lấn át được vu điền thị đành phải cầu cứu g i ư ờ n g như đem con mắt chuyển hướng vu mộ dương đương ra ta không bưng bít được hay là ngươi tới đi chương sáu trăm ba mươi hai xúc xích đưa tới sự kiện hạ chương sáu trăm ba mươi hai xúc xích đưa tới sự kiện hạ cũng nôn nao cái gì mà nôn nao sao cùng với mẹ nói chuyện đâu không thể không nói vu mộ dương trong nhà này vẫn rất có uy nghiêm không phải sao hắn mới mở miệng nói chuyện người thân trong nháy mắt cũng thành thật thấy mình một câu thì trấn nhiếp rồi bọn hắn vu mộ dương cũng không có vui vẻ bao nhiêu bởi vì trong lòng hắn cũng hiểu rõ hôm nay này mấy cây hương ruột vấn đề nếu bàn giao không rõ ràng về sau hắn mở miệng nói chuyện nữa cũng không có mấy cái nhi nữ chịu nghe tiểu ngô là mang theo điểm xúc xích đến n à y không có ý định giữ lại buổi tối lại ăn mà ngươi nhìn xem các ngươi từng cái đều muốn làm gì muốn tạo phản a hắn lời kia vừa thoát ra vu gia lao đại là thành thật có thể lao tứ lại không làm cái gì cha dựa vào cái gì a à? à đồ tốt cũng giữ lại buổi tối ăn với lại bởi vì tết âm lịch trong lúc đó giao thông không thiện bởi vậy hai mươi chín tháng chạp buổi chiều bọn hắn liền phải ngồi xe hướng trở về đừng nói cơm tất nhiên ngay cả hai mươi chín hào cơm tối bọn hắn cũng ăn không được bởi vậy cũng không oán vu tử xuyên tàu nhau thật sự là của chính mình phụ mẫu có chút không rõ ràng vẫn luôn không thể xử lý sự việc công bằng thấy tỷ tỷ v u tử nhu ngồi không nói lời nào v u tử xuyên cấp bách lại há mồm hỏi một câu không phải tỷ ngươi ngược lại là lên nói một câu nha v u tử nhu thật giống như không nghe thấy đệ đệ dường như như cũ chầm dai ăn trong chén bắp cải rõ ràng thức ăn này hầm không có gì hương vị nhưng nàng hay là ăn rất giống chuyện như vậy dáng vẻ v u tử xuyên có chút im lặng n à y đến lúc nào rồi tỷ ngươi thế nào còn ăn đâu mỗi năm đều như thế mỗi năm thanh thủy hâm bắp cải hắn thật sự là chịu đủ thấy tỷ tỷ không để ý hắn thế là hắn lại đặt ánh mắt chuyển hướng nhà mình tỷ phu nếu không tỷ phu ngươi nói tỷ phu t ạ bảo đạt cùng hắn t đều là giáo sư làm người tính cách tương đối ôn hòa nghe thấy em vợ gọi hắn hắn chỉ là ánh mắt bình tĩnh cùng nhà mình vợ liếc nhau một cái thì đối v u tử xuyên k h có nhủ xuyên a đừng làm rộn nghe cha thấy một lần t ỷ t ỷ t ỷ phu cũng không nguyện ý nói chuyện v u tử xuyên chỉ có thể hận hận ngồi xuống trùng hợp con của hắn đồng đồng dắt lấy y phục của hắn không ngừng muốn ăn thịt có khí không có chỗ vung v u tử xuyên trực tiếp đối nhi tử g i a n dạy lên ăn cái gì ăn người lão tử ta cũng còn không ăn đâu cút sang một bên trẻ con lập tức liền bị cha hắn hung thần áp sắt dáng vẻ dọa sợ tại chỗ gạo dậy rồi cũng họng hoa、wow. cô vợ hắn không vui ga mụ mụ giống nhau đem hải tử bảo hộ ở trong ngực tại chỗ chỉ cây dâu mắng cây huệ cùng nhà mình nam nhân dùm beng vu tử xuyên người cái không có tiền đồ cùng ngươi nhi tử ngược lại là có bản lãnh ta thực sự là khổ tám đời gà ngươi mắt c ò n vô dụng như vậy lời này ngay trước người một nhà mặt nói ra vậy nhưng thực sự là công khai đánh lao lương cầu mặt vu mộ dương người này mặc dù ra mặt có chút dày nhưng vẫn là không chịu được có chút xấu hổ cảnh tượng một lần có chút nặng nề chỉ có vợ cả còn cùng người không việc gì dường như, như c ũ một tay bánh n ô một tay bắp cải ăn lấy khởi kình không chỉ ăn rất thơm nàng t r ải nha tức miệm với lại nàng còn cầm đũa dùng sức tại đáy chén hạ quay quáy liền tựa như dưới đáy còn cất giấu một quả trứng gà dường như nghe vợ cả bẹp miệng âm thanh vu mộ dương khi cái chán g â n xanh nổi lên lão đại vu tử giang cảm nhận được nhà mình l ã o ba đang ở tại b ã o tàu bên liên giới vội vàng đưa tay tại dưới đáy bàn t ú m nhà mình vợ một cái làm cho nàng vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu còn quay đầu hỏi người t ú m ta làm gì l ã o t ứ vu tử xuyên cũng không ngồi yên nữa ngồi ở chỗ kia càng nghị n g i ậ n lúc này đứng dậy muốn tới cửa đi mặc t r a phục lao tam vu tử nhu cùng trượng phu liếc nhau một cái cũng đi theo thân đến dự định muốn đi muốn lên đi đâu cũng ngồi xuống cho ta vu mộ dương xem xét muốn giải thể vội vàng mở miệng ngân lại hắn nếu không nói hai nhà này chắc chắn làm như muốn đi vu tử nhu cặp vợ chồng nghe vậy trần trờ một chút sau đó trở ngại mặt mũi lại quay người ngồi quay về thấy ở tử xuyên đứng ngoài cửa như cũng không hề bị lay động vu tử nhu lại vội vàng đứng dậy đem một lòng muốn đi đệ đệ cho t ú n quay về nhìn người một nhà lại c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề ngay cả nhất không nghe lời lao tứ vu tử xuyên cũng bị tỉ tỉ của hắn cho kéo lại vu mộ d ư ơ n lúc này mới trong lòng thợ phào nhẹ nhõm hắn quay đầu thì đối bạn già nói ra hài nhi mẹ hắn ngươi nhanh đi đem xúc x í c h chưng bên trên hôm nay giữa trưa ta ăn bữa ngon <cười> ta cái này đi vu điển thị vội vàng đứng dậy đến nhà bếp đi đem lò thạp vượng tiếp lấy liền đem ba cây xúc xích tất cả đều cho chưng lên và xúc xích lên bàn lại đem bắp cải cho nóng lên nóng cả một nhà người lúc này mới ngồi vây c h u n g một chỗ thật cao hứng ăn lên cơm chưa tới vu mộ dương lão lưỡng khẩu đơn độc được một bát xúc xích đây là hắn trước kia trong năm quyết định tới quy củ trong nhà có thức ăn ngon lúc phụ mẫu lại cùng nhi nữ đoạt ăn thì không thích hợp cho nên bọn hắn tại bên trên bàn nhỏ thức ăn không có nghĩ rằng mới ăn không có mấy n g ụ kết quả ở giữa lại xảy ra sự cố vợ cả thấy xúc xích lên bàn vừa mới bắt đầu còn có một chút thu lại kết quả ăn lấy ăn lấy thì triệt để thả bản thân đôi lỗ trong tay liền tựa như máy dệt vải bình thường nhanh chóng xuyên tới xuyên lui còn kém ra tay đoạt đồng thời này còn không chậm trễ nàng uy h ả i tử không những mình ăn nhanh chóng trong ngực nàng tiểu nhi tử cũng không có nhàn rỗi miệng như thường ăn miệng đầy chảy mỡ mọi người c h ơ mắt nhìn nàng bộ kia ác quỷ đầu thai sắc mặt trong đầu cũng kìm n é n bực bội kết quả chẳng được bao lâu công phu nguyên một nhang vòng ruột thì còn thừa không có mấy vu tử xuyên mắt lạnh nhìn đại tàu các loại điên cùng làm việc sắc mặt khí xanh xám cuối cùng n í n khó chịu h giọng nói kiên quyết hướng phía bên người tỷ tỷ tỷ phu nói ra t ỷ cơm này ngươi còn ăn xuống dưới sao luôn luôn tính tình tốt vu tử n u cũng hỏa nàng tận lực á p chế chính mình tức giận tâm trạng hướng phía đại tàu dò hỏi đại tàu ngươi dạng này thích hợp sao mọi người chúng ta cũng còn không ăn mấy ngụm đâu vợ cả được nghe cô em chồng bảo nàng còn giả bộ như vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại ơ hắn đại cô n g ư ơ i nói ta nha ta cũng không ăn nhiều thiếu a lão đại vu tử giang kỳ thực cũng không ăn mấy n g ụ nhưng hắn là thê còn nghiêm luôn luôn không quản được lao bà của mình chỉ có thể ở một bên làm lên hòa sử lão được rồi được rồi hài nhi mẹ hắn ngươi thiếu nói hai câu đi vợ cả nghe xong lông mày trực tiếp ngân lại nàng lập tức đem đầu chuyển hướng nhà mình nằm nhân không để ý nhiều hình đệ như vậy tỉ m ộ i ở đây tại châu vung lên rồi đến vu tử giang ngươi cùng ta hoành cái gì hoành a ta theo ngươi nhiều năm như vậy cho các ngươi lão vu ra làm châu lại làm mã lại sinh nhi tử lại sinh khuê nữ ta dễ không ta a ta ăn hai khối ruột thế nào phạm vào nhà ai vương pháp ngươi vu tử giang nhường lão bà hắn dừng lại nói móc trực tiếp khi nói không ra lời tất cả im miệng cho ta vu mộ dương tại chỗ ngồi không yên đứng lên thì gào một c ú n g họng đám này nhi nữ chắc chắn năng làm âm ỹ không có ăn ngon lúc n h à o n h à o có ăn ngon lúc cũng n h à o n h à o thực sự là một chút cũng không được người bớt lo vu tử nhu đột nhiên không có dấu hiệu nào đứng d ậ y nàng coi như là triệt để nhìn tấu bất kể là ưa thích giả ngây giả dại đại t ẩ u hay là luôn luôn bất công phụ mẫu cũng đem những kia còn sót lại không nhiều thân tình cho sạch sẽ và sang năm cuối năm lúc nàng cũng không tiếp tục muốn về đến cái nhà này đến, đến rồi cha mẹ ta ăn nó rồi ngài từ từ ăn đi ta cùng tiểu t ạ về trước chúng ta cũng ăn nó rồi chúng ta cũng đi vu tử xuyên hai vợ chồng cũng đi theo đứng lên tiện thể nắm lấy tay của con trai lần này vu mộ dương cũng không tốt nói cái gì một mực yên lặng ngồi tựa như tiểu như trong suốt vu tử cầm cùng n ô đại trí liếc nhau một cái cũng đi theo đứng lên vu mộ dương xem xét lập tức thì n h ữ n mày nhà đầu người cũng muốn đi vu tử cầm gật đầu một cái ừ m trước mấy ngày cùng đại trí sư phụ hắn nói tốt hôm nay thượng cái kêu nhi ăn cơm tối vu điển thị vẻ mặt quan tâm đi lên trước kéo lại tiểu nữ nhi tay nhà đầu trên người ngươi còn mang hài từ đâu hay là lại nhiều ở vài ngày đi đến mai là ba mươi tết mẹ cho ngươi làm sủi tạo ăn vu tử cầm nhẹ nhàng lắc đầu không được cũng nói với người ta tốt lại nói còn không có đại trí mà nhà bọn hắn tổ truyền trung y gì、ấy. ta không có việc gì vu mộ dương chỉ có thể cùng bạn già liếc nhau một cái có hơi gật đầu một cái được vậy mọi người đi thôi còn nhớ thường trở lại thăm một chút ta cùng n g ư ơ i mẹ nô đại trí lập tức gật đầu một cái hà dứa ta nhớ vợ chồng trẻ yên lặng cùng lão l ư ỡ n g khẩu nói tạm biệt tương đương tử cầm lên xe thì lặng lẽ bóp nô đại trí cánh tay một cái chạy ngay đi chạy ngay đi ngươi không biết ta mấy ngày nay đều là thế nào qua quả thực bị lão tội chương 633, xem phim chương 633, xem phim nô đại trí một bên cưới xe một bên không hiểu dò hỏi chịu tội cha mẹ ngươi đối ngươi không xong vu tử cầm ngồi ở chỗ ngồi phía sau đưa tay liền đem lão mẹ cho nàng vây quanh ở trên đầu cũ khăn quảng cổ k é o xuống do lớn ngồi trên xe nghe không rõ ràng kị xe của ngươi đi nô đại trí gật đầu vừa lớn tiếng quay đầu lại hỏi nói bây giờ đi đâu đây trực tiếp về nhà sao vu tử cầm túi đầu nghĩ sơ nghĩ sau đó hướng phía hắn hô đi nhà máy cắn thép nô đại trí một nắm tay lái xe đạp cấp tốc tại ven đường ngừng lại hắn vẽ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi đi nhà máy cắn thép đi chỗ đó làm gì ta buổi chiều lại không đi làm vũ tử cầm nhẫn mại tính tình giải thích nói đi nhà ăn nhà máy ta bụng còn bị đói đâu nô đại trí nghĩ cũng phải thì hắn mẹ vợ hầm chén kia bắc cải cho dù cầm lấy đi cho cho ăn cậu đều không ăn nếu không ta về nhà làm cho ngươi vũ tử cầm trận chắn mắt mặt m u i tràn đầy khinh bỉ thì ngươi so với ta mẹ cũng mạnh không đến, đến nơi đâu nô đại trí một chút cân nhắc đề nghị nếu không chúng ta xuống quán ăn vu tử cầm không bao giờ phát hiện nhà mình nam nhân l à như thế chi ngu nàng tức giận hỏi ngược lại đồng chí ngô đại c h í hôm nay là hai mươi chín tháng chạp nhà ai tiệm cơm còn mở môn lại nói trên người ngươi có phiếu sao trên người của ta có a ngô đại c h í gật đầu một cái theo trong túi lấy ra mấy tờ giải rắc các thức phiếu đến vu tử cầm thở giải nhẫn lại tính tình nói ra đi nhà máy cán thép nhà ăn được rồi ta lặp lại lần nữa ngươi bây giờ lập tức lôi kéo ta đi nhà ăn nhà máy ta cảm ơn ngài nha, nha. vu tử cầm đều nhanh bó tay rồi nàng không khỏi nghĩ lên có phải chính mình trước kia đầu góc xảy ra vấn đề gì mới biết thích như thế một gô miếng đầu đủ rồi đủ rồi m á ca lại nhiều thì thỉnh không được nghe nói vu tử cầm chưa ăn cơm gặp phải nhà ăn qua lâu rồi giờ cơm trong phòng ăn cũng không a i mã hoa lập tức vén tay á o lên tự mình đ ộ n g thủ để cho tử cầm mở một lần tiểu t á o một phần s ắ t đậu hũ một phần xào sợi khoai tây đều là nhanh thái dính h ỏ a thì quen trong nháy mắt liền đem hộp cơm lấp tràn đầy dường như đều muốn tràn ra tới nhìn trước mắt một tay bánh bao một b ụ n thái ăn như hổ đói vu tử cầm mã hoa một bên miệng nhỏ hướng vào nước nóng một bên mặt mũi tràn đầy hoài nghi khó hiểu hắn đem tuổi trỏ hướng trên sân khấu một chi hướng phía ngô đại trí nhỏ dọn g dò hỏi vợ ngươi đây là thế nào c ũ n g rất nhiều ngày chưa ăn cơm như vậy khỏi phải để đặc nhạc phụ ta nhà ở mấy ngày là được bộ rắn này mã hoa gật đầu một cái thầm nghĩ không cần phải nói hắn đã hiểu hiểu đều hiểu cuộc sống hiện thời điều kiện quá kém đại bộ phận gia đình đều là cầm dưa muối đối phó một ngụm có rất ít gia đình năng có điều kiện mỗi ngày ăn xào dao rốt cuộc có cả làm thế là tốt rồi còn muôn cái gì xe đạp a nô đại trí nhìn thấy nhà mình vợ lang thôn hổ ít dáng vẻ ngăn không được có chút đau lòng thế là lại há mồm hỏi hát đúng rồi mã ca hôm nay có t h ị t thái không có mã hoa nghe vậy vội vàng khoác qua tay sau đó mịt mở hướng phía sau hắn l i ế n nhìn tiếp lấy liền xoay người bận rộn đi nô đại trí nghi ngờ xoay người chỉ thấy lý chủ nhiệm ngầm đầu đỡ ngực đứng đi theo phía sau chủ nhiệm nhà ăn lê nhuệ hai người đang lặng lẽ nói xong thứ gì lý chủ nhiệm thuận miệng trở về vài câu lê nhuệ liền vội vàng gật đầu đáp lại lập tức lý chủ nhiệm đã nhìn thấy nô đại trí thế là liền trực tiếp hướng phía hắn đi tới nô đại trí các ngươi hà phó chủ nhiệm đâu nô đại trí vô thức thì trả lời một câu hà phó chủ nhiệm thăm người thân đi được buổi chiều mới có thể trở về đâu t i ê n nhường hắn sau khi trở về đến nhà máy tìm ta một chút lý chủ nhiệm nói xong quay đầu cùng lê nhuệ gật đầu một cái liền muốn đánh tính rời khỏi cái đó lý chủ nhiệm nô đại trí có chút ngây người trong lòng tự nhủ ngươi muốn tìm hắn sao không nói sớm ai mà biết được hắn mấy giờ quay về đâu thấy nô đại trí s ắ c mặt khắc t h ư ờ n g lý chủ nhiệm lại chắp tay sau lưng đi trở về thế nào có vấn đề gì không nô đại trí gãi đầu một cái vẻ mặt bức dứt trả lời ta cũng không biết hắn mấy giờ quay về lỡ như nếu là hắn trời tối mới hồi kia không chờ hắn nói xong lý chủ nhiệm thì ngắt lời hắn được rồi ta biết rồi hắn hôm nay nếu trở về quá muộn ngươi liền để hắn đến mai buổi sáng đến còn nhớ nhường hắn sớm chút đến liền nói ta có chuyện khẩn yếu tìm hắn À tốt vậy được nô đại trí chóng mặt đáp ứng tiếp theo lý chủ nhiệm giao phó xong vừa nghi hoặc xem xét vu tử cầm một chút chẳng qua cái gì cũng không nói liền trực tiếp quay người rời đi vu tử cầm lang thôn hổ hết lột mấy mùng thái lúc này mới cảm giác chính mình lại còn sống đến hô nàng tiện tay lauổi đi miệng sau đó hướng phía n ô đại trí hỏi ngươi không đồng nhất khối ăn chút n ô đại trí lắc đầu không cần ta buổi sáng ăn quá no lúc này một chút cũng không đói vũ tử cầm gật đầu lập tức nhìn qua lý chủ nhiệm đi xa bằng lưng vẻ mặt tò mò hỏi người này ai nha phái đoàn như thế đủ cùng cái gì đại lãnh đạo cán bộ dường như n ô đại trí nghe vậy gật đầu một cái là đại lãnh đạo không sai đối mặt vũ tử cầm một đ ộ nghi ngờ nét mặt n ô đại trí tỉ mỉ giải thích nói đây là xưởng chúng ta lý chủ n i ệ m chính là x ư phó ngay cả chúng ta nhà ăn nhà máy đều thuộc về hãn quản quyền lợi lớn đâu vu tử cầm lúc này mới tỉnh tỉnh mê mê gật đầu một cái trong lòng tự nhủ chẳng thể trách ta nói người này sao uy phong như vậy đâu hợp lấy là s ư ở n g phó a d... hắn tìm ngươi sư phụ cái gì vậy a ta đây chỗ nào hiểu rõ a dù sao ta đem lời cho đưa đến liền thành vu tử cầm những môi cầm hộp cơm đến bên cạnh cái ao xuyến rửa sạch sẽ sau đó thông qua cửa sổ đem hộp cơm cho t r ả trở về cảm ơn ma ca m ã hoa cười lấy đem hộp cơm hướng bên cạnh vạch một cái rồi hộp cơm trực tiếp thì trượt đến tiểu đồ đệ trong tay sau đó hắn đối vu tử cầm nói ra này cùng ta còn khách khí cái gì ta cùng đại trí chúng ta ca nhi hai cùng thân huynh đệ dường như chút chuyện nhỏ này không đáng giá n h ắ c tới nô đại trí nghe vậy lập tức mừng k h ắ p khởi lộ ra một n g ụ m đại bạch nha đơn giản cùng mã hoa hàn huyên vài câu vợ chồng trẻ thì cưới lấy xe đạp đảo mắt thì ra nhà máy lúc này đi đâu nô đại trí quay đầu lại hỏi một câu vu tử cầm lập tức đầu g ó c nhất c h u y ệ n lập tức thì có tân chủ ý chúng ta đi xem phim đi nhiều ngày không có đi dạp chiếu phim vậy được ta đi tới nô đại trí một mụn đáp lại tiếp lấy dồn đủ mã lực chở vu tử cầm thật nhanh hướng dạp chiếu phim chạy tới g i ạ p chiếu phim hôm nay chiếu lên phim chiếu g i ạ p là giáp ngọ phong vân dương mãi văn cùng cải thiện huệ thụ trang đại lý tiểu lý cùng l a o lý bởi vì gặp phải lễ mừng năm mới các g i ạ p chiếu phim đều là kín người hết chỗ đông đảo đầy áp người do đó dù là hiện tại cũng sớm đã qua giờ cơm vẫn như c ũ còn có rất nhiều không muốn rời đi đồng chí đau khổ nhận thụ lấy chính mình ngụ cục đeo đói bụng cũng muốn thừa dịp lễ mừng năm mới này lại công phu đem thiếu một năm phim chiếu g i ạ p tận lực cho bù lại chẳng qua rốt cuộc đến cái giờ này hay là có rất nhiều người lựa chọn về nhà ăn cơm thế là ngô đại trí vợ chồng trẻ rất dễ dàng thì mua đến phiếu Vị trong í phía này đang không gần cũng không à đã giữa, rửa ở ở tại trước, quá quá sẽ v sau. Xem phim h c í h h là vị trí tốt, k ô n được điểm có chút hoàn hạng không là, này mỹ mã lại, bóng ằ n ngồi chính nghiệp Trong g giữa trại ở tốt. b tối vợ chồng trẻ siết chặt tay vừa vung lên màn cửa thì có một chùm sáng hướng phía bọn hắn chiếu xạ đi qua nô đại trí hơi chút hiếp mắt chỉ thấy kia chùm sáng trực tiếp chuyển hướng dưới chân bọn hắn mặt đất trong bóng tối có một cái thanh â m xa lạ chuyển đến đồng chí đến xem phim trong bóng tối nô đ ạ i trí cũng thấy không rõ lắm chỉ có thể lưu loát gật đầu một cái ừ m cùng ta vợ cùng một c h ỗ t ớ i nhìn một chút nhi dưới chân ta giúp các ngươi chiếu vào cảm ơn ngài nha đối phương n ô n ngữ lưu loát còn lộ ra cô thân thiết tạ xá khỏi phải k h á c h khí nguyên lai là vị người hào tâm vừa mới tiến dạp chiếu phim trong trước mắt ấy tất cả mọi người lại bởi vì bỗng nhiên bước vào ám môi trường mà trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng lại thêm phim chiếu dạp tan cuộc lúc cũng ở buổi tối cho nên thường có người tùy thân mang theo nhật i n vừa thuận tiện đi đường ban đêm cũng thuận tiện bước vào dạp chiếu phim lúc có thể nhanh chóng thích ứng môi trường Ánh đèn h c trong h phim mắt lại, qua loa c ờ g ộ ảnh ú t đang chiếu phim là huệ thủ trang phim nhựa chính phát ra đến quách đại nương một nhóm lưu lên không rời tiễn biệt quân giải phóng chiến sĩ tràng cảnh lập tức giọng ca vang lên nhân dân n ắ m chính quyền đường lối trung hướng xuống chuyển、Cảnh. khán giả chính nhìn xem nước mắt lương trọng đúng lúc này chỉ nghe thấy bên cạnh một tiếng văn giòn tựa như như là cái gì kim loại đồ vật quẳng xuống đất âm thanh tương hữu lâm người hãy tôn trọng một chút một tên nữ đồng chí bỗng nhiên đứng lên hướng phía người bên cạnh mắng một câu nàng âm thanh rất lớn nhìn lên tới nàng bị cái này gọi tương hữu lâm người chọc tức không nhẹ trong bóng tối k i a n g ồ i ở bên người nàng tương hữu lâm cũng đồng dạng không cam lòng nhiều thế thế nào ta chẳng phải đụng một cái sao năm sau hai ta chính là vợ chồng hợp pháp còn không thể ta đụng nhà mình vợ ai là người vợ ta còn chưa đồng ý chuyện của hai ta đâu ta không nhìn n g ư ơ i bản thân xem đi thấy tên kia nữ đồng chí quay người muốn đi tương hữu lâm khẽ vươn tay đem nàng lại cho kéo lại nữ tức không nhịn nổi dùng sức tránh thoát tay hắn n g ư ơ i muốn làm cái gì làm gì n g ư ơ i nói ta muốn làm cái gì chiếu ta nhìn xem n g ư ơ i chính là bên ngoài có người n g ư ơ i nói b ậ y hai người đang cãi lộn đúng lúc này bên cạnh thì có thật nhiều không vừa mắt khán giả lập tức bắt đầu đối hai người trách cứ lên uy hai vị kia đồng chí các ngươi chuyện gì xảy ra còn có để hay khán giả ư ờ xem chiếu b n lúc à đ ư này mới hùng hùng hổ hổ ngồi xuống chuyện vừa rồi món chẳng qua là việc nhỏ xem giữa bọn hắn căn bản là không có để ở trong lòng nhìn xem cặp vợ chồng nào mâu thuẫn nào có phim chiếu giạp để mắt nô đại trí không biết khi nào đứng lên dựa vào vu tử cầm bên thai nói một câu ta đi chuyến nhà xí vu tử cầm chính một lòng muốn nhìn phim chiếu giạp giờ phút này nàng nhìn thẳng màn hình lớn vô cùng tùy tiện trả lời một câu đi thôi đi thôi về sớm một chút ừ m nô đại trí hít mũi một cái sau đó thận trọng theo chỗ ngồi ở giữa c h ậ t hẹp t r o n g khe hở v ò n g qua kỳ thực hắn cũng không phải thật sự muốn đi nhà vệ sinh chẳng qua vừa nãy cãi nhau kia nữ âm thanh nghe tới giường như đặc biệt quen thuộc đẩy cửa ra, nô đại trí theo bản năng lấy tay che cản một chút bên ngoài tia sáng. Tiếp theo, h ắ nữ đại trí một chút thì nhận ra hắn vừa nãy quả nhiên không có nhận lầm cô gái này chính là bọn hắn nhà máy cán thép phân xưởng chấm công viên kim vân chẳng qua sư phụ hà vũ trụ vẫn bảo nàng tiểu cúc nô đại t h í làm hạ cũng có chút hoài nghi không phải đều nói nàng đã thành ra sao nhìn xem tình hình này lẽ nào hai người còn chưa kịp kết hôn thời khắc này tương hữu lâm đã khôi phục bình tĩnh đang hảo nôn hảo ngự khuyên giải nhìn bên người tiểu cúc tiểu vân đừng nóng giận mới vừa rồi là ta không đúng ta xin lỗi ngươi vẫn không được sao tiểu cúc không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu không phải là của ngươi sai chỉ là ta hiện tại còn chưa muốn kết hôn nhà các ngươi điều kiện tốt như vậy dạng gì đối tượng tìm không ra ngươi hay là vội vàng biến thành người khác đi n g h e xong lời này tương hữu lâm nấy lòng hỏa đàn một chút lại áp chế không nổi Khoe một i ệ n hắn g của có đạo bàn tay ánh màu trắng lớn chặt chẽ vững vàng khắc ở tiểu cúc hồng nhuận bên trên nhìn qua giờ phút này tiểu cúc ánh mắt bên trong sen lẫn tuổi thân cùng p h ẫ n nộ t ư n g hữu lâm cũng trợn tròn mắt ta thật xin lỗi tiểu vân ta không phải cố ý không ngờ rằng tiểu cúc không thèm để ý chút nào chỉ là hư lạnh một tiếng ánh mắt khinh miệt chừng mắt liếc hắn một cái a không nhìn ra nha người đánh nữ nhân ngược lại là rất có bản lãnh ta quả thực không nhìn lầm người không phải tiểu vân ta sai rồi người tránh ra ta muốn về nhà người không thể đi tiểu vân người nghe ta giải thích mắt thấy hai người xảy ra tranh chấp một đạo hơi có vẻ thanh âm tức giận theo phía sau bọn hắn văng lên uy đem n g ư ơ i con chó k i a móng nuốt cho ta lấy ra tương hữu lâm sửng sốt một chút lập tức quay đầu lúc này mới phát hiện giờ phút này phía sau hắn đang đứng một vị thân cao hơn một m tám chẳng hắn giờ phút này chính nhìn chằm chằm nhìn qua hắn trong lòng của hắn có chút rụt rẻ giọng nói không tự tin mà hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i là ai nha nô đại trí gõ má bộ dữ tợn nhảy một cái n g ư ơ i láo tử tương hữu lâm nghe xong ngay lập tức nổi trận lôi đình hắn vừa mới chuẩn bị phát tác lại nhịn không được chiếc so sánh một chút hai bên hình thể phát hiện bọn hắn căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên hắn nuốt ngụm nước bọt trực tiếp thì thành thật tiểu cúc q u a y đầu nhìn thấy nô đại trí lúc này thở phào nhẹ nhõm nàng lắc lắc sau đầu bím tóc lập tức nắm ở trong tay nhấc chân liền hướng trong phòng đi đến khỏi phải để ý đến hắn chúng ta đi nô đại trí không có lần nữa tức giận chừng tương hữu lâm một chút trong mắt uy hiếp ý vị rất đậm ép đối phương không dám phát tác chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bọn hắn cùng nhau đi vào dạp chiếu phim đại s ả n h chờ bọn hắn đi xa tương hữu lâm lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi mắng một câu hử cậu nam nữ không biết xấu hổ cùng vu tử cầm g i n lược giao phó vài câu nô đại trí ngay tại cô vợ hắn hoài nghi á dẫn tiểu cúc đi về phía dạp chiếu phim cửa ra vào một chùm sáng đột nhiên không có dấu hiệu nào sáng lên chiếu sáng dưới chân bọn hắn đường nô đại trí thuận miệng trả lời một câu cảm ơn trong bóng tối đối phương trả lời một câu khỏi phải k h á c h khí lại là một vị mang theo trong người đèn tin cầm tay người hào tâm hai người ra dạp chiếu phim cửa lớn nô đại trí đang chuẩn bị đi đẩy xe tặng người tiểu cúc đem hắn cho gọi lại uy người chờ một chút nô đại trí vẻ mặt khó hiểu thế nào tiểu cúc nhẹ nhàng căn cắn chính mình môi dưới nhỏ giọng hỏi một câu sư phụ ngươi đâu thăm người thân y tiểu cúc đầu tiên là sư sở lập tức thì phản ứng lại hắn nào có cái gì thân thích nha muốn đi hắn nhả nhạc phụ đi lời này sao tiếp nô đại trí chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái được rồi không cần ngươi đưa mau trở về cùng ngươi đối tượng đi thôi à đúng rồi chuyện hôm nay tuyệt đối đừng cùng ngươi sư phụ nói bằng không ta không tha cho ngươi tiểu cúc thoải mái nhấc chân rời khỏi tiện tay chiêu một cô đang cửa và việc xe ba gác ngồi lên xe đi rồi nô đại trí đưa mắt nhìn nàng đi xa sau đó vẻ mặt làm khó hắn vỏ đầu bất hai nghĩ nửa này cũng không nghĩ ra ý kiến hay đến hôm nay việc này ta rốt c ụ c nói hay là không nói à chương 635, b ả y mưu t í n h kế chương 635, b ả y mưu t í n h kế hôm sau trời vừa sáng lý chủ nhiệm trong văn phòng bang bang và o đi sau đó cửa bị lẩy ra phía sau cửa đứng hà vũ trụ y nguyên vẫn là duy trì lý chủ nhiệm trong ấn tượng bộ kia bình tĩnh mà ung dung nét mặt lý chủ nhiệm ngài tìm ta vũ trụ đến rồi ngồi một chút ngồi lý chủ nhiệm tự mình n g â m ấm trả sau đó một tay sách tấm trả một bên trả hỏi hà vũ trụ nhanh ngồi xuống hà vũ trụ rất tự nhiên tiếp nhận bình trà trong tay của hắn rót cho hắn tràn đầy một ly trà sau đó lại cho mình ngược lại cũng một chén lý chủ nhiệm hướng trên ghế s a lon một nằm sau đó cười tùm tìm hỏi gần đây bận việc cái gì đâu mỗi ngày không thấy ngươi bóng người muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng hà vũ trụ nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời không phải là trong nhà máy những chuyện k i a m à n g ngài cũng biết rồi chúng ta phòng chính trị công nhân viên thiếu nghiêm trọng bình thường bận bịu i cũng chân không chắm đất này không hôm qua tranh thủ lúc rảnh rỗi vừa vặn thừa dịp lễ mừng năm mới thượng thân thích ra đi vào một chút lý chủ nhiệm nhẹ nhàng ngồi dậy nâng c h u n g trà lên uống một ngụm sau đó cau may mắn g cái này hách xuân phong thật sự là quá không ra gì đều là một cái bộ môn này không tích cực phối hợp công việc của ngươi còn đặt phía sau kéo chân sau sao có thể gấp để ngươi một người bận rộn đâu ta nếu cầm cố nhà máy chúng ta nhất bà thủ ta làm chuyện thứ nhất chính là nhường hắn xuống đ à i xuống xe ở giữa lao động cải tạo đi mặc dù biết lý chủ nhiệm nói rất đúng lời xa giao nhưng mà thân làm người trong cuộc không thể quá không hiểu chuyện cho nên hà vũ trụ vội vàng đứng dậy cho đối phương tục chút ít thủy tiếp lấy vẻ mặt nghiêm túc nói cảm ơn lý chủ nhiệm quan tâm kỳ thực ta cùng hách phó chủ nhiệm cũng không có gì mâu thuẫn chẳng qua vì chúng ta hai lý niệm khác nhau cho nên khó tránh khỏi có chút ma sát nhỏ chẳng qua đều là chút ít không quan hệ phong nhã chuyện nhỏ đều đi qua lý chủ nhiệm cười ha h a sau đó hướng trên ghế s a lon một n ằ m vẻ mặt thưởng thức nói ngươi nha chính là vì người quá rộng lượng làm sơ ta nói cái gì tới các ngươi phòng chính trị công liền không có một cái đèn cạn dầu sớm biết ngươi nên nghe ta tiếp tục lưu lại chúng ta hậu cần thì ta t i ệ m này đây còn không phải là tùy ngươi g à y vò hà vũ trụ không nói chuyện chỉ là hè môi cười một tiếng hà vũ trụ suy nghĩ ngươi thiếu đặt chỗ này bánh vẽ ngươi một cái đối quyền lợi như thế khát v ọ n g người còn có thể đại vung đem mặc cho người khác giày vò nói đùa cái gì dù sao tới tìm ta chính là ngươi nóng này cũng là ngươi hôm nay tới tìm ta cũng không thể là tới tìm ta kéo chuyện tào lao nói chuyện phiếm tới à. vậy khẳng định là đụng tới cái gì nhất thời khó mà lựa chọn đại sự hà vũ trụ thầm nghĩ hôm nay ngươi nếu là không chủ động nhắc tới ta là tuyệt đối sẽ không t r ư ơ n g cái miệng này vậy hai ta thì tiếp tục hao tổn nhìn xem ngươi còn có thể ngồi yên không dù sao ta có phải không sốt ruột lý chủ nhiệm đợi hồi lâu lại dùng ánh mắt xéo qua xem xét hà vũ trụ một chút gặp hắn vẫn như c ũ là bộ kia không chút hoang mang lã vọng vương cần bộ dáng chỉ có thể một bên trong lòng thầm măng đối phương không hiểu chuyện một bên kìm nén không được chủ động dẫn tới trọng tâm câu chuyện tới hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay đi sờ ấm t r à hà vũ trụ trước hết hắn một bước đem ấm t r à x á c lên chủ động lại cho hắn tục chút ít thủy lý chủ nhiệm n é t miệng cười một tiếng nói ra vũ trụ a đại ca đụng tới việc k h ó ngươi phải giúp ta cầm cái chủ ý hà vũ trụ s á c ấ m trả cho mình cũng tục một n ư ớ trả sau đó chứng trạc đảng hoàng nhìn qua lý chủ nhiệm nói ra ngài nói nói lý chủ nhiệm trà sát chính mình trên cằm vừa xuất hiện râu mép gốc dạng vẻ mặt xoắn suýt nói ra vừa lấy được nội bộ thông tin có người trong tay sửa sang lại không ít liên quan đến nhà phụ ta tài liệu đen chuẩn bị xuống tay với hắn còn có một số người trước giờ đánh với ta c h à o hỏi nó i chỉ cần ta vui lòng chủ động phối hợp cho bọn hắn cung cấp một ít chứng cơ xác thực có thể vặn ngã cha vợ của ta bọn hắn liền đáp ứng để ta làm nhà máy chúng ta nhất bà thủ hà vũ trụ nhìn hắn vẻ mặt chờ l ợ i lại tiện thể chút ít vẻ mặt lo lắng đột nhiên nợ nụ cười lý chủ nhiệm xứng sở sau đó không hiểu hỏi người cười cái gì hà vũ trụ nâng trung t r à lên nhẹ nhàng nhấp một cái nước t r à lập tức trả lời lần trước không phải cũng có người cho ngài đưa thông tin nói muốn bắt ngài lao thái sơn viết văn chương tới kết quả thì sao ngài kia lao thái sơn không phải là như t h ư ờ n g vững như bàn thạch c h ú t chuyện không có chiếu ta nhìn xem bọn hắn căn bản liền không có cái gì tay cầm bọn hắn đây là cố ý lừa n g ư ờ i liền đợi đến ngươi cho bọn hắn đưa tài liệu đến đ ầ u còn trong bộ thông tin thật có cái gì nội bộ thông tin người khác muốn nghe được cũng nghe n ó n g không đến a ngài suy nghĩ một chút có phải hay không cái này lý nhi lý chủ nhiệm chứng trạc đảng hoàng xem xét hà vũ trụ hồi lâu sau đó nhận đồng gật đầu một cái nhưng đúng lúc này hắn lại lay ngẩng đầu lên không đúng không đúng không phải lúc này có thể đội theo hồi không giống nhau là khúc phó nói được nửa câu lý chủ nhiệm thì đã ngừng lại câu chuyện đối h ạ vũ trụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý là ta thì không hướng hạ nói dù sao ngươi cũng hiểu rõ ta chỉ là ai h ạ vũ trụ khỏe miệng hơi bệnh lập tức nâng trung t r à lên nhẹ nhàng nhấp một cái nói tiếp không quan tâm hắn là ai vậy cũng phải cầm bằng chứng đến nói chuyện đừng nói hắn chính là một bộ chức hắn chính là chính vậy cũng không được việc còn nữa nói lời này là ngài ngay trước hắn mặt mũi chính hay nghe hắn nói không phải đâu tất nhiên không phải vậy coi như cái gì nội bộ thông tin nói khó nghe chút này còn không chừng là vị nào tâm thuật bất chính cố ý lừa bịp ngài nha ngài nha đây là quan tâm tác loạn thì các ngài vị kia lào thái sơn đó cũng không phải là người bình thường chỉ bằng những kia gà đất c h ó sành cũng nghĩ vẫn ngã lao nhân ra ông ta ha ha sợ là không dễ dàng như vậy lý chủ nhiệm khẽ gật đầu tiếp lấy lại hỏi vậy ta đây cái nhất bả thủ chuyện này làm sao bây giờ đâu hà vũ trụ âm thầm cảm thấy một người cũng đến cái này trong lúc mấu chốt lao tiểu tử này còn nhớ thương hắn cái kia người đứng đầu sự việc đâu cái này cần thua thiệt hắn nhạc phụ ra sức thân mình thân thể nhi tương đối cứng rắn bằng không đã sớm nhường trước mặt cháu trai này bán đi tám trăm trở về ngài kia lao thái sơn không ngã ngài này nhất bà thủ chính là chuyện sớm hay m u ộ n tuy nói hắn không thế nào thích ngài có thể ngài rốt cục hay là hắn con rể tục ngữ có câu người một nhà không nói hai nhà lời nói quay đầu ngài lại tìm tàu tự giúp ngài nói hai câu lời hữu í c h ngài này nhất bà thủ chẳng phải ổn sao nếu lao nhân ra ông ta đổ ngài mới h ả o h ả o suy nghĩ suy nghĩ ngài này nhất bà thủ còn có thể trông cậy vào ai hà vũ trụ cho lý chủ nhiệm đưa cái ngươi hiểu ánh mắt lập tức nói tiếp cho nên nói theo ngài này thái sơn nhạc phụ ngài mới có thể trèo lên trên hết rồi lên núi bậc thềm ngài đặt chỗ nào đặt chân đâu lý chủ nhiệm cái hiểu cái không gật đầu một cái cao mày hào suy nghĩ thật lâu mới nghĩ rõ ràng trong đó khớp nối lần này hắn không khỏi mừng rỡ vẻ mặt cao hứng tiến tới hà vũ trụ bên người lôi kéo cánh tay của hắn chính là không đông tay huynh đệ người đ ư ợ ca ta suy nghĩ vài ngày buồn hai ngày không có c h ợ m mắt tóc đều nhanh nấu chợp nhìn kết quả ngươi vừa đến chuyện này thì giải quyết ngươi nói ngươi này đ ầ góc ta là thật phục hà vũ trụ cầm lên bên người ấm trả cho lý chủ nhiệm lại tục chút ít nước trả bên cạnh đổ nước bên cạnh vừa nói nói ngài nha đây là quan tâm tắt loạn quá để ý chuyện này kỳ thực cho dù ta không nói ngài sớm muộn cũng có thể nghĩ rõ ràng chẳng qua thời gian sớm muộn gì thôi lý chủ nhiệm cười lấy vô vô hà vũ trụ cánh tay vẻ mặt chân thành nói ra hay là huynh đệ ngươi hợp khẩu vị của ta lần trước cái đó bình chọn sự việc chỉ phát t h ư ờ n g trạng ta không có s ứ hăng hái nhi trong đầu luôn có điểm bắn văn cái này hôm nay giữa t r ư a ta ca nhi hai h ọ gạo ta hào hào kính ngươi mới chén coi như là cho huynh đệ ngươi nhận tội hà vũ trụ đặt chén trà xuống đưa tay vô vô lý chủ nhiệm mu bàn tay ca. Ca. hôm nay thật xin lỗi trong nhà còn có cả một nhà cũng chờ ta trở về đặt mua cơm tất nhiên đâu hôm nay huynh đệ là thật không rảnh rỗi hôm nào ách đầu năm tám sau đó ngài nói một tiếng ta gọi lên liền đến người xem như vậy thành sao lý chủ nhiệm có lòng muốn cùng hà vũ trụ thâm nhập hơn nữa tâm sự bởi vì trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút không vững vàng nhưng mà hắn lại không nói ra được cho nên muốn mượn hôm nay rượu này nhường hà vũ trụ sẽ giúp hắn tham tưởng tham tưởng chẳng qua người ta lời nói đều nói đến cái này phân lên hôm nay chỉ định là lưu không được hắn lý chủ nhiệm chỉ có thể vẻ mặt làm khó gật đầu một cái sau đó lại nặng nặng vố hà vũ tay ngươi nha ngươi suốt ngày bận bịu nha bận bịu thấy ngươi một mặt là thật không dễ dàng ta hiện tại hối hận nha làm sơ thì không nên thả ngươi đi sớm biết ta thì khẽ cắn m ô i cứng rắn giữ ngươi lại hiện tại lại đảo ngược uống liền ngừng rượu đều phải số sắp xếp kia ta nhưng nói tốt qua đầu năm tám ngươi cũng không thể lại đ â y hà vũ trụ liên tục gật đầu nhất định nhất định ngài yên tâm đi ta bảo đảm gọi lên liền đến hà vũ trụ uống xong cuối cùng một miệng nước trà đứng dậy đứng lên kia ka này nếu không có chuyện gì kia ta thì năm sau thấy thấy hà vũ trụ chuẩn bị muốn đi lý chủ nhiệm giơ tay ra hiệu một chút bắt hắn cho ngăn lại sau đó chỉ thấy hắn theo trong ngăn kéo xuất ra một cái bì thư đưa tới hà vũ trụ trước mặt huynh đệ qua tết tay ta đầu cũng không có gì đồ tốt cái này ngươi cầm giữ lại cho trong nhà mua chút đồ vật tiếp nhận lý chủ nhiệm đưa tới bì thư hà vũ trụ tả hữu nhìn nhìn nhỏ giọng hỏi c k nơi này đầu trang cái gì nha chương 636, m ọ i việc đều thuận lợi chương 636, m ọ i việc đều thuận lợi lý chủ nhiệm nhẹ nhàng ghé vào bên thai của hắn nói ra đặt chỗ này đừng mở ra trở về lại nhìn hà vũ trụ lập tức mịt mờ gật đầu một cái b ì thư nắm ở trong tay cảm giác có chút chút ít dày theo hắn phân tích bên trong hẳn là phiếu loại hình thứ gì đó hắn lập tức đem thư phong hướng áo khoác trong trong túi một thăm dò sau đó cùng lý chủ nhiệm lên tiếng trào liền xoay người đi ra ngoài phòng xanh thảm dưới bầu trời đoá đoá mây trắng đang hướng về đông vương chậm rãi di động tới ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt lại không phát hiện được một tia ôn h ò a chỉ có cách đó không xa mũ ô n g khói ra quần quần khói đặc cùng với ngọn cây ở giữa chiều cao khác nhau chặt cây cho trong ngày mùa đông lão thành mang đến một tia sinh hoạt khí tước hà v đ ư ợ c phải hoàng thư ký trợ lý phùng cán sự hà phó chủ nhiệm hoàng thư ký gọi ngài đi một chuyến hà vũ trụ đáp ứng lập tức tiếp theo n h a t ố t cái đó phùng cán sự hoàng thư ký tìm ta có chuyện gì a phùng cán sự lắc đầu ta đây nào biết được a ngài hay là đi với ta một chuyến đi hà vũ trụ xứng sở lập tức thì phản ứng lúc này bất đắc dĩ lắc đầu đi theo phùng cán sự đi rồi d... năm này còn chưa qua đây có thể quyền lực đấu tranh phòng cũng đã bắt đầu quần quận sóng ngầm vũ trụ đến rồi ngồi đi nhìn có được có một tâm tình tốt hoàng thư ký hà vũ trụ qua loa cố n ặ n ra vẻ tươi cười lập tức tìm cái ghế dựa vào bên tường ngồi xuống hoàng thư ký giờ phút này đang bận điệu căn bản không để ý tới cùng nói chuyện với hà vũ trụ chờ hắn cúi đầu làm xong đem trong tay văn kiện phân loại xếp lại lại tại trang đầu làm đánh dấu lúc này mới gọi qua c h ờ ở một bên phùng cán sự đem trong đó một chồng văn kiện đưa tới trong tay hắn xế chiều hôm nay ba giờ về sau lại đem phần văn kiện này phát ra ngoài được rồi người ra ngoài đi phùng cán sự gật đầu một cái sau đó thu thập xong văn kiện thì đi ra cửa hoàng thư ký đứng dậy đi đến bên cửa sổ n hoàng ắ c phích nước, tới t hướng r n g ấm t r đồ chút thủy. Hà ít trụ vũ b ậ biểu đi đ lên n trước, chủ ộ thư i ế p n ậ n n ớ c cho nắng Hoàng ấm, thư ký đem đồ đầy men tráng trong thủy. Hoàng vạc thư ký lập tức ngồi xuống lại vẻ mặt vui mừng nhìn hà vũ trụ ở một bên bận rộn lập tức sờ qua hộp thuốc lá đốt một điếu thuốc kẹp ở trong tay đối hà vũ trụ hỏi vũ trụ a đặt trong nhà máy công tác mấy năm hà vũ trụ rất cung kính đ áp không toán học đầu tiên mấy năm chính thức tham gia công tác lời nói không sai biệt lắm vừa vặn mười năm vậy ngươi cũng coi là lão công nhân viên t r ư ớ c trong nhà không có gì khó khăn a hà vũ trụ nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng không có cảm tạ lãnh đạo quan tâm trong nhà cũng rất tốt hoàng thư ký gật đầu một cái tiếp lấy nét mặt nghiêm túc liếc nhìn hà vũ trụ một cái chỉ vào ghế s o f a nói ra quá khứ ngồi hà vũ trụ vội vươn tay bưng lên hoàng thư ký trước mặt cốc trà men tiện thể thuốc la cho vạc cũng cầm tới hoàng thư ký d ừ n g dưng hướng trên ghế s a lon ngồi xuống tiện tay tại chồng cái gạt tàn thuốc gõ gõ trong tay khói bụi trong công tác bình chọn chuyện kia chỉ gần đây phát thưởng trạng sự việc để ngươi chịu ủy quất lập tức hoàng thư ký cầm gói thuốc lá lên hướng phía hà vũ trụ đưa tới hà vũ trụ vội vàng đứng dậy hai tay tiếp nhận hoàng thư ký đưa tới khói lại nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn hạ nhìn ngay nói vậy thì có cái gì bị khuất h á c h phó chủ nhiệm đặt trong nhà máy làm đi nhiều năm như vậy đối trong nhà máy cống hiến không nhỏ thực tế hồ chủ nhiệm vì cơ thể vấn đề thường xuyên nằm viện điều dưỡng cho nên trong nhà máy nhiều như vậy công tác cụ thể đều là một mình hắn dẫn đầu bắt lĩnh cái giấy k h e n thôi đó là hắn nên được hoàng thư ký hơi cười một chút thuận tay trả sắt trên cầm dâu mép gốc dạng n g ư ợ c lại là tầm nhìn khai phát hà vũ trụ chỉ nhẹ nhàng cười, cười. không nói chuyện hoàng thư ký hít một hơi khói lập tức khói theo l ô m ũ i đẩy ra đây ta nghe nói vừa nãy lý ngạn binh tìm ngươi hắn tìm ngươi chuyện gì a hà vũ trụ thật thà cười cười lúc này trả lời hạ hắn tìm ta còn có thể có chuyện gì đơn giản chính là tìm ta uống rượu hoặc là chính là để cho ta tay cầm môi cho hắn làm mấy đạo thức ăn ngon thôi hoàng thư ký nét mặt nghiêm túc nhìn hắn một cái tiếp theo nhẹ nhàng toát ra một câu vũ trụ ngươi thế nhưng ta tự tay để bạt lên cán bộ trẻ tuổi tăng thêm lại là phụ trách nhà máy chúng ta tư tưởng giáo dục công tác ngươi kia tuổi trọ cũng không thể ra bên ngoài gậy a hà vũ trụ sướng sở tiếp lấy bận b i ể u đứng dậy theo trên b à n s ở qua hộp thuốc lá từ trong hộp thuốc lá rút hai điếu thuốc lá ra đây đưa tới hoàng thư ký bên miệng hoàng thư ký lúc này mới ý thức được trong tay khói đã đốt hết hắn thật sâu liếc nhìn hà vũ trụ một cái lập tức giữ im lặng đưa tay bóp một điếu thuốc ra đây lại dùng s ắ p đốt hết điếu thuốc đem viên k i a m ớ i khói cho điểm hà vũ trụ phóng hộp thuốc lá hướng hoàng thư ký biểu d ậ y rồi trung tâm ngài yên tâm ngài đ ố i ta chăm sóc đời ta cũng không quên được không có ngài để bắt a ta, ta bây giờ còn đang trong phòng đ n đảo mới đâu nhất là phòng chính trị công bên này nếu không phải ngài cho hồ chủ nhiệm làm tư tưởng công tác chỉ bằng ta bản thân đừng nói khai triển công việc năng không bị hách phó chủ nhiệm làm mất thực quyền vậy coi như s o n g ta khả năng hoàng thư ký nét mặt vui mừng gật đầu một cái chỉ vào hà vũ trụ mỉm cười nói tiểu từ ngươi nói xong hoàng thư ký đứng dậy vòng qua ghế sofa tại hà vũ trụ trên bờ vai nặng nghề vỗ vỗ ngươi điểm ấy rất tốt hiểu rõ cảm ơn cái này rất tốt ngươi yên tâm lão hồ không làm được thời gian dài bao lâu năm sau hắn liền phải lui ra đến ta cùng ngươi bảo đảm chỉ cần ngươi một lòng đi theo ta hảo hảo phối hợp công việc của ta không ra năm, năm. Ta liền lên ngươi ngồi lên cái này để c hà vũ trụ hướng phía hoàng thư ký cười cười mãi đến khi nhìn thấy đối phương ngồi xuống hà vũ trụ lúc này mới đi theo ngồi xuống nói được chỗ này hoàng thư ký cũng không giả vờ nói thẳng ra mục đích của mình được rồi lúc này nói cho ta một chút lý ngạn binh cũng theo như ngươi nói chút ít cái gì đi mắt thấy bị buộc đến góc tưởng hà vũ trụ trong lòng rất rõ ràng hôm nay nếu là không bàn giao chút gì đoán chừng chính mình sau này tháng này g sợ là muốn khó qua hà vũ trụ gật đầu một cái hướng phía hoàng thư ký mỉm cười nói ta trước uống ngụ m thủy hắn thừa dịp bưng nước uống trà công phu nhanh chóng tổ chức một chút ngôn ngữ lập tức hắn đem ly trà vừa để xuống g ọ n bình tĩnh nói hắn hôm nay tới tìm ta chủ yếu là muốn theo ta thương lượng một chút chuẩn bị cùng hắn lao bà ly dị sự việc ly hôn hắn nói cho ngươi hắn dự định muốn ly hôn hoàng thư ký vẫn rất kinh ngạc lập tức nghĩ sơ nghĩ sau đó k h ẽ gật đầu hình như là nghĩ thông suốt cũng đúng lý nạn g binh thông minh như vậy người một quen sẽ định nọt, mượn gió bẻ măng mắt thấy hắn nhạc phụ không được xoay đầu lại đảo hướng cái k h á c trận danh o là của hắn phong cách ngươi sao nói với hắn hà vũ trụ lúng túng gãi đầu một cái trả lời ta còn có thể nói cái gì chuyện cũ kể tốt khuyên giải không khuyên giải lý thôi ta liền nói nhường hắn chờ một chút nhìn, nhìn lại sau đó hắn hình như không ra thế nào vui vẻ lại sắp đặt ta chuẩn bị cho hắn một chút buổi chưa đồ nhắm rượu Ta thỉ hồi h ắ người nói nay chuẩn nhà hắn liền phải tuổi tối, hôm một cơm ta là Tết, trở tắc kết tức cả quả về bị i hai liền đem ta cho đổi rồi. ậ n mắng Hoàng đem cho h ta sau ta t câu, đó ký c ư ha ha một t i ế nhà g c ỉ v o h ắ người nói n ra. nhà hắn h hiện tại tới lúc gấp rút nhìn cùng hắn nhạc phụ phủi sạch quan hệ tại đây mấu chốt bên trên hắn nơi đó có cái đó kiên n h ậ n à. hoàng thư ký nói xong lại cảm thấy hà vũ trụ bây giờ có chút đáng yêu bình thường nhìn ngươi thật cơ t r í không ngờ rằng ngươi cũng có mắt không mở lúc được rồi được rồi ngươi sẽ không cần đặt ta chỗ này phản hồi vấn đề tình huống ta đều biết ngươi nhanh đi về cho ngươi kia cả một nhà người chuẩn bị cơm tất nhiên đi thôi hà vũ trụ ngượng ngùng cười cười sau đó đứng dậy thận trọng hướng phía hoàng thư ký dò hỏi kia lãnh đạo ta lúc này chờ một chút hoàng thư ký mở miệng bắt hắn cho gọi lại lập tức theo trong ngăn kéo đảo cổ một chút lấy ra cái bì thư cho hắn cầm khác lại ít trở về qua cái năm tốt đi hà vũ trụ đưa tay tiếp nhận ngượng ngùng nói kia thật không có ý tứ a nơi này đ â u là cái gì nha hoàng thư ký nhìn hắn một cái sau đó tự xung hắn khoát k h o t a y đi thôi đi thôi trở về ngươi sẽ biết d... vậy ngài bận đ i ệ hà vũ trụ nét mặt ung dung ra cửa lúc ra cửa vẫn không quên giữ cửa cho mang lên đi ra ngoài ước lượng trong tay bị thư cảm giác so với lý chủ nhiệm cho lì xì nhỏ hơn nhiều hà vũ trụ không khỏi trong lòng lau mồ hôi suy nghĩ n g à y hai vị đại lao đấu pháp lẫn nhau cũng không thương mảy may đáng thương ta một cái bị thanh nẹp khí tiểu lâu la ngược lại là chịu này t hai b à y và gió phiếu lương thực tinh năm mươi cân phiếu thực phẩm hai mươi cân một trăm cái phiếu công nghiệp t hà vũ trụ tế sổ một lần trong đầu lén lút tự nhủ hôm nay này lý chủ nhiệm sao hào phóng như vậy a chương sáu trăm ba mươi bảy loạn rồi chương sáu trăm ba mươi bảy loạn rồi vũ trụ ngươi đặt chỗ ấy đếm cái gì đâu hạ tiểu kỳ một câu đem đang thất thần hà vũ trụ cho gọi về hiện thực hà vũ trụ có chút điểm rất nhỏ họ cơ giờ hắn đem ba vị lãnh đạo cho ba phần phiếu chỉnh chỉnh tề tề xếp thành ba cái tiểu đống cũng không có gì chính là vài vị lãnh đạo cho điểm lễ mừng năm mới dùng đồ tốt lần này chúng ta năng q u à cái năm tốt hạ tiểu kỳ nhẹ nhàng vô vô trên tay bờ mì lại đem một sợi rủ xuống tóc vén đến sau thai sau đó t ỏ mò bưu lại ta xem một chút đều là thứ gì tốt trên mặt bàn bày ba cái bị thư đồ vật bên trong đều đã bị móc ra bày tại bên ngoài đây là năm mươi cân phiếu lương thực đều là lương thực tinh hạch ả hai mươi cân phiếu thực phẩm còn có nhiều như vậy phiếu công nghiệp a hạ tiểu ký hơi đếm không ngờ rằng thế mà cho nhiều như vậy vẫn đúng là đừng nói có những thứ này phiếu đừng nói bọn hắn một nhà ba miệng chính là lại nhiều mấy ngụm cũng đủ thư thư thản thản qua cái năm tốt hà vũ trụ nhẹ nhàng cười một tiếng lại đem phiếu chia ra chứa trở về riêng phần mình bị thư phần này là lý chủ nhiệm cho còn có hoàng thư ký buổi sáng vừa cho năm mươi cái phiếu công nghiệp giống nhau đều là nhất chứng khoán cộng thêm m ư ơ i hai cân phiếu thực phẩm đóng tiên là xưởng trưởng vương hôm trước cho cũng là năm mươi cái phiếu công nghiệp hạ tiểu kỳ kinh ngạc sửng suốt một chút nhiều như vậy phiếu công nghiệp các ngươi xưởng lãnh đạo hào phóng như vậy sao không trách nàng hiếm thấy nhiều quái nhiều như vậy phiếu công nghiệp cộng lại cũng có hơn hai trăm tấm ba nàng hạ đông dương trên bộ phận điện l ư c ban phiếu công nghiệp một năm cũng phát không được mấy tờ mỗi tháng lanh lương lúc cũng liền năng lĩnh như vậy hai tấm phiếu công nghiệp trên cơ bản đều dùng đến mua thêm đời sống vật phẩm t ỷ như c h ậ u rửa mặt hoặc là nồi sát giao thái cái gì thậm chí ngay cả mua viên đông nhân tạo hoặc vải đặt dọn vải dùng để làm trang phục mặc dù phiếu vải mới đi nhưng này phiếu công nghiệp là tuyệt đối không thể thiếu bởi vậy bình thường công nhân viên t r ư ớ c ra phát điểm này phiếu công nghiệp cùng bản đều không đủ cho nhà mình dùng chớ nói chi là còn có lợi nhuận thật muốn nghĩ thừa dịp lễ mừng năm mới cho hải tử nhà mình đổi thân bông nhân tạo quần áo mới vậy cũng chỉ có thể hướng bằng hữu thân thích hoặc là đồng nghiệp hàng xóm trong lúc đó mượn mấy tờ dùng với lại còn phải là loại quan hệ đó đặc biệt tốt mới thành về phần quan hệ kém chút cái kia ngay cả không thèm để ý ngươi hà vũ trụ lúc này đếm hai mươi tấm phiếu công nghiệp đưa tay đem hạ tiểu kỳ kéo tới quay lại ngươi thì thầm đem này hai mươi cái phiếu công nghiệp giao cho mẹ ngươi tuyệt đối đừng để ngươi cha trông thấy cái tia nhân đại phương quen lên rồi q u a y đầu lại để cho hắn cầm lấy đi làm lấy lòng hạ tiểu kỳ lúc này gật đầu một cái nhìn tận mắt hà vũ trụ đem phiếu nét h vào nàng trong túi quần tiếp lấy hà vũ trụ đột nhiên một dùng sức trực tiếp đem không hề phòng bị hạ tiểu kỳ cho ô m vào trong ngực nhìn trước mắt sinh sắn động lòng người cô vợ nhỏ hà vũ trụ càng xem càng thích tiếp lấy hô hấp đột nhiên ra tốc n h ì n không được tại trên mặt của nàng gặm hạ tiểu kỳ vội vàng cười né tránh hai cánh tay nâng cao cao giữa ban ngày ai ú ngươi làm gì hà vũ trụ lập tức ngừng lại tiếp theo chững ạ c đàng hoảng hướng phía nàng nói ra ta hôn ta bản thân vợ nhốt ngươi chuyện gì ta khuyên ngươi không cần nhiều Tiếp, tiếp, ha ha ha. Hạ hạ tiếp bộ t hôm e qua buổi tối dày vào một đêm còn chưa đủ ngươi hắc hắc ngươi lên rồi không muốn xuống nữa mau vương ta xuống ta còn phải đi nhu diện đâu hà vũ trụ lắc đầu tiếp lấy cong lên miệng nô、no, nô、no, nô、no. đến ngươi nhường là đem ta thân hài lòng ta thì thả ngươi tiếp theo hạ tiểu kỳ mặt trong nháy mắt thì hồng đến cổ căn nàng c ẩ n thận hướng đóng chặt cửa nhìn nhìn sau đó khẩn trương tăng háng một cái để che giấu bối rối của mình tiếp theo trực tiếp thì ô m cho hà vũ trụ cho hắn đến rồi một phát kiểu pháp hôn nồng nhiệt hà vũ trụ bị động mở to hai mắt nhìn trong lòng còn hơi có chút kinh ngạc nhà mình vợ khi nào trở nên nhiệt tình như vậy như lửa đã nói xong truyền thống đâu thận trọng đâu mặc dù hạ tiểu kỳ buổi tối kỳ thực chơi rất này nhưng mà vừa đến giữa ban ngày nàng thì trở nên đặc biệt đứng đắn cùng buổi tối nàng hoàn toàn là khác nhau hai người liếm liếm có chút nợ môi hạ tiểu kỳ oán trách trừng mắt liếc hắn một cái được rồi lần này hài lòng a hà vũ trụ mới vừa rồi còn không thế nào có cảm giác bị nàng như thế một đâm kích tại chỗ t i ể u nổi không ở hô hấp đông nhiên trở nên r ồ n dập lên đột nhiên ôm nàng lên muốn đưa nàng giải quyết tại chỗ hai sư phụ n g ư ơ i nhìn ta k í t một tiếng môn đột nhiên bị đẩy ra nô đại trí trong tay xách một cái cá mẹ hoa trực tiếp từ bên ngoài đi vào trông thấy chính ôm ở cùng nhau hai người nô đại trí đầu tiên là nháy n á y mắt qua loa sửng sốt một chút sau đó nói lắp bắp ếch cái đó kia cái gì lời nói qua loa tắt trách vài câu nô đại trí tựa như nhớ ra cái gì đó đầu tiên là đưa tay gãi đầu một cái Tiếp lấy bắt l ấ y sau lưng mới vừa vào cửa vu tử cầm đem nàng lại cho đẩy đi ra làm gì nha n g ư ờ i đây là vũ tử cầm có chút ngộng lúc này mới mới vừa vào cửa nàng còn cái gì đều không có trông thấy đâu trực tiếp liền để nhà mình đàn ông đẩy ra đến rồi nô đại trí nháy mắt ra hiệu ám hiệu mấy lần sắc mặt nhanh chóng biến đổi mấy cái nét mặt trong nháy mắt liền đem vu tử cầm làm vui vẻ n g ư ờ i đây là làm gì trên mặt sinh khiêu tảo nô đại trí không có cách nào nói rõ chỉ có thể mười phần bất đắc di trận nhìn vu tử cầm một chút sau đó tăng háng một cái hướng phía trong phòng lớn tiếng nói sư phụ ta đi vào hờ a a a chờ bọn hắn vào phòng hà vũ trụ cũng sớm đã đem tất cả bì thư gom đến cùng nhau tiếp lấy nhấc lên gièm b à i đến phòng trong đi nô đại trí đục lỗ nhìn lên phát hiện hạ tiểu kỳ đang v ộ i vàng v ò bánh bao ơ sư nương cái này ta đến đây đi công việc này ta quen hắn mau đem ngư cho sách đến trong phòng bếp tiếp lấy cởi thật giày á o đông lại đơn giản r ử a tay một cái muốn đưa tay đi cho hạ tiểu kỳ giúp đỡ trước đây r ử a theo dĩ vãng lệ cũ nhu diện chưng bánh bao tất cả đều là hà vũ trụ công việc không nghĩ tới hôm nay hạ tiểu kỳ đột nhiên đến rồi hào hứng không nên chính mình độc lập hoàn thành hà tiểu chỉ tùy. Hạ tiểu kỳ thấy một lần ngô đại trí đến đây thì vội vàng dùng cánh tay bắt hắn cho chắn một bên đi đi đi người trước tránh ra người tay kia thượng một cỗ mùi cá t a n h quay đầu này bánh bao liền không có cách nào ăn tiếp theo nàng lại vẻ mặt ôn nhu hướng phía vu tử cầm cười nói t ử cầm a mau tới đến ngồi vu tử cầm có chút ngại ngùng kêu một tiếng sư nương tốt hạ tiểu kỳ sở trường đọc lau một chút tóc cười lấy đáp lại hạ còn khách khí cái gì cũng không phải đầu hẹn gặp lại mau tới ngồi trên ghế sa lo đấm áp vũ tử cầm nết miệng cười một tiếng tiếp lấy tờ áo đông t h u ậ n tay đem trang phục treo ở phía sau cửa sau đó mười phần đoàn t r a n g ngồi ở trên ghế salon nô đại trí xem xét không cần đến hắn thế là hít mũi một cái đi theo vũ tử cầm liên tiếp nàng ngồi cùng nhau hạ tiểu kỳ trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái sai khi nói đại trí a ngươi ngồi làm gì nhanh đi cho ngươi vợ ngược lại bắt nước nóng đi thụ trong có đường đỏ còn nhớ nhiều phóng điểm mắt thấy chính mình gặp phải hai loại đánh ngộ nô đại trí sắc mặt một khổ lập tức vẻ mặt bất mãn chừng bên người vũ tử cầm một chút bắt đầu đ ố i nàng châm biếm lên ngươi nhìn xem đ nguyên lai sư nương có thể thương ta ngươi vừa đến ta thì không nhận thích d... số khổ a hạ tiểu kỳ vẻ mặt ý cười xem xét hắn một chút cười nói rồi sẽ nói lại nhại thụ trong có ăn ngon ngươi bản thân cầm đi hh ắ c ắ c ta liền biết hay là sư nương đối ta tốt nhất nô đại trí lúc này mới cười hì hì mở ra thủ môn từ bên trong rút hai bao điểm tâm ra đây ơ đào tô nha cái này tốt cái này tốt đây là bánh đậu xanh như vậy cũng tốt ăn nô đại trí c ư ờ i ra hai bao điểm tâm trực tiếp thì bày tại vu tử cầm trước mặt cái gì ăn ngon cho ta cũng chưa chút hà vũ thủy tại ngoài phòng hô một tiếng tiếp theo đẩy ra môn cũng đi theo vào phòng hà vũ trụ tình cờ lúc này nhấc lên rèm b ả i đi lên thì hỏi một câu trong tay s á c h cái gì đâu cũng không chê m ệ t mọi hoàng hà vũ thủy túi đầu lớp nhìn tiếp lấy liền đem trong tay đ ồ vật bỏ vào trên bàn cơm hạ tấm này thuộc cầm ba nàng cho đây là mười cân bột mì trắng còn có hai khối ba nàng theo phương nam mang về thịt muối nói là cảm tạ ta một năm qua này đối chương thục cầm chiếu cố ta không lay chuyển được cha hắn cũng chỉ phải cầm về đúng rồi ca ta đại chất từ đâu nhanh cho ta ôm một cái hà vũ trụ quay đầu lớp nhìn nhìn một chút trên giường nhỏ đang trong ngủ mê hà h i ể u lập tức nhỏ giọng trả lời đi ngủ đâu đừng đem hắn đánh thức nha được rồi hà vũ thủy khẽ gật đầu một cái lập tức hướng phía ngô đại trí t r e o chọc nói ơ đại trí người đ â y vợ a bộ dạng như thế đẹp mắt từ đâu vũ thủy lộ diện một khắc kia trở đi vũ tử cầm thì đoán được thân phận của nàng nàng lập tức mười phần đoàn chính đứng lên vũ thủy cô tốt n g h e xong nàng mở miệng gọi cô hà vũ thủy đột nhiên rùng mình một cái vội vàng lắc đầu hắn cũng đừng ta còn chưa ngươi lại đâu này câu nghe quá khó chịu hạt ca ta đây cái kia thế nào xưng hô a hà vũ trụ nhắc tới trên bàn mặt túi cùng kia hai khối thịt muối thuận miệng trả lời một câu không sao ta các luận cắt đích nàng bảo ngươi cô ngươi bảo nàng tỷ cũng thành nô đại trí n g h e xong lập tức thì không làm Hạ sư phụ không phải đây là thế nào luận a ta quản vũ thủy cô gọi cô nàng quản vợ ta gọi tỷ đây coi là chuyện ra sao hợp lấy thì ta bản thân sai nhân một đời nhi đúng không chương sáu trăm ba mươi tám tình như thủ t ú c chương sáu trăm ba mươi tám tình như thủ tục hà vũ trụ cười ha hà không có phản ứng hắn mà là v é tay áo lên chuẩn bị giúp hạ tiểu kỳ đem bánh bao cho c h ư n g bên trên vợ không sai biệt lắm liền phải hôm qua c h ư n g bánh bao còn có nguyên một giỏ đâu ta xem chừng hẳn là đủ rồi hạ tiểu kỳ vừa trà nhìn bánh bao một bên vừa thẹn lại giận chừng mắt liếc hắn một cái những thứ này sao đủ ngươi quên còn có đến mai đây này nếu là không nhiều trưng điểm khỏi phải nói chưa đủ chúng ta bản thân ăn chỉ ngươi mấy cái kia đồ đệ là có thể đem kia một giỏ bánh bao cho tiêu diệt không có đi hà vũ trụ t ú i đầu một cân nhắc nhớ ra anh em du ra bộ kia ác quỷ đầu thai bộ dáng lại thêm tốt khẩu vị n ô đại trí mã hoa t thật đúng là một chút cũng không k h o a trương được hay là ngươi suy tính c h ủ đáo vậy liền nhiều trưng điểm dù sao nhà ta mặt còn có là ta cũng tới giúp đỡ đi hà vũ trụ chính xoa xoa bánh bao vũ tử cầm cũng v é n tay háo lên đi theo bu lại hà vũ trụ xem xét hướng thẳng đến nàng lắc đầu đi đi đi người coi như xong vội vàng bên cạnh nghỉ ngơi đi thôi trên người còn mang hài từ đâu tiếp lấy hắn nhìn chung quanh một vòng tầm mắt khóa chặt hà vũ thủy hà vũ thủy đang bận gầm hạt dưa mắt thấy hắn ca ánh mắt xem xét đến lập tức trừng mắt liếc hắn một cái hướng về phía hắn lớn tiếng nói làm gì lại m u ố người bắt lính n A.、Người、ta thật không dễ dàng về nhà một chuyến liền biết sai sử ta làm việc hà vũ trụ trong nháy mắt cảm thấy có chút im lặng hắn n h ư ớ n g mí mắt có chút bất đắc dĩ nói ngươi có thể làm gì với ca ngươi yên tâm không làm phiền ngài đại giá hở à a a ta nhìn ngươi là bởi vì ngươi cùng tử cầm tuổi tắc bên trên kém không nhiều hai người các ngươi năng trò c h u y ệ n đến để ngươi bồi bồi k h á c h nhân biết hay không t h à n h t h à n h thành. không cần ngươi dập đầu ngươi hạt dưa đi thôi hà vũ trụ chừng nàng một chút tiếp lấy lại nhìn về phía vu tử cầm hướng hà vũ thủy phương hướng ra hiệu một chút ngươi cũng đừng cùng chỗ này đạo loạn đi theo vũ thủy một viên gặm hạt dưa đi thôi vũ tử cầm nghe vậy vểnh lên quyết miệng lập tức đưa tay bắt đem bột mì trong tay lại nhẹ nhàng trả sát sau đó lúc này mới n g n g đầu hướng phía h ạ vũ trụ bất mắn nói nhìn ngay nói ta này mang thai mới mấy ngày ly sinh con còn sớm đây nhàn r ộ i không chuyện gì làm chút việc thế nào lại nói ai là khách ta nhà chúng ta đại trí hay là đồ đệ của ngài đâu ngài cái này cũng quá quá khách khí phải không nào mắt thấy ngay cả hạ tiểu kỳ cũng đi theo chừng mắt liếc hắn một cái hà vũ trụ nhịn không được cười ha hà chỉ có thể gật đầu một cái hoàn ta hoàn ta vậy được vậy ngươi chậm rãi làm đi khắc mệt mỏi là được tiếp theo hắn lại quay đầu nhìn về nhà bếp nói một tiếng đại trí a người ra đây một chút ta có chuyện tìm ngươi nô đại trí đang vội vàng tại trong phòng bếp mân mê c ặ t b à o viên n g h e xong sư phụ gọi hắn thì lập tức gác lại hỏa cái tiêm nhanh chóng chạy ra được chuyện gì a sư phụ không quan tâm làm gì cùng đi theo chính là hà vũ trụ mặc quần áo một cái lôi ra môn dẫn nô đại trí đi ra cửa vu tử cầm vừa trà nhìn bánh bao một bên nghi ngờ hỏi một câu sư đương, hai người bọn họ làm gì đi thân thân bị bí hạ tiểu kỳ hé môi cười một tiếng theo bên tường sờ soạn món tạp dề đến tiếp lấy hướng vu tử cầm trên người một bộ một bên cho nàng sửa sang lại tạp dề, một bên trả lời chờ một chút ngươi sẽ biết dù sao là công việc tốt vu tử cầm không hiểu nhìn hạ tiểu kỳ một chút kết quả lại phát hiện một cái làm nàng hoài nghi không h i ể u chỗ hai sư nương ngày n à y đồ tốt cũng không ăn n h ta thế nào trên người còn như thế gầy đâu hạ tiểu kỳ cũng có chút sầu muộn trở về nàng một câu ta cũng không biết dù sao chính là thế nào ăn cũng không dài thịt có thể là bởi vì ta lượng cơm ăn nhỏ ăn một lần thì no bụng nguyên nhân đi Vậy nghe à này i cũng k ô n thành. Về sau nhiều ăn chút mới thành? g chút t h làm Về sao mới o thấy a ra mô、Gia、lại nói, nữ n â n cũng không nói, trà sát xong rồi cái cuối cùng bánh bao, thì bưng lên để ở một bên bát, hướng trên bánh bao gắn một chút nước. Nghe hay phúc hậu chút? phúc? Hạ hơi chút, thì chút h bao, bao là trà Có cười cái cái cuối tiểu tốt một một sát một bát, một t rồi để kỳ gì ở tiếng mở cửa trong phòng mấy người phụ nhân vô thức liền hướng cửa nhìn lại chỉ thấy ngô đại trí đ ẩ y ra môn tiếp theo hai sư đổ cùng nhau hợp lực đem một kiện mới tinh tủ bắt cho mang tới trong phòng ngô đại trí tiện thể trong phòng đánh giá một phen sau đó hướng phía hạ vũ chủ hỏi sư phụ đặt chỗ nào hà vũ trụ thuận tay cởi quần áo r a hướng trên kệ một chàng tiếp lấy không đầu không đôi u hướng phía hắn hỏi một câu này ngăn tủ kiểu gì nô đại trí lập tức biết lên ngón tay cái vậy khẳng định được thì ngài tay người này như vậy thức toàn lao kinh thành phần độc nhất nhi bay trong nhà nhìn vô cùng sĩ diện những cái này nhà có tiền cho dù nhà bọn họ có tiền vậy bọn hắn ra cũng không có tốt như vậy ngăn tủ hà vũ trụ lập tức cười lấy lắc đầu ngươi này ra trâu thổi cũng quá qua ngươi muốn nói kiểu dáng mới lạ ta đây vẫn đúng là không cùng ngươi khiêm tốn có thể ngươi muốn nói tới tay nghệ ha ha thì sư phụ ngươi này tam bản phủ trình độ hay là khắc sách ra là ngươi cũng đến nó g ngó đẹp mắt không vu tử cầm trước phủi tay thượng bờ mì tiếp lấy vẻ mặt mở mị xem xét đứng bên người hạ tiểu kỳ một chút thấy đối phương mặt mày mỉm cười đối nàng lộ ra một bộ ánh mắt khích lệ thế là nàng liền động tác lưu l o á t tời xuống tập r ề thoải mái đi tới nàng đầu tiên là nhìn kỹ vài lần lại vây quanh dạo qua một vòng cuối cùng gật đầu chính xác biểu đạt ý nghĩ của mình đẹp mắt rất tốt hà vũ trụ cười ha h a tiếp lấy hời hợi hướng vợ chồng trẻ nói ra thích là được tiễn các ngươi a vợ chồng trẻ lập tức kinh ngạc há to miệng sau đó lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau nô đại trí lập tức hô không phải sư phụ đây chính là n g à i tốn không ít công phu đánh cái này đưa cho chúng ta hai hà vũ trụ trước gật đầu một cái sau đó cười nói hai người các ngươi vừa kết hôn lúc ấy tối hôm nay ăn xong cơm tất nhiên ngươi thượng đầu ngõ đi hô hạ lao lưu đem ngăn tủ kéo các ngươi ra đi ngô đại trí Chí chính vẻ mặt hưng phấn sở lấy cửa tủ ngay vậy lập tức gấp rút trả lời một câu kỳ thực cũng không nội hôm nay là ba mươi tết và đến mai kéo cũng giống vậy nào biết được hà vũ trụ lập tức lắc đầu vậy thật là không giống nhau ngươi cũng biết đến mai là đầu năm mùng một gần sang năm mới ngay cả quét cái địa cũng muốn kiếm kỵ ngươi đặt đầu năm mùng một kéo như thế đại một cái ngăn tủ đi ra ngoài ngươi muốn cho ta cái kia à. nô đại trí lập tức tỉnh ngộ vội vươn tay gại gai sau gáy sau đó vẻ mặt lúng túng hướng phía hà vũ trụ cười cười cũng là a ta này vào xem nhìn cao hứng đ ê m này gốc dạ đem quên đi hà vũ trụ tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái sau đó đưa tay cầm lồng hấp n ắ m tay hướng phía hắn im lặng nói chờ trở về ngươi sẽ chậm, chậm xem đi trước tới phụ một tay hạt d... đến rồi đến rồi chương sáu trăm ba mươi chín gần sang năm mới hủ chết người chương 639, gần sang năm mới hủ chết người người trung quốc qua tết tâm lịch chú ý là từ cũ đón người mới đến hy vọng con cháu cả sành đường mỗi năm có thửa cầu nguyện người một nhà năm sau bình an sau này tháng ngày lướt qua càng náo nhiệt do đó lễ mừng năm mới nghi thức cùng chúc mừng năm mới c h ú c phúc truyền thống văn hóa vật phẩm thiếu một thứ cũng không được trong đó vô cùng trọng yếu một hạng chính là r á n câu đối xuân dựa theo những năm qua tứ cựu thành truyền thống bình thường đều là lựa chọn vào lúc giữa chưa bắt đầu dán làm đúng vậy có một số ít là lựa chọn buổi triệu dán g i á n lúc ít nhất cũng phải hai người một người trong đó x o á t hồ g i á n một người g i á n câu đối xuân x o á t hồ g i á n lúc cầm câu đối xuân cho x o á t hồ g i á n chỉ định vị trí và x o á t xong rồi hồ g i á n lại đổi x o á t hồ g i á n cho g i á n câu đối xuân chỉ huy tả hữu cao thấp hai người phân công hợp tác nhưng lại giữa lẫn nhau phối hợp lẫn nhau hà vũ trụ bản thân liền là học thư họa xuất thân viết câu đối xuân với hắn mà nói căn bản chính là hạ bút thành văn căn bản không coi là vấn đề bình thường đại tự báo hắn thì viết không ít tranh tuyên truyền cũng không ít vẽ bút lông cũng sớm đã quen với luyện lại thêm hắn cả ngày cũng cùng các loại văn kiện liên hệ báo trong đăng hảo câu đối cũng không ít là vì hắn hạ bút viết câu đối lúc trong đầu tự nhiên là không thiếu tốt sáng ý cùng từ ngữ cho nên hắn sáng sớm thì chuẩn bị mấy đôi câu đối liền chờ ngô đại trí vợ chồng trẻ vừa đến sau đó liền chuẩn bị bắt đầu dắn câu đối xuân đi phía trái đi phía trái lại hướng lên một chút cái đó bên phải hơi cao một ít thành thành thành thì chỗ ấy ngô đại trí đưa tay đem trong tay câu đối xuân hướng trên tường đệ lên tiếp lấy tiếp nhận hà vũ trụ đưa tới trội theo trên giới nhẹ nhàng lướt qua tam đại gia chính vui vẻ bồi tiếp nhất đại gia cùng nhau từng nhà r á n câu đối xuân kết quả hai người mới vừa vào viện chỉ thấy ngô đại trí đang đứng tại hà ra cửa trên băng ghế nhỏ cầm sổi đặt kiên soát câu đối xuân mà hà vũ trụ lúc này đang bưng một chén lớn hồ rán ở một bên t u é t miệng cười đâu tam đại gia lập tức cũng có chút mắt trợt tròn x o a trụ hôm nay đây là chuyện gì xảy ra sao bản thân r á n lên câu đối xuân đến rồi hắn lập tức liền hướng bên người nhất đại gia biểu đạt d ậ y rồi bất mãn của mình hắn nhất đại gia người xem này đây coi là chuyện gì xảy ra nhất đại gia chỉ nhìn một chút tầm mắt thì rất tự nhiên chuyển cái phương hướng cơm miệng không có lên tiếng thanh hắn gần đây cùng hà vũ trụ quan hệ làm có c h ú t cương hắn cũng không vui lòng tại lễ mừng năm mới cái này trong lúc mấu chốt lại cùng hà vũ trụ lên cái gì xung đột chứ không đề cập tới làm năm trong mắt của hắn tiểu thí hài nhi hà vũ trụ bây giờ đã lớn lên trưởng thành hoàn thành bọn hắn s ư ở n g lãnh đạo trở nên xưa đâu bằng nay chỉ nói bọn hắn hai cha con ở giữa tình cảm đây chính là một chút cũng không giả được rốt cuộc hà vũ trụ từ nhỏ đến lớn bị hắn chiếu cố nhiều năm như vậy hắn có thể vẫn luôn là cầm đối phương làm chính mình nhi từ ngôi tam đại gia lòng tràn đầy trông cậy vào nhất đại gia có thể giúp hắn ra mặt kết quả quay đầu nhìn lại nhất đại gia này thái độ h hôm nay việc này chỉ có thể chính hắn lên tam đại gia trong lòng cũng hơi có chút bức lửa này dựa theo năm chức lệ cũ trong viện câu đối xuân bất đô là do hắn đến nhận thầu sao hắn đã sớm tính qua một khoản một bộ câu đối xuân trừ bỏ giấy mực phí tổn còn có l ư ợ n g mao nhuận bút phí đâu tuy nói không nhiều nhưng mà trong sân nhiều như vậy gia đình toàn bộ cộng lại cũng đầy đủ hắn lấy về cải thiện sinh sống xòa trụ nhà mình thì có hai lớn một nhỏ ba hộ phòng cái này cần dùng đến ít nhất ba bộ câu đối khoảng chừng sáu mao tiền nhuận bút phí đâu lại thêm còn có phúc đến đi ra ngoài thế hỉ nay tổng cộng, cộng lại không sai biệt lắm được có một khối tiền vừa nghĩ tới chính mình kiếm ít một khối tiền tam đại gia đã cảm thấy t i m đau đây chính là trọn vẹn một khối tiền dùng hắn của chính mình lại nói đầy đủ hắn ăn hai hồi thịt tam đại gia con ngươi đảo một vòng lập tức phát giác nơi này đầu nguy cơ không được trong nội viện này như thế các hàng xóm láng giềng về sau muốn cũng có dạng học dạng cũng học xoa trụ làm như vậy vậy hắn một năm này một lần nhuận bút phí chẳng phải tất cả đều ngâm nước nóng sao tuyệt đối không thể mở cái này khơi dỏng hôm nay việc này nhất định phải đòi một lời giải thích ơ xoa trụ ngươi này dán câu đối xuân đâu hà vũ trụ quay đầu nhìn phía sau hai lão đầu một chút sau đó hời hợt lên tiếng c h à o áo nhất đại gia tốt tam đại gia tốt mắt thấy t i ễ n đã ở trên dây tam đại gia không thể không phát xóa trụ ngươi làm việc này sao cũng không nói trước nói một tiếng ngươi này cái này làm có chút không ổn dựa theo năm trước quý cụ trong nội viện này câu đối xuân đều là ta một tay phụ trách ngươi làm một màn như thế vậy ta dự bị nhiều như vậy cái câu đối kia chẳng phải cũng trắng viết mà hà vũ trụ bất động thanh sắt xem xét nhất đại gia một chút gặp hắn không lên tiếng thế là khỏe miệng hơi vệt lên nhìn thấy tam đại gia cười nói ngươi trắng viết không trắng viết cùng ta có quan hệ gì ta cầu người viết sao người còn cứng hơn phải a hà vũ trụ liếc xéo hắn một chút nói tiếp nghe nói gần đây trong t hành chính nghiêm t r a trong sạch hóa bộ máy chính trị hướng do kiến thiết nhất là làm cổ xưa tư tưởng phục hồi kia một bộ cái gì làm độc đoán cái gì truyền thống phong kiến đại gia trưởng ngũ đây chính là muốn bắt lên trước thẩm vấn sau đó lại giao lại cho đồn cảnh sát tuyên truyền điểm tiếp nhận tư tưởng tái giáo dục a đúng rồi hôm t i ư a ta còn tiếp cái đường phố báo tin nói cái gì muốn bắt cái gì điện hình tới tam đại gia người cũng không muốn gần sang năm mới lại chạy chuyến đồn cảnh sát khu phố tiếp nhận tư tưởng tái giáo dục a tam đại gia nghe n g xong lập tức cũng có chút mắt trợn tròn hắn luôn luôn sợ q u e n rồi nào dám cùng hà vũ trụ cứng đôi cứng nay cũng không phù hợp hắn im mìm phát tài tính cách lại thêm nghe nói còn muốn tiếp nhận cái gì tư tưởng tái giáo dục như thế một đỉnh cái mũ trụt xuống hắn này gây yếu tiểu thân bản có thể chịu không được chỉ tiếc hiện tại hắn đã bất đắc dĩ xuống đại không được hôm nay hắn muốn nếu thật là cùng hà vũ trụ nhận sai vậy hắn về sau tại đây cái trong đại viện còn thế nào ngẩng đầu gặp người có thể địa thế còn mạnh hơn người hắn hiện tại có chút nhịn không được a nghĩ đến đây hắn lập tức xác lệ từ trong góc hướng phía hà vũ trụ biện hộ cái đó trụ tử ta cũng đặt một cái trong sân ở túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy ngươi cũng không thể bịa chuyện bậy viên nói dối hù dọa ngươi tam đại gia ta người này ngươi còn không biết ta thế nhưng cái người có trách nhiệm nói xong những thứ này hắn đột nhiên cảm giác được bắp chân có chút lòng chiến trong lòng âm thầm g ỡ trách không thôi ta thuần tí là ăn no dội việc được không sao t r e o chọc hắn làm gì mắt thấy nhất đại gia còn đang ở trước mặt được tiện thể lại c â u tiếp theo đại gia nhường hắn giúp đỡ nói câu lời hữu ích đi nhất đại gia ngài được cho ta làm chứng hở à a cái này dán câu đôi xuân ta nơi đó có kia lá gan dám cứng rắn phai a này n à y đây đều là bằng chúng ta tất cả mọi người tự nguyện nhất đại gia có thể biết rõ hà vũ trụ là cái gì tính tình hắn nếu dám thay tam đại gia ra mặt hà vũ trụ tuyệt đối vài phút đem hắn nói móc xuống đài không được rốt cục là nhất đại gia thời điểm then chốt làm việc chính là so với tam đại gia đáng tin cậy ở trước mặt nói móc chẳng qua vậy ta tránh đi không được sao hắn vẫn đúng là không tin hà vũ trụ có thể đem tam đại gia cho làm đồn cảnh sát đi rốt cuộc diêm láo tây bùn xịn quy bùn xịn nhưng mà nhân phẩm vẫn là có thể hắn tam đại gia ta kia phòng còn chưa dán đâu dán hết ta kia phần lại làm phiền ngài đi chuyến hậu viện đem lão thái thái điếc kia phần cũng cho dán lên <cười> vậy ta nghe ngài tam đại gia thì sườn núi xuống lửa lập tức đi theo sau nhất đại gia hấp tấp chạy theo hai lão đầu từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu nhìn hà vũ trụ một chút thật giống như bọn hắn vừa nãy chưa từng tới giống nhau nô đại trí trong lòng nín cười hắn nhanh chóng theo trên ghế nhảy xuống nhịn không được đưa tay vô vô hà vũ trụ bà vai t i ê n lặng hướng phía hắn lấy ra một cái ngón tay cái sư phụ châu bò hà vũ trụ đầu tiên là mà không thay đổi xem xét hắn một chút tiếp lấy đột nhi tên tiểu tử thối nhà ngươi hứng chỗ nào chụp đâu ngươi dám chụp lao tử bà vai vô pháp vô thiên ngươi không lớn không nhỏ ta đạp trên ngươi trong phòng chuyển đến ngô đại trí tiếng kêu cứu sư nương cứu mạng a chương sáu trăm bốn mươi tiểu tụ chương sáu trăm bốn mươi tiểu tụ tuổi ba mươi cơm trưa hà vũ trụ chuẩn bị vô cùng phong phú miến xào thịt giá đỗ tương miến xào thịt mạt nổ xốp giòn nuôi cá trưng l ạ p xưởng củ cải viên thuốc hầm rau x ư n g củ i thuốc hầm rau x ư n g củ c i viên thuốc h ầ a n g củ cải viên t c hầm r h lại thêm một đĩa trứng mới món ăn hoàn toàn là bởi vì này chút ít thái cách làm đơn giản máu lẹ mang thức ăn lên nhanh với lại cũng không khó khăn tuy nói chiếu hiện tại tiêu chuẩn nhìn không nhiều nhưng mà đặt tại cái đó thời đại đây đã là thỏa thỏa bữa tiệc lớn đến ta trước đề một cái cái này trước chúc chúng ta mọi người cơ thể khỏe mạnh tâm tình khoái trá năm sau thuận thuận lợi lợi chúc đại trí tử cầm mừng đến quý tử chúc vợ ta sớm ngày c h u y ể n chính thức chúc mọi mọi ta tên đề bằng vàng đến làm một cái hà vũ trụ dẫn đầu dơ ly rượu lên đối mọi người nói đến chúc phụ n ữ nô đại trí lập tức cười ha hả đứng dậy cùng hắn đụng đụng cốc sau đó nói ngài nói hồi lâu hợp lấy thì chưa nói đến ngài bản thân trên người được vậy ngài chỗ này ta này làm đồ đệ nhất định phải cho ngài bổ sung nô g đại trí đầu tiên là đem rượu trong ly uống một hớp làm tiếp lấy nước mặt lại cầm qua bình rượu rót một chén l í n rượu sau đó quy quy củ củ hai tay dâng chén l í n rượu cùng hà vũ trụ đụng một cái ta chúc ngài lên như rượu gặp gió bay xa vặn dặm từng bước cao thăng năm sau thăng một cái chủ nhiệm phòng chính trị công ta mời ngài mắt thấy nô g đại trí ngửa mặt lên cái cổ lại làm đi một cái hà vũ trụ nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không có lên tiếng mà là bưng chén rượu lên Đồng dạng u ố tốt. Tốt. Cười cười, hà vũ trụ cười ha ha nói tiếp ta chúc phúc các ngươi những kia đều làm mắt không tiến nhi có thể thực hiện sự việc về phần đại trí nói gái này cao thăng chúng ta nhà mình trong nhà nói một chút liền phải ra ngoài cũng đừng nói như vậy tỉnh truyền đi làm trò cười ngồi ở bên cạnh bàn vu tử cầm sau khi nghe xong hơi s ư ơ n g sở nàng đầu tiên là há mồm nuốt vào nửa cái trứng muối sau đó liền nghi ngờ hỏi vì sao nha ta nghe đại trí nói ngài ở trong s ư ở n g không phải rất ăn mở sao còn nói những lãnh đạo kia cũng cầm ngài vô cùng coi trọng cũng đặt cho ngài mặt muối hà vũ trụ cười ha ha một tiếng hắn thấy ở tử cầm ư ớ c ăn trứng muối thế là liền đem trước mặt nàng lạc giang cùng trước mặt mình thái đổi đi qua cái gì cho ta mặt muối chẳng qua đều là theo như nhu cầu thôi xưởng chúng ta tình huống tương đối phức tạp cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy dù sao một lát cũng nói không rõ ràng chẳng qua chức vụ này thăng thiên vấn đề dù sao chỗ này cũng không có ngoại nhân ngược lại là có thể cùng các ngươi tùy tiện tâm sự v u tử cầm thật cảm thấy hứng thú thế là vội nói ngài nói ngài nói ta nghe đâu nói xong nàng âm thầm dùng đầu gối đụng bên người ngô đại trí một chút ý là sư phụ muốn chuẩn bị truyền thụ kinh nghiệm ngươi cho ta ngồi chỗ ấy thật tốt nghe nhìn học ngô đại trí ngoảnh mặt làm ngơ cầm lấy đua kẹp một viên xốp giòn ngư sau đó túi đầu yên lặng bắt đầu ăn đem ngồi ở bên cạnh hắn v u tử cầm chọc tức mắt trờ trắng ngô đại trí trong lòng cười ha ha trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này muốn gi hắn mỗi ngày đi theo sư phụ bên cạnh nếu có thể học được cũng sớm đã học xong có thể sự thật chứng minh chính mình căn bản thực sự không phải nguyên liệu đó tử gấp cũng không tốt hà vũ trụ kẹp khỏa lạc giang lập tức ngai hai ba ngụm vào trong bụng tiếp lấy đ ế m trên đầu ngón tay giải thích nói ta là như thế phân tích các ngươi nhìn xem à ta một năm này nhưng thật ra là thăng liền mấy cấp đầu tiên là để phòng ăn này chủ nhiệm tiếp theo là đi lại từ hậu cần ra đây dọc đến phòng chính trị công làm đi cái này phòng chính trị công phó chủ nhiệm ngay tiếp theo ta cấp bậc này cũng đi theo thăng lên mấy cấp kỳ thực nói thật theo bình thường lên trước mà nói thì ta kiểu này tốc độ thăng tiên đã là thuộc về tình huống đặc biệt ở dưới đặc biệt đề b ạ n về sau không thể nào lại tăng nhanh như vậy cái này cũng không phù hợp trong nhà máy bình thường quá trình về phần cái này phòng chính trị công một cái chỉ chủ nhiệm phòng chính trị công tối thiểu nhất trong ba năm ta là không có khả năng có cơ hội thì như cái này hại được rồi được rồi không tán gẫu nữa gần sang năm mới chúng ta không trò chuyện những kia đến dùng nữa dùng nữa nói đến đây hà vũ trụ giống như nhớ ra cái gì đó lập tức liền ngậm miệng không nói mắt thấy hà vũ trụ cầm lấy đũa kẹp một mảnh xúc xích ở trong miệng lần này thì đổi hà vũ thủy nghi ngờ Thế là nàng trực tiếp hỏi. Hạ là nàng ca. đây là này, vì sao nha? Ngươi năm này không phải một cũng ố n hiến thật lớn g thật sao? Đây c là thiết kế thi công bản vẽ lại là kiểm nghiệm nhà máy còn có tổ chức t h i ệ t tối cái gì ta nghe đại trí nói các ngươi xưởng còn đi mấy vị đại lãnh đạo đi tham quan cũng chỉ mặt gọi tên muốn cùng ngươi n ắ m tay còn ở trước mặt khen ngươi tốt nói ngươi có thể làm tới vậy ngươi đặt trong nhà máy làm nhiều như vậy cống hiến còn chưa đủ khi các ngươi xưởng cái đó cái gì chủ nhiệm còn có còn có ngươi lần trước thật đi trường tổ chức học tập tới còn cầm cái đặt song song đệ nhất chuyện này là thực sự giả hạ tiểu kỳ cắn khẩu bánh bao ngay mấy lần lập tức nói tiếp là thực sự ca của ngươi đi hơn một cái tuần lễ trở về thời điểm cùng đói bụng vài ngày dường như cũng không biết trường tổ chức làm sao làm ngay cả cơm cũng mặc kệ đem ngươi ca cũng cho đói gầy hà vũ thủy cảm thấy có chút không thể đã hiểu thế là nàng trực tiếp hỏi thật hay giả đây chính là trường tổ chức học dịch thời gian dài như vậy sao có thể mặc kệ cơm a thật muốn không ăn cơm vậy ai còn có tâm tư học tập a hà vũ trụ đầu tiên là nhìn thấy ngô đại trí giúp hắn nâng cốc chén cho rất đầy tiếp lấy hơi cười một chút đối hà vũ thủy giải thích nói tậu ngươi nói ngược lại cũng không k h ó trương kỳ thực trường tổ chức rất tốt các huấn luyện viên cũng đều không sai chính là trong trường học cơm nước quả thật có chút kém thì nhà bếp đám người kia tất cả đều là chút ít s u ấ t ngũ lao b ì n h sao thái kia thật là một lời khó nói hết không phải mặn chính là nửa sống nửa chín phối liệu cũng xứng d ố i tinh d ố i mù cái gì khoai tây củ cải h ầ miến m củ cải quen khoai tây còn chưa quen miến càng tốt hơn trực tiếp ngao thành một đòn cháo cái gì đồ chơi cũng đặt một viên hầm quả thực liền không có cách nào nhi hà miệm lẽ ra này cũng, cũng không có gì thích hợp một chút cũng có thể chấp nhận ăn nhưng ai gọi ta là đồ biết đâu cái nào nếm qua cái đồ chơi này thức ăn này thực sự là một n g ụ m c n g ăn không vô đem ta cho khó chịu nha mấy túc đều không có ngủ an tâm bất quá ta cảm thấy trường tổ chức làm như vậy hẳn là có một tầng thâm ý ở bên trong n g ư ờ i nghĩ à. lấy trước kia chút ít đám tiền bối bò núi tuyết qua đồng có lúc điều kiện kia được có nhiều gian khổ à. khỏi phải nói ăn cơm ngay cả dây lưng quần cũng nguyên lành nấu ăn hiện nay để các ngươi ăn nhiều một chút muối các ngươi thì không chịu nổi tiếp theo hắn lại nhìn về phía ngồi ở bên người hà vũ thủy đối nàng chỉ điểm nói cái này có làm hay không lãnh đạo có thể hay không tham quan dựa vào không chỉ có riêng chỉ là năng lực làm việc đừng tưởng rằng lãnh đạo cùng ngươi nắm chắc tay ở trước mặt khen ngươi hai câu ngươi thì vui tìm không ra bắc năng lực tổ chức này cân đối năng lực bao gồm m ị lực cá nhân còn có lâm tràng phát huy cùng bình thường tư duy ý thức năng lực đồng dạng cũng là khảo giáo một cái cán bộ có hợp hay không ô điều kiện cơ bản nói một cách khác lãnh đạo cấp trên yêu cầu ngươi đi chứng thực cái nào hạng công tác ngươi đầu tiên nhất định phải phỏng đoán đã hiểu lãnh đạo hy vọng ngươi làm được một bước nào đạt tới trình độ gì có cái gì tiêu chuẩn cùng yêu cầu còn có chứng thực công tác người liên quan hà vũ thủy nghe hồi lâu cảm giác càng nghe càng khó chịu nàng tóc mày đầu tiên là đưa tay bưng kín lỗ thai của、mình. sau đó phát hiện không dùng được lập tức trực tiếp dỗi ra hai tay vâng kín hà vũ trụ miệng ngừng ngừng dừng lại ca ngươi đừng nói nữa mọi người xem xét đều đi theo cười ha h a hà vũ thủy suyệt ra một hơi tiếp lấy như chút được gánh nặng nói ra ngươi này làm lãnh đạo yêu cầu cũng quá cao đừng nói thật làm cho ta làm cái gì lãnh đạo ta nghe thấy nhìn này đầu góc muốn hôn mê ta nha hay là thành thành thật thật n i ệ m tình ta thư đến tương lai phân phối tốt đơn vị nỗ lực kiến thiết quốc gia tương đối đáng tin cậy vũ tử cầm nhìn ở trong mắt cũng đồng ý gật đầu một cái nhìn tới làm lãnh đạo công việc này vẫn đúng là không phải người gì đều có thể đảm nhiệm dù là thông minh làm sao vũ trụ cũng không dám bảo đảm nói tương lai mình nhất định năng làm sao làm sao càng đừng đề cập nhà mình đàn ông cái này đ ồ gỗ một bữa cơm mọi người cũng liền ăn sáu bảy điểm no bụng mỗi cái cũng giữ lại một bộ phận bụng rốt cuộc buổi tối còn có dừng lại rất phong phú nhất tuổi tắc cơm tối nếu giữa chưa ăn nhiều buổi tối coi như ăn bất động thơm ngào ngạt thịt s i cạo thừa dịp buổi chiều không có chuyện gì nô đại trí chạy đến đầu ngõ đem đạp xe ba gác lao lý cho kêu đến hai người lôi kéo hà vũ trụ mới đánh tốt bắt tủ hướng ngô đại trí nhà bọn hắn đi hà vũ thủy t h ì đứng dậy mở ra đặt ở bàn thờ thượng r a d i o mấy người phụ nhân ngồi vây chung một chỗ một bên gặm nhìn h ạ n d ư a ăn lấy điểm tâm một bên lẳng lặng nghe dậy rồi hầu đại sư tướng thanh ngoài cửa sổ một đám hải tử trong sân chạy tới chạy lui lẫn nhau truy đuổi vui cười đ ù a dỡn không biết khi nào tuyết lớn bay là tả bay xuống xuống dưới chương sáu trăm bốn mươi mốt khỏi phải hỏi ta khó chịu sáu hai năm ngày cuối cùng tuyết lớn buổi trưa vừa qua khỏi trên trời liền bắt đầu tuyết bay trước đây tuyết còn ở dưới mười phần t h ư a thớt cho người cảm giác tựa như trên trời chuyên quản tuyết rơi thần chi giờ phút này chính ôm một con đại la không tại hưng ớ hở thần du vật ngoại hướng thế gian tản mát vò nát bông g ọ n không nghĩ tới xuống buổi t r ư a bốn điểm sau đó tuyết thế thì trở nên càng lúc càng lớn tựa như thần chi một lần t ỉ n h cờ nhớ tới hắn gây ngô mối tình đầu thế là lén lút thận trọng lật ra thanh mai chân dùng không ngờ rằng lao bà hắn giờ phút này vừa vặn thì đứng ở sau lưng hắn thế là không hề lo lắng thần chi c ặ vợ chồng thì đánh lên trong quá trình chiến đấu thần chi nhất thời chủ quan chưa kịt tránh bị lao bà hắn cho cạo thành nhỏm ướ thế là hắn không cẩn thận n h ấ t chân đá ngã lăn cái sọn kết quả là tạo thành đầy trời bông tuyết đem toàn bộ nhân gian cũng cho bao phủ hô hà vũ trụ lẳng lặng ngồi ở hành lang d ư ớ i nhìn qua trong viện ngoan đồng nhóm ngây ra một lát sau một hồi lâu hắn lúc này mới lấy lại tinh thần cầm điếu thuốc ngón tay nhẹ nhàng gậy hai lần đem phía trên đốt qua khói bụi cho chấn động rất x u ố n g x u ố n g dưới sau đó hắn lại đem khói ghé vào bên miệng thật sâu hít một hơi kết quả hơi khói chỉ là tại trong miệng hắn dừng lại trong dây lát một cái t r ớ c mắt liền trực tiếp bị hắn cho nôn ra ngoài mặc dù không trung bay xuống tuyết thế có chút đại nhưng này không hề có ảnh hưởng đàng trong sân vui cười đùa rợn đám trẻ con mặc dù bọn hắn quần áo có mới có cũ đời sống vật chất cũng mười phần t h i ê u thốn nhưng này không chút nào ảnh hưởng trên mặt của bọn hắn c á c h ra nụ cười vui vẻ một cái nghịch ngậm hài tử theo trong túi lấy ra một khỏi pháo tiếp lấy thổi một chút trong tay thiêu đốt lên nhánh cây nhỏ đem trong tay pháo nhóm lửa sau đó nhanh chóng ném ra ngoài bên cạnh vui cười tiểu đồng bọn vội vàng c h e lỗ thai kẹ p chặt đ ú quần sau đó liền nghe đến trong viện chuyển đến tách một tiếng văng nhỏ ơ trụ tử nghỉ t cười cười, càng càng hà ế l h ắ vũ trụ hướng các nàng vây tay một cái hai cái tiểu nha đầu liền vô ý thức nhìn nhau một chút sau đó rột rẻ nhích lại gần hà thúc hà vũ trụ vớt vớt tam nha trần hồng thường khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi các nàng nói hai người các người đ ặ t kia làm gì vậy nhị nha trần quân lan lập tức hít mũi một cái sau đó nhỏ giọng trả lời một câu không làm gì đ ặ t kia chơi đâu xem bọn hắn đốt pháo sao gần đây không thấy các người đến tìm đệ đệ hà hiểu ngừng lại nhị nha trần quân lan sờ lên chính mình đỏ lên cái mũi trái lương tâm lắc đầu đệ đệ quá nhỏ không dễ chơi t a m n h a tính cách tương đối thẳng thắn nói thẳng lời nói thật mẹ ta không cho nói lao cho hạ di thêm phiền phức hà vũ trụ đưa tay méo n é o tiểu nha đầu cánh tay phát hiện nàng trên cánh tay gầy k h n có chút dinh dưỡng không đầy đủ không khỏi ôn thanh nói cái kia còn phiền phức cái gì muốn tới đây liền đến thôi ngươi hạ di đặt ra nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hai người các ngươi không sao liền đến theo nàng tâm sự biết không ừ m hiểu rõ hai tiểu nha đầu lập tức ngoan ngoãn gật đầu một cái sau đó tiện tay lôi kéo tay hồi nàng nhóm chính mình phòng tìm h ề phượng lan nói chuyện đi hà vũ trụ than nhẹ một tiếng x á c h băng ghế vào nhà hắn còn chưa nhàn đến chuyện gì cũng quản g ăn no rỗi việc được lại cho người ta hải tử mấy mao tiền mua pháo loại hình rốt cuộc tiền mặc dù không nhiều nhưng mà này tính chất coi như thay đổi làm nhưng nhà mình em vợi trừ hạ tiểu kỳ lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn nội vàng làm sự cảo gặp hắn vào nhà thì ngẩng đầu nhìn hắn một cái thuận miệng nói ra cửa là lan tỉ ra kia hai tiểu nhà đầu a ta gọi nàng nhóm đến mấy lần nói cái gì cũng không chịu vào nhà cũng chỉ ở ngoài cửa đầu lắc lư hà vũ trụ xem xét nàng một chút không có lên tiếng thanh kỳ thực cặp vợ chồng trong đầu đều tin tưởng mượn nhà cho hệ phượng lan m â u nữ đặt chân trả lại cho nàng sắp đặt công tác liền đã coi là thiên đại ân t ì n h rốt cuộc giữa bọn hắn đã không có cái gì giao t ì n h cũng không có gì quan hệ máu mủ với lại mỗi nhà có mỗi nhà khó xử mọi người cũng có mọi người cách sống không cần thiết không lý do lại đi cho người ta gia tăng trong lòng gánh vác làm chính mình tượng không gì làm không được chúa cứu thế dường như lang cái trong vóc lang cái lang thứ bang bang bởi vì bên ngoài đang có tuyết rơi dẫn đến trong phòng đầu có chút buồn b ự c thế là tam đại gia sách đem ghế đầu đi đến cửa chính hành làm chỗ hai tay nắm chặt lấy một cái chân tự mình lung lay đầu một bên k h ẽ hát chính mình tìm cho mình về vui s o ả n g ngoài cửa một tiếng văng nhỏ n h i u loạn tam đại gia thật hăng hái này ai nha đây là đúng lúc này liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện được rồi hồi đi ngài nha đến mai thấy a không sang năm còn gặp lại lại một đường hơi có vẻ thanh âm g i à n mua vang lên tam đại gia nghe đạo thanh âm này cảm giác còn có một chút quen thay ha ha thành sang năm còn gặp lại đảo mắt chỉ thấy ngô đại trí đẩy một cỗ mới tinh xe đạp theo ngoài cửa đi đến tam đại gia lập tức mắt t r ò n tròn, tròn. nha đại trí ngươi ngươi xe đạp này từ đâu tới ngô đại trí cười ha hả n h u n m n h ư ớ n g lông mi đưa tay vô vô xe đạp đĩa cười nói xe này được rồi tam đại gia đỏ mắt không tiểu từ ngươi đi theo sư phụ ngươi cái gì cũng không có học được liền học được nói lại n g i tam đại gia lập tức lường hắn một cái sau đó cẩn thận quan sát chiếc xe đạp này đến ơ đại sáo vĩnh cửu a xe đạp dây xích toàn b a o khỏa xưng ơ đại sáo nha bản cùng phanh lại cũng muốn tốt một chút lộ một nửa xưng ơ bán sáo phẩm chất so sánh kém một chút tam đại gia một bên chép miệng một bên t ỏ mò trông lại nhìn lại trong mắt cũng hâm mộ đỏ lên hào ra hỏa xe này được bao nhiêu tiền a c h ậ p c h ậ p c h ậ p tiểu tử ngươi ta còn thực sự không có nhìn ra ngươi là thật có tiền a thâm tàng bất lộ a ngươi ơ đây là chiếc kiểu nữ không có xả ngang nô đại trí trực tiếp trận trắng mắt vẻ mặt ghét bỏ nói nói gì thế ngươi thật coi đây là ta mua ta cũng không nhiều tiền như vậy ngươi cũng không nhìn một chút đây là cái gì xe đây chính là đại vĩnh k i ử u ta muốn mua làm gì cũng phải mua chiếc hai tám đại giang phải không nào ai muốn cái này đây là cho nữ đồng chí kỵ tam đại gia lúc này mới lưu luyến không rời ngẩng đầu lên liếm môi một cái vẻ mặt thành thật hỏi thật không phải ngươi mua nô đại trí cố ý nhìn trái phải một chút lập tức n h ỏ n giọng hướng phía tam đại gia gì thay nói đây là sư phụ ta cố ý cho ta sư n ư mua hâm mộ a quang phiếu công nghiệp liền phải số này mắt thấy hắn dội ra bốn cái ngón tay tam đại gia con mắt trận thật lớn cảm giác buồng tim của mình đều muốn ngưng đập hào ra hỏa thật hay giả bốn mươi tấm phiếu công nghiệp ngươi thế nào không lên trời ạ nô đại trí lúc này lại đưa ra một cái bạo kích chẳng qua khá tốt đây là dùng phiếu xe đạp mua vô dụng phiếu công nghiệp hh ắ c ắ c lại đỏ m ắ t ta nô đại trí nói xong lúc này giơ lên cái cằm lại n h ư ớ n g n h ư ớ n g lông mi lúc này mới đẩy xe đạp hướng hậu việt đi tam đại gia ngây người thật lâu lập tức thở dài hiệu đầu đạp nào hướng nhà mình đi đến vén dèm lên hắn n g ẩ n g đầu nhìn xem xét hạ đang làm sủi cả o vợ cùng khuê nữ lập tức liền hướng bên giường đi đến trông thấy tam đại gia không có gì tinh thần tam đại mụ lập tức nghi ngờ hỏi một câu lao diêm nha người đây là thế nào cùng quả cà lên men dường như tam đại gia có miệng khó trả lời cảm giác bộ ngực có chút hô hấp không khoái người không quan tâm trong lòng ta đầu đồ đã hoảng khó chịu tam đại mụ quay đầu cùng đang giúp nhìn làm sủi cảo nhà mình khuê nữ liếp nhau một cái sau đó nhìn qua tam đại gia cười nói năm hết tết đến rồi người đây là thế nào vừa nãy ra ngoài lúc ấy không phải là vui vẻ t a nếu bàn về tại thập niên sáu mươi sơ tiến lao bà lễ vật gì kêu căng nhất tiêu chọn lựa đầu tiên khẳng định là xe đạp tiếp cận hai trăm linh đồng tiền giá cả còn muốn ngoài ra lại thêm dòng giã ba mươi năm chương công nghiệp hoán mua sắm một cỗ cũng không có thể dùng để tải trọng vật lại còn lâu mới có được hai tám đại giang thực dùng xe đạp kia mua sắm chiếc xe này người kia tuyệt đối sẽ đạt được một người ngốc nhiều tiền không biết cách sống đánh giá làm n ô đại trí đẩy mới tinh xe đạp vào nhà lúc trừ ra trước đó cảm kích vu t ử cầm còn lại hạ tiểu kỳ cùng hà vũ thủy cô hai tất cả đều tại chỗ lấy làm kinh h ả i đồng dạng giật mình còn có trong sân ở các hàng xóm l ắ n g d i ề n g ầ n sang năm mới x o a trụ thế mà cho hắn vợ mua một cỗ mới tinh xe đạp như vậy một kiện kình bạo sự việc nếu là không có thể tới trong nhà hắn đi tận mắt nhìn một cái náo nhiệt cái tia nhi buổi tối cái này bỗng nhiên cơm tất nhiên cho dù ăn ở trong miệng đoán chừng cũng phẩm không ra cái gì hương vị đến, đến rồi tại tuyên truyền trong chuyện này tam đại mụ có vẻ đặc biệt để bụng từ tiền viện đến hậu viện miệng nhỏ nói dài dòng nói dài dòng nói chuyện hiện trường thuyết minh cái gọi là kinh thành t r i ề u dương bác gái nhiệt tình kết quả mới ngắn ngủi mười mấy phút công phu trước bên trong hậu viện các hàng xóm l ắ n g giềng liền toàn bộ đều hiểu rõ t r ư n g hợp lúc này vẫn chưa tới thời gian ăn cơm các bạn hàng xóm vừa vặn cũng ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm đụng tới mua xe đạp loại đại sự này vậy còn không nhanh đi xòa trụ ra đến một chút náo nhiệt thế là lục t ụ liên bắt đầu có người hướng h à vũ trụ ra ch vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là hai ba cái trẻ con mặt lộ tò mò chen tại cửa ra vào nhìn xem náo nhiệt thời gian dần trôi qua về sau người càng tụ càng nhiều đem hà ra cửa cho chặn lại cực kỳ chặt chẽ đây là mua cho ta hạ tiểu kỳ vẻ mặt không thể tin nàng có chút s ữ n g sờ ngầm đầu xem xét hà vũ trụ một chút sau đó đứng dậy đem dính đầy bột mì tay tại trong chậu trà sát rửa sạch sẽ lại thuận tay dùng tạp dề lau khô tiếp lấy đi đến xe đạp bên cạnh bắt đầu cẩn thận quan sát chiếc xe đạp này tới hà vũ trụ cười ha ha trả lời đương nhiên là mua cho ngươi kiểu gì xe này không tệ a hạ tiểu kỳ nét mặt nghiêm túc gật đầu một cái sau đó vươn tay bắt đầu chạm đến lên chiếc xe đạp này tới cùng đương thời đầy đường chạy màu đen xe đạp khác nhau chiếc xe này toàn thân màu xanh quân đội có vẻ mười p h ầ n các loại chen quăng ngói sáng tay lái cùng thân xe nhìn không giống như là một cỗ bình thường xe đạp ngược lại như là một kiện đặc biệt tinh xảo tác phẩm nghệ thuật lượng lượng có chút lóe mù mắt người bắt mắt vĩnh cựu bài xe lớn tiêu tương đối khéo léo hai mươi sáu t h ố n trục bánh xe phối hợp cùng làm hạ có chút không giống đại chúng màu nâu nhạt xe toạc lại thêm nghiêng đeo hai cây trèo trồng l ư n g tinh xảo xinh đ chiếc xe đạp này thực sự không phải cho người bình thường kỵ xe đạp vĩnh cựu truyền kỳ tam nhất hình kiểu nữ xe đạp cải tiến k h o ả n cùng năng tải trọng hơn bốn trăm kg danh sưng không ăn có con lửa nhỏ tam nhất hình nam khoản xe đạp cùng thuộc sinh đôi huy nguội có thể nói là kinh điện bên trong kinh điện cùng tam nhất hình xe đạp hàng năm mỗi cái h ư ơ n g chấn chỉ có mười lăm chiếc chỉ tiêu khác nhau là chiếc này kiểu nữ tam nhất hình nguyên bộ liên cải tiến k h o ả n cũng chỉ tại tương đối thành lớn phồn hoa thì bán với lại sản lượng khan hiếm đáng sợ toàn thành phố cả năm tiêu thụ chỉ tiêu còn chưa đủ một trăm năm mươi chiếc một khi đưa ra thị trường lập tức thì bán chống nếu không phải hắn thông qua s ư ở n g trường vương quan hệ tìm s ư ở n g trường vương người yêu giúp đỡ là chiếc này xe khỏi phải nói mua ngay cả hào cũng hao không đến một cái hà vũ thủy nhìn trước mắt mới xe đạp trong mắt đều nhanh trận l ố i ra như thế phong cách một cái xe đạp nàng nếu có thể c ư ớ i lấy tại nàng trong trường học chuyển lên một vòng đây tuyệt đối là trong trường học tối tỉnh cái đó tử mắt thấy hạ tiểu kỳ chính vẻ mặt thỏa mãn s ở lấy chiếc này vừa mua xe đạp hà vũ thủy tâm lý lập tức thì cảm thấy không công bằng lên từ lúc ca ca ngốc của hắn kết hôn thì ngày càng không đem nàng cái này thân mội mội để ở trong lòng ngay cả mua xe đạp cũng thế nàng đều ở trước mặt để cập qua hai trở、về. ca cũng không nói mua cho nàng kết quả tàu tử còn chưa mở miệng mướn này ca ca ngốc thì tự động đưa tới cửa n h ẫ n nhất thời gió em sóng lặng lui một bước càng nghĩ càng giận bằng cái gì nha việc này không thể nhịn ca của ta đâu hà vũ thủy đầu góc nóng lên há miệng thì hướng hắn ca đem một quân năng tại hàng xóm láng giềng trước mặt trước mặt mọi người không nể mặt hà vũ trụ đoán chừng cũng liền chính mình cái này tiện nghi mội m ộ i người đang trường học không có học không quên giai cấp khổ bài hát này hiện tại cả nước đều tại nhấc lên một vòng mới nhớ khổ nghĩ ngọn hoạt động phan nước phụ thuộc ra tổ chức thành viên bao gồm tất cả học sinh đang học đều muốn tích cực hưởng ứng quốc gia hiệu triệu nỗ lực đào móc bên người chân thực tài liệu cùng sâu đ à o nhớ khổ nghĩ ngọt tinh thần còn muốn đăng báo bình xét đâu đặt cái này đứng núi chịu xào bên trên ngươi dự định c ư ớ i lấy xe này tại trường học các ngươi dựng nên cái điển hình thật không sợ trường học các ngươi hiệu trưởng tìm ngươi nói chuyện a hà vũ thủy nghe xong lời này lập tức thì sợ chẳng qua nàng đầu góc ngược lại cũng dễ dùng túi đầu nghĩ một hồi lại bắt đầu bắt mắn nói vậy ngươi cũng cho ta mua cỗ xe đạp muốn bình thường điểm vĩnh cựu phượng hoàng đều thành phi cấp ta cũng muốn chỉ cần không phải như thế khoe khoang xe đều thành đối mặt vây mặt hất hàm sai khiến hà vũ thủy hà vũ trụ đã không có nổi giận cũng không có ở trước mặt cho nàng nói móc trở về chỉ là chừng nàng một chút sau đó trực tiếp đi tới cửa hướng vây quanh ở cửa mấy cái tiểu hài nhi trên người đẩy mấy cái cũng ra đi thôi gần sang năm mới vây chúng ta miệng khô cái gì đi đi đi cũng đi lập tức hắn quay đầu hướng phía hà vũ thủy nói ra hà vũ thủy ngươi cùng ta ra đây một chút hạ tiểu kỳ xem xét bầu không khí không đúng năm hết tết đến, đến rồi này hai huynh muội thế nào còn cái va đâu nàng lập tức giúp đỡ đánh lên giảng hòa ai nha không phải liền làm ộ t cái xe đạp mà vũ thủy m u ố n n h ư n g nàng cưới lấy chính là người một nhà cho ai k ỵ không phải k ỵ hà vũ thủy quay đầu xem xét nàng một chút trong miệng bất m ặ n nói ta mới không hiếm mướn cũng không phải mua cho ta hà vũ thủy hà vũ trụ tại cửa ra và hô một tiếng lại hướng phía nhà mình mội từ ngoắc ngón tay đến đi thì đi hà vũ thủy không có phản ứng hạ tiểu kỳ cũng không để ý những người khác thì tức giận đi theo hà vũ trụ hai người cùng nhau chạy đối diện phòng đi hạ tiểu kỳ một mặt lo nghĩ chuyện này náo loạn đến hài dịch dịch. tiếp theo nàng đột nhiên tỉnh nộ lại mua xe đạp loại đại sự này nàng trước đó sao một chút tiếng gió cũng không nghe được đâu đại trí a sư phụ ngươi lúc nào mua xe đạp ngươi sao không trước giờ nói với ta một tiếng đâu nô đại trí đầu tiên là cùng vũ tử cầm liếc nhau một cái sau đó cười khổ nói sư phụ hắn không cho nói nói là cấp cho ngươi một niềm vui bất ngờ hạ tiểu kỳ nhìn một chút bên cạnh mới tinh xe đạp trên mặt không hề có toát ra cái gì vui mừng ngược lại lại là hiện ra một bộ vẻ mặt lo lắng cái gì kinh hỉ ta xem là kinh hai mới đúng ít một tiếng hà vũ trụ vừa mới vào nhà trực tiếp liền đem môn cho cái then sau đó hà vũ trụ đi đến bên bàn đọc sách hướng trên ghế ngồi xuống tiếp lấy hướng hà vũ thủy hỏi hà vũ thủy người lớn bao nhiêu hà vũ thủy nghe xong lập tức cứng cổ hỏi ngược lại người nói ta lớn bao nhiêu người là anh ta ta bao lớn ngươi còn phải hỏi ta hà vũ trụ trừng mắt giọng nói không nhanh không c h ậ m nói ra ngươi còn biết ta là ca của ngươi Ngươi một năm này cũng bận bịu cái gì đi quanh năm suốt tháng ta cũng không gặp ngươi mấy lần đại cô nương ra ra cả ngày liền biết ở bên ngoài đêm chạy ngay cả cái ra cũng không trở về ngươi thì không có gì muốn nói với ta hà vũ thủy môi chấn động một cái tiếp theo có chút bất đắc dĩ trả lời không làm gì đi ra ngoài chơi là cùng nam đồng học cùng một chỗ đi ra ngoài chơi a hà vũ thủy tại chỗ lấy làm kinh hãi ca hắn là thế nào biết đến mắt thấy hà vũ thủy bị giật mình hà vũ trụ hừ lạnh một tiếng lập tức hỏi tiểu tử kia chỗ nào trong nhà là làm gì trong nhà mấy miệng người hà vũ thủy lập tức cũng có chút chết lặng nàng còn tưởng rằng chính mình nấp g rất kỹ đâu nàng có chút niềm tin chưa đủ nói ra không làm gì thì một bình thường đồng học ta lại không làm cái gì khác người sự việc chính là cùng hắn một viên ra ngoài đi lòng vòng hà vũ trụ xem xét nàng một chút kéo từng cái băng ghế nhường nàng ngồi xuống ôn thanh nói ngươi cũng trưởng thành cũng nên hiểu chút sự việc tuy nói hẳn là cũng sẽ không ra cái gì vậy nhưng ngươi một cái cô nương ra ra bao nhiêu cũng phải lưu cái tâm nhãn đừng quay đầu để người bán đi còn đảo lại giúp người kiếm tiền ngày nào đem lại cho ta nhìn một chút liền nói ta mời hắn đến ra cùng nhau ăn bữa cơm có lời gì chờ ta thấy vậy người lại nói hà vũ thủy tự biết b ớ i lý tự nhiên cũng nói không ra cái gì kiên cường lời nói đến ai nha ca nhìn ngươi nói ta cùng hắn thật sự không có gì có cái gì tốt gặng lại nói ai có thể nhìn chúng cái kia dạng ngoại hình vẫn không như nơi g ư đây một ngày mắt hà vũ trụ đột nhiên cảm giác mình đã bị vũ n h ủ tiếp theo hắn lại lặng lẽ xì hơi được rồi người sang có tự mình hiểu lấy hắn ngoại hình điều kiện xác thực không ra thế nào tích chớ nói chi là cùng chư vị mạo so với ngạn tổ độc giả các đại lao so ra chứ không đề cập tới kia phong lưu nho nhã siêu phàm xuất trần khí chất chỉ nói nhan sắc cũng trực tiếp nhường v ù n g ra cách xa vạn dặm ở ngoài nói tới chỗ này hà vũ trụ đã tin t h m phần nhìn tới thật sự là bình thường đồng học mà thôi thật không phải quan hệ yêu đương thật không phải cũng theo như ngươi nói chính là một bình thường đ ồ n g học chỉ chẳng qua hắn điều kiện gia đình tốt đi một chút xung quanh chỗ nào chơi vui chỗ nào náo nhiệt hắn đạo biết rõ hơn ta lúc này mới cùng bọn hắn một viên đi ra ngoài chơi lại nói cũng không phải chỉ có hai chúng ta bên cạnh còn có mấy cái đồng học đâu thấy hà vũ thủy thần thái không như làm bộ hà vũ trụ lúc này mới bông than nàng còn nói dậy rồi một chuyện khác vũ thủy a ngươi không cảm thấy ngươi nói chuyện cách thức có chút vấn đề sao hà vũ thủy dường như không biết chút nào vấn đề gì a thái độ vấn đề thấy hà vũ thủy có chút không hiểu hà vũ trụ nói tiếp ngươi với các ngươi trường học lao sư đều là làm sao nói chuyện thì nói như vậy nha thế nào hà vũ trụ chằm chằm vào nàng kiên nhẫn nói giọng nói qua sông nói chuyện chẳng qua đầu óc há mồm liền đến đây là thấp e cờ biểu hiện hiểu không hà vũ thủy hít mũi một cái vẻ mặt không vui trở về câu không hiểu hà vũ trụ nói trúng tim đen ngươi không phải không hiểu ngươi là không nghĩ hiểu ngươi có phải hay không đối tẩu tử ngươi có ý kiến hà vũ thủy biễu n ô i một cái tức giận bất bình nói nàng có cái gì tốt thật có thể c h ứ không phải liền là dễ coi một chút sao n g ư ơ i nhìn kia eo nhỏ cùng cái rắn rán dường như hồ ly tinh cũng không có việc gì liền đem nàng kia yêu nói dông dài cha mẹ cũng đưa tới còn có cái đó gọi xỏa bảo hôn tiểu tử ta coi nhìn thì phiền tại nhà ta lại ăn lại uống ta nhìn thấy bọn hắn thì không vừa mắt hà vũ trụ trực tiếp chừng nàng một chút mắng ta quả ngươi n thuận không vừa mắt đó là vợ ta là ngươi thân tậu tử hay là con ta mẹ biết hay không về sau ngươi cho ta thái độ tốt đi một chút thấy nhà mình ca ca ánh mắt bất t i ệ n hà vũ thủy trong lòng chuẩn dạ làm hạ đành phải nhận sợ vểnh lên chương miệm nhỏ bất đắc gì nói ra hiểu rõ thành không có chuyện gì mắt thấy hà vũ trụ sắc mặt hơi trí hoãn hà vũ thủy lại dậy rồi mua xe đạp tâm tư k kia xe đạp hà vũ trụ tại chỗ trừng mắt cái gì xe đạp muốn cái gì xe đạp mua cho ngươi cỗ xe đạp để cho ngươi cái đó tiểu n a m bạn mang theo ngươi khắp kinh thành đi dạo đúng không ngươi nghĩ hay lắm hà vũ trụ đẩy ra môn nhấc chân thì đi lưu lại sau lưng vẻ mặt s ứ n g sờ hà vũ thủy suy nghĩ hơn nửa ngày đầu góc cũng không có kẹo góc gì đến hợp lấy ta bạch ai ngừng mắng còn cái gì cũng không có mỏ lấy đúng không vì sao cảm giác không đúng chỗ nào đâu chương sáu trăm bốn mươi ba tự cho là đúng chương sáu trăm bốn mươi ba tự cho là đúng nhị đại gia ngồi tựa ở một cái cổ xưa ghế dựa bốn chân bên trên chính nhắm mắt lại nghe ra đi ô trong chuyên gia rất có thời đại đặc sắc thông báo thanh vững chắc gian khổ làm ra cầu phát triển ba mươi năm xây dương hành động tại mới mở phát triển làm việc qua trình bên trong tiến hành không phải người một nhà yên lặng ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn một bên gặm nhìn h ạ t dưa một bên vô cùng buồn chán nghe ra đi ô đúng lúc này thì có một đạo có chút không kiên nhận tiếng vang lên lên, đem phần này yên tĩnh cho phá vỡ ta nói cha ta có thể hay không thay cái đại a Này chính nghe. cáo có cái trị Tới tới báo gì dễ lưu u lui, lui thì điểm này chuyện, qua i điểm lại giảng, lăn lộn lòng thì trong nghe này n g ờ i q á quá phiền, n cách hứng. Lưu gia Lưu con lớn nhất lưu quang lộc kỳ thực đã sớm ngồi không yên những năm qua về nhà ăn tết lúc người một nhà cũng liền đặt cùng nhau ăn bữa bữa cơm đ o à n viên náo nhiệt một chút là được không có nghĩ rằng nhà mình lao ra tử cũng không biết dựng sai lầm rồi cái nào g ầ n năm nay thế mà bắt đầu nghe lên chính trị báo cáo đến, đến rồi đây không phải tươi sống dậy v ò người sao lẽ nào hầu bảo lâm tướng thanh hắn không tâm sao nhị đại gia có hơi mở to mắt h á miệng nói một câu người cho ta thành thật ngồi ta nói cho ngươi nghe cái này liên quan đến quốc gia phương diện đại sự tuyệt đối sẽ đối tương lai ngươi chính trị tiền đồ có giúp đỡ ngươi nghe ta cho ngươi phân tích phân tích hôm nay cái này báo cáo trong tư tưởng cho a chủ yếu là chỉ liệu quang lộc nghe xong tâm trạng thượng liền càng thêm không kiên nhẫn nghe phát sóng n h ả m chán quy vô trò chuyện nhưng cũng tính trong lời có ý sâu xa còn có thể qua loa chịu đựng nhưng mà cha hắn mới mở miệng cái kia có hạn từ n g ữ lượng cùng nghiêm trọng thiếu thốn học thức rất nhanh liền bạo lộ ra ngừng, ngừng, ngừng ngài khỏi phải nói nghe ngài cùng ta trò chuyện cái này ta còn không bằng nghe báo cáo đâu ngươi hiểu cái gì ta nói cho ngươi trong này học vấn lớn đâu ngươi ngươi dù sao theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu ta không hiểu ngài hiểu tiểu học cũng còn không có tốt nghiệp đâu còn không biết xấu hổ nói ta lưu quang lộc trong lòng c ư ờ i khẩy thuận miệng trả lời đúng đúng ta không hiểu nhà ta là thuộc ngài tối hiểu tên tiểu tử thối nhà ngươi nhị đại gia liếc mắt nhìn hắn phun ra một câu tiểu tử thối lập tức bẹ bẹ p miệng tiếp xuống cũng liền im l ạ o mặc kệ thế nào nói thân làm quốc gia công chức bộ môn con lớn nhất vẫn luôn là niềm tiêu ngạo của hắn cũng rất được hắn miền vui tuy nói có đôi khi luôn yêu thích cùng hắn tranh cãi cũng cả ngày mượn bận rộn công việc không có nhà nhưng mà đứa con trai này có tiền đồ nhất bình thường đối nhân xử thế cũng tương đối có trình độ so với hắn phía sau kia hai bất thành khí nhi tử mạnh hơn nhiều còn lại lưu quang thiên cùng lưu quang phúc ca nhi hai nhìn nhau một chút không dám lên tiếng sự thực cũng đúng là như thế thực tế vừa nãy lời kia cũng chỉ bọn hắn ra lão đại dám nói nếu đ ổ i thành bọn hắn ca nhi hai thử một chút còn có rảnh rỗi cùng ngươi mỏ mẫm so tài một chút đã sớm một cái tát hô đi qua lập tức người một nhà lần nữa lâm vào trầm ặ c trong phòng chỉ còn lại có liên tục không dứt loa phóng thanh <cười> mau tới, mau tới. xòa trụ mua chiếc mới tinh đại vĩnh cửu tốn gần hai một trăm khối tiền đâu đều nhanh đi nhìn một cái náo nhiệt đi trong sân đột n g ộ t vang lên tam đại mụ tiếng nói chuyện đem phần này trở mặt lần nữa đánh vỡ lưu quang lộc chính diện không nét mặt cùng hắn vợ mắt lớn t r ứ n g mắt nhỏ còn chứng kiến trong ngực nàng khuê nữ chính há to mồm khẽ trương khẽ hợp học kim ngư thổ phao phao có vẻ đặc biệt đáng yêu không khỏi hiểu ý cười một tiếng tiếp lấy liền nghe đến tam đại mụ tiếng nói chuyện hắn dựng thẳng lỗ t a i ngay sóng liền rốt cuộc ngồi không yên thượng xòa trụ ra tham gia náo nhiệt không thể so với đặt chỗ này mắt lớn ch hai h u y n h đệ cũng ý đ ộ n g lên Ơ. xòa trụ được ca vô thanh vô tức liền mua cỗ xe đạp dạng gì xe đạp giá trị hai trăm đồng vậy ta phải ngó ngó đi mắt thấy lưu quang lộc đứng dậy nhị lại ra trực tiếp đem hắn cho gọi lại các ngươi đều không cho đi n à y xòa trụ ra mua xe đạp cái k i a c ó cái gì để mắt cũng cho ta thành thật ngồi lưu quang lộc xem thường nói ai nhà cha này láng giềng trong đạo cũng đặt một cái viện nhi ở túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy ta quá khứ ngó ngó thế nào lại nói ta cùng xòa trụ chúng ta ca nhi hai cùng nhau lớn lên hắn ra có công việc tốt ta không phải đến, đến một chút nào như ta nói xong lưu quang lộc lại hướng phía nhà mình vợ vẫy vây tay nói ra đi a ngươi không đã sớm muốn lên x o a trụ ra nhìn một cái đi sao hôm nay vừa vặn k i ị m chuyến tàu nhanh <cười> cô vợ hắn nhìn lên tới vẫn rất hưng phấn ôm trong ngực tiểu khuyên nữ đi theo hắn đi ra ngoài lưu quang thiên quay đầu nhìn lại đại ca cùng tàu t ử ô m hải t ử chạy chỉ còn lại bọn hắn ca nhi hai vậy còn không vội vàng chạy đợi lát nữa lỡ như nhà mình lao ra tử dựng sai lầm rồi cái nào gân hai anh em họ muốn xui xẻo lưu quang thiên lập tức hướng đệ, đệ nháy n h y mắt hai minh đệ cũng đi theo đứng lên cái kia cha chúng ta cũng đi theo tham gia náo nhiệt đi không chờ nhị đại gia phản ứng ca nhi hai cũng nhanh chóng chạy theo ra ngoài <cười> này thế nào cũng đi rồi nhị đại mụ xem xét bạn giả một chút suy nghĩ con trai con dâu phụ cũng chạy kia nếu không ta cũng đi theo quá khứ đến một chút náo nhiệt cha hắn vậy ta cũng đi hờ à à a ta thì nhìn một chút đợi lát nữa ta liền trở lại nấu cơm nhị đại gia không đ ể bụng khẽ gật đầu tiếp lấy hướng trên ghế khẽ nghiêng chuyên tâm nghe lên phát s ó n g tới hà vũ trụ chân chức dẫn mội mội ra ngoài chân sau thì có hàng xóm đến gõ cửa muốn nhìn một chút giá trị hai trăm đồng tiền xe đạp rốt cục như thế nào cũng tại trong một viện ở đám láng giềng cũng biết hạ tiểu kỳ là tính tình tốt cho nên đám người này cũng không khách khí với nàng vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là vào nhà nhìn một cái náo nhiệt thời gian dần trôi qua người càng đến càng nhiều thì có người nhịn không được lòng hiếu kỳ bắt đầu vây quanh xe đạp gió xét cũng vào tay sờ soát lên ai nha náo nhiệt như vậy à lưu quang lộc hô một tiếng tại chỗ c h ấ n trụ không ít người thừa dịp mọi người ngây người công phu hắn nhanh chóng xuyên qua đám người dẫn cô vợ hắn trực tiếp đi tới xe đạp trước mặt ơ đây là cái nữ đồng chí khoản thật xinh đẹp hắc cô vợ hắn cũng đầy mắt sáng lên gật đầu một cái không ngừng hướng phía xe đạp nhìn h ắ c h ắ c trong ngực tiểu cô nương cũng thật cao hứng không ngừng xúi rục lên tay lái thượng linh đ à n g trong lúc nhất thời trong phòng lèn k e n rung động mắt thấy cô vợ hắn vẻ mặt yêu thích không b u n g tay bên này sờ sờ chỗ nào xoa bóp lưu quang lộc cười ha h a một tay tay nắm tay lái một bên làm bộ muốn c ư ờ i đi lên Hạ người làm gì người là ai nha thấy một lần lưu quang lộc nghĩ thử xe nô đại trí lập tức thì không vui xe này là sư phụ đưa cho sư nương món quà hàng xóm láng giềng vận tay sờ sờ thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ cũng lên được này thế nào còn phải tiến thêm tức h đâu phải biết xe này một thẳng đặt ở hắn ra tới lúc cũng là nhường đầu ngõ lao lý cầm cứng nhắc cho kéo trở về hắn cũng còn không có kỵ qua đây mắt thấy lưu quang lộc muốn thử xe đứng ở một bên hắn hướng thẳng đến lưu quang lộc đẩy một cái liền đem xe đạp cho đợt lại tại chỗ để người đánh mặt lưu quang lộc lập tức thì mất hứng hắc tiểu tử ngươi a i vậy như thế không cho mặt mũi sao nô đại trí thấy người này không biết lễ phép tự nhiên cũng không có gì sắc mặt tốt hắn một bên che chở xe đạp một bên tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống n g mặt ngươi ngươi tờ mờ tính là cái gì mắt thấy ngô đại trí khinh miệt trừng mắt liếc hắn một cái lưu quang lộc sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi hắn trực tiếp thì hướng phía hạ t i ể u kỳ trách móc lên hai tàu tử người xe này là rất vàng hay là khả m ngân s ờ một chút đều không cho sở a hạ t i ể u kỳ mặc dù tính tính tốt nhưng mà không có nghĩa là nàng không còn cách nào khác n g ư ờ i s ờ quy s ờ nhưng mà ngươi không nên kỵ a hà vũ thủy nghĩ kỵ thì cũng thôi đi dù sao cũng là chính mình cô em chồng nhưng mà ngươi một cái đại lao ra tự nhiên là không thể để cho ngươi kỵ rốt cuộc chiếc xe này đối với nàng mà nói ý nghĩa tự nhiên không phải bình thường ngươi sở có thể nhưng mà không thể kỵ lưu quang lộc cười ha ha phản bác n g ư ơ i mua xe đạp không phải liền là dùng để kỵ sao không cưới n g ư ơ i mua nó làm gì n g ư ơ i hạ tiểu kỳ vừa định phản bác làm sao miệng nàng có chút đần nhất thời vẫn đúng là nghĩ không ra cái gì dễ nói từ tới nàng v ẻ mặt tức giận trận mắt nhìn lưu quang lộc suy nghĩ có phải chính mình tính tình thật tốt quá không phải sao đều bị người cho lấn đến trong nhà đến, đến rồi ta mua treo lấy đè mắt ngươi q u n sao lúc này một đạo mang theo bất mang ngữ theo cửa văng lên lưu quang lộc quay đầu chỉ thấy hạ vũ trụ thì chạm sau lưng hắn giờ phút này chính vẹ mặt bất t i ệ n nhìn hắn chằm chằm chương 644, có người hoan h ỉ có người bờn chương 644, có người hoan h ỉ có người bờn ơ x o a trụ quay về mắt thấy hà vũ trụ trải qua bên cạnh hắn lưu quang lộc cười hì hì xông tới giả bộ như rất là quen thuộc muốn đem cánh tay khoác lên hà vũ trụ trên vai không có nghĩ rằng bị đối phương đẩy ra kết quả làm hắn kém chút ngã s ắ p xuống hà vũ trụ lạnh lùng nói ra khỏi phải cùng ta lôi kéo làm quen ta với ngươi không quen mắt thấy bị đối phương đẩy cái lảo đảo khiến cho suýt nữa xuống đại không được lưu quang lộc nhẫn mãi tính tình không đồng ý cười cười lập tức đối cô vợ hắn cười nói tính tình quá đại giống như ngươi lai、like, hay là cái này tính xấu phát giác được hai người bọn họ người không đối phó trong không khí mơ hồ tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng chúng hàng xóm cũng không có gì tâm tư nhìn xem xe mới sôi nổi ngươi nhìn ta ta ngó ngó ngươi lập tức bắt đầu thức thời nối đuôi nhau mà ra dù sao cái kia nhìn xem đã nhìn cái kia sở cũng sờ soạc vẫn đúng là đừng nói xòa trụ vừa mua xe đạp kiểu dáng vẫn đúng là rất xinh đẹp chẳng thể trách có thể đáng hai trăm đồng tiền đâu mọi người vẻ mặt hâm mộ trò chuyện nói xòa trụ hiện nay làm quan đại phát trở nên có tiền hai trăm đồng tiền xe đạp nói mua thì mua lại không là lúc trước tội nghiệp ăn bữa trước không có bữa sáu lúc trong n a y mắt trong phòng thì không còn mấy người thấy hà vũ trụ hướng trên ghế ngồi xuống ngay cả lợi đều chẳng muốn nói với hắn lưu quang lộc cố nén lung túng chủ động tìm hà vũ trụ hỏi hà xoa trụ người xe đạp này chỗ nào mua hôm qua ta đi đi dạo trung tâm thương mại còn đơn môn chạy chuyến trung tâm thương mại hồng tinh thế nào không gặp như vậy thức nhi đây này hà vũ trụ để ý đều chẳng muốn để ý phản phất giống như không nghe thấy hắn thuận tay tiếp nhận vũ tử cầm đưa tới tràn nóng hướng phía nàng hơi cười một chút lập tức nhẹ nhàng nhấp một cái hồi lâu sau hắn lúc này mới để đi xuống đem thân thể chuyển hướng cửa đại mã kim đao ngươi gọi lưu quang lưu cái gì tới không đợi lưu quang lộc phát tác hà vũ trụ lại nhìn về phía đang đứng tại cửa ra vào ăn dưa lưu quang tiên h lưu quang phúc hướng phía bọn hắn ca nhi h a i hỏi hà dư quang tiên h ca của ngươi gọi cái gì tới lưu quang tiên h đầu tiên là s ư ớ n g sở tiếp lấy chê cười gai gai sau gáy sau đó vội vàng lôi kéo lưu quang phúc đi ra cửa hà vũ trụ lại đặt ánh mắt chuyển hướng lưu quang lộc sắp mặt khó coi nói ta nói lưu ra lão đại cha ngươi không dạy qua ngươi gặp người nói chuyện muốn hiểu lễ phép sao ta nói thật cho ngươi biết hôm nay cũng là ba mươi tết ta đồ cái may mắn không đáng chấp nhặt nếu không t i ể u s u n g ngươi vừa nãy cùng ta vợ nói kia lời nói ta liền phải tắt hai quạt ngươi ra ngoài lưu quang lộc đại não còn có một chút phản ứng không kịp cái đôi này liếc mắt nhìn nhau lập tức thì t r ò n váng ngay cả tiểu nha đầu cũng không la hét muốn gảy linh đang nàng mở to một đôi đen bóng mắt to ngâm chăn miệng ngoan ngoan ô mụ m mụ chân khẽ động cũng không dám động hồi lâu lưu quang lộc lúc này mới lấy lại tinh thần ngượng n g ù n g cười một tiếng giải thích nói cái kia chu ca ngươi đừng hiểu lầm ta cùng tàu tử trò đùa đâu chuyện xưa bất đôi nói mà tiểu thúc tử cùng tàu tự trò đùa không thể bình thường hơn được sự việc hà vũ trụ lập tức liếc xéo hắn một chút ai là ngươi tậu tử cái nào là ca của ngươi nói xong hà vũ trụ sắc mặt hơi trì hoãn đối ngô đại trí nói ra đại trí tiết khách ngô đại trí lập tức gật đầu đứng dậy thắp s á t giường như thân thể hướng lưu quang lộc cặp vợ chồng trước mặt vừa đứng lực uy hiếp m ư ờ i phần hắn chỉ vào cửa nói ra đi a c o n thất thần làm gì nếu không ta mời các ngươi ra ngoài a cặp vợ chồng sắc mặt đông chốc thì biến rất khó coi cô vợ hắn xoay người ôm lấy hải tử lập tức hung t ợ chừng lưu quang lộc một chút hầm hừ ra cửa đã sớm nghe nói x o a trụ đem nhà mình ở nhà đào sức rất lợi cả cái gì mặt tường trang trí hiểu mới cái b à n bài trí cái gì trong sân đầu c h u y ề n hữu mô hữu dạng ngay cả nhị đại m ụ cũng khen không dứt miệng suốt ngày treo ở bên miệng bên trên lưu quang lộc vợ cũng có chút tò mò luôn luôn nghĩ kỹ tốt tham quan học tập vừa đưa ra nhìn không có nghĩ rằng lúc này mới mới vừa vào cửa còn chưa kịp nhìn xem vài lần cũng làm người ta gắng gượng cho đổi ra đây mắt thấy xung quanh còn có không ít t r ở lấy hóng chuyện hàng xóm l á n i ề n g lưu quang lộc vợ bị thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt nàng tức giận hừ hừ hướng phía lưu qu cũng không quay đầu lại đi rồi đối mặt vợ chào phúng lưu quang lộc cũng cảm giác rất không mặt mùi hắn không dám lại phao tin đi theo cô vợ hắn phía sau s á m xịt đi rồi nô đại trí hử gắt một cái lập tức giữ cửa cho k h é p lại tiện thể còn châm biếm một câu cái quái gì vẫn đúng là coi bản thân là b ả n thái thứ lưu quang thiên vội vội vàng vàng trở về nhà vừa đến cửa lập tức thì gắng gượng chậm lại bước chân lập tức mất tự nhiên ho khan một tiếng sau đó lặng lẽ em e o vào nhà hướng bên cạnh bản ăn ngồi xuống tóm lấy một cái hạt dưa gầm lên lưu quang phúc nhắc gan không dám cùng hắn ca ngồi cùng một chỗ mà là rời đem g dựa vào trong cửa bên cạnh ngồi xuống lưu quang tiên cẩn thận xem xét cha hắn một chút lập tức làm bộ cảm k h á i nói gi... b ẽ mặt nha chúng ta lão lưu ra hôm nay quá mất mặt phát nhị đại gia ngước mắt nhìn hắn âm dương quái khí dáng vẻ làm hạ khí cũng có chút không thuận hỏi tiểu tử ngươi thiếu cùng ta âm dương quái khí có chuyện mau nói có dám cứ thả lưu quang tiên cười hắc hắc việc này nha ngài vẫn đúng là không nên hỏi ta ngài vẫn là chờ ngài kêu bảo bối con lớn nhất quay về ngài tìm hắn hỏi đi thôi đảo mắt chỉ thấy nhị đại mụ hầm hừ đi đến phía sau đi theo đồng dạng hầm hừ con trai cả vợ mắt thấy bạn già mặt m ố i tràn đầy mất hứng nhị đại gia lập tức t i ể u ngồi thẳng người thế nào đây là v ừ a không cũng còn tốt tốt sao nhị đại mụ vẻ mặt bất mãn nhìn nhìn sau lưng lao đại nàng hay là lần đầu tức giận quá như vậy càng không có nghĩ tới cỗ này khí hay là đến từ nàng coi trọng nhất con lớn nhất trên người chuyện ra sao ngươi hỏi ngươi thật lớn nhi hỏi một chút hắn làm đi chuyện tốt gì nhi nhị đại gia vẻ mặt kinh ngạc muốn nói con thứ hai hoặc là tiểu nhi t ử không chịu thua kém cho bọn hắn lao l ư ơ n g khẩu tức giận thì cũng thôi đi sao luôn luôn hiếu thắng tiêu ngạo con lớn nhất cũng có thể đem nhà mình bạn già cho tức thành như vậy không nên a Mắt thấy người h mình à lao ra tử đưa ánh mắt tiến đến gần. Lưu Quang sắp mặt ngượng ngủ nói g không c trò đùa, nói hôm n g phải thật nay thử, t cứ như v ậ khoa tay một chuyện ú t biết ai cái đôi mà được n h t này h tính tình thì không đại, kia cái ta một một biết sông, n cái góc cái với náo nhiệt. Tiếp theo, Tiếp loạn đến mắt thấy lưu quang lộc vẻ mặt hối hận còn lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hai nét mặt lão nhị lưu quang thiên tâm lý quả thực trong bụng nở hoa suy nghĩ thật không dễ dàng thấy nhà mình lão đại ăn hồi xẹp này so với hắn ăn cơm tất nhiên lúc tại trong chén đoạt viên đại thịt mỡ còn vui vẻ hơn nếu không thừa cơ hội này đánh cho mù đường vậy hắn cũng liền không phải lưu quang thiên nghĩ đến đây lưu quang thiên n g h i m ặ t đối nhị đại gia nói đến nguyên nhân gây ra ta nói cha ngài thiếu nghe ta đại ca đặt chỗ ấy nói bậy bạn g ư ờ i xỏ trụ đồ đệ cũng đã sờ nói tia xe đạp sờ có thể chính là không thể kỵ xe này là xóa trụ a không phải người hà phó chủ nhiệm chuyên môn mua cho cô vợ hắn năm m ớ i món quà ngài nói người bản thân cũng còn chưa kịp mới mẻ kỵ đâu hắn liền muốn nổ cái đầu trụ, cha ngài nói người năng đồng ý không nhị đại gia t ú i đầu một chút cân nhắc thì hướng phía lưu quang lộc hỏi lão đại n g ư ờ i cũng bởi vì này cùng xóa trụ c á i vã mắt thấy lưu quang lộc câm tịt lưu quang thiên trong lòng cười ha h a lại tiếp lấy sen vào nói nếu là bởi vì này khá tốt mấu chốt là người vợ xóa trụ cũng do nói cho hắn biết không cho hắn kỵ hắn không nên bên trên còn đem người vợ cho chặn nói không ra lời mặt cũng cho người ta nghẹn đỏ lên gặp phải hắn một chút cũng đọc lời kia vừa vặn n h ư ờ n g x o a trụ nghe thấy cha ngài nói đặt chúng ta mảnh này nhi ai không rõ ràng nay x o a trụ đau vợ đó là nổi danh cô vợ hắn mặc trên người kia y phục trên chân đạp kia bị hài lại thêm hôm nay vừa mua xe đạp kia loại nào không phải tốt nhất này ở trước mặt bắt nạt cô vợ hắn ngài nói kia x o a trụ năng không nổ gai sao không phải sao ta đại ca gắng gượng để người cho đổi ra ngoài x o a trụ còn nói đây cũng chính là lễ mừng năm mới nếu không tự xung ta đại ca cùng hắn vợ kia lời nói đã sớm t á thai phiên hắn nói xong lưu quang thiên mười phần mịt mở hướng phía lao tam lưu quang lộc nháy nháy mắt lưu quang lộc thì lặng lẽ sờ hướng phía hắn giơ ngón tay cái nhị ca thức ngư bức cuối cùng cho chúng ta ca nhi hai xả được c ơ n giận nhị đại ra nghe xong h ỏ a cọ một chút liền lên đến rồi cái này muốn đứng dậy đi tìm trổi lông gà nhị đại mụ xem xét con lớn nhất muốn bị đánh nàng thì mau đem bạn già lại cho theo về đến trên g h ế một bên giúp hắn vô phía sau lưng t h u ậ t khí một bên há mồm đối nhà mình lao đại mắng hay ta nói lão đại ngươi có phải hay không ăn no dỗi việc được không sao đi trêu chọc hắn làm gì cha ngươi vừa nay đã nói không cho ngươi、đi. không cho ngươi đi ngươi còn không nên đi ngươi nói ngươi đắc tội xoa trụt thì cũng thôi đi ngươi đắc tội cô vợ hắn ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt lưu quang lộc cảm thấy mình ngay trước phụ mẫu cùng vợ trước mặt vứt đi như thế đại một gương mặt lúc này thong thả lại sức trong đầu cũng có chút này lớn giận hắn không đồng ý nói nhìn ngay nói đắc tội thì đắc tội thôi bao lớn điểm sự việc dù sao ta lại không đặt nhà máy cán thép đi làm ta còn sợ hắn sao hắn lời kia vừa thốt ra nhị đại ra tại chỗ thì ngây mẩn cả người lưu quang thiên cũng sửng sốt một chút tiếp lấy thì là trong lòng trong bụng nợ hoa suy nghị lao đại a lao đại n g ư ơ i chắc chắn tốt thực sự là làm một tay chết tử tế hợp lấy tiểu tử ngươi không trên nhà máy cán thép ban ngươi lão tử cùng đệ đệ thì không trên nhà máy cán thép ban đúng không quả nhiên chỉ thấy nhị đại gia khí mở to hai mắt nhìn cơ thể giống như run dày đứng lên mặc cho nhị đại mụ sao theo cũng đẻ không được ta đánh chết ngươi cái này cầu vật nhị đại mụ lập tức gắt gao ngăn cản nhà mình bạn già một bên cản một bên giống như như rết heo reo lên lão đại n g ư ơ i cái nhi tử nốc n g ư ơ i còn không vội vàng chạy chờ ngươi cha đánh chết ngươi a lữ quang lộc cũng phản ứng biết mình trong lúc vô tình nói sai vội vàng vội vã đi ra cửa ô ô mắt thấy nhà mình lão đại chạy mất dạng nhị đại mụ trong đầu một mảnh thật lạnh thật lạnh suy nghĩ ngươi nói cái này qua tuổi quả thực là hầu bét so sánh với đầy đất lông gà nhà nhị đại gia hà vũ trụ gia ngược lại là không bị ảnh hưởng gì hắn vui vẻ r ơ lên rượu trong ly đối mọi người trong nhà nói ra chúc chúng ta mọi người cơ thể khỏe mạnh vạn sự như ý tâm tưởng sự thành chúc mọi người chúc mừng năm mới Chương 645, đầu năm một, cái may mắn. chương 645, đầu năm một, cái may mắn. kinh thành người qua Tết âm lịch, là trong một năm mắn, năm mắn. 645, 645, đầu đồ đầu đồ qua may may âm Lão Tết Đều nói dân dĩ thực Hoa hạ b ấ t kỳ một truyền t cái nào ngày lễ h ố n g c ũ n cùng ăn g tế h ứ gì đó đ liên quan n như t h á n riêng 15 ăn nguyên g tiêu, tiết 15 đ o a n n g ọ bao b á n h ú, 15 tháng c h o trưởng bối đ ư a t ặ n g bánh t r u n g t h u c ũ n g co và đem ứng mỹ thực, và này đem mi nối ứng tiểu t r ả i qua n g à n n ă mười l u truyền xuống sâu tuyển tập tụ, thật một n g khắc vào mỗi một cái ư hoa huyết dịch Thực theo trong. tế bên m ù n g trong h chạp tháng á n đến g i ê n g 15 t r khoảng thời gian này do uống cháo ngồng tám tháng chạp bắt đầu đến ăn nguyên tiêu kết thúc trong đó mỗi một ngày thân hữu nhóm đều muốn vô cùng náo nhiệt vui mừng đoàn tụ cùng nhau một bên thưởng thức khác nhau mỹ thực một bên trò chuyện nơi xa xôi thiên hình vạn trạng thế gian chuyện lý thú loại hiện tượng này một t h ằ n g muốn lan tràn đến ngày hai tháng hai long sĩ đầu cũng muốn tượng trưng hướng trong miệng ném mấy khóa xào giòn hạt đậu tương mới xem như chính thức kết thúc trước sau kéo dài có gần gần hai tháng đầu năm mùng một truyền thống h à n g mục đốt pháo tế tổ chúc tết đi dạo hội chùa ăn sủi cảo tứ cựu thành từng có giao thừa đón giao thừa lệ cũ chẳng qua hả vũ chủ cũng không quản những kia đến qua đêm chủ tịch đêm ba mươi bữa cơm đoàn viên lại cùng ngô đại trí vợ chồng trẻ đánh một lát bài bộ kẹ thì thật sớm vợ nhi từ ngủ rồi c h ẩm phanh phanh ẩm thời đại này cũng không có cái gì châm ngòi kiểm soát châm ngòi pháo t h ủ n g loại đó là muốn có bao lớn tiếng động liền lớn bấy nhiêu tiếng động cái gì pháo kép đại lôi tử mặt đất hồng doanh tiên pháo quay trong thành ngoại thành vang động trời giống như chiến tranh niên đại bắn súng nã pháo bình thường tức khắc liền đem tất cả t ứ cựu thành đánh thức hà vũ trụ đang ngủ say đảo mắt cũng cảm giác dưới thân giường phảng phất đang lắc lư hắn vừa mới h í p mắt lại mơ mơ màng màng mở ra một con mắt trong nháy mắt một tiếng càng lớn động tĩnh tại chỗ bắt hắn cho giật mình ẩm phanh phanh đây là muốn làm gì cũng điên rồi đúng không làm động tĩnh lớn như vậy hà vũ trụ hùng hùng hổ hổ bò xuống giường theo bên giường sờ qua quần áo mới mặc trên người lúc này mới một bên ngáp một cái một bên múc gáo nước rửa mặt lạnh bất thủy chỉ một thoáng xua tán đi trên người hắn cơn một ngủ hà vũ trụ gỡ xuống treo ở cửa áo đông lớn nâng lên một tràng tháo lại sờ lên trong túi khói cùng diêm đẩy cửa ra đi ra ngoài tuyết đã ngừng phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt đất trắng l o á như tuyết tối hôm qua tuyết rơi có ba ngọn đòn dày dẫm lên trên kéo kẹt kéo kẹt vang hắn trước nhóm lửa một điếu thuốc sau đó tượng trưng hít hai cái đúng lúc này chỉ thấy hà vũ thủy cao hứng bừng bừng đẩy cửa ra hướng phía hắn chạy vội tới k lễ mừng năm mới tốt t u t t u t lễ mừng năm mới tốt hơn năm tốt hà vũ trụ hai ngón tay cầm điếu thuốc vô thức nói câu cắt tưởng lời nói tiếp lấy nhìn kỹ ngươi hôm qua buổi tối không ngủ à? thế nào dậy sớm như vậy hà vũ thủy cười hắc hắc nói ngủ vốn định buổi chiều ngủ chẳng qua ngủ không được ta thì đứng lên nhìn cả đêm t ô liên tiểu thuyết hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua nàng lúc này nói không ra lời lập tức tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại không phải liền là thức đêm đọc tiểu thuyết mà ta không bị xét đánh trước khi chết cũng làm như vậy qua mắt thấy hà vũ thủy vẻ mặt h ư n phấn sắc mặt nhìn cũng không thế nào dáng vẻ mệt mỏi hà vũ trụ dứt k h á t cũng sẽ không nói nàng rốt cuộc đều dài lớn như vậy cô nương lại nói g i o dường như cũng đã muộn Thấy t cửa r ê người h Hà Thủy pháo ế để đó đem một trắng roi. Hà vũ thủy lập tức liền đem kia pháo nổ trò xét lên. n roi, Vũ lập Cà. kêu xét muốn thả roi đúng không ta đến ta đến hà vũ trụ thuốc lá hướng trong miệng b ị lại một tay lấy pháo cho nhận lấy người phóng cái gì phóng người một cô nương ra đốt pháo nhiều nguy hiểm đây người đặt bên cạnh nhìn là được vậy ta chọn chút can mắt thấy bị cự tuyệt hà vũ thủy cũng không đồng ý những năm qua chính mình cũng nghĩ điểm pháo tới đ á n g tiếc hà vũ trụ ngại điểm pháo quá nguy hiểm một thằng không cho thế là nàng thì dứt khoát đem chút can gánh tại trên bay cũng may chút can đủ dài hà vũ trụ cũng liền do nàng đem pháo trên trúc can b g ư c lại quay đầu nhìn một chút đưa lưng về phía hắn thân thể lại quần mình giống con chim cút giường như m u ộ i m u ộ i hà vũ trụ n h ị n không được bật cười rõ ràng sợ phải chết vẫn còn càng muốn gượng c h ố n g nhìn n ấ t pháo coi như là ứng câu nói kia thực sự là lại thái lại mê ta điểm trọng yếu pháo a mắt thấy hà vũ thủy không nói chuyện gà con mổ thóc giường như gật đầu một cái hà vũ trụ lúc này mới một tay vân vệ k i ế p nổ một bên hít một một khói sau đó dùng khói đem k i ế p nổ nhóm lửa theo xoẹt xoẹt tiếng vang lên, lên hắn lập tức nhanh chóng hướng phía hành lang hạ c h ạ c tới ẩm phanh phanh ngay b vẻ mặt kinh ngạc quay đầu hướng phía đang từng cái tách tách rơi xuống pháo nhìn lại hào gia hỏa trước đây cho là mình mua pháo cái đầu đã đủ nhỏ không ngờ rằng hay là tạo thành động tĩnh lớn như vậy chỉ có thể cảm khái thời đại này sản xuất đồ vật phẩm chất thật không phải là dùng để trưng cho đẹp hà vũ thủy trên vai khiêng chúc can túi đầu gợp trống và pháo phóng xong rồi cũng không dám n lầm đầu hà vũ trụ chào hỏi nàng vài tiếng nàng mắt đ i ế c thai ngơ mãi đến khi hà vũ trụ đi qua vô vô bờ vai của nàng nàng lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi hỏi một câu a pháo phóng xong rồi hà vũ trụ gật đầu cười sau đó vào nhà bắt đầu làm sủi giao hẹ đậu hữu nhân bánh đồ chay s ử i cạo bày ba bàn tế tổ sau đó chạy đến cửa chính đốt đi một đao giấy vàng đến lúc này trời cũng không sai biệt lắm sắp sáng hà vũ trụ vừa đứng dậy liền nghe đến xa xa chuyển đến tam đại gia đọc thơ âm thanh trong tiếng pháo một tuổi trừ gió xuân tiễn ấm vào đồ tô thiên môn vạn hộ cùng một ngày vẫn đem mới đào đ ổ i quốc phủ、trời. thơ hay thơ hay quả nhiên là bất p h à m nha n i ệ m xong còn nhịn không được tán thưởng một phen cũng không biết là khen vương an thạch làm thơ được hay là khen hắn chính mình đọc tốt tam đại gia hai tay d â n giấy vàng vui vẻ chạy đến cửa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy hà vũ trụ đang đứng ngoài cửa lớn m ặ t không thay đổi nhìn qua hắn tam đại gia bỗng chốc thì ngây n g ẩ n cả người vốn cho là mình lên đã đủ sớm không có nghĩ rằng thế mà bị hắn chiếm trước này t h ằ n g quan phát tài đuổi tại của chính mình đằng trước thì cũng t ô i đi sau này hóa văn mã cũng rơi vào hắn phía sau không đợi hắn phản ứng hà vũ trụ đi đầu chào hỏi một tiếng tam đại gia lễ mừng năm mới tốt tam đại gia liên tục không ngừng gật đầu một cái lễ mừng năm mới tốt hơn năm tốt hay ta nói trụ tử ngươi này á o liền còn đủ tinh thần hờ ả a hà vũ trụ không có đáp lời chỉ cười lấy hướng hắn gật đầu một cái sau đó chợt lách người vào trong sân bước nhanh liền hướng trong sân đi đến nhìn người này thân áo、Hả? người này đâu tam đại gia bản thân liền là cái lắm lời kết quả lúc này mới vừa mở ra máy hát ngay cả lời cũng còn chưa nói xong chờ hắn q u a y đầu công phu liền phát hiện người cũng đã đi xa ngươi nói cái này khiến hắn trong đầu cho chặn được nha ngay cả t h ở khẩu khí cũng không thế nào thông thuận này đầu năm mùng một làm sao sống đều là có chú ý sao nói với người lời nói đánh như thế nào chào hỏi đồ chính là cái khởi đầu tốt đẹp thực tế này đi ra ngoài tỉnh cờ gặp người đầu tiên cùng hắn nói chuyện càng ăn ý nói chuyện g i n g nói càng thoải mái một năm nay t hắn g ngày tam ô i u thì thuận hó, thế càng càng đơn giản, càng thuận lợi. Kết quả này lợi, quả lại la hó. Thế mà nhường hắn đại gia lễ mừng năm mới được tam đại gia quay đầu nhìn lại phát hiện cùng hắn nói chuyện là nhất đại gia làm hạ không khỏi vô v ô ngực cuối cùng thở phào một cái hô lễ mừng năm mới tốt hơn năm tốt ta nói nhất đại gia ngài này lên có thể đủ sớm hở à à à sớm chút tốt ngài không phải cũng dậy thật sơ mà nghĩ tới tình huống vừa rồi tam đại gia không khỏi chua chua nói sớm là đủ sớm thế nhưng ngài không có nhìn thấy ngay cả xòa trụ tử cũng đổi hai tà trước đốt xong ngài nói tiểu tử này gần đây này làm sao một chút quy củ cũng đều không hiểu nhất đại gia cười ha ha thế nào hai người các ngươi lại n á o cái gì yêu tiêu t h ầ n chương 646, chúc tết chương 646, chúc tết thấy một lần có người nguyện ý nghe hắn kể khổ tam đại gia lập tức liền bắt đầu p h ả n nàn lên hắc nhất đại gia ngài hiểu rõ là chuyện gì xảy ra như sao vừa ta còn dự định cùng hắn nói chuyện thêm tới không có nghĩ rằng tiểu tử này thì đánh với ta một chiêu hô đảo mắt liền chạy này nhiều một câu hắn cũng không vui nói với ta ngài nói này thì tiểu tử này từ lúc hắn lên làm bộ này chủ nhiệm liền bắt đầu không coi ai ra gì không đem chúng ta ba đại gia coi là chuyện nghiêm túc ta nghĩ chuyện này chúng ta ba đại gia được gánh chịu trách nhiệm này đến không thể giúp trưởng hắn cái này bất kính trưởng bối bất chính c h i phong phải hào hào giáo dục một chút hắn lại nói cái này cha hắn không ở bên cạnh là trưởng bối chúng ta cũng đúng thế thật vì tốt cho hắn tình hắn đem đến xâm phạm sai lầm phải không nào nhất đại gia tính tình lao cá vô cùng lại thêm hắn gần đây cùng hà vũ trụ quan hệ làm vô cùng cương nhu cầu cấp bách tu bổ quan hệ tự nhiên không chịu bình luận ai đúng ai sai thế là rất quen thuộc đánh lên thái cực hắn tam đại gia ngươi nhìn xem hôm nay là đầu năm m ù ờ i một nay mắt nhìn thấy thiên nhi cũng không sớm đợi lát nữa còn phải ta trở về tế tổ đâu ta nhìn xem ta hay là trước làm xong trước mắt sự việc lại nói ngài nói đúng không a tam đại gia đầu tiên là sửng ư sốt một chút lập tức lúc này mới phản ứng đúng thế hôm nay thế nhưng đầu năm mười một phía sau còn có một đống lớn sự việc còn bận việc hơn đâu ta sao đem này gốc dạ đem quên đi thế là tam đại gia liên tục không ngừng kêu gọi nhất đại gia đi ra ngoài đúng đúng đúng ngài nói rất đúng ta hay là trước cố lấy mắt không tiến nhi sự việc quan trọng không thể đem chính sự không thể chậm trễ chậm thêm coi như không kịp chuyến tàu nhất đại gia vẻ mặt thật thà hướng phía hắn cười cười lộ ra khỏe miệng hai cái thật sâu lún đồng tiền nhỏ ba nhi vợ vợ tỉnh hà vũ trụ nấu xong sủi c ả o lại bận việc hết tế tổ sự việc liền đến đến bên giường bắt đầu gọi hạ tiểu kỳ rời giường hắn gọi người rời giường cách thức cũng rất đặc biệt đầu tiên là ôm hạ tiểu kỳ mặt gặp một cái gặp nàng không có gì phản ứng lại đối miệ của nàng thật xấu nhất một cái lần này hạ tiểu kỳ thì triệt để tỉnh rồi nàng đầu tiên là tỉnh tỉnh mê mê híp mắt lại xem xét hà vũ trụ một chút tiếp lấy nhỏ giọng hỏi một câu mấy giờ rồi hơn sáu giờ ngươi không phải để cho ta sớm chút bảo ngươi sao a cũng hơn sáu giờ hạ tiểu kỳ có chút bối rối sờ qua bên trên giường áo đông đỏ sau đó một bên gấp rút b u ộ c lên trang phục nước thắt một bên sắc mặt mờ mịt nhìn bàn thờ thượng trưng bày sủi cào cùng điểm tâm ngươi cũng vội vàng làm xong hà vũ trụ cười ha ha bên ngoài xét đánh nã pháo đều không có đem ngươi đánh thức ngươi ngủ có thể đủ trầm hạ tiểu kỳ ngay xong lập tức hầm hử chừng mắt liếc hắn một cái ai bảo ngươi nửa đêm dậy vào người ngươi ngủ h ả o h ả o ngươi không nên bày đến bày đi làm cho ta eo lúc này còn to đâu đều tại ngươi là là cũng bắn ta hà vũ trụ cười ha hả giúp nàng đem trang phục phía trên nhất viên đ i a nút thắt buộc lại sau đó lại đem nhét vào trong chăn trước giờ thêm n h i ệ t tốt quần đông cho nàng mặc lên hắn vừa đem quần đông mở uff xong đ ả o mắt hạ tiểu kỳ thì thừa dịp hắn không chú ý vụ trộm tại trên mặt hắn hôn một cái ba nhi hà vũ trụ ngạc nhiên ngầm đầu một giây sau liền bị hạ tiểu kỳ ôm lấy thân ái đồng chí hà vũ trụ lễ mừng năm mới tốt hà vũ trụ cười hắc hắc nhẹ nhàng hít hà tóc nàng nhường nàng gọi này thanh thân ái rốt cục có chút khó cho nàng chẳng qua hà vũ trụ thực sự không ngờ rằng thế mà thành thân ái đồng chí hà vũ trụ thế là hắn cũng đi theo trả lời thân ái đồng chí hạ tiểu kỳ lễ mừng năm mới tốt hạ tiểu kỳ bông ra ôm ấp có chút đỏ mặt xem xét hắn một chút sau đó nhìn về phía bên cạnh bỏ c h ố n g nhi đồng giường tiểu hộ nhi hà hiểu đâu nha vừa nãy ngươi còn chưa lên hai tử tỉnh rồi làm ở mỹ ta nhường vũ thụy ô n đi hạ tiểu kỳ gật đầu một cái sau đó hỏi một câu hạ tiểu kỳ vị này nhạc lao sư tại đài phát thanh thành phố mặc kệ là vì người hay là dư luận đều là rất không tệ chỉ là hắn người này có chút xã hội xưa tư tưởng quan niệm quậy phá xem thường đầu bếp xuất thân hà vũ trụ mặt ngoài nhìn vô cùng khắc ký kỳ thực ánh mắt bên trong rất là xem thường dường như không che giấu được hà vũ trụ đương nhiên sẽ không lấy chính mình mặt nóng đi dán cái mông lạnh lại nói đối phương cùng hắn cũng không có gì trên sinh hoạt gặp nhau quan hệ tốt không tốt sao cũng được t ê u hà vũ thủy cùng một chỗ ăn sáng nàng thì la hét hôm nay muốn đi đi dạo hội chùa không còn thời gian nhìn xem hải tử thế là hà vũ trụ tiện tay liền đem hà hiệu sắp đặt cho hề phượng lan còn đưa nàng mấy cái bánh bao bột mì trắng mới đầu nàng còn không chịu mớn hay là hà vũ trụ cố gắng nhét cho nàng sau đó hai người ngay tại các bạn hàng xóm vẻ mặt ánh mắt hâm mộ bên trong một người đẩy một cái xe đạp ra cửa vừa đi đến cửa khẩu hạ tiểu kỳ dò hỏi đi trước nhạc hà vũ trụ gật đầu lại đem tay lái thượng b u ộ c lên điểm tâm nắm thật chặt khu tập thể đài phát thanh thành phố cách tổng cộng không đến bốn dặm địa hai người cưới lấy xe đạp vô dụng mất một lúc đã đến đây là vì có chút lộ diện bên trên có tuyết động nếu không đã sớm nên đến hà vũ trụ cởi xuống tay lái thượng cột điểm tâm bỏ vào hạ tiểu kỳ xe dọt r ò n sau đó đưa mắt nhìn nàng vào khu tập thể đang hắn vô cùng buồn chán đứng ngoài cửa đám người công phu chỉ thấy xa xa có một vị người quen hướng phía hắn chỗ khu tập thể cửa đi tới hà vũ trụ xem xét nguyên lai、like、là lý cương thế là cách thật xa thì hướng phía hắn hô một tiếng dẫn tới đối phương nâng đỡ trên sống núi kính mắt cẩn thận xem xét hồi lâu lúc này mới vội vã hướng phía hắn chạy tới hà vũ trụ cười hì hì chào hỏi k lễ mừng năm mới tốt lý cương hay là cái đó như cũ một bộ thỏa thỏa phần tử trí thức hình tượng trên sống núi mang lấy một cặp kính tóc vẫn luôn dối bời lễ mừng năm mới tốt hơn năm tốt trụ tử ngươi thế nào đến nơi này không chờ hà vũ trụ đáp lời hắn thì lập tức suy nghĩ minh bạch nha ta biết rồi là đến cho nhạc lão sư chúc tết đúng không hả ngươi thế nào không vào trong đâu không chờ hà vũ trụ nói chuyện hắn lại trong khoảnh khắc suy nghĩ minh bạch hà ạ nhạc Lão l hắn thì như、thế. Người khác không hỏng, chính thì thế. khác cái cưỡng. quá này tính tình nha, Hà Ha ha. Hà vũ trụ t r ậ n trắng mắt suy nghĩ ngươi ngược lại là thật biết bạn thân năm bổ hợp lấy lời nói đều bị ngươi nói ta làm một câu cũng không có chen vào miệng lý cương đột nhiên vỗ c h á n một cái hướng phía hà vũ trụ nói ra nha quên nói cho ngươi biết chúng ta đơn vị chia phòng tử thì đặt cái nhà này thuộc viện hàng cuối cùng phía đông nhất cái đó l ầ u ta muốn cái tầng hai quay đầu có thời gian ngươi qua đây chúng ta ca nhi hai một viên hào hào h ư n g mây chung hà vũ trụ gật đầu một cái vậy được Kìa ta người h ư n tốt đầu thì bận rộn như i đơn vậy gọi điện lại làm lãnh đạo tia trong nhà máy chỉ định mỗi ngày đều có một đống lớn sự việc chờ người đi xử lý đâu ta một cái người rảnh rỗi bình thường lại không chuyện gì c hãng lại hướng phía hà vũ trụ đem trêu n g h trọng nói tiểu tử ngươi mệnh là thật tốt cười tốt như vậy mà vợ đặt chúng ta đơn vị ai không khen tiểu kỳ dáng dấp lớn lên tuấn vóc cao ngôn ngữ biểu đạt năng lực còn mạnh hơn đầu mấy ngày này còn nghe người ta nói có người cho láo nhạc t ặ n g đồ nói muốn nhường hắn giúp đỡ đáp cầu rắt m ố i tới hạ tiểu kỳ trong nháy mắt đỏ mặt đỏ mặt tía thai reo lên lý ca nói gì thế lý cương lập tức đánh lên ha ha xin lỗi xin lỗi ta vừa nói chơi đâu cái kia ta đi trước một bước hở à à à trước khi đi hắn lại hướng phía hà vũ trụ dàn đến nhỏ r i ọ n g dàn dò ta cũng không đùa giỡn với ngươi ngươi thượng nhìn một chút tâm đi vợ ngươi nếu để cho người gậy chạy ngươi liền đợi đến khóc nhẹ đi ngươi nói xong ý hắn có hàm ý vô vô hà vũ trụ bà vai tiếp lấy vứt ra cái ngươi hiểu ánh mắt cho hắn sau đó thì đi xa hà vũ trụ nhẹ nhàng cười một tiếng dường như chuyện vừa rồi đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng chút nào đi thôi trạm tiếp theo nên đi nhà người chúc tết